nhưng những cái này cùng trương lam có thể không có chút quan hệ nào hắn hiện tại có chút lúng túng g ã i gãi cái cảm tại hắn phía dưới cái kia mấy đạo tràn ngập ghét bỏ ánh mắt để cho hắn có chút bất đắc dĩ lúc này thời gian sớm đã qua một giờ lù di ạ đã mang theo tiểu lù di ạ đến cùng trương lam sẽ cùng sẽ cùng về sau trương lam theo lý thường rất tự nhiên đi tới lù di ạ trên lưng lù di ạ đã mang trương lam bay qua nhiều lần tự nhiên cũng cũng không để ý nhiều lần này nhưng ở nữ chính đám nữ nhân hài hào hứng muốn bên trên lũ d ì ạ sau l ư n g thời điểm nên đón lại là cường đại vô cùng không thể ngăn cản màu lam tinh thần năng lượng đối với trương lam mang lên chính mình bạn gái cùng đi sinh mệnh c h i hồ lũ d ì ạ nhưng lại không có ý kiến gì nhưng muốn nó lưng các cô gái cái này rõ ràng là suy nghĩ nhiều lũ d ì ạ quyết đoán lựa chọn sử dụng siêu năng lực mang theo các cô gái cùng một chỗ hướng v ì gì đ ể ẩn phò dẹt chỗ sâu bay đi mà nó hành vi này tự nhiên là để cho trương lam chịu khổ đánh mặt Trương t r ư Lam ớ các đó đằng nói còn c dẫn tại thúi kia giam phải cô gái ngồi thần cưới cấp một thần thì sao đây, kỳ h nghĩ tới bây giờ tất cả những thứ thành khó trách thời ghét ánh thực hỏi chính thần. nhiên, ô cô cô n này liền đều trở thành bọn nước. Cũng đang năng còn bắn đến nàng muốn người nói tốt ngồi cưới cấp một thần. Đương g giờ gái gái tới tất trở mắt. rất một tốt một di siêu điểm cưới bây bị bay bỏ câu, đây cấp cả các lực Các các là lù đều ra k ạ thật cũng đều là cố ý dùng ánh mắt như vậy t r e o g ẹ o một lần trương lam tình huống chân thật là các nàng hiện tại nội tâm đều đã mười điểm thỏa mãn dù sao khoảng cách gần cùng vị thần biện cả tiếp xúc còn bị đối phương siêu năng lực mang theo bay dạng này kinh lịch là người bình thường cả một đời nằm mơ đều không nằm mơ được sự tình thật làm cho lũ di ạ có n g bay chính mình các cô gái thật đúng là không dám nghĩ bất quá rất nhanh các cô gái liền không nghĩ như vậy trương lam thực sự quá kích thích người nếu như ánh mắt ghen tị có thể hóa thành một cây đao giết người mà nói hiện tại trương lam cũng đã bị giết mấy ngàn lần âu ngao tiểu lũ di ạ thân mật tặng tặng trương lam gò má không ngừng vây quanh hắn bay lượn đạo quanh đối với trương lam tiểu lưu di ạ vẫn như cũ biểu hiện m ộ ư ơ i điểm thân mật không có chút nào bởi vì hai người đã tách ra một đoạn thời gian mà có chỗ xa lánh đối với tiểu lưu di ạ mà nói trương lam là cho nó lần thứ hai sinh mệnh đồng đẳng với cha mẹ tồn tại sở dĩ nội tâm m ộ ư ơ i điểm ỷ lại nói thật nhìn thấy tiểu lưu di ạ cùng trương lam thân cận dáng vẻ đừng nói là mấy cô gái cho dù là thân làm tiểu lưu di ạ phụ thân vị thần biển cả lưu di ạ hiện tại tâm cũng là chua không được tiểu lưu di ạ ngày bình thường đối với đều không có như vậy thân cận rất nhanh liền đến nơi muốn đến đến lúc đó liền có thể bình phục trương lam đưa tay tại tiểu lưu di ạ trên đầu sờ lên ô ngạo đến lúc đó có thể cùng trương lam ngươi cùng một chỗ lữ hành sao lưu di ạ vui sướng hỏi đương nhiên có thể trương lam chắc chắn nói bất quá không phải lập tức chờ ngươi học tốt được hết t h ể tuyệt chiêu liền có thể đến bên cạnh ta hiện tại ta đã nắm giữ đầy đủ bảo vệ ngươi lực lượng đi theo ta ngươi có thể càng nhanh tốt hơn mạnh lên ồ quá tốt rồi ta nhất định học tập cho giỏi tranh thủ sớm một chút cùng ngươi một lần lữ hành lưu di ạ phát ra vui sướng tiếng tê ờ một bộ nó phải cố gắng bộ dáng một bên nghe được tiểu lưu di ạ cùng trương lam đối thoại lưu di ạ cảm giác mình muốn hóa thân tranh tinh tám nó nghiêm trọng hoài nghi cái này tiểu lưu di ạ có phải là hắn hay không ruột thịt làm sao bình thường hắn nghĩ muốn huấn luyện tiểu lưu di ạ thời điểm cái sau có thể tìm được một nghìn loại lý do chối từ thậm chí còn tìm mẹ của mình khóc lóc kể lể đến trương lam cái này mấy câu liền hận không thể một mực học tập đâu trên lệch này cũng thật là quá lớn một chút ta một bên các cô gái nhưng lại nghe không hiểu trương lam cùng tiểu l ũ u di ạ đối thoại sở dĩ không có cảm xúc quá lớn nhưng là các nàng cũng chua bởi vì tiểu l ũ u di ạ cùng trương lam quan hệ quá thân mật có thể khiến cho một cái cấp một thần hậu duệ như vậy thân cận là cá nhân đều sẽ hâm mộ a trương lam ca, cùng Di A nói cái A mang ngươi nói Jin gì? Gờ lại Di tiêu hiếu Lù một theo không ỳ ỏ i hiện tại cũng biết tiếp nàng cũng Trương cùng mẩn thể hết thẻ h trực t có được có câu bổ Lam kẻ n n ă giấu lực. Ơn, t ể u sau lưu Lù lên, Lam cùng Di、A、nói nó phải i A ta nó gắng mạnh lên, sau đó tốt cùng, ta cùng một chỗ lưu hành. Trương、lam、không đó chỗ cố tốt g một dếm chút nào nói ra những chuyện này đối với các cô gái cũng không có gì tốt giấu dếm phốc phốc bạo kích một trăm phần trăm bạo kích gờ rin có một loại cho chính mình đến một bàn tay xúc động để đề nó miệng tiện hỏi vấn đề như、vậy. Nhất là nhìn Trương Lam hỏi cái vậy. là kk u muốn bình tĩnh bộ tĩnh ráng, nàng thật chua một giác. sự có một loại muốn chua cảm loại a đây chính là cấp một thần hài tử muốn đi theo ngươi a cái này tư chất thiên phú tuyệt đối là thế giới nhất định cấp một hàng rồi a hơn nữa nếu là có thể cho tiểu lù dì a đi theo vậy tương đương là có vị thần biện cả làm chỗ dựa a ngươi thế nào có thể biểu hiện bình tĩnh như vậy đâu gờ d i n không biết là lù dì a đã sớm là trương lam chỗ dựa cũng là bởi vì này hắn mới bình tĩnh như vậy bất quá cũng may mà nàng không biết hiểu biết chính xác đạo đ o á n chừng thật muốn chua chết được người a chứ bỏ gờ rin d ù xạ đám nữ nhân cũng tương tự rất hâm mộ nhất là sạp di nạ cùng c á i lìn hai nàng xem như đỉnh cấp siêu năng lực tiểu l ù u di ạ dạng này siêu năng hệ xịt、si、t ạ t hai b ổ kẹ mẩn là các nàng nhất khát vọng tồn tại đúng lúc này l ù u di ạ bỗng nhiên ngừng lại cánh khẽ vỗ thanh âm tại trong lòng mỗi người vang lên chúng ta đã đến chương năm trăm hai mươi ba theo đuôi tới xạ đảo l ù u di ạ đến các cô gái nhao nhao hướng về phía dưới nhìn lại hoa、wow. các cô gái đôi mắt lạt một lần trở nên sáng lên trước mặt cảnh s á t thật sự là quá nguy nga một cái to lớn thác nước nghiêng mà xuống khí thế dồi dào không nói rơi xuống khoảng cách cái kia khoảng cách liền vượt qua trăm mét hết sức hùng vĩ to lớn dòng nước nghiêng xuống xa lánh đến phía dưới trên mặt nước biển kích thích từng tầng từng tầng màu trắng sương mù bình t h ê m một phần mê viễn s á t thái thác nước hai bên là ở trên cao nhìn xuống cũng nhìn không thấy bờ rộng lớn rừng rậm cái này mỗi một cái cây cũng là đại thụ che trời độ cao tuyệt đối vượt qua năm mươi mét cao như vậy thụ một còn phân bộ như thế rộng các cô gái từ trên nhìn xuống hoàn toàn nhìn không vào trong rừng cây bộ tình huống nhìn không thấy bờ lục sắc rừng rậm cùng thác nước tạo thành một bộ tự nhiên trói mắt thủy mạc sơn thủy h ò a tác cái này khó được một màn khiến cho các cô gái trong lòng đều nhiều hơn một phần rung động kích động sau khi h i ệ u đã nghiêm túc quan sát một lần hoàn cảnh chung quanh nghi ngờ hỏi không phải nói muốn tới sinh mệnh c h i hồ sao cái kia hẳn là là một cái hồ nước ca nhưng nơi này tựa như là dòng sông cùng thác nước ca chẳng lẽ hồ nước là ở cụm cây phía dưới hiệu đạ vấn đề khiến cho sạp gì nạ mấy người cũng suy tư cuối cùng nhao nhao hướng trương lam ném ánh mắt hỏi thăm nơi này còn không phải sinh mệnh c h i hồ chỉ là cách rất gần m à thôi trương lam nhẹ nhõm cấp ra một lời giải thích trong cơ thể hắn tự nhiên c h i lực tại hắn xâm nhập vị gì đi ẩn phỏ dẹt về sau liền bắt đầu tước n g à y tới mặc dù tự nhiên tri lực là chỉ toàn bộ thiên nhiên hải dương rừng rậm thậm chí nham tương cùng sa mạc đều thuộc về tự nhiên nhưng để cho trương lam cảm giác thân thiết nhất vẫn là rừng rậm lực lượng sau đó mới là hải dương hải dương thai n g é n sinh mệnh nhưng rừng rậm lại đại biểu sinh cơ làm một cái đã độc lập sinh mệnh cá thể trương lam hiển nhiên cùng ưa thích rừng rậm khi tiến vào vị dị đi ẩn phò d ẹ t chỗ sâu về sau trương lam trong cơ thể tự nhiên c h i lực trở nên vô cùng sinh động đối với chung quanh tình huống hắn cũng rõ như lòng bàn tay sinh mệnh tri hồ ở tại hẳn là theo thác nước cùng dòng sông một mực đi lên đi đến cuối cùng sinh mệnh chi hồ tại con sông cuối cùng nghe được trương lam trả lời các cô gái lại càng thêm nghi ngờ các nàng cũng là người thông minh sở dĩ đều sẽ suy nghĩ tại tới nơi này trước kia trương lam từng nói qua sinh mệnh chi hồ mười điểm khó mà tìm tới nhưng bây giờ lại nói con sông cuối cùng chính là sinh mệnh chi hồ theo dòng sông một đường đi lên trên đi tựa hồ cũng không khó khăn a vậy tại sao còn hội khó tìm đâu dô xa đại biểu các cô gái hỏi sự nghi ngờ này chờ một chút các ngươi sẽ biết trương lam cười thần bí ra hiệu lù di ạ theo dòng sông tiếp tục đi tới siêu trói hai tiếng xe gió vang lên nữ hải trương lam tại lù dì ạ dưới sự hướng dẫn cấp tốc hướng về con sông thượng du bay đi cảnh sát chung quanh bắt đầu không ngừng biến hóa bất quá chủ yếu cũng đều là rừng rậm theo lấy lù dì ạ theo dòng sông đi lên không ngừng xâm nhập xung quanh có từng tầng, từng tầng tràn đầy sương mù lấy xuất hiện sau đó dần dần trở nên dày đặc cuối cùng che đậy tầm mắt của mọi người càng đến chỗ sâu thời điểm đám người thậm chí đều đã không cách nào nhìn thấy với nhau thân thể đường nét có thể là ánh mắt bị che giấu hoàn cảnh để cho chết cảm giác có chút sợ hãi tăng thêm trong lúc nhất thời không một người nói chuyện khiến cho hoàn cảnh chung quanh cũng là an t ĩ n h đáng sợ bình thường đều biểu hiện rất tỉnh táo nhưng phủ ma quỷ cái gì hiệu đã có chút khẩn trương lên tiếng hỏi lúc nào mới có thể xuyên qua cái này sương mù a năm phút đồng hồ trương lam cấp ra một cái đáp án xác thực đến lúc này hắn cũng sẽ không che giấu mở miệng giải thích lúc trước các ngươi hỏi ra vấn đề đáp án ở nơi này cái này sương mù quanh năm không tiêu tan thủy chung còn quân sinh mệnh c h i hồ sinh mệnh c h i hồ xung quanh đều có sương mù càng là xâm nhập càng là nhìn không thấy thậm chí còn có lừa dối người tắc dụng cho dù là có người lái thuyền hoặc là sử dụng tổ kẹ mẩn xuôi dòng m à lên rất nhanh cũng sẽ bị dẫn dắt đến đường cũ trở về thậm chí đến cùng bên trong cái kia sương mù thậm chí ngay cả siêu năng lực đều có thể che lại trừ phi là thực lực cường đại lù di ạ dạng này cấp một thần trình độ hoặc là đạt được sệ lễ bị cấp cho nếu là bằng không thì không có cổ kẹ mần cùng người có thể dựa vào lực lượng của mình đi tới sinh mệnh tri hồ sinh mệnh tri hồ tồn tại cho tới bây giờ không phải bí mật nhưng vô số năm ở giữa lại từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể tiến vào có thể thấy được sương mù này cường đại trương lam cấp ra giải thích chúng nữ nghi ngờ trong lòng cũng đã nhận được giải đáp bất quá hựu đ ạ hiển nhiên là thật có chút sợ hãi muốn tiếp tục nói chuyện phiếm sở di tiếp tục mở miệng hỏi sệ lệ bì cấp cho chìa khóa là cái gì thực lực cường đại điểm này rất dễ hiểu tỉ như lụ gì ạ là cấp một thần trực tiếp thả ra siêu năng lực cũng không biết bị sương mù hạn chế lại tỉ như kỳ ô i ờ cái gì có thể trực tiếp thông qua hồ nước cảm ứng được sinh mệnh c h i hồ trên đường đi trước mỗi cái thực lực cường đại bổ kẹ mần tự nhiên c ó phương pháp riêng của mình nữ hải cũng đều nghĩ đến nhưng các nàng lại không biết cái gì gọi là làm sệ lệ bi cho chìa khóa ngay vậy trương lam cũng không để ý cho các cô gái phổ cập khoa học một lần mở miệng nói do nói cấp một thần thần thú đều có thể cho nhìn thuận mắt nhân loại c h ú c phúc thậm chí có người thông qua một vài thứ khi lấy được bộ k ẹ mẩn sau khi tán thành tín ngưỡng trương lam mở miệng giải thích một chút c h ú c phúc cùng tín ngưỡng lực lượng thuận tiện cũng cho các cô gái khoa phổ một lần những cái kia cường đại thế g i a sở dĩ một cái có thể cường đại nguyên nhân căn bản những cái này chỉ là đối với cái lìn mà nói ngược lại không phải là cái gì bí mật bởi vì nàng vốn liền xuất thân từ một cái đứng ở thế giới chóp đỉnh kim tự tháp gia tộc nhưng những kiến thức này cùng thế giới chân tướng đối với rộ xạ cùng hiệu đạ đám người mà nói không thể nghi ngờ có cực lớn lực t r ù n g kích làm cho các nàng minh bạch thế giới chưa từng có các nàng xem đến đơn thuần như vậy sau khi giải thích xong trương lam lúc này mới giải thích nói cái gọi là sẽ lệ bị cấp cho chìa khóa liền là vậy đến sẽ lệ bị chúc phúc người đạt được sẽ lệ bị chúc phúc người sau khi đi tới nơi này cũng sẽ không l ạ c đường chỉ cần theo tâm chỉ dẫn liền có thể đến là sinh mệnh c h i hồ nếu có sẽ lễ bị dẫn đầu cái kia đơn giản nhất thậm chí ngay cả chung quanh sương mù đều sẽ tiêu tán nói đến mẹ ở lại cấp ba thần phụ cận cũng có được dạng này sương mù tồn tại ta một mực hoài nghi có phải hay không cấp một thần nơi ở xung quanh đều có dạng này sương mù tồn tại hơn nữa thật không may ta trước kia từng chiếm được sẽ lễ bị chúc phúc bất quá đi theo lũ gì ạ cùng đi không cần đến mà thôi chúng nữ cái này xác định không phải đang trần trụi khoe khoang rất để cho người ta hâm mộ được không không khéo không khéo ngươi một cái quỷ rồi coi như ngươi là trương lam vô hình trang bức trí mạng nhất không biết sao cẩn thận chúng ta cùng ngươi sinh khí rồi h ừ tại trương lam cùng các cô gái tán gâu thời điểm bọn họ không biết liền tại bọn hắn vị trí xương mù phía ngoài nhất một cái lụ gì ạ giống nhau như lúc nhưng toàn thân màu đen cổ kẹ mẩn xuất hiện ở nơi này trong mắt mang theo nồng nặc lệ khí t r ư ơ n g năm trăm hai mươi b ố đến sinh mệnh chi hồ sệ lệ bị cảm ứng hoa、wow. thật xinh đẹp đây chính là sệ lệ bị sinh mệnh chi hồ sao thật đẹp lúc này trương lam cùng các cô gái đã tại lụ dị ạ dưới sự hướng dẫn thành công xuyên qua sương mù khu vực đi tới sương mù trong bao vị trí xuyên qua sương mù về sau trước tiên vào mắt là tự nhiên vẫn là một mảnh rừng rậm nhìn xuống có thể nhìn thấy một dòng sông con sông này chính là lụ dị ạ mang theo trương lam đám người theo một đường bay lên cái kia một đầu t r u n g quanh linh khí dường như tại một sức mạnh kỳ dị tác dụng dưới đối với một cái đặc định khu vực tiến hành bao vây cảm giác kia tựa như một cái bán cầu hình cái lồng bao lại một cái hồ nước cùng chung quanh hồ rừng rậm mà tờ đơn bên ngoài là bao phủ một tầng sương mù những sương mù này cũng vào không được đến tờ đơn bên trong ngẩng đầu đi lên nhìn có thể trông thấy một lượt trăng tròn cùng sao lốm đốm đầy trời một màn này chiếu rọi ở phía dưới bình tĩnh thanh tịnh như là tấm gương sinh mệnh c h i hồ hồ nước phía trên bình t h ê m một phần thần bí duy mỹ đây là một cái chỉ tồn tại trong ngộng t i ê n cảnh xuyên qua vân khí ánh mắt khôi phục lại gặp được như thế cảnh đẹp hiệu đã một lần nữa thu liễm lại tâm tình nàng đang thưởng thức cảnh sắc chung quanh sau liền bị trên bầu trời cảnh đêm hấp dẫn nửa ngày quay đầu hướng trương lam hỏi trương lam vì sao có thể thấy được trên bầu trời cảnh sắc ca đây quả thật là một cái vấn đề lớn sinh mệnh c h i hồ ngay phía trên tựa hồ không có sương mù bao phủ có thể thấy được bầu trời vậy nếu như có người muốn thông qua bầu trời tiến vào sinh mệnh c h i hồ tựa hồ cũng không khó khăn biết rõ hảo tưởng sao trương lam mỉm cười giải thích nói nếu có người ý đồ từ bên trên tìm tới sinh mệnh c h i hồ bọn họ cho dù đã đến sinh mệnh c h i hồ phía trên cũng không gặp được chỉ huy nhìn thấy linh khí đây là thông qua tia sáng chiết xạ chế tạo thị giác sai lầm không có người có thể phát hiện thì ra là thế chúng nữ trong lòng đều nhiều hơn một phần hiểu、Điều. vị thần b i ể n cả lúc này phách động cánh mang theo trương lam cùng các cô gái còn có tiểu l ũ g ì ạ đáp xuống sinh mệnh c h i hồ bên cạnh một bãi cỏ bên trên sau đó đỉnh chỉ siêu năng lực sử dụng các cô gái vững vàng rơi xuống trên đồng cỏ tất cả đều tò mò đánh giá đến hoàn cảnh chung quanh trương lam từ l ũ g ì ạ trên lưng nhảy xuống tới đối với chung quanh hoàn cảnh thật không có hứng thú quá lớn hãn tại trước khi trùng sinh cùng xạ tổ s ỉ cùng một chỗ đến kiến thức qua nơi này xuyên qua t r ư ớ c cũng không biết tại ạ nỉm i bên trong xem qua bao nhiêu lần hoàn cảnh chung quanh hắn cũng sớm đã nhớ kỹ trong lòng s ẽ lệ bi nhìn tình huống là không có ở đây l ư u gì ạ tại thả ra siêu năng lực quan sát một chút tình huống chung quanh sử dụng sau này tâm điện cảm ứng tệ lệ kỳ nở xịt đối với trương lam nói ra ân trương lam gật đầu nói đoán t r ư ờ n g phát hiện ở thời điểm này đoạn s ẽ lệ bi ở thế giới một chỗ lữ hành a vừa nói trương lam trầm ngâm một chút ném ra một cái bổ kỳ bản xóa theo lấy một đạo hào quang màu đỏ hiện lên Một đạo ạ b c bóng người n màu x a h Lam xuất h i ệ n ở sinh mệnh chi hồ mặt nước chi sắc, sau chi chi mệnh nước n hồ mặt ư l g sợi phối, tóc phất phối, lộ ra 10 điểm Trương lam ộ r phiêu Trương động tác hấp dẫn các cô gái cùng hai cái lù g ì ạ chú ý các nàng đều rất t ò mò t r ư ơ n g lam thả xảy ra điều gì bộ kẹ m ẩ n bất quá khi nhìn rõ sở cái kia b ộ kẹ m ẩ n bộ dáng về sau các cô gái thậm chí vị thần b i ể n cả đều lộ ra thần sắc kinh ngạc ở trên mặt hồ đứng là một cái xì cùn nhưng nó thân thể nhan sắc tựa hồ cùng mọi người đều biết màu xanh trắng không đồng dạng rất hiển nhiên đây là một cái xi ni vồ kẹm mẩn thần thú cũng có xi ni hơn nữa nhìn tình huống này tựa hồ còn bị trương lam thu phục các cô gái toàn bộ đều kinh hãi khiếp sợ đến lời nói đều sẽ không nói cấp độ cái này cái này cái này rồ xạ đưa tay chỉ xi ni xì cùn vốn là lớn con mắt t r ừ n g lớn hơn cái này nửa ngày cũng nói không ra lời ân đây là xì cùn trương lam hướng rộ xạ nếch miệng cười một tiếng giúp nàng a câu nói kế tiếp nói ra đồng thời nói bổ sung hơn nữa còn là si ni si c u n đã bị ta đã thu phục được bị ta đã thu phục được ta đã thu phục được đã thu phục được thu chơi ạ dô sa nuốt nước miếng một cái nháy mắt một cái sau vỗ gỏ má của mình một cái sắp dí nạ cùng c á i lìn thả ra siêu năng lực hai nàng đều muốn thật tốt quan sát một lần si c u n đây là si ni thần t h ú a hiệu đã bóp mình một chút ngực muốn nhìn một chút có cảm giác hay không có phải thật vậy hay không su di miệng đã tại bất chi bất giác ở giữa mở ra lao đại đều có thể b u ô n g xuống một cái bổ kỳ bạn trương lam nhìn h i ể u đa một chút hắn rất ngạc nhiên cái này như tại sao phải dùng loại phương thức này để chứng minh chính mình không có ở nằm mơ nhưng hắn cũng không dám hỏi à bất quá nhìn h i ể u đa động tác này rõ ràng bộ ngực liệu biến lớn nha từ h u nhưng lại rất bình tĩnh không bình tĩnh không được à chính nàng theo một ý nghĩa nào đó đến đều không bình thường là cái linh thể giống như cũng không có cái gì tốt kinh ngạc cuối cùng g -Zin. gờ rin cảm thấy mình cả ngày hôm nay tao ngộ đều là đang nằm mơ mà trương lam đã thu phục được xì nỉ xì cùn sự tình vậy thật là trong ngộng mơ ngộng h a o huyền còn nữa trương lam vì sao biểu hiện bình tĩnh như vậy ngươi có thể hay không có chút cảm xúc cái này lộ ra chúng ta rất nhà quê có được hay không a ngươi đi tịnh hóa một lần sinh mệnh c h i hồ trương lam cũng mặc kệ các cô gái hiện tại khiếp sợ đến mức nào nhưng đưa tay một chỉ sinh mệnh c h i hồ cho xì cùn truyền đạt một cái chỉ thị sinh mệnh c h i hồ dựng dục sinh cơ lực lượng tuyệt đối trong suốt hết sức kỳ thật cũng không cần x ỉ cùn tịnh hóa nhưng trương lam vẫn là để nó làm như vậy pham la bị x ỉ cùn tịnh hóa qua địa phương đều sẽ bị đánh dấu lên đặc biệt ấn ký thuận tiện x ỉ cùn lần nữa tìm kiếm qua đến dò xét tịnh hóa để cho x ỉ nỉ x ỉ cùn tịnh hóa sinh mệnh c h i hồ bất quá là trương lam thuận tiện sau này mình qua tới nơi này thủ đoạn mà thôi x ỉ cùn vận động nhẹ nhàng bước chân tại sinh mệnh c h i hồ bên trên nhảy lên tựa như đang nhảy một chi sinh đẹp vũ đạo nó mỗi nhảy một bước đều sẽ có lực lượng kỳ dị có trong cơ thể của nó truyền ra theo lòng b à n chân truyền lại đến trong hồ mặc dù sinh mệnh c h i hồ trong suốt hết sức không cần tỉnh hóa nhưng ở s ỉ cụn không ngừng tiến hóa dưới toàn bộ trong hồ nước tựa hồ lại nhiều hơn một phần xinh đẹp cùng lúc đó đang tại từng cái thời không bên trong lữ hành sẽ lễ bị phân thân môn đột nhiên có cảm giác tựa như tất cả đều ngẩng đầu lên trên đầu xúc g i á c hơi động một chút tựa hồ đang cảm ứng cái gì rất nhanh sinh mệnh c h i hồ tình huống chung quanh tất cả đều hiện lên ở những cái này sẽ lệ bỉ trong đầu lệ bỉ sẽ lệ bỉ vô hạn phân thân tụ lại chính là sẽ lệ bỉ bản thân có thể có được k ề vai cấp một thần lực lượng cường đại bất quá bây giờ lực lượng của nó phân tán đến phân thân bên trong mạnh nhất cái kia một đạo cũng liền k ề vai cấp hai thần thực lực sẽ lệ bỉ từng cái phân thân đều có thể cộng hưởng ký ức cùng hình ảnh sở dĩ bọn hắn ngay đầu tiên đều biết sinh mệnh c h i hồ tình huống chung quanh cũng là bởi vì này sẽ lệ bị còn nhớ rõ trương lam một cái này nó công nhận nhân loại bằng hữu lệ bị trương lam vị trí thời không đang tại xì nội một chỗ trong rừng rậm bay múa sẽ lệ bị phách động cánh bỗng nhiên trở về trong mắt xuất hiện kỳ dị màu tím t r ư ơ n g năm trăm hai mươi lăm tức hộp máu cổ đái thay đổi tương lai a xì、sì、nội địa phương cổ đài nệ hợp công ty một chỗ chi nhánh công ty bên trong cổ đại thống khổ nhắm mắt lại trước mắt nhưng lại có cảnh tượng đang không ngừng vỡ vụn gây dựng lại đáng giận tương lai cải biến là tương lai cải biến tương lai vì sao lại cải biến thời không gợn sóng không phải chỉ có thể bị một cái nhân loại vốn có sao làm sao có thể có người giống như ta có thể thay đổi tương lai đây là c đã trong mắt đại biểu tương lai cảnh tượng đang không ngừng cải biến tất cả cảnh tượng bắt đầu gây dựng lại cuối cùng biến mất không thấy gì nữa đúng lúc này trước mắt hắn xuất hiện sinh mệnh c h i hồ bên kia cảnh tượng lu gì ạ vị thần b i ể n cả hai cái đây là trương lam cô đã trong con mắt kim hảo quang màu xanh lục lấp lánh để cho hắn cũng nhìn thấy một chút sinh mệnh chi hồ bên trong hình ảnh nhưng ngay tại hắn ý đồ nhìn nhiều rõ ràng một vài thứ thời điểm hình ảnh kia dừng lại xuống tới sau đó cô đã trong mắt cảm giác đau đớn biến mất không thấy gì nữa biến mất theo còn có cái kia hình ảnh ẩm cô đãi một quyền đánh vào trước người trên bàn công tác tựa như cảm giác không thấy đau đớn đồng dạng trong lòng của hắn đã tràn đầy phẫn nộ dạ đáng giận đáng giận a trương lam lại là ngươi cũng khó trách cổ đ à i phẫn nộ như vậy ban đầu ở vị dị ẩn phọ z t r ư ơ n g lam cứu sệ lệ bi đã phá hư qua hắn một lần một lần nữa đạt được sệ lệ bỉ thời không gợn sóng năng lượng cơ hội mà lần này cổ đã tiêu hao lực lượng của mình để mà lần nữa thấy rõ ràng sệ lệ bỉ tương lai mà sau đó đến xì nổi cái thành phố này hắn chỗ chính là vì muốn lần nữa thôn vệ không gợn sóng lực lượng để cho mình có thể nhìn rõ tương lai năng lực có thể được kéo dài sau đó ngay mới vừa rồi hắn phát hiện tương lai cải biến nguyên bản tại cái thành phố này xung quanh trong rừng rậm sẽ đợi bên trên một ngày sẽ lễ bị xuất hiện sau liền đ ỗ n g nhiên trở về sau đó biến mất không thấy bóng dáng cái này khiến cỗ đất cái này thời gian n g ă n chế tạo chuẩn bị cùng lúc trước tiêu hao lực lượng tất cả đều nước chảy về biển đông mà tạo thành tất cả người để cho hắn như thế nào không hận vừa vặn thời khắc cuối cùng hắn cũng bởi vì sẽ lễ bị lực lượng mà thấy được bộ phận cùng hưởng hình ảnh từ đó đã biết phá hư hắn người nhiều chuyện là ai tại tức giận đồng thời c ô đại trong lòng kỳ thật còn lưu giữ một phần ghen ghét mặc dù trong đầu sau cùng hình ảnh tin tức không được đầy đủ nhưng hắn vẫn biết rõ trương lam hiện tại vị trí là sinh mệnh c h i hồ cổ đại đã từng động tới vô số lực lượng ý đồ tiến vào sinh mệnh c h i hồ nhưng vẫn đều không thành công cuối cùng đành phải lựa chọn từ bỏ nếu như có thể tiến vào sinh mệnh c h i hồ cổ đại năng lực đồng dạng có thể được chữa trị nhưng tiếc là sinh mệnh c h i hồ chung quanh linh khí thật lợi hại hắn một mực tìm không thấy phương pháp phá giải mà bây giờ trương lam đường hoàng xuất hiện ở sinh mệnh c h i hồ vẫn là mang theo hai cái lù gì ạ cùng một chỗ cái này khiến cổ đã sinh lòng ghen ghét hắn vốn là một cái cực độ tự phụ cùng tham lam lại người ấy kỷ trương lam ta sẽ không bỏ qua ngươi cổ đại tình huống bên này trương lam cũng không biết có thể coi là hắn biết rõ cũng chỉ hội cười một tiếng mà qua cái trước trong mắt hắn bất quá là một cái tương lai muốn nuốt vào dê béo mà thôi một cái nhất định bị chính mình diệt hết người cần phải đi quản hắn có bao nhiêu hận chính mình sao trương lam mới không có n h ả m chán như vậy cái thời không này sẽ lễ bị lúc này tựa hồ là mở ra một loại nào đó xuyên qua hình thức nhưng đối với sự kiện này trương lam đồng dạng không biết hắn hiện tại chính chỉ huy tiểu lưu di ả tiến vào sinh mệnh c h i hồ ô tiến vào sinh mệnh c h i hồ bên trong tiểu lưu di ả chỉ cảm thấy thân thể một loại nào đó thiếu sót đồ vật chiếm được bổ túc vui sướng phát ra một cái tiếng tê ừ thấy thế một bên vị thần biển cả n ở nụ cười trương lam không gấp tiến vào sinh mệnh c h i hồ cho tiểu lưu di ạ trị liệu hắn quay đầu nhìn về phía chúng nữ nói ra nơi này hồ nước đối với các ngươi bổ kẹ mần đều có chỗ tốt các ngươi có thể đem mình bổ kẹ mần để vào trong đó bọn hắn từ lúc ra đời đến bây giờ tích l u y rất nhiều ám thương đều sẽ đạt được chữa trị tuổi thọ cũng sẽ đạt được kéo dài vận khí tốt tương lai của bọn nó thậm chí còn có thể đi càng xa nói xong cũng không đợi các cô gái trả lời trương lam cởi xuống vỡ dày một chân bước vào sinh mệnh c h i hồ Ấn. trương lam không tự chủ thả ra một cái thoải mái tiếng rên rỉ tại bước vào sinh mệnh c h i hồ về sau hắn liền cảm giác mình giống như về tới hồi nhỏ ôm trong ngực của mẹ thông thường sưởi ấm trong cơ thể tự nhiên c h i lực cũng biến thành t ứ c nhảy tới hết sức thoải mái một cỗ màu xanh nhạt h u n h quang xuất hiện ở trương lam mặt ngoài thân thể mang theo lực lượng kỳ dị các cô gái nhìn thấy dạng này cùng nhìn nhau một chút sau phân tán ra sau đó nhao nhao thả ra chính mình bộ kẻ mẩn bởi ộ kẻ mẩn chiến cũng cái hậu thân thể nội hội tồn tại ám thương cũng không phải nội tại tồn ám là g ì bất í mật, loại kia cao kia chiến cường độ đ u h thể sẽ không chứng Chỉ â n vấn bất sẽ gì lưu lại gì chứng mới có vấn đề. Chỉ bất quá b ộ kẻ mần loại này kỳ quái sinh vật cũng không biết bởi vì loại kia ám thương mà cảm thấy thống khổ và bệnh tật bọn hắn chỉ cần đạt được đặc thù trị liệu liền có thể khôi phục loại kia thương thế cũng không biến mất mà là ẩn núp lại chờ đợi tương lai một ngày nào đó b ộ kẻ mẩn sinh mệnh đi mau đến cuối thời điểm trận buộc phát ra đến cho dư một cách cuối cùng sở dĩ loại vật này không tính nghiêm trọng nhưng tuyệt đối tồn tại đây cũng là rất nhiều người không thích bổ kẻ m ẩ n đối chiến nguyên nhân xin bất quá bổ kẻ m ẩ n ý nghĩa tồn tại chính là vì đối chiến sở dĩ huấn luyện ra bổ kẻ m ẩ n c h è n nở vẫn là chủ lưu bất quá bây giờ đã có cơ hội chữa trị những cái này bổ kẻ m ẩ n ám thương cơ hội các cô gái tự nhiên sẽ cố mà chân quý trương lam cùng tiểu lũ gì ạ vị trí bị các nàng có ý thức độc lập đi ra vị thân biển cả gặp các cô gái như vậy hiểu chuyện hài long gật đầu một cái sau đó cánh khẽ vô đi tới bên trên bầu trời cảnh giác nhìn xem xung quanh mặc dù bây giờ vị trí là sẽ lễ bị trụ sở bí mật trên lý luận mà nói sẽ không xuất hiện nguy hiểm gì nhưng vị thần biển cả trong nội tâm lại bản năng cảm nhận được một tia nguy cơ để tránh trương lam trợ giúp tiểu lù di ạ thời kỳ trị liệu ở giữa xuất hiện thần ngoài ý mớn vị thần biển cả nghiêm túc xung làm bắt đầu thủ vệ chức trách mà lúc này trương lam vẫn không có vội vã cho tiểu lù di ạ khôi phục bị tổn thương bản nguyên trợ giúp tiểu lù di ạ khôi phục cho dù trương lam không ngủ không nghỉ đi trị liệu cũng cần đại khái ba ngày sở dĩ cũng không kém hiện tại trì hoãn ngần ấy thời gian cũng vì hiện tại đang tại làm thí nghiệm h ắ n tại biết do muốn tới sinh mệnh tri hồ sau liền để to lớn sật lì tại chính mình tiểu thế giới bên trong trong rừng đảo một cái hố to hiện tại hắn muốn đem sinh mệnh tri hồ nước bỏ vào nhìn xem c ó thể hay không chế tạo ra một cái cỡ nhỏ sinh mệnh tri hồ chương năm trăm hai mươi sáu s a đ ậ p p ổ kẹ mẩn liên tiếp đột kích nguy cơ a vậy mà thành công trương lam trong lòng ho nhẹ một tiếng lúc này hắn đã đem lực chú ý bỏ vào chính mình trong tiểu thế giới đồng thời đem một chút sinh mệnh chi hồ hồ nước bỏ vào tiểu thế giới chúng cái kia cái để cho to lớn sật lì đào lên trong hồ nước nhỏ đợi đến hồ nước bị sinh mệnh chi hồ hồ nước lấp đầy thời điểm trương lam rõ ràng cảm giác được toàn bộ tiểu thế giới đều tựa hồ đều có có chút cải biến tựa hồ nhiều một chút sinh khí hơn nữa nguyên bản đã định hình tiểu thế giới tựa hồ bắt đầu có khuyết trương xu thế mặc dù cái này tốc độ khuyết trương rất chậm nhưng là một cái kéo dài sự tình đây nếu là thời gian dài tiểu thế giới nhất định có thể trưởng thành đến càng lớn trình độ mà hết thể này biến hóa hiển nhiên cũng là bởi vì sinh mệnh c h i hồ nước hồ dốc vào xem ra suy đoán của ta là thật xác thực hồ nước này tại ta tiểu thế giới bên trong cũng đã trở thành một vũng tân sinh sinh mệnh c h i hồ mặc dù lực lượng có chỗ yếu bớt nhưng có cái này sinh mệnh c h i hồ ta bổ kẽ mẩn đem không cần để ý bất kỳ thân thể ám thương t r ư ơ n g lam trong mắt lóe lên ánh sáng tiểu thế giới bên trong sinh mệnh c h i hồ tạo nên tuyệt đối là một cái khá vô cùng thu hoạch su di hợp với một cái mang theo người cỡ nhỏ sinh mệnh c h i hồ lại thêm chính mình tự nhiên c h i lực trương lam cảm giác mình b ộ kệ mẩn môn đều không cần có cái gì nỗi lo về sau không sai không sai hai long gật đầu một cái trương lam dự định bắt đầu làm chính sự hắn ngẩng đầu nhìn đối diện đang tại nịch g h nước ỏa tở sờ hót tiểu lụ gì ạ n é t miệng lên một vòng đường cong mở miệng nói tiểu lụ gì ạ bắt đầu trị liệu ngươi qua đây à ngao tiểu l ù g ì ạ lập tức khéo léo phách động cánh bay tới đi tới trương lam chính đối diện đồng thời gần xuống thân thể ân hai long điểm một cái trương lam chỗ sâu một cái khoác lên tiểu l ù g ì ạ trên đầu bắt đầu điều động trong cơ thể mình tự nhiên c h i lực lập tức màu xanh biết tia sáng trói mắt xuất hiện bao trùm trương lam cùng tiểu l ù g ì ạ Chỉ liệu bắt đầu nếu như không có n g o à i ý muốn quá trình này hội kéo dài ba ngày ba đêm có thể có lúc n g o à i ý muốn sẽ như kỳ mà tới v ân bên trên bầu trời chợt nhớ tới nổ vang hấp dẫn phía dưới các cô gái cùng các nàng cổ kẹ mẩn lực chú ý trương lam cũng dừng lại động tác trên tay cùng tiểu lù gì ạ cùng nhau tò mò ngẩng đầu lên ân nhìn thấy trên bầu trời tình huống trương lam con ngươi co rụt lại manh liệt đứng lên xa đào lù gì ạ trương lam sắc mặt ngưng trọng đánh giá bầu trời đạo kia toàn thân đen kịt lớn lên cùng lù gì ạ thân ảnh giống nhau như l ú c nhìn trên bầu trời lúc này lù gì ạ toàn thân lấp lóe lấy điện mang tình hình lúc trước nổ tung tình huống hẳn là cái kia xạ đảo lù di ạ sử dụng mười vạn vô n thần đờ tuân hoặc là xét đánh thần đờ cái này hệ điện hệ lẹt chịt thai tuyệt chiêu vậy đó là cái gì giống như cũng là một cái lù di ạ ai nhưng vì cái gì hoàn toàn toàn thân cũng là hắc sắc cho người ta một loại cảm giác xấu nó giống như vừa xuất hiện liền đánh lén lù di ạ luôn cảm giác kẻ đến không thiện nhìn thấy trên bầu trời xạ đảo lù di ạ các cô gái cũng đều nhỏ giọng nghị luận lên mà các nàng tổ kẻ m ẩ n là theo bản năng bày ra trạng thái chiến đấu b ổ kẻ m ẩ n đối với địch ta cảm ứng tiên thiên cũng rất mạnh bọn hắn có thể cảm giác được xa đáo lù gì ạ kẻ đến không thiện nhìn xem tình hình chị liệu tình huống muốn rời lại trương lam t ử sinh mệnh c h i hồ bên trong đứng lên xung quanh thân thể của hắn có một tầng hào quang màu xanh lục bao vây lấy chỉ hấp thu sinh mệnh c h i hồ bên trong năng lượng mà ngăn cách nước hồ thẩm thấu sở dĩ quần áo cũng sao có ẩm ướt hiển nhiên là thấy được trương lam động tác l ũ dì ạ thanh em tại trái tim của hắn vang lên nhân loại ngươi trợ giúp ta hải tử trị liệu là có thể giá hỏa này ta làm định nó hiện tại đây là tự chui đầu vào lưới theo lấy l ũ dì ạ thanh em rơi xuống nó đ ỗ n g nhiên mở ra chính mình cánh chung quanh thân thể một vòng điện mang cũng ở đây lúc này biến mất hầu như không còn nga ô l ũ dì ạ há to mồm hướng xạ đạo l ũ dì ạ phun ra một đạo bạch sắc q u a n mang h ắ c mặt đối với l ũ dì ạ công kích xa đáo lù dì ạ thấy không nhìn một chút đánh ngã là đem lực chú ý bỏ vào phía dưới sinh mệnh c h i hồ bên trên ông ao xa đáo lù dì ạ trước mặt ngưng tụ lại một đạo màu da cam năng lượng cầu hệ nở gỉ bạn nhìn xem tư thế là dự định sử dụng phá hoại tử quang hì ở bìm phá hư phía dưới sinh mệnh c h i hồ mắt thấy lù dì ạ sử dụng đông lạnh chùm sáng sơ bìm liền đem đánh trúng xa đáo lù dì ạ một đạo năng lượng màu vàng đất đ ô n g nhiên một bên đánh ra đón nhận màu trắng tia sáng thổ hoàng sắc kia sáng cùng bạch sắc quang mang trong đụng chạm cùng một chỗ đấu một ngang sức n ă n g tài a các ngươi nhìn là xệ lệ bi trở lại rồi dồ xạ kích động đưa tay chỉ hướng một cái phương hướng nơi đó là thổ hoàng sắc năng lực phát ra điểm xuất phát không đúng không phải xệ lệ bi hữu đã mười điểm tỉnh táo nói ra nếu như là xệ lệ bi sẽ không giúp giúp vậy chỉ đổ thừa khác lù gì a ngăn lại lù gì a tuyệt chiêu cái kia xệ lễ bị cùng lù gì a một dạng cũng là toàn thân đen kịt Rất có thể có hắn bọn mới lúc à là toàn là đồng đen Đây bạn. Trên bầu trời cái kia sẽ lệ bì thân ảnh cũng là toàn thân bầu bì bì. bì xạ Xạ trời kịt. cái kia sẽ sẽ sẽ lệ bì. Sẽ lệ lệ l trước sử dụng r a nguyên thủy c h i lực cạn cnr nham thạch hệ dốc thai đặc thù loại tuyệt chiêu nham thạch hệ dốc thai khắc chế băng hệ sợ thai lù gì ạ không có băng thuộc tính sử dụng băng hệ sợ thai tuyệt chiêu chỉ mang theo cấp ba thần uy lực mà thôi đã không thêm áo nghĩa cũng mang quy tắc cũng không có thuộc tính nhất trí tăng thêm ẩn tăng sẽ lễ b ỉ có thể dùng nguyên thủy chi lực án ạ i cn ở ngăn lại đông lạnh tia sáng mà lúc này sa đáo lù g ì ạ nắm lấy cơ hội hướng về phía dưới sinh mệnh c h i hồ sử dụng r a phá hoại tử quang hì ở bìm siêu một đạo t h u to màu da cam cột sáng hướng về mặt hồ vào tới nhìn thấy một màn này trương lam đôi mắt n h u lại hơi có vẻ bình thản thân ảnh t r u y ề n ra si củn bảo vệ tợ dọ két sa đáo lù g ì ạ số liệu trương lam nhìn rồi cùng sa đáo g ì dạ tina m ư dạng là lù dì ạ mặt tối từ kỳ dị năng lực hội tụ m à thành bất quá nhìn lù dì ạ không nói xạ đáo lù dì ạ để ở trong mắt dáng vẻ liền biết nó thực lực cũng không mạnh mà sự thật cũng là như thế xạ đáo lù dì ạ cũng là bị phong ấn ỉm dị dòng qua dẫn đến trong thân thể năng lượng có châu nguyên nhân một tiếng thực lực thối lui đến cấp hai thần định phong cũng là cấp hai thần trương lam có có lòng tin chỉ huy s ĩ cùn ngăn cản xạ đáo lù dì ạ công kích vê anh trên mặt nước s ì c ù n linh động thân ảnh phiêu giật ở trên mặt hồ lướt qua sau đó nhẹ nhàng nhảy lấy đả hướng về xã đảo lù dị ạ phát ra màu da cam cổ sáng đụng vào trên thân thể là che phủ một tầng bạch sắc quan mang cuối cùng màu da cam cổ sáng cùng s ì cùn đánh vào nhau một đường hướng về sinh mệnh chi hồ tiến lên đợi đến màu da cam cổ sáng đẩy s ì cùn đến đều sinh mệnh chi hồ nháy mắt hai cái tia sáng trong cùng một lúc biến mất ra mà lúc này trương lam con ngươi mãnh liệt cò rụt lại gặp quỷ vẫn còn có một cái xạ đập tổ kẹ mẩn hơn nữa còn là gia hòa này chương năm trăm hai mươi bảy xạ đập pạ kỳ ạ sẽ lệ b ị trở về hô bên trên bầu trời có một đạo màu đen khí mang hướng về sinh mệnh c h i hồ bay tới cái k i ê n màu đen khí mang bay qua đường đi bên trên không gian cũng bị triệt để cắt đứt hiện lộ ra chung quanh dòng lũ đây là pạ kỳ ạ á không liệt chạm sở pạ xì ấu rèn có thể nhẹ nhom xé rách không gian theo trương lam biết hội một chiêu này tổ kẹ mẩn chỉ có ba cái siêu thần thú a se ớt pa kỳ ạ cùng đi ổ gà có a se ớt có sâu nhất sâu xa cái xã hội pa kỳ ạ chuyên môn tuyệt chiêu cũng rất bình thường một cái khác chính là xì nội một con kia có ác n g ộ n g thần thần trước đạ cơ g i ả i mà phát hiện đang xuất thủ một cái này là pa kỳ ạ nếu như không phải là bởi vì một cái này pa kỳ ạ toàn thân cũng là màu đen mà nói chương lam biểu thị hắn có lẽ sẽ rất vui vẻ Sa Sa Sê -e、A, đáo đáo đáo lù Lê gì Bi, A-K-A. tình huống của hôm nay không tốt giải quyết ta trương lam biểu lộ trở nên trước đó chưa từng có ngưng trọng xạ đập thần thú chính là những cái kia thần thú mặt tối bởi vì đặc biệt nguyên nhân khác ngưng tụ m à thành ý nghĩa tồn tại tựa hồ là hủy diệt bất qua những cái này xạ đập tổ kẹ m ẩ n tựa hồ có cái gì hạn chế tại hủy diệt trước kia trước hết hủy diệt chính mình chính nghĩa mặt lần này xuất hiện ba cái xạ đập tổ kẹ m ẩ n mục tiêu tựa hồ vẫn sẽ lễ bị sinh mệnh c h i hồ trương lam có lý do hoài nghi sinh mệnh tri hồ có thể là xạ đ ặ c sệ lệ bỉ thắng nổi sệ lệ bỉ mấu chốt theo ý nghĩ này nghĩ trương lam cảm thấy rất có thể chính là hắn và lù dị ạ đưa đến hiện tại tình huống này sở dĩ tại sẽ không nguy hiểm cho sinh mạng mình dưới tình huống trương lam hay là muốn giải quyết trước mắt tình huống này nhưng điều này tựa hồ có chút khó khăn xạ đáo lù dị ạ là cấp hai thần đỉnh phong thực lực xạ đ ặ c sệ lệ bỉ cũng là cấp hai thần cấp độ tổ kẻ mẩn mà trương lam bên này lù gì ạ là cấp một thần nguyên bản đánh hai cũng sẽ không cảm giác cố hết sức nhưng đối phương bây giờ lại một cái xạ đập hạ kỳ ạ cái này xạ đập hạ kỳ ạ thực lực cũng không yếu thính danh hạ kỳ ạ hạ cám thuộc tính long hệ giờ dạ gồng hai nước đặc tính á c bức cảm giác tợ d ệ d ờ ẩn t ă n g đặc tính tâm linh cảm ứng t ề lẹ và thì đẳng cấp cấp một thần một trăm bốn mươi e ít tờ một trăm tỷ tư chất cấp một thần độ thân mật không mang theo đạo cụ không m ẹ gạ sợ tồn không kỹ năng long tức giờ giả gầm m ặ t quỷ scạ d ì phây thủy chi chấn động hỏa tờ bùn s ệ nguyên thủy chi lực gạn x ì ăn o ở bổ ra sơ lass lực lượng bảo thạch power game thủy lưu hoàn q u dìm, thủy lưu vi acu t à i long c h ả o giờ giả gầm cờ đại điệu chi lực e a power dẫn sóng đạn ô dạ sơ giờ thủy lưu vi acu t à i thủy pháo hì r ồ t bùn a không liệt trảm sở và xỉ ô gen sơ lược một cái này xạ đập ạ kỳ ạ thực lực đã phát triển đến cấp một thần trình độ mặc dù trương lam rất ngạc nhiên vì sao nó tốc độ phát triển so với những thứ khác xạ đập ổ kẹ mẩn phải nhanh hơn nhiều như vậy nhưng bây giờ rõ ràng không phải quan hệ điều này thời điểm trương lam trong tay có viễn cổ giờ dạ gỗ nạch cùng kiên thuẫn kiếm sướng hai cái này chỉ là cấp ba thần còn có một cái xì ni xì cùn là cấp hai thần nhất định phải coi là còn có dấu ở ảnh bên trong mạ xạ đảo là một cái cấp ba thần cuối cùng còn có một cái cấp một thần cấp độ lù g ì ạ tọa c h ấ n mà xạ đập bộ kẻ mẩn cái này vừa để xuống là cấp một thần cấp độ xạ đập hạ kỳ ạ cấp hai thần cấp độ xạ đập sẽ lệ bị cùng xạ đào lù g ì ạ xạ đập hạ kỳ ạ ứng phó lù g ì ạ một đoạn thời gian tuyệt đối không phải vấn đề dù sao cũng là chơi không gian ra gia hỏa mà xạ đạo lù g ì ạ cùng xạ đập sẽ lệ bị liên thủ m u ố n đối chiến t r ư ơ n g làm trong tay ba cái cấp ba thần cùng một cái cấp hai thần mà nói đừng nhìn xạ đập bộ kẻ mẩn cái này vừa để xuống số lượng bên trên nhưng chiếm thượng phong lại là bọn hắn cấp hai thần đánh cấp ba thần đánh ba hoàn toàn không là vấn đề k h ô n g chế áo nghĩa cùng lĩnh n ộ áo nghĩa sự tranh l ệ n h có thể không nói nói mà thôi cũng liền nói tổng thể thực lực phương diện chương lam bên này ở vào phía dưới nhưng cái này lại không phải chuyện hắn lo lắng nhất hắn hiện tại đã suy tính trừ bỏ ba cái xa đập b ổ kẹ m ẩ n mục đích tựa hồ là muốn phá hủy sinh mệnh c h i hồ tại thực lực ở hạ phong dưới tình huống còn muốn bảo vệ được sinh mệnh c h i hồ cái kia tuyệt đối chính là một chuyện cười làm sao bây giờ trương lam trước đó chưa từng có lo lắng hắn có một loại dự cảm nếu như sinh mệnh c h i hồ bị hủy tại sao đã sẽ lệ bị tại cái này dưới tình huống sẽ có đại khủng bố giáng lâm l ạ c trên bầu trời một đạo bạc thân ảnh màu trắng hiện lên chính là xuất thủ lù dì ạ dùng tốc độ nhanh nhất đi tới á không liệt c h ả m sở vạ xì ô rèn tiến lên đảo ngược trước sau đó sử dụng xả giận xoáy công kích không khí bạo phá Vâng. mấy đạo màu trắng bạc luồng khí xoáy xoay tròn lấy xuất hiện ở á không liệt chạm sở pạ xì ổ d ẹ n phương hướng đi tới bên trên luồng khí xoáy và khí mang lẫn nhau r ằ n g co cuối cùng vẫn á không liệt chạm sở pạ xì ổ d ẹ n trước tiên biến mất không thấy gì nữa luồng khí xoáy hướng về xạ đọc pạ kỳ ạ vị trí xoay tròn lấy bay đi giống pạ kỳ ạ há m ồ m phun ra một đạo màu tím chấn động long chi chấn động giờ dạ gổng t ù n sẽ tại không t r u n g chớp mắt là tới đánh tới mấy cái màu trắng bạc luồng khí xoáy chi lần này l u ồ n khí x o a y biến mất không thấy gì nữa màu tím chấn động tựa như tia chớp khúc chết lại nhanh chóng gạch phá không khí hướng lù dì ạ vào tới a lù dì ạ thấy thế chỉ cần lần nữa sử dụng tuyệt chiêu đón nhận xạ đập hạ kỳ ạ tiến công lễ b ỉ a tại lù dì ạ cùng xạ đập hạ kỳ ạ rằng co về sau lù dì ạ cũng sẽ lễ b ỉ vội vàng nắm lấy cơ hội lần nữa đối với sinh mệnh tri h ổ phát động công kích trương lam suy đoán được xác minh cái này ba cái bổ kẹ mẩn trong lòng ưu tiên nhất mục tiêu công kích là sinh mệnh c h i hồ thấy thế trương lam liền muốn mở miệng chỉ huy sỉ cùn phát động công kích đồng thời thả ra viễn cổ dở dạ g ộ nạch cùng ạ hệ gài lạt tới nên chiến trương lam đã nghĩ kỹ tiếp xuống liền để sỉ cùn chính mình ngăn cản xạ đảo l ũ dì ạ sỉ cùn thực lực mặc dù so với xạ đảo l ũ dì ạ sẽ có tranh l ệ n h nhưng hai cái bổ kẹ mẩn cũng là cấp hai thần sỉ cùn muốn ngăn cản l ũ dì ạ một đoạn thời gian cũng không khó mà trương lam thì là dự định để cho ạ hệ gại là phụ trách phòng ngự xạ đắc sệ lễ bỉ tiến công mà viễn cổ dở dạ gỗ nạch đối với xạ đắc sệ lễ bỉ tiến hành công kích nhất công nhất thủ tăng thêm chỉ huy của mình đối thủ vẫn là không am hiểu chiến đấu xạ đắc sệ lễ bỉ trương lam cảm thấy muốn ngăn cản một đoạn thời gian không khó lắm kế tiếp chỉ chờ tới lúc lù di a ngăn chặn xạ đập ạ kỳ ạ là được rồi đến lúc đó thắng bại gặp mặt sẽ hiểu bất quá ngay tại trương lam muốn mở miệng thời điểm sinh mệnh c h i hồ phía trên bỗng nhiên xuất hiện một cái màu tím gọn sóng màu tím gọn sóng tại một trận lưu động về sau một cái xinh s ắ n lục sắc thân ảnh vỗ cánh bay ra là sẽ lệ bì chân chính Sẽ lệ bì các cô gái đôi mắt sáng lên sẽ lệ bì cái này xâm lâm c h i thần hình ảnh tại các cô gái xem ra mười điểm đáng yêu tự nhiên cũng lấy các nàng ưa thích Sẽ lệ bì nhân khí vẫn luôn cùng n g ư ờ i cao cũng khó trách các cô gái biểu hiện có chút kích động lệ bì Sẽ lệ bì vừa xuất hiện liền huy động chính mình s i n h s ắ n cánh tay một trận gió lốc nổi lên trong rừng rậm không ngừng có lá xanh xoay tròn lấy trở nên sắc bén về sau đi tới trong gió lốc phi diệp phong bạo l i ệ p sở tòm sẽ lệ bị dùng phi diệp phong bạo l i ệ p sở tòm nhẹ nhõm chặn lại xạ đáo lù gì ạ cùng xạ đặc s ẽ lệ bị sử dụng tuyệt chiêu nhưng lúc này trương lam lại một chút đều không vui bởi vì trong x ư ơ n g mù lại bay ra ba bóng người nhìn thấy cái này ba bóng người trương lam khỏe miệng giật một cái đây là muốn ta gọi dẹt dẻ h ì dẹm tiết tấu a t r ư ơ n g năm trăm hai mươi tám từ u trấn kinh ta còn có thể nằm mơ xấu bụng d ô xạ vê anh sẽ lễ bị sử dụng ra phi diệp phong bạo l i ệ p sở tòm cùng xạ đất sẽ lễ bị sử dụng ra phi diệp phong bạo l i ệ p sở tòm đụng vào nhau đều một ngang sức ngang tải sinh ra một cái uy lực không nhỏ bạo tạc bạo tạc sinh ra một cái sương mù trong xương khói xạ đảo lù g ì ạ sử dụng luồng khí xoáy công kích trực tiếp xuyên qua bay về phía sinh mệnh tri hồ siêu trên mặt hồ xì nỉ xỉ cùng phản ứng cấp tốc đều không cần trương lam mở miệng phát hiện tình huống nó há mồm phun ra một đạo m á n h liệt bão tuyết bờ l ạ n sạt hướng mấy cái luồng khí xoáy bao phủ đi qua mặc dù s ỉ cùn thực lực so với xã đảo lù di ạ yếu không ít nhưng luồng khí xoáy công kích đã mất đi tiếp theo lực lượng cung cấp mà bão tuyết bờ l ạ n sạt tại s ỉ cùn dưới sự khống chế kéo dài có hiệu quả rất nhanh mấy cái luồng khí xoáy bị đồng hóa thành xoay tròn bão tuyết bờ l ạ n sạt hướng về lù di ạ vị trí phản xung trở về nhìn thấy một màn này các cô gái bản năng nắm chặt hai tay rốt cục hướng đầu do tại các nàng bên này sao nhưng vào lúc này vê anh chung quanh trong x ư ơ n g mù dày đặc có một đạo nóng bỏng hỏa trụ trực tiếp hướng về báo tuyết bợ lại sạt phương hướng trùng kích tới hai cái tuyệt chiêu đụng vào nhau lạnh nóng tương xung lập tức sinh ra một cái bạo tạc Si cụn g sử dụng bao tuyết bợ lại sạt bị một cái bổ kẹ m ẩ n dùng hỏa hệ phỉ rờ hai tuyệt chiêu cho cản trở lại người ở chỗ này cùng bổ kẹ m ẩ n tất cả đều hướng về hỏa diễm thổi tới phương hướng nhìn lại chỉ thấy ba bóng người từ trong sương mù bay ra cái này ba đạo chủ nhân của thân ảnh cùng xạ đào lù dì ạ bọn hắn một dạng cũng đều là toàn thân đen kịt bất quá thấy bọn nó hình dạng vẫn là có thể nhận ra thân phận của bọn nó xạ đào mô chét xạ đào ạ ti cù nó xạ đào g i ậ p đồs lúc trước sử dụng tuyệt chiêu ngăn cản s ỉ cùn tuyệt chiêu chính là xạ đào mô chét t r ư ơ n g lam ánh mắt tại ba cái xạ đ ạ p bổ kẹ mẩn trên thân dừng lại một chút phát hiện thực lực của bọn nó đều đạt đến cấp hai thần cấp độ bất quá lù dì ạ là cấp hai thần đình phong mà cái này ba cái xạ đ ậ c thần điệu là vừa vặn đột phá đến cấp hai thần cấp độ cái đó ba cái thần điệu tất cả đều đi tới xã đảo lù g ì ạ bên người ánh mắt lạnh như băng nhìn phía dưới bộ kẻ mần cùng trương lam đám người nhìn thấy cái này ba cái xạ đ ậ c thần điệu xuất hiện t r ư ơ n g lam trong lòng cái kia một chút nguyên bản bởi vì sẽ lễ bị xuất hiện mà nhấc lên khai tâm cảm xúc trong lúc nhất thời không còn sót lại chút gì bọn họ bên này chỉ là thêm một cái cấp hai thần sẽ lễ b ị mà đối phương bên kia lại nhiều ba cái cấp hai thần phía bên mình thế yếu rõ ràng hơn hoặc là ta nên triệu hoán zhét khi d è m đến giúp đỡ trương lam ánh mắt hiếp lại kỳ thật hắn vẫn luôn rất kỳ quái lần trước hắn tại mình giới sở tỳ di tật h u thời điểm dị dạ tị nạ cùng xạ đảo dị dạ tị nạ đối chiến zhét khi d è m cách hai cái thế giới đều có thể cảm ứng được tình huống sau đó chủ động tới trợ giúp lần này tại sao không có động tĩnh bất quá bất kể như thế nào trương lam biết rõ sự tình khẩn cấp sở dĩ không có nửa điểm do dự lấy r a dẹt hỉ d ẽ m cho thanh diễm bờ lu phờ lạ dơ một vòng tinh thần lực i n nở phỏ cờ bắn vào thanh diễm bờ lu phờ lạ dơ bên trong có thể sau một khắc trương lam nhúng mày bởi vì trong tay hắn thanh diễm bờ lu phờ lạ dơ vậy mà không có động t í n h gì chuyện gì xảy ra trương lam trong mắt lóe lên vẻ n g h i hoặc đúng lúc này một cô gái thanh âm thanh thúy trong lòng hắn vang lên không nên uổng phí khí lực trương lam ta đã cảm nhận được không gian chung quanh bị xạ đặc sệ lệ b ì cùng xạ đập hạ kỳ ạ liên thủ phong ấn tình huống nơi này bên ngoài không cảm ứng được bọn hắn đến có chuẩn bị ân nghe được trong lòng đ ố n g nhiên vang lên thanh âm trương lam đột nhiên có cảm giác ngầm đầu nhìn về phía sinh mệnh c h i hồ phía trên đang cùng xạ đặc sệ lệ b ì giao thủ sệ lệ bì sệ lệ bì là ngươi sao là ta a trương lam lần trước từ biệt không nghĩ tới ngươi sẽ đến sinh mệnh c h i hồ tìm ta chơi ngươi cũng biết ta có tự nhiên lực lượng tới này rất bình thường ngươi nói không gian bị khóa ân phát hiện tại tình huống nơi này bên ngoài không có ai biết vậy ngươi biết những cái này xạ đập bổ kẹ mẩn vì sao động can qua lớn như vậy sao đúng là làm to chuyện một lần hành động đến rồi cấp một thần xạ đập hạ ký ạ cấp hai thần lù gì ạ cấp hai s ệ lệ bi ba cái cấp hai thần thở dở lệ g ầ n đ ã gì bớt đây cũng không phải là đến đánh khí thế đội hình cùng lúc đó các cô gái cũng hợp thành tụ lại khắp khuôn mặt là m ở mịt cái này đây rốt cuộc là làm sao sẽ chuyện các nàng cũng không biết xạ đập bổ kẹ mẩn là một loại như thế nào tồn tại nhưng các nàng bản năng cảm nhận được xạ đập bổ kẹ mẩn tựa hồ không phải rất hữu hảo hơn nữa nhìn tình huống hiện tại xạ đập bổ kẹ mẩn phía kia tựa hồ chiếm cứ phía trên hôm nay thật là để cho người ta khó quên một ngày thời điểm mới bắt đầu bọn họ tham gia tranh tài có chút kích thích sau đó các nàng gặp được trương lam xì、sì、cùn rất kích thích sau đó lại phân biệt gặp được h ạ kỳ ạ kỳ ố giờ cùng lũ gì ạ đó là tương đương kích t h í theo sát lấy trưng nhượng các nàng gặp được tiểu lù gì ạ còn để cho vị thần biện cả lù gì ạ mang theo các nàng tới nơi này cái xâm lâm c h i thần sệ lệ bị trụ sở bí mật sinh mệnh c h i hồ lúc này các nàng đều bị kích thích đến chết lặng có thể chẳng ai ngờ rằng cái này lại còn không phải điểm cuối cùng hiện tại xuất hiện màu đen phạ kỳ ạ lù gì ạ thờ g i dơ lệ gỡn đa g ì bật cùng sệ lệ bi hơn nữa những cái này xạ đập bổ kẹ mần còn cùng trương lam x i ni m xì cùn sệ lệ bi lù gì ạ bọn hắn đánh nhau Đây đang hay rốt ta cuộc cái Chúng có quỷ là là à? phải gì không? Gơ nằm mơ hay không? dô xạ đột nhiên hỏi chăm chăm các cô gái toàn bộ đều nhìn về dô xạ làm gì dô xạ rụt đầu một cái có chút yếu đ ớt hỏi ngươi nói ra ngươi thử một chút hiệu đa mở miệng nói ừ chúng nữ phụ họa gật đầu sắp dĩ nạ con rất bình thản mở miệng nói hoặc là ta có thể giúp một tay đem ngươi trở thành con dối nhường ngươi nhìn xem có phải là đang nằm mơ hay không đừng ta tự mình động thủ dô xa vội vàng nhận nhưng trong lòng thầm mắng mình nhất không làm gì muốn nói lời như vậy đâu không có cách mang lên một cái thấy chết không sờn biểu lộ dô xa nhắm mắt lại một nhóm a một chút cũng không đau n h ư ai dô xa mở mắt một mặt mở mịt nói thật chẳng lẽ là đang nằm mơ ân sắp dĩ nạ l ì n gì c ò này có gờ đều nói khác mở to hai mắt, các nói gờ din hai n đều mở mắt, to n không nghĩ、có. Không n g xem xạ hôm rổ biểu phải đâu, lộ có. a những cựu á i này n tao g cảm giác đạ i linh linh tràn ngập á n khí cùng vẻ tức giận thanh âm vang lên r ổ xạ ngươi một cái đồ đần ta vặn chính là tay của ta a không có ý tứ a r ổ xạ lập tức thu tay về đồng thời không có ý tứ thẻ lưỡi bất quá trong mắt của nàng hiện lên một k i a không người phát hiện r à o hoạt điểm t r ư ơ n g năm trăm hai mươi chín cáo m ư ợ n oai hùn rồ xạ to lớn nguy cơ bị để mắt tới trương lam không có ý tứ ngươi một cái đại đầu quỷ ngươi liền là cố ý hiệu đạ trong mắt hiện ra vẻ hùng quang nàng và rồ xạ nhận biết lâu như vậy đối với cái này xấu bụng tính cách không nên quá biết rồi hh ắ ắ dù sao biết không phải là đang nằm mơ liền t ố t nha rồ xạ thẻ lưới thân thể linh hoạt khẽ động đến sạp di nạ phía sau sắp dí nạ thế nhưng là mọi người đại tỷ đầu rất lời nói có trọng lượng hơn nữa cùng rộ xạ rất tốt cái sao ủy vào cái tầng quan hệ này bây giờ còn thêm một cái cáo n g ư ợ n oai hùm tính cách trương lam cũng không biết các cô gái bên này phát sinh đối thoại lúc này hắn chính một mặt nghiêm túc nhìn lên bầu trời bên trong chiến đấu trong lòng suy tư đối sách tình hình chiến đấu kịch liệt nhất tự nhiên là lù dị ạ cùng hắc cám ạ ký ạ hai cái cũng là cấp một thần uy thế như vậy thật không đơn giản phát hiện ở trên bầu trời cao nhất bộ phận liền bị hai cái này chỉ bổ kẻ m ẩ n chiếm lấy rồi bị nhìn hai cái này chỉ bổ kẻ m ẩ n ngươi tới ta đi thanh thế cũng không mười điểm vang dội nhưng chúng nó bất kỳ một cái nào sử dụng tuyệt chiêu nếu như không có bị đối phương đỡ được đều có thể trong nháy mắt buộc phát ra tuyệt cường lực phá hoại không khách khi nói sa đập hạ kỳ ạ toàn lực sử dụng vừa phát tá không liệt chạm sở hạ xì ô d ẹ n liền có thể khiến cho toàn bộ sinh mệnh chi hồ bị hủy diệt hiện tại bất quá là bởi vì lù gì ạ thực lực rõ ràng còn mạnh hơn qua x a đập hạ kỳ a một chút sở dĩ có thể người dẫn đạo đối chiến đem lực phá hoại hạn định tại một cái cấp độ bên trong mà thôi trừ cái đó ra sẽ lệ bị cùng xạ đập sẽ lệ bị cũng đấu lửa nóng cái này sẽ lệ bị mặc dù là nó đông đảo thời không phân thân bên trong không gọi cường đại một cái có cấp hai thần thực lực tăng thêm hiện tại ở tại hoàn cảnh là ở là sinh mệnh c h i hồ nó còn có thể vượt trên xạ đập sẽ lệ bị một đầu nhưng là Sẽ lệ bị cùng lù g ì à mặc dù đều chiếm cư ưu thế có thể ưu thế này cũng không rõ ràng tương đương chúng nói chúng nó bị xạ đập sẽ lệ bị cùng xạ đập ạ kỳ à kéo lại bước chân ngược lại một bên khác x i n h y xì c ủ n thì là miễn cưỡng kéo lấy xạ đảo lù g ì à bước chân trương lam còn thả ra à hệ gài lạt cùng viễn cổ giờ dạ gỗ mạch miễn cưỡng cản lại hát cám thở giờ lệ gần đã dì b ớ t thậm chí còn để cho mạ xạ đảo cũng xuất thủ nhưng chúng nó bị đánh bại cũng bất quá là vấn đề thời gian đến lúc đó chỉ cần có một con bổ kẹ mẩn c h ố n g đi một cái tay có thể đối với sinh mệnh chi hồ tạo thành phá hư như vậy mọi thứ đều kết thúc trước đó sẽ lễ bị đã đem sinh mệnh chi hồ bị phá hư sau kết quả nói cho trương lam sinh mệnh chi hồ lực lượng cùng sẽ lễ bị lực lượng hỗ trợ lẫn nhau cái sau có thể mượn nhờ người trước lực lượng khôi phục thân thể tăng thêm bản thân cái trước cũng có thể dựa vào cái sau trở nên càng tinh khiết cùng nồng đậm tổng kết một câu sinh mệnh chi hồ cùng sẽ lễ bị ai cũng không thể rời bỏ ai mà bây giờ những cái này xa đập b ổ kệ mẩn sở dĩ như vậy chấp nhất tại đem sinh mệnh tri hồ phá đi chính là muốn đem sinh mệnh tri hồ trở thành tử tịch tri hồ một ngày sinh mệnh tri hồ trở thành tử tịch tri hồ sẽ lệ bị lực lượng liền bị trên phạm vi lớn suy yếu từng cái thời không sẽ lệ bị phân thân đều sẽ chịu ảnh hưởng đến lúc đó sẽ lệ bị thần chức đều có thể bị tác động đến không chỉ như thế xa đập sẽ lệ bị sẽ cùng tử tịch tri hồ thành lập được liên hệ thực lực mức độ lớn tăng lên đồng sự còn có thể thông qua tử tịch c h i hồ tràn đầy đem hết thệ chung quanh rừng rậm các loại đều biến thành tử vong xâm lâm tràn ngập tĩnh mịch đến lúc kia toàn bộ thế giới đều chịu ảnh hưởng bất quá những cái này xạ đập b ổ kẻ m ẩ n tựa hồ sinh ra chính là vì phá hư làm chuyện như vậy không có nửa điểm trong lòng gánh vác làm sao đều không nghĩ đến a bất quá là một lần chữa trị tiểu l ư gì i a buồn nguyên sự tình vậy mà đã dẫn phát nhiều như vậy tiếp theo trọng điểm là ta bây giờ còn chưa có giải quyết thủ đoạn trương lam lấy tay vớt vớt tóc của mình kỳ thật nhất làm cho hắn im lặng một điểm là lần này đến đối thủ sa đập ba kỳ ạ c ũ n g sa đập xe lebi hai người này cũng là tinh thông không gian tồn tại vận dụng năng lực hạn chế thủ đoạn của hắn nhìn xem đường lui trương lam thử nghiệm để cho mình tiến vào tiểu thế giới rất nhanh hắn liền thở dài một hơi hô còn tốt tiểu thế giới vẫn là tùy thời đều có thể tiến vào chí ít đường lui không có vấn đề nhưng bây giờ thế nhưng là tác động đến thế giới nguy cơ ta cho dù đảo tàu cũng không làm nên chuyện gì vẫn là phải nghĩ biện pháp đường lui tồn tại để cho trương lam thở dài một hơi đồng thời trở nên càng thêm tỉnh táo đúng rồi trương lam đôi mắt sáng lên hắn nghĩ tới rồi một cái biện pháp hắn hoàn toàn có thể thông qua ở bên ngoài tiểu thế giới tiết điểm s ô n g ra không gian phong tỏa sau đó lại triệu hắn dẹt hỉ rèm đến trợ t r ợ một cái nắm giữ thần chức cấp một thần gia nhập thế cục tuyệt đối có thể thay đổi không được trương lam rất nhanh có hủy bỏ ý nghĩ của hắn thừa nhận hắn có thể thông qua tiểu thế giới tọa độ không gian ra ngoài vậy cái kia chút tọa độ không gian vị trí khoảng cách sinh mệnh c h i hồ nơi này cũng không gần chờ hắn triệu h o á n dẹp hì d ẹ m lại đổi u đến nơi này sinh mệnh c h i hồ đã sớm trở thành tử tịch c h i hồ cái kia nhìn một chút cảm ứng trương lam lại nghĩ tới một cái phương pháp hắn lấy r a si d ả o cùng bờ lu ư h n g sau đó ngồi s ổ n người xuống đem hai thứ đồ này bỏ vào trong hồ đụng vào nước lập tức một c ỗ lực lượng kỳ dị lan tràn ra ngoài tựa hồ là muốn theo truyền hồ sinh mệnh chi hồ là lại muốn cùng dòng sông đương ế thế n toàn trong n bộ giới ớ c cỗ chiếm được cỗ chạm Nhưng này năng lượng dị rất nhanh liền chiếm được ngăn lại. năng lượng này tại đến ư lại, kỳ dị rất tại mù ù c nhiên g sương mù c u quanh n tầng đặc không g g thù một đặc a sau n liền đỉnh chỉ làng tràn. Đương n kết giới i chỉ h tất cả những thứ này trương lam cũng không biết hắn còn trông cậy vào kỳ ổ rợ hoặc là p ạ kỳ ạ bản tôn sẽ xuất hiện cứu c h à n g đâu bất quá trương lam không biết vừa lúc ở sinh mệnh chi hồ bên này lù gì ạ thông qua thần chức cảm nhận được tất cả những thứ này trương lam ngươi chính là trước t r ố n a không muốn lãng phí thời gian s i c h dảo kêu gọi ta cảm nhận được nó không có chuyền đi lù dì ạ thông qua tâm điện cảm ứng tế l ệ k ỳ nở x í c đem tin tức nói cho trương lam để cho hắn sớm tính toán cái này cũng không được sao trương lam lần nữa đứng lên lù dì ạ đều nói như vậy hắn đương nhiên sẽ không hoài nghi bất quá sau một k h ắ c hắn khỏe miệng giật một cái bởi vì hắn phát hiện đang cùng lù gì ạ giao thủ xa đập hạ kỳ ạ còn có xa đáo lù gì ạ tại giao thủ khe hở hội nhìn chính mình một chút ánh mắt của bọn nó bên trong tràn đầy tham lam dựa vào a trương lam lập tức nhịn không được sổ một câu nói tục hắn không để ý đến x ị p giáo lực lượng tất nhiên hạ kỳ ạ hội thích nhưng xa đập hạ kỳ ạ c ũ n g xa đáo lù gì ạ khẳng định phải sẽ m ớ n đồng thời cảm nhận được phần kia lực lượng trương lam không hoài nghi chút nào nếu không phải là hiện tại xã đ ậ c hạ kỳ ạ cùng xã đảo lù dì ạ bước chân bị ngăn chặn bọn hắn vài phút hội ra tay với mình đáng giận nên làm cái gì chương 530, sập g ì nạ cho linh cảm triệu h ắ n dè h ì d è m nhất định phải phải nghĩ cái biện pháp t r ư ơ n g lam thần sắc có chút dày đặc hắn rõ ràng một lần này tình huống cùng trước đó lần kia kỳ ổ dở xuất hiện tình huống khác biệt lần này xã đ ậ c hạ kỳ ạ cùng xã đảo lù dì ạ là trực tiếp rõ ràng thấy được hắn xuất ra si ị p rào hình ảnh sở dĩ coi như hắn bây giờ có thể đào tẩu về sau cũng sẽ bị để mắt tới hết lần này tới lần khác đối thủ vẫn là rất biết chơi không gian xạ đập hạ kỳ ạ quả thực khó lòng phòng bị không được nhất định phải nghĩ một cái biện pháp hiện tại liền đem xạ đào lù gì ạ cùng xạ đập hạ kỳ ạ giải quyết cùng xạ đào g i dạ tì nạ một lần kia một dạng bằng không thì ta có thể không có một ngày tốt lành qua t r ư ơ n g lam trong lòng tính toán nhưng rất nhanh hắn vô lực phát hiện chuyện này lấy năng lực hiện tại của hắn căn bản khó giải hắn tình huống bây giờ quá bị động từ khi trùng sinh đến bây giờ trương lam vẫn luôn là thuận b u ồ m xuôi gió đây là lần đầu gặp được như vậy hao tổn tâm trí sự tình đương nhiên biện pháp cũng không phải là không có thực sự không được hắn hoàn toàn thông qua tiểu thế giới ra ngoài sau đó trước tiên đem sikh rảo dao cho kỳ ấu g i chọc tới hắn hắn cũng không sợ gây sự tình bất quá nói trở lại ra hỏa này xem náo nhiệt gì trương lam ánh mắt tại xạ đảo lù di ạ trên thân dừng lại một chút lù di ạ đã từng nói qua nó có thể cảm ứng được xi、si、ức dạo là bởi vì thần chức lực lượng mà bản thân hắn bởi vì không có thủy thuộc tính cái này xi、si、ức dạo bên trong thai n g h n năng lượng đối với nó không có dựa theo suy luận này xi、si、ức dạo nên đối với xã đảo lù gì ạ cũng không có mới đúng con hàng này vì sao cũng sẽ lộ ra tham lam ánh mắt đâu t r ư ơ n g lam có chút nghĩ không thông bất quá rất nhanh hắn liền không nghĩ bởi vì không có thời gian viễn cổ dở dạ gỗ nạch bọn hắn bên này đã lâm vào thế yếu đáng tiếc e a t e r vẫn là kém một chút chương lam ánh mắt trên chiến trường dừng lại một chút sau đó lại tại thuộc tính của mình bảng bên trên nhìn một chút trên bầu trời bùng nổ là thần cấp đại chiến e a t e r đó là một trăm triệu một trăm i triệu rơi hơn nữa tham gia đối chiến thần thú bổ kẹ mẩn cộng lại đều đã vượt qua mười cái mỗi ba phút chương lam đều có một tỷ e a t e r nhập trướng nhưng thần thú e a t e r tăng lên một cấp đều cần một trăm tỷ e a t e r vị thân biển cả tăng lên cuối cùng một cấp e a t e r càng cần hơn và ước kéo nhiều lắm nhưng không phải không đủ dùng a hơn nữa nhìn tình huống hiện tại coi như mình bên này lại nhiều mấy cái cấp ba thần thậm chí cấp hai thần cũng bất quá là chậm lại bại lui thời gian mà thôi lại không cải biến được kết quả sau cùng không được ba cái thối thợ giải đấu qua ra cắt lượng để cho rổ xạ các nàng giúp ta tham nhu một lần trương lam trong mắt lấp lóe lấy quan minh hắn sử dụng thuấn gian di động tệ lẽ bọt đến đều các cô gái bên người sau đó trực tiếp đem tình huống hiện tại cùng nguy hiểm nói ra đi ra để cho các cô gái tiếp thu ý kiến quần chúng cái kia trương lam su gì trầm giọng sau khi đột nhiên hỏi kỳ thật phải giải quyết tình huống hiện tại phương pháp liền một cái chính là muốn trong khoảng thời gian ngắn tìm đến một cái cấp một thần loại tồn tại này đúng không đúng vậy a trương lam gật đầu chân thành nói ta kỳ thật còn có biện pháp tìm đến kỳ ô dơ hoặc là vạ kỳ ạ lại hoặc là dẹt hì rèm nhưng phương pháp kia chỉ có ta đi mê vụ bên ngoài mới có thể làm được ta hiện tại ra ngoài trở lại khẳng định không còn kịp rồi thời gian là cái vấn đề thật là phiền phức ca dồ xạ vớt vớt đầu của mình đau đầu đạo có biện pháp lại không dùng được còn có thời gian hạn chế thật là phiền rồi hiện tại các cô gái cũng không chú ý trương lam còn có biện pháp có thể tìm đến cái khác cấp một thần sự tình hoặc có lẽ là các nàng đã chết lặng nhưng muốn đến biện pháp xác thực rất khó bất quá đúng lúc này s ạ p dì nạ bỗng nhiên mở miệng nói lam ngươi không phải có thể thông qua tọa độ không gian đi đến địa phương khác sao dạng này không phải trong nháy mắt liền có thể đi ra sao cái này ta sớm liền nghĩ đến trương lam thở ra một hơi đạo thế nhưng là ta đi địa phương khác triệu hồi ra cấp một thần chờ cùng bọn hắn cùng một chỗ lại một đường đổi tới cái này món ăn cũng đã l ệ n h dù sao ta cái kia mấy cái tiết điểm đều khoảng cách vùng rừng rậm này rất xa ngạch tại sao còn muốn đi đường đâu s ạ p d ĩ nạ có chút không hiểu hỏi ân các cô gái nhao nhao q u ă n g tới ánh mắt nghi hoặc không minh bạch s ạ p d ĩ nạ uy tứ trương lam cảm giác bắt được cái gì nhưng trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra bất quá sạp gì nạ hiển nhiên không có t h ử a nước đục thả câu ý nghĩ nàng nói thẳng ngươi đem một thần triệu hoán đi ra về sau trực tiếp mang theo cái kia cấp thần trở lại tiểu thế giới sau đó lại xuất hiện đến cái này không lâu tốt rồi nha mỗi cái quá trình đều rất ngắn a ba trương lam đưa tay vỗ chán của mình trong lòng thầm m a n g chính mình ngu xuẩn cũng không phải nói sạp gì nạ phương pháp đúng rồi nàng kỳ thật vẫn là sai Trương nếu n Lam hắn ư được như bây bên bổ tùy giờ giới trong, giới. lại tiểu thời lại trở thế thể trở thế làm Nếu h mẩn có kẹ không cũng ầ n không gian phương nói, mẩn chính hắn mẩn biến cận hắn dùng năng ứng nào. Hắn tọa trở thế trí tại thế mất trí thể bất trí địa kia độ đi được khác kẹ kẹ kỳ phụ giới giới cái lại siêu vị vị vị có lực cảm c mà là bổ bổ tương tự có thể dùng tọa độ không gian đi bộ k ẹ mẩn thế giới địa phương khác cũng có thể từ chỗ đó tùy thời trở lại tiểu thế giới bên trong nhưng một khi hắn thông qua tọa độ không gian đi qua địa phương khác cái kia không không biến liền lại phi cái nơi cái gian di tiết điểm. cái ngay quay nữa, hắn lần hắn này này cũng động nạ phương pháp không dùng đến. Nhưng từ mất thể trở trừ một thể đầu lưu chô có có pháp sắp dĩ, Sở này lại cho trương lam mở ra ý nghĩ ta đi một chút sẽ trở lại trương lam không gấp cho các cô gái giải thích hiện tại mỗi một phút mỗi một giây đều rất mấu chốt hắn muốn dành thời gian chuyển đến cứu binh trương lam thân ảnh biến mất về tới tiểu thế giới bên trong sau đó trương lam siêu năng lực đến đều the phen t ổ mét tàu bên trên hắn hiện tại đã có xịt dạo như vậy cái này tương lai có thể được mạ nạ phỉ bổ kẹ mẩn chứng the phen tổ mét tàu đã đã mất đi ý nghĩa tồn tại trương lam thông qua đặt ở the phẹm t ổ mét tàu ngầm bên trên tọa độ không gian cuối cùng lục soát vuốt một cái cái này tàu ngầm bên trên vật tư các loại là đồng thời hắn còn cần siêu năng lực cường ép sở phót sở mở ra tàu ngầm miệng nước chảy làm xong tất cả những thứ này trương lam trực tiếp thu về tàu ngầm bên trên tọa độ không gian liền không quan tâm những thứ này trương lam lần nữa vã ề tới tử the tỏ mét tàu ngầm lần trước sinh chi sau mệnh bên này, ngầm hồ chức đem phẻm đó lệ dị vừa lúc ở tọa độ không gian phụ cận nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện trương lam nàng biểu lộ kinh ngạc có việc gấp chờ một chút lại cùng ngươi nói hướng vã lệ dị nói một câu trương lam dùng thuấn gian di động tệ lẹp bọt đi tới vị di đi ẩn diêm trên không kích hoạt lên trong tay thanh diễm bờ lù phở lạ dở lần này không n g o ạ i ý muốn nổi lên thanh diễm bờ lù phở lạ dở biến mất hầu như không còn ờ nổ v à o địa khu một chỗ kỳ dị chỗ z e khi r ẻ m mở mắt trong mắt màu xanh bên trong hiện lên một vòng ánh lửa t r ư ơ n g năm trăm ba mươi mốt z khi r ẻ m xuất thủ vê anh xinột địa khu cùng hồ ên địa khu hai cái này địa khu trung gian trong hải vực một cái chiều sâu ước chừng có năm trăm mét địa phương khủng hoảng đang tại lan tràn cái gì gọi là nước vào cửa bị hư không cách nào chữa trị bài thủ lĩnh chính là mặt chữ ý tứ nước vào cửa biến mất đại lượng nước biển tràn vào hiện tại tàu ngầm đã đã mất đi đại bộ phận cơ năng đang hướng về cảng dưới thấp rơi xuống các loại nước biển lan tràn đến nơi đây c ư ờ n g đại thủy áp hội thôn vệ chúng ta nhanh để cho người ta đi đoạt tu a không làm được thủ lĩnh hiện tại chỉ có thủy hệ họa tờ t hai bộ kẹ mẩn có thể hành động nhưng là bọn hắn sẽ không sửa chữa hiện tại chúng ta chỉ có thể chờ đợi chết đáng giận đến cùng vì sao lại đột nhiên xuất hiện tình huống như vậy liền cơ hội chạy trốn đều không có the phẹn tổ mét băng hải tặc đang tại đứng trước toàn quân bị diệt nguy cơ bất quá tất cả những thứ này trừ bỏ kẻ khởi xướng trương lam biết ra ngoại giới liền không có bất kỳ cái gì đã biết lúc này ở nổ va địa khu thanh diễm bờ lưu p h ở lạ dơ là nhân loại kia đang triệu hoán ta sao cảm ứng được trở về bên trong thân thể mình thanh diễm bờ lưu p h ở lạ dơ zhizem trong mắt màu xanh bên trong hiện lên một tia ánh lửa sau đó nó không do dự trực tiếp xuyên qua xuất hiện ở trước người mình ngọn lửa màu xanh vòng zhizem mặc dù là cấp một thần cũng có thể dùng thực lực mạnh mẽ xuyên qua không gian tiến hành đi đường nhưng nó cũng rất ít làm như thế bởi vì nó cũng không am hiểu không gian làm như vậy đối với nó tiêu hao mười điểm to lớn thậm chí có bị thương phong hiểm hơn nữa làm không cẩn thận sẽ còn đắc tội b a ký ạ bởi vì cái sau là nắm vững không gian không gian c h i thần vẫn là một cái lòng dạ hẹp hòi sở dĩ chỉ có tại rất ngắn khoảng cách dưới tình huống như là vạ kỳ ạ dạng này cấp một thần mới sẽ sử dụng xuyên qua không gian thủ đoạn mà giống từ ẩ n nổ và trực tiếp xuyên qua không gian đến c ả n tô địa khu chuyện như vậy z e è khi d ẻ m liền làm đều làm không được đương nhiên đây là tại không có thanh diễm bờ lu phờ lạ d ở dưới tình huống z e è khi d ẻ m thanh diễm bờ lu phờ lạ d ở tồn tại kỳ thật cùng chương làm trong tay tọa độ không gian là một cái đạo lý lợi dụng phần lực lượng này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 nhân loại có chuyện gì zhizem sau khi xuất hiện liền khiến cho dùng tâm điện cảm ứng tế lệ k i n e s i s đối với trương lam tên nhân loại này nó rất xem trọng thậm chí có tâm đem xem như chính mình người được tuyển chọn trương lam hiện tại đã nắm giữ có thể cung cấp ba thần đối chiến năng lực có thể tạo thành ý hiếp đối với hắn tồn tại cũng biến thành càng ngày càng ít sở dĩ zhizem rất ngạc nhiên trương lam vì sao tìm nó nguyên nhân tìm ngươi chờ một chút trò chuyện tiếp tiếp xuống mời zhizem ngươi không nên chống cự trương lam cũng không có lãng phí thời gian cùng zhizem giải thích ý nghĩ hắn tại nói một câu về sau liền dùng tinh thần lực ỉn nở phỏ cất bọc lại zhizem thân ảnh sau đó lựa chọn trở lại tiểu thế giới ân zhizem n lúng mày nó cảm nhận được c h u n g quanh thân thể có một cô không gian kỳ dị chi lực tại lôi kéo chính mình nhưng chỉ cần nó nghĩ cái suy nghĩ liền có thể ngăn cản được thậm chí phá hủy cố lực lượng này nhưng nghĩ tới trương lam trước đó mà nói zhizem cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn nó lựa chọn thuận theo tự nhiên h ắ c sau một khắc z khi r ẻ m thân ảnh xuất hiện ở tiểu thế giới bên trong giống đang cùng gạ cổm đối chiến trạ di giật z đột nhiên có cảm giác đ ô n g nhiên quay đầu ân z khi r ẻ m quan sát một chút hoàn cảnh chung quanh trong mắt lóe lên một tia vẻ nghi hoặc nơi này hình như là một chỗ tiểu thế giới trương lam tại sao có thể mang theo chính mình lại tới đây lúc này ai sáng tạo tiểu thế giới chẳng lẽ là trương lam tiểu thế giới một cái nhân loại nắm giữ tiểu thế giới z khi d ẻ m trong lòng hiện lên mấy cái vấn đề nhưng nó không đợi hắn hỏi thăm hắn cảm nhận được lúc trước xuất hiện c ố không gian chi lực lại xuất hiện lần này hắn đồng dạng không có đi chống đối Siêu sinh Sẽ sinh sát sở sở khi hiện tại chi bi chi khi tiên liền tại xuất quan trung quanh thân ảnh theo mệnh hổ mệnh hổ chút hoàn cảnh xung quanh. Trước tiên liền đã đoán được chính mình sở tại vị trí. Xâm lâm chi thần dẻm dẻm làm một Xâm lâm trương Trước trí trụ cùng đoán lấy lúc lệ được đã vị sống không biết bao nhiêu năm tháng dẹt hy d è m biểu thị hắn tới qua rất nhiều lần một chút cũng không lạ lẫm nhất là loại kia sinh động trong không khí sinh cơ khí tức cũng chỉ có sinh mệnh c h i hồ mới có liền thế giới c h i thụ bên kia cũng không sánh nổi bất quá rõ ràng bản thân vị trí về sau dẹt hy d è m nghi ngờ trong lòng nhiều hết mức trương lam làm sao làm được đem mình từ cạn tổ địa khu đưa đến sinh mệnh c h i hồ loại năng lực này hắn đều không có trương lam tại sao phải mang tự mình tiến tới sinh mệnh c h i hồ rất nhanh zhizem tìm được đằng sau vấn đề kia đáp án xa đappo kem ẩn mẫu cảm ứng được trên bầu trời có kịch liệt đối chiến tình huống zhizem ngẩng đầu lên một đôi mắt màu xanh bên trong có lấy kỳ dị tia sáng hiện lên đối với xa đappo kem ẩn đại địch như vậy zhizem rất rõ ràng thậm chí nó h à i tử ai trước đây không lâu xuất thủ cùng dị dạ tì nạ cùng một chỗ phong ấn x a đảo dị dạ tì nạ nhiều như vậy bóng tối ra hỏa luz dị ạ cũng sẽ lệ bị còn nữa xin bọn hắn hiện tại ở vào phía dưới trương lam gọi là ta tới rút một tay z t h i d è m trong nháy mắt liền đã đoán được trương lam mang tự mình tiến tới cái này dụng ý giống đối thủ là x ạ đập bộ kem ẩn đều không cần trương lam mở miệng z t h i d è m một loạt cánh liền gia nhập chiến cuộc lúc này trên mặt nước viễn cổ g i ờ dạ gô nách ạ hệ gai lạt cùng mạ x ạ đạo bị ba cái x ạ đập thần điệu đánh liên tục bại lui mắt thấy là muốn không chịu được nổi cái này một hồi viễn liền hiện cái nổi nạch lớn thân thể thế yếu liền thể hiện ra, nó cơ bản trốn không gần công thần bên trong nó đánh ngã trống không nổi đến cổ cơ kích, cấp trước dở dạ dĩ sở đạ gỗ gì thể thế thể thoát hết to bật đảo lệ là yếu ra, xa ba ba đỡ một đạo màu vàng kim dòng điện từ trên trời giáng xuống hướng về viễn cổ dở dạ gỗ nạch kích xạ hơn nữa nhìn xem tư thế nếu là đạo này dòng điện có thể trúng mục tiêu viễn cổ dở dạ gỗ nạch nó chắc chắn sẽ không chịu được nổi bất quá lúc này một đạo kỳ lạ ngọn lửa màu xanh lấy tốc độ nhanh hơn khi đi đến dòng điện mạnh tại đem dòng điện bao trùm sau đẩy ngược trở về chúng mục tiêu phát ra dòng điện hổ kẹm mẩn xà đào g i ạ p đ ộ t xà đào g i ạ p đ ộ tại t ngọn lửa màu xanh tiến lên dưới không ngừng bay rớt ra ngoài cuối cùng đã xảy ra một cái bạo tạc vê anh một tiếng vang thật lớn hấp dẫn ánh mắt mọi người bao quát còn trong đối chiến xà đập ạ kỳ ạ cùng xà đ ậ c s ệ lệ b ị bọn hắn chương năm t r ư ơ i hai ngoài ý muốn xuất hiện viện thủ mẹ trời ạ dồ xạ đám người lúc này toàn bộ đều chấn động kinh đến mức há h ố c mồm toàn thân màu trắng lông vũ con ngươi màu xanh đầu có cái này đám mây giống như bộ lông một tấm cực giống bạch lang mặt phần cổ còn có song hoàn trắng luyện một cái này t ổ kẹ mẩn hình ảnh quá rõ ràng lại nhìn nó cùng trắng tinh c á n h nối liền cùng một chỗ móng n ướt còn có tràn ngập bụng lông trắng một tập đùi cái kia mảnh khảnh đường vân cùng bị màu trắng bao trùm đầu gối chân cùng chân sau cùng mấy cái bộ phận chủ yếu các cô gái đều biết rõ một cái này b ỗ kẹ mẩn thân phận zhizem như vậy xuất khí b ỗ kẹ mẩn cũng chỉ có zhizem zhizem p h ầ n đuôi còn có lớn song h o à n tráng luyện vây quanh mũi nhọn cũng có đám mây giống như lông cái này khiến nó càng bình thêm một phần quen giật cảm giác dĩ nhiên là zhizem các cô gái kích động sau khi càng nhiều hơn chính là hưng phấn muốn nói hết thệ thần thú bên trong đẹp trai nhất là ai mặc kệ người khác nhau thẩm mỹ quan có bao nhiêu khác dẻm đều tuyệt đối là sắp xếp một phía trước liệt tồn tại không biết có bao nhiêu người huyễn tưởng qua có một ngày có thể ngồi ở dẻm hi dẻm trên lưng ở trên bầu trời bay lượn ngày đó nữ hai bên trong tâm tình kích động nhất tốt muốn thuộc rộ xạ cùng hữu đ ạ hai nàng này sinh ra ở ợ nổ va địa khu từ bé cũng là tại ợ nổ va địa khu lớn lên các nàng có thể nói là nghe dẻm hi dẻm cùng dẹ chờ dồn truyền thuyết lớn lên hiện tại chính mắt thấy dẻm hi dẻm hai nàng kích động trong lòng căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ thuyết minh bất quá tại hưng phấn sau khi các cô gái trong lòng đối với trương lam cũng càng nhiều một phần kính sợ cảm xúc các nàng làm sao cũng không nghĩ đến trương lam thật vẫn lại mang đến một cái cấp một thần tham dự chiến đấu một cái nhân loại có được năng lực như vậy quá ngươi tiên thường nhân căn bản là không có cách tưởng tượng mà lúc này trương lam đang mục quang bình tĩnh nhìn trên bầu trời thế cục đã lặng yên phát sinh thay đổi chiến đấu theo lấy dẹp h ỉ dẹp một cái này cấp một thần gia nhập chiến cuộc nguyên bản xạ đập b ổ kẹ mẩn bên này ưu thế trong nháy mắt đường người u y ề n Vẹn vẹn là dẻ liền có thể một mình ngăn chặn đáo lệ gần đà không chỉ như thế, nó còn có thể có lưu hơn dành thời gian trợ giúp xin cùn lần ứng lần là lệ lưu lù lại là lệ lệ đà dẹt dẹm thể một bớt, thế, thể thời trợ một trợ hì chỉ chế hoặc phó gì mỉ giúp giúp có có có một gì xạ xỉ xạ xe xạ xe ạ, đáo đáo đất bì bì. áp ở dưới loại tình huống này luzi ạ vốn liền so xạ đập vạ kỳ ạ muốn mạnh hơn một chút theo thời gian trôi qua xạ đập b ổ kệ mần một phe này thất bại bất quá là vấn đề thời gian thế cuộc hướng về đối với mình một phương này có lợi phương hướng phát triển trương lam lại vẫn không có buông l ò n g cảnh giác quả thật bọn họ lần này có thể đánh lui xạ đập bổ kẹ m ẩ n phía bên kia nhưng thực lực của hai bên t r ê n h lệch còn có không tới một phương có thể nghiền ép một phương khác trình độ cũng liền nói không cách nào làm đến muốn lên một lần phát sinh ở minh giới sở t ỷ di t h u ậ t bên trong tình huống một chút phong ấn ỉm dị rồng xạ đập, đập bổ kẹ m ẩ n mà cái này thứ trương lam cũng không phải khá một chút tin tức trong tay hắn sip dảo đã tại xạ đập bổ k ỳ ạ cùng xạ đảo lù di ạ trước mặt bại lộ nếu như không có ở đây hôm nay liền đem bọn hắn ở chỗ này giải quyết trương lam đi ngủ dẹt đều không ngủ yên trời mới biết xạ đọc pạ kỳ ạ lúc nào sẽ xuất hiện cho hắn một đòn quả nhiên ta vẫn còn cần tìm một chỗ đem kỳ ồ dở hoặc là pạ kỳ ạ trong đó một cái cũng cho dẫn tới sao trương l a m trong lòng do dự khi trước thời điểm trương lam lựa chọn sử dụng duy nhất một lần vật tiêu hao triệu hoán dẹt hỉ d è m đến đây mà không phải sử dụng s i hịp rào dẫn tới kỳ ồ dở cùng pạ kỳ ạ là trong đó có hai cái nguyên nhân một nguyên nhân là hắn không biết thông qua sip dạo dẫn tới kỳ ô d ở hoặc là bạ kỳ ạ có thể hay không nguyên nhân ra tay giúp đỡ hắn lúc ấy không có thời gian trì hoãn cái nguyên nhân thứ hai thì là lam còn dựa vào sip dạo tìm tới hải chi thần điện x ả mị dạ cái này hải chi thần điện x ả mị dạ thế nhưng là cái thứ tốt xưng là mạnh nhất trong lịch sử tàu ngầm đều không đủ tóm lại trương lam không nghĩ cầm ra bên trong sip dạo mà tình huống hiện tại là nếu như hắn không nói sip dạo giao ra cũng có khả năng bởi vậy bị xạ đập hạ kỳ a bọn hắn để mắt tới cái này có thể thật không phải là một tin tức tốt được rồi dù sao cũng là dao cho kỳ ố u dơ bọn hắn còn có thể thu hoạch một phần cấp một thần tình hữu nghị dù sao cũng so cho xạ đập bổ kẹ m ẩ n sử dụng tốt thời gian không đợi người trương lam không nghĩ quá lâu liền làm ra quyết định hắn quyết định lại đi tìm một cái cấp một thần tới làm giúp đỡ ba cái cấp một thần ở đây muốn phong ấn ỉm dị rồng xuất hiện ở đây hết thể xạ đập bổ kẹ m ẩ n hẳn là sẽ không ngoài ý muốn nổi lên trong lòng làm ra quyết định trương lam trong lòng cũng không q u a loa lúc này hành động dự định đem trước triệu hoán dẹt hỉ d è m bộ kia quá trình lại đi một lần bất quá đúng lúc này biến cố phát sinh Vâng! trên bầu trời xạ đáo lù dị ả miễn cưỡng ăn một đợt dẹt hỉ d è m giao thoa hỏa diễm sau đó dùng một cái thủy pháo hỉ rổ bùn đem dẹt hỉ d è m ép ra khoảng cách nhất định kéo dài khoảng cách về sau xạ đáo lù dị ả không có làm dừng lại quay người liền mang theo đồng dạng thoát ra thân đến xạ đảo lệ g ầ n đạ dị bật hướng về sương m ũ phương hướng bay đi h i ệ n nhiên cái này bốn cái xạ đ ặ o thần thú là phát giác được chuyện không thể làm dự định chạy trốn trên bầu trời lù d ì A nhìn thấy xạ đảo lù d ì A muốn chạy trong mắt lóe lên một tia lo lắng nhưng xạ đ o p ạ kỳ A kéo lấy nó khiến cho không cách nào đuổi theo một nửa khác xạ đ ậ o xệ lệ bị cùng xệ lệ bị không ngừng sử dụng tuyệt chiêu đội bính nhưng nhìn ra nó đã có trốn chạy xu thế rất hiển nhiên thực lực mạnh nhất đồng thời tinh thông không gian h ạ kỳ ạ lựa chọn lưu lại bọc hậu cuối cùng mới có thể rút lui một cái này tình huống khiến cho trương lam dừng lại động tác trên tay hắn rõ ràng chờ hắn dùng si g i ả o dẫn tới kỳ ổ dở hoặc là h ạ kỳ ạ thú đã không kịp bất quá sau một khắc một đạo màu làm tinh thần năng lượng bình phong c h e chở bạ di y ở xuất hiện ở xa đảo lù di ạ cùng ba cái xa đập thần thú thoát đi phương hướng trước tại bọn hắn tiến vào sương mù trước đó đưa chúng nó cho ngăn cản lại đến đây là niệm lực cổn phở si ẩn t r ư ơ n g lam con người đ ỗ n g nhiên co rụt lại có ai có thể chăm chú dựa vào niệm lực cổn thở xỉ ẩn lực lượng liền ngăn cản cấp hai thần trình độ xạ đảo l u dì ạ cùng ba cái hắc cám cấp ba thần đường lui l u dì ạ thực lực nhưng lại đủ nhưng nó cũng không biết niệm lực cổn thở xỉ ẩn rốt cuộc là ai t r ư ơ n g lam trong lòng suy đoán mẹ n ẹ d r o s m a hupa soga l ệ ồ! lần lạ lại là cái gì khác tồn tại tồn tại khả năng nhiều lắm bất quá rất nhanh trương lam cũng không cần khổ như vậy buồn bực đi phỏng đoán hhh kèm theo một trận tiếng cười như chuông bạc cùng một cái mười điểm có đặc sắc tiếng t một đạo màu hồng thân ảnh đ ố n g nhiên xuất hiện ở bên trên bầu trời trên cùng nó là mẹ t r ư ơ n g năm trăm ba mươi ba z h i d ẹ m xuất khí thời khắc mẹ vẫn thật không nghĩ tới bất quá giống như cũng đối nhìn thấy trên bầu trời đạo kêu màu hồng thân ảnh trương lam tại k h ắ c đồng thời trong lòng cũng nhiều hơn một phần hiểu xác thực dựa theo mẹ tính cách nhưng lại có khả năng sẽ xuất hiện ở đây mẹ chính là lấy một cái vĩnh viễn chưa trưởng thành tính cách hết lần này tới lần khác thực lực cực mạnh nó bình thường không phải tại thế giới thụ ít dạ xì h i ệ u bên trong đi ngủ rét chính là tại các nơi trên thế giới lữ hành cái khác siêu năng lực hệ cấp một thần tại không có tình huống đặc biệt thời điểm phần lớn có phạm vi hoạt động của mình tỷ như vị thần biển cả lũ g ì a bình thường đều là ở trong hải dương không có việc gì sẽ không chạy đến trên lục địa thậm chí nó sẽ rất ít đi hồ hình địa khu hải vực bởi vì kỳ ô giờ hoạt động địa điểm tại chỗ trừ cái đó ra họ ô hát cùng nó thủ hạ thờ giờ lệ gân đạ d ì bị ặt chủ yếu hoạt động địa điểm là ở rồ ở tổ đều là tại ấn độ và địa khu đây đều là ví dụ đương nhiên đây chỉ là bọn chúng chủ yếu khu vực hoạt động không có nghĩa là bọn hắn chỉ ở những địa phương này hoạt động cũng chính là một loại căn cứ địa cảm giác mà thôi có thể nói là lúc này cấp một thần môn riêng phần mình thế lực phân chia cũng có thể xem như bọn hắn riêng phần mình phụ trách thủ vệ thiên nhiên hòa bình khu vực bất quá những cái này chủ nói cho đúng là thần thú trong đó còn có một số mị thị cản khu vực hoạt động cái kia chính là toàn thế giới phạm vi tỷ như đạ cơ dĩ l i mẹ lộ ẹ、e、ở ta sẽ lệ b ì vì tin n ì chờ đã mà mẹ là thuộc về m ị thì cạn bất quá nó thực lực rất mạnh tại bên trong cấp một thần đều không phải là hạng chót tồn tại hơn nữa mẹ tựa hồ còn có thể mượn nhờ thế giới thụ ít dạ i h ữ u lực lượng c ố lực lượng này ở một ít dưới tình huống khả năng so thần chức lực lượng còn cường đại hơn sở dĩ đừng nhìn mẹ dung mạo rất manh nhưng thực lực của nó tuyệt đối cường đại có một lời nói thế nào tới này tựa như là mẹ mạnh biết bao thực lực liền có mạnh bấy nhiêu xem ra ta không cần hy sinh trương lam trên mặt hiện ra một nụ cười mẹ xuất hiện cũng vì lần này đối chiến vạch xuống một cái dấu trầm tròn giống z khi d è m hướng mẹ kêu lên một tiếng không biết nói cái gì sau đó nó cánh khẽ vỗ cái đuôi s o n g hoàn bên trong hiện ra quả cam ngọn lửa màu đỏ h ắ c giờ khắc này z khi d è m tốc độ nhanh đến mấy điểm trừ bỏ mấy cái cấp một thần cơ hồ không ai có thể thấy rõ ràng động tác của nó thậm chí ngay cả trương lam nhìn đều có chút cố hết s ứ c thật nhanh a đây chính là z h t hi rèm siêu tần khởi động hình thức sao xem ra z h t hi rèm cũng là tức giận a t r ư ơ n g l a m bản năng hiếp mắt lại z h t hi rèm như bây giờ vậy xuất thủ hiển nhiên là bởi vì lúc trước xã đảo lù gì ạ bọn hắn kém chút theo nó trong tay chạy trốn tình huống chọc giận nó dù sao bốn cái cấp hai thần mà thôi c ù n g cấp một thần ở giữa có t r ê n lệ cực lớn s i ê u z h t hi rèm trong nháy mắt lướt qua xã đảo lù gì ạ cùng xã đảo lệ gần đạ di bật thân thể trên thân thể của bọn nó đ ỗ n g nhiên xuất hiện một vòng thanh diễm bờ lưu phở lạ dở sau đó bắt đầu không ngừng phóng đại vê anh mỹ lệ cùng kịch liệt thanh diễm bờ lưu phở lạ dở cuối cùng hoàn toàn bốc cháy lên tạo thành một cái hỏa cầu ở đây xa đảo lù gì ạ các loại bốn cái bổ kẹ mẩn hỏa cầu bên trong nóng bỏng đến cực hạn nhiệt độ cho bốn cái bổ kẹ mẩn thực hiện cực mạnh áp lực còn mang theo quy tắc cùng thần chức lực lượng z khi x è m thần chức tự nhiên đối với công kích của nó cũng có tăng phúc bất quá tăng phúc cũng không phải là long hệ dở dạ gổng thai hoặc là hỏa hệ phỉ dở thai tuyệt chiêu uy lực mà là hết thể tuyệt chiêu uy lực bất quá cái này thần chức lực lượng chỉ có đối với zhỉ dẻm chuyên môn tuyệt chiêu thanh diễm bờ lưu phở lạ dở cùng giao thoa hỏa diễm uy lực ra chỉ là gấp hai đối với cái khác tuyệt chiêu ra chỉ chỉ có một điểm gấp năm lần mà bây giờ zhỉ dẻm sử dụng thanh diễm bờ lưu phở lạ dở công kích công kích là bốn cái cấp hai thần bốn cái cấp hai thần quanh thân cũng có cái này nắm giữ áo nghĩa lực lượng sở dĩ dẹt hỉ d è m đối với các nàng sử dụng thanh diễm bờ lưu phở lạ dở uy lực chỉ là lật bốn lần nhưng chính là cái này bốn lần hợp với thanh diễm bờ lưu phở lạ dở vốn liền cường đại lực tổn thương cùng đặc thù tổn thương gạt bỏ cùng dẹt hỉ d è m cấp một thần thực lực cũng không phải bốn cái đối chiến có một đoạn thời gian cấp hai thần có thể đến vain bốn cái bổ kẹ mần bên trong bị hỏa hệ phỉ dơ hai gấp đôi khắc chế xạ đỏ ạ tỷ củ nọ trước hết duy trì không được thân thể quanh thân phát sinh một cái bạo tạc nguyên bản là đen kịt vô cùng thân thể vào lúc này tựa hồ trở nên càng thêm ảm đạm hóa thành một đạo hắc quang vững vàng hướng về phía dưới rừng rậm rơi xuống không v a n h theo sát lấy xã đạo tỷ cù n ó bước chân xã đạo g i ạ p đột trở thành cái thứ hai tại bạo phá bên trong mất đi chiến l ự c tồn tại đồng dạng hướng về phía dưới rừng rậm rơi rơi xuống cuối cùng đối với hỏa hệ phì g dơ hai tuyệt chiêu tự nhiên có sức đề kháng xã đạo mổ chẹt cùng trong đó cường đại nhất xã đạo lù dị ạ nhưng lại kiên trì được không có một chiêu đường dây mất nhưng nhìn bọn hắn bây giờ mời cũng cũng không khá hơn chút nào quá đẹp rồi một giây ba không hổ là zhèzhèm các cô gái lập tức phát ra gieo họ vì zhèzhèm anh tuấn biểu hiện lớn tiếng khen hay ngao l ệ bi nhưng vào lúc này sa đập hạ kỳ ạ cùng sa đập sệ l ệ bi tựa hồ cũng biết x a đảo lù dì ạ bọn hắn là không chạy được bắt đầu ưu tiên bảo vệ mình sa đập hạ kỳ ạ hai tay khép lại hướng lù dì ạ phát ra một đạo á không liệt chạm sở pà xì ô rèn đem bước lui sau đó liền quay người vạch phá một cái không gian hiển nhiên là dự định thông qua không gian xuyên qua đào tẩu một nửa khác s Đọc -e、sệ lễ -e、bỉ cũng dùng mấy cái nguồn năng lượng cầu đem sợ lễ -e、bỉ tránh đi sau đó xoay tròn lấy hướng lên trên phương bay múa tại trên đầu của nó xuất hiện một cái năng lượng màu tím vòng xoáy s Đọc -e、sợ lễ -e、bỉ hiển nhiên là dự định sử dụng không gian thậm chí là thời gian lực lượng đào tẩu nhìn thấy tại một màn này trương lam nết miệng lên lướt qua một cái đường cong à, sớm tại để p h ò n ngươi tại mang đến s zhizem về sau trương lam liền kết luận những cái này xa đập bộ kệ mẩn sẽ trốn đi bất quá nguyên bản hắn cũng không nghĩ đến có thể phong ấ n im dị rồng bọn hắn bởi vì thực lực không cho phép nhưng ở mẹ xuất hiện nháy mắt trương lam cải biến ý nghĩ trong lòng cùng nhắc lên mười hai vạn phần lực chú ý hắn kết luận những cái này bóng tối ra hỏa nhất định sẽ rút đi mà bây giờ có mẹ s zhizem cùng lù gì a ở đây chỉ cần có thể lưu lại bọn hắn nhất định có thể đủ hoàn thành phong ấ n im dị rồng mà bây giờ chính là cơ hội si cùn tín hiệu chùm sáng xì nổ bìm trương lam chỉ huy s ì cùn đối phương xạ đặc sệ lệ bị phát động tiến công si cùn ứng phó xạ đặc sệ lệ bị rõ ràng càng có hiệu quả hơn nữa vị trí cách cũng gần về phần xạ đập hạ kỳ ạ trương lam tin tưởng mẹ sẽ không để cho nó đào t ẩ u t r ư ơ n g năm trăm ba mươi bốn kinh h ả i giang buộc tiến hóa trương lam bản s ì xì cùn si xì cùn hẽ m i ệ n g phun ra một đạo mực chùm sáng màu xanh lục tốc độ ánh sáng kích xạ tốc độ hết sức nhanh tại sao đặc sẽ lễ bị muốn đi vào năng lượng màu tím vòng xoáy trước đó sớm đánh trúng thân thể của nó vê anh tín hiệu chùm sáng xì nô bìm là trùng hệ tuyệt chiêu đối với hệ có gờ giặt hai cùng siêu năng hệ xì tạc hai sẽ lễ bị là bốn lần khắc chế xì cùn cùng sẽ lễ bị thực lực tại cùng một cái cấp bậc sở dĩ cái này một chiêu có thể hoàn toàn phát huy ra h uy lực của nó bị tín hiệu quản thúc trúng mục tiêu sao sẽ lễ bị thân thể nhận lấy tổn thương cực lớn không bị khống chế hướng về một phương hướng bay rớt ra ngoài đồng thời màu tím năng lực vòng xoáy cũng bởi vì không thấy xạ đặc x ệ lệ bị khống chế bắt đầu chậm rãi biến mất thành công ngăn t r ở xạ đặc x ệ lệ bị rời đi trương lam ngẩng đầu chú ý một chút trên cùng chiến trường cùng hắn dự liệu một dạng mẹ xuất thủ h ắ c mẹ thân ảnh biến mất thời điểm xuất hiện lần nữa đã tới xạ đ ặ phạ kỳ ạ bên cạnh sau đó một cái nắm đấm trắng nhỏ nhắn vô ra trọng quên một triệu tấn mề gáp thấy cảnh này trương lam khỏe miệng giật một cái mẹ đây là tại chơi ác sao hẳn là tại chơi á ca mặc dù mẹ chủng tộc giá trị sở v ẹ xỉ s ở chen đều như thế vật lý và đặc thù công kích dùng đến hiệu quả cũng đều một dạng nhưng nàng am hiểu nhất không thể nghi ngờ là siêu năng lực nhưng mà cái này am hiểu siêu năng lực ra hỏa lại dùng thuấn gian di động tệ lẹ b ọ t đi tới xạ đập hạ kỳ ạ bên cạnh dùng nắm đấm mặc dù lực s á t thương đồng dạng kinh người nhưng nghĩ tới nàng s i n h s ắ n thân thể cùng dùng nắm đấm đánh xạ đập hạ kỳ ạ cái này tương phản manh thật làm cho trương lam có chút bất đắc dĩ không muốn trương lam đang tại xem cuộc chiến các cô gái cũng sợ ngây người đây là cái gì mạnh biết bao thì có nhiều bạo lực mẹ thân thể mặc dù tiểu xảo nhưng một quyền đánh ra á uy lực cũng không yếu lần này trọng quyền một triệu tấn mẹ g ạ bun tràn đầy lực lượng sa đắp hạ kỳ ạ hiển nhiên không ngờ rằng mẹ hội đ ố n g nhiên sử dụng thuấn gian di động tệ lẹ pot xuất hiện công kích lại hoặc là nói nó mặc dù có chỗ tăng gấp đôi nhưng đang cố gắng vận dụng không gian lực lượng chạy trốn nó cũng không thể làm ra hữu hiệu chống cự nhất là một bên còn có lù di ạ tại nhìn chằm chằm ẩm kèm theo một vật tan vỡ thanh âm vang lên xạ đ ậ c h ạ kỳ á bị mẹ một q u y ề n đánh bay rớt ra ngoài phương hướng đúng lúc là lù dị ạ phương hướng tại xạ đ ậ c h ạ kỳ á bị đánh bay lập tức nó điều động không gian lực lượng cũng trong nháy mắt vỡ v ụ n ra lù dị ạ nhìn xem hướng tự mình ngã bay mà đến xạ đ ậ c h ạ kỳ ạ há mồm phun ra một đạo màu tím chấn động long chi chấn động giờ dạ gồng phun xệ ứng phó long hệ giờ dạ gồng t hài h ạ kỳ ạ hiệu quả nổi bật sa đập hạ kỳ ạ rất nhanh liền khổ cực lâm vào bị mẹ cùng lù d ì ạ liên thủ đánh đôi hôn hợp trong khốn cảnh nhìn tình huống bị đánh đến mất đi sức chiến đấu cũng bất quá là vấn đề thời gian trương lam vừa nhìn về phía z h é h ì dẻm bên kia luyến hoàn toàn hiện ra thực lực z h é h ì dẻm muốn đối phó còn dư lại hai cái cấp hai thần trình độ bổ kẹ mẩn tự nhiên không là vấn đề thắng lợi cũng bất quá là vấn đề thời gian trương lam ánh mắt cuối cùng vẫn là khóa chặt tại s ạ đập s ê lệ bi trên thân nhìn như vậy đến chỉ cần giải quyết xa đắc s ế lễ bi liền tốt cung cấp hai thần giao thủ cơ h ộ i cũng không nhiều trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn q u a n mang trương lam định bắt ở đây khó được lấy cung cấp hai thần giao thủ cơ hội xa đắc s ế lễ bị thực lực đã phát triển đến cấp hai thần bên trong tương đối cao cấp độ bằng không thì nó cũng không khả năng tại không chiếm địa lợi ưu thế thời điểm cùng s ệ lễ bị đánh khó phân thắng bại đây là một cái phù hợp đối thủ trong lòng làm ra quyết định trương lam ánh mắt hiếp lại đến thần cấp về sau cô kệ mận mỗi lần thăng một cấp đều muốn một trăm tỷ e ít tờ cái này đã nói lên một cấp này trên lệnh mạnh bao nhiêu xì nhì xì cùn hiện tại bất quá là mới vừa tiến vào cấp hai thần thực lực đối với bên trên xạ đặc sệ lệ bỉ vẫn sẽ có chút cố hết sức vậy liền thử một lần cái kia à, xì nhì xì cùn cùng ta độ thân mật đạt tới mát trị số cũng có thể làm đến t r ư ơ n g lam thả ra thể nội đủ loại năng lượng hỗn hợp mà thành năng lượng kỳ dị bao phủ lại xì nhì xì cùn thân thể vậy đi xì cùn Giang buộc trương i ế n ngạo bị năng lượng hóa. bao Âu bị dị kỳ t ù m ngầm xì、si、xì nì -si、củn đống nhiên ngầm đầu, nó cảm nhận cảm đầu, đ ợ c t r ư lam tâm ý. Siêu. Trương Lam ý. Siêu. phóng thích ra năng lượng kỳ dị tiến nhập x ì n y x ì cùn trong thân thể nhanh chóng trở thành một loại đối với x、si、ì cùn c o tăng thêm lực lượng chủ yếu nhất là cỗ lực lượng này xuất hiện mở ra trương lam cùng thủy tinh ở giữa thẳng tâm linh câu thông cầu đ ố i giờ khắc này trương lam cùng x、si、ì cùn cảm giác được chính mình tựa hồ đã trở thành đối phương、à. xì nị xì c ủ n trên người lần nữa xuất hiện vào bắn ra một đạo xì c ủ n thông thường tia sáng tia sáng bên trong thủy tinh thân thể đang phát sinh cải biến cái này các cô gái đều mở to hai mắt quả thực không thể tin được hiện tại trước mắt tất cả những gì chứng kiến chẳng những là bọn hắn chính là lưu một phần lực chú ý tại chiến trường phía dưới mẹ lù gì ạ dẹt khi d ẻ m trong lòng của bọn nó đều xuất hiện vẻ kinh ngạc xì c ủ n vậy mà tại cùng chương lam lực lượng cộng minh phía dưới m u ố n tiến hóa phải biết sĩ、sì、cùn là ho a ô hát lực lượng tạo nên kỳ dị vỗ kẹ mẩn nó bản thân liền là một chủng tộc độc lập tồn tại có thể nó lại còn có thể tiến hóa chính là mấy cái cấp một thần trong lòng đều nói khác hết sức sĩ、sì、cùn nếu như hoàn thành tiến hóa cái k i u tiên thiên thiên phú có thể kể vai thậm chí vượt qua bọn họ chân rất nhanh tia sáng tối lui trong ánh sáng ràng buộc tiến hóa sau trương lam bản sĩ、sì、cùn cho thấy nó tiệm thân thể mới lúc này sĩ、sì、cùn mái tóc màu tím bên trên nhiều hơn một chút ngân quang mà nó phía trước bảo thạch thông thường vật trang sức lột sắc thành hai đạo tựa như hai cái sừng thú thông thường xuất hiện ở trên đầu của nó cùng lúc đó s ì cùn bốn cái trên chân tựa như mặc giày đồng dạng nhiều hơn một cái màu bạc trắng luồng khí xoáy cái vòng xoáy này còn mang theo từng tia từng tia ý l ệ n h đồng thời s ì cùn trên lưng còn rất dài ra một cái hình ba cạnh băng tinh giờ khác này s ì cùn tại lộ ra phiêu giật đồng thời còn nhiều hơn một phần duy mỹ cùng thánh thần cảm giác trương lam nhìn lướt qua s ì cùn bây giờ số liệu phát hiện hắn đẳng cấp tạm thời tăng lên năm cấp cũng không có như cùng thần thú đẳng cấp trở xuống tổ kẹ m ẩ n thành dài đến trước mắt đẳng cấp đ ỉ n h phong nhưng đối với điểm này trương lam nhưng lại không thất vọng trong lòng của hắn đã sớm chuẩn bị dù sao đây chính là thần cấp mỗi thực lực cấp một tăng lên đều cần vô số năm tháng hắn trương lam còn không có cái năng lực kia trợ giúp xì cùn tăng lên như vậy đại trình độ thực lực chứ bỏ thực lực bên ngoài xì cùn còn nhiều thêm một cái băng hệ sơ h a i thuộc tính cái này thuộc tính đối với tình huống bây giờ mà thôi có thể nói đến rất kịp thời băng hệ sờ hai khắc chế xe lệ b ì t r ư ơ n g lam ánh mắt quét qua cuối cùng khóa chặt lại xạ đặc sê lệ b ì thân ảnh đông lạnh gió ỉn xì n chương năm trăm ba mươi lăm t r ư ơ n g lam bản x ỉ cùn vs xạ đặc sê lệ b ì t í n h danh t r ư ơ n g lam bản x ỉ cùn x i ni r ằ n g buộc tiến hóa trạng thái thuộc tính nước băng đặc tính á c bức cảm giác đỡ dễ dờ ẩn t ă n g đặc tính tinh thần lực i n nở phỏ cờ tuyết ẩn sơ nạo loạt đẳng cấp cấp hai thần một trăm hai mươi năm tư chất cấp hai thần độ thân mật hai trăm năm mươi năm mang theo đạo cụ mỹ ti quater gia tăng thủy hệ h ỏ a tờ hai tuyệt chiêu uy lực một năm lần m ẹ gạ sợ tồn không kỹ năng không độ tuyệt đối sơ cốt b ọ t biển quang tuyến bụt b ợ n bìm cầu mưa dần đan sở b ọ t biển quang tuyến bụt b ợ n bìm cầu mưa dần đan sở cực quang thuốc ô ra bìm xương trắng mịt mặt kính phản xạ mi giờ quát đông lạnh g i n g ải sở phèn thuận phong tại lùy thần thông lực ị t trả s ẻ n số gì, thủy pháo hỉ r ộ p bùn minh tưởng c ầ n mìn bao tuyết b ờ lạch sạc sơ lược không sai dành thời gian lưu ý một lần s、si、ỉ cùn ràng buộc về sau biến hóa số liệu trương lam trong mắt lóe lên vẻ hài lòng s、si、ỉ cùn thực lực tăng lên năm cấp cái này đã nói qua đồng thời nó còn nhiều thêm băng thuộc tính đầy đủ băng thuộc tính khiến cho s、si、ỉ cùn sử dụng băng hệ sợ hài tuyệt chiêu lúc uy lực lại bởi vì có thuộc tính nhất trí thêm được hiệu quả mà mạnh hơn một năm lần băng hệ sở thai khắc chế hệ cỏ g ờ g i a thai hiện tại sỉ cùn ứng phó s ệ lệ bị tại trên thuộc tính thế yếu đã bị săn bằng lại thêm t r ư ờ n g l à m chỉ huy đánh ngã là sỉ cùn phần thắng nhiều hơn một phần hô mẹ gà sỉ cùn tâm tư khẽ động đã biết t r ư ờ n g l à m ý nghĩ trong lòng há m ồ m ngưng tụ sức mạnh hướng xạ đặc sệ lệ bị phương hướng phun ra một đạo kết băng hơi lạnh băng l ã n h khí tức thổi qua thậm chí đóng kết không khí trực tiếp hướng về xạ đặc sệ lệ bị bao phủ tới lệ bị giữa không trung bị tín hiệu chùm sáng xì n ố bìm đánh bay xạ đắc sệ lễ bị lúc này đã điều chỉnh x o n g xinh s ắ n thân thể linh động lăn mình một cái liền một lần nữa bay múa nhìn thấy hướng chính mình bao phủ mà đến đông lạnh gió ỉn xì h u ỉn xạ đắc sệ lễ bị sâu trong nội tâm cảm thụ được nguy cơ to lớn không dám k i n h thường hai cái tay nhỏ bỏ vào trước ngực giắt một cố năng lượng màu vàng đất tại xạ đắc sệ lễ bị d ư ớ i thao túng nhanh chóng tụ tập sau đó hướng về đông lạnh gió ỉn xì ỉn phương hướng bán ra sa đa xe lễ bị sử dụng ra nguyên thủy c h i lực cạn cn ở một cái nham thạch hệ dốc thai tuyệt chiêu nham thạch hệ dốc thai khắc chế băng hệ ải sở thai chiếm cứ thuộc tính ưu thế mặc dù mệ gạ xỉ cùn g sử dụng ra đông lạnh gió ỉn xỉn uy lực mạnh hơn nhưng hai cái tuyệt chiêu sau khi va chạm vẫn như cũ đấu một ngang sức năng tải vê anh đông lạnh gió ỉn xỉn đem nguyên thủy c h i lực cạn xỉn ở đóng băng lại hội tụ nham thạch hệ dốc thai năng lực ngưng tụ thành nham thạch nham thạch bị bắp lấy sau khi nổ tung phân tán bốn phía s ạ đắc sĩ l ệ bị ra chiêu chống cự mặc dù kịp thời nhưng so với xỉ c ủ n sử dụng đông lạnh gió ỉn xỉ h ỉn thời gian vẫn là buổi tối rất nhiều nguyên thủy chi lực cạn xỉ ẻn ở cùng đông lạnh gió ỉn xỉ h ỉn hai cái tuyệt chiêu v à chạm vị trí cách s ạ đắc sĩ l ệ bị rất gần đóng băng lại nham thạch phân tán bốn phía trong đó có mấy khối tùy thời vừa vặn đập chúng nó l ệ b ị s ạ đắc sĩ l ệ bị bị nham thạch đập bay rớt ra ngoài bất quá lần công kích này đối với thương tổn của nó không lớn nó cố nén tổn thương mang tới đau đớn hai cái tay nhỏ lần nữa phóng tới trước ngực cái đó sinh mệnh c h i hồ chung quanh trong rừng rậm vang lên từng đợt dị hưởng vô số lá cây xoay tròn lấy trở nên sắc bén đứng lên hội tụ đến xạ đặc sệ lệ b ì bên người hô một đạo vòi rồng lốc xoáy t u y ệ t tở rất nhanh hình thành lôi cuốn ở những cây đó diệp tại xạ đặc sệ l ệ b ì dưới sự không chế hướng về m ẹ gạ xỉ cùn phương hướng phô thiên cái địa rơi xuống xạ đặc sệ l ệ b ì hiển nhiên cũng biết lợi dụng thuộc tính ưu thế nó đầy đủ hệ cỏ gờ giặt hai thuộc tính tự nhiên sẽ lựa chọn có thể đối với s ỉ cùn tạo thành càng nhiều tổn thương hệ có gờ giạt thai tuyệt chiêu phi diệp phong bạo l i ệ p sở t ò g sao trương lam ánh mắt ngưng tụ tâm niệm vừa đậu siêu mẹ gà n g siêu mẹ gà xỉ cùn trong nháy mắt minh bạch trương lam ý tứ di chuyển bước chân hướng về phi diệp phong bạo l i ệ p sở t ò g phương hướng bắt đầu chạy đồng thời há mồn bắn ra một đạo cầu v ò n g sắc trùng sáng theo sắt lấy một cỗ màu trắng sương mù từ mẹ gà xỉ cùn thân thể xuất hiện nhanh chóng lan ra rất nhanh liền che lại xỉ cùn thân、hình. Anh. thải hồng quang mang cũng chính là m ẹ gạ xỉ cùn bắn ra chùm lạ dở tốc độ cực nhanh cơ hồ trong nháy mắt liền đi tới phi diệp phong bạo l i ệ p sở tỏm trước đó rất nhanh lại tiến nhập phong bạo chính giữa đông lạnh lực lượng đối với hệ có gờ giặt hai lực lượng khắc chế hiệu quả tại cái này một khỏa triệt để hiện hiện ra p h ạ m la chùm lạ dở lướt qua về sau khu vực phi diệp phong bạo l i ệ p sở tỏm đều lấy một loại cực nhanh tốc độ bị đông trên lá cây bày ra một tầng băng xương xoay tròn lực lượng cũng bị hạn chế đứng lên rất nhanh phi diệp phong bạo l i ệ p sở tỏm biến thành bị đóng băng ở vòi rồng lốc xoáy tùy tở trong đó la cây cũng đều thành vụ băng vê anh đông lạnh vòi rồng lốc xoáy tùy tở tốc độ đi tới bị đại phúc độ hạn chế lên tốc độ đi tới cũng bắt đầu trở nên chậm bất quá vẫn như cũ hướng về phía trước x ư ơ n g trắng mịt phô thiên cái địa bao phủ tới sa đ á c sê lễ bị không có thật chặt đi chờ đợi đợi kết quả xuất hiện nó giơ lên chính mình tay nhỏ trên đầu hai cái xúc giác lay động một cái màu da cam năng lượng cầu hệ nở gỉ bản từ ấn mở bắt đầu hướng về cầu chậm dãi biên lớn nhật quang thuốc s ô lạ bìm sẽ lệ bị dự định sử dụng hệ có g ỡ giặt hai đại chiêu một trong nhật quang thuốc s ô lạ bìm mẹ gạ sỉ cùn cùng xã đắc sẽ lễ bị tình hình chiến đấu kịch liệt so sánh với mà nói mặt khác hai nơi địa phương đối chiến cho người cảm giác liền muốn gọn gàng nhiều đầu tiên là trung gian chiến trường sẽ lễ bị vốn là muốn phối hợp mẹ gạ sỉ cùn đối với xã đắc sẽ lễ bị phát động tiến công nhưng nó tại hành động trước trước phải t r ư ơ n g l a m tâm điện cảm ứng tệ lệ kỳ nợ xỉ t r ư ơ n g lam biểu thị nghĩ một mình chỉ huy xỉ cùn cùng xạ đặc sệ lệ bì đối chiến một trận xỉ cùn trở thành mẹ g ã xỉ cùn tình huống này sẽ lệ bì tự nhiên cũng nhìn thấy cảm nhận được cái trước trở nên mạnh mẽ thực lực nó đáp ứng t r ư ơ n g lam t h ỉ n h cầu thế là sẽ lệ bì đi gia nhập z h i d ẻ m bên kia chiến trường z h i d ẻ m cấp một thần thực lực vốn sẽ phải so s ạ đảo lù dị ạ cùng s ạ đảo mổ chẹt thực lực mạnh hơn tại gia nhập sệ lệ bỉ cái này siêu cấp v ũ em phụ trợ về sau chiến thắng tốc độ tự nhiên càng nhanh cho tới bây giờ sệ lệ bỉ đã bắt đầu phối hợp với j e t hỉ d ẽ m tại đối với xã đảo lù gì ạ cùng xã đảo lệ gân đạ g ì bật tiến hành phong ấn im dị r ộ n g mà đổi thành một bên mẹ cùng vị thần biển cả phối hợp hai cái bổ kẹ mẩn cũng đều tinh thông siêu năng hệ xì tài thai xã đảo h ạ kỳ ạ đã hoàn toàn đã rơi vào hạ phong thậm chí trước đó nó cùng xã đất sệ l ệ bỉ liên thủ ở chung quanh trong sương mù bày ra không gian kết giới đều vỡ vụn cơ hồ là tại không gian liệt phùng tan vỡ lập tức thế giới các nơi có không ít nắm giữ thần chức cấp một thần đều sẽ ánh mắt thả đi qua bởi vì đều nắm giữ thần chức nguyên nhân tại một chút tình huống đặc biệt dưới những cái này cấp một thần đều có thể lẫn nhau cảm ứng giống không gian kỳ dị bên trong pà kỳ ạ tại cảm ứng được sinh mệnh c h i hồ bên này tình huống về sau hướng về phía đi ổ gạ phát ra một tiếng gầm lên đi ổ gạ cũng đồng dạng chú ý tới sinh mệnh c h i hồ tình huống bên kia nghe do pà kỳ ạ u tứ nó do dự sau khi gật đầu một cái dừng lại nguyên bản muốn động tác công kích thấy thế hạ kỳ ạ hai cái trên cánh tay trong hạt châu có sức mạnh hiện lên nó đưa tay x é rách trước mặt không gian chương năm trăm ba mươi sáu trương lam thật to lớn lao không thể chơi vào ta đều còn không có biểu hiện đốt đốt đốt một đạo đen nhánh khe hở xuất hiện ở hạ kỳ ạ trước mặt nó không có làm dừng lại một cước bước ra lần này đi ổ g ả cũng không có phát động cái gì tiến công nó một mực nhìn chăm chú lên hạ kỳ ạ động tác tại pà kỳ ạ thân thể hoàn toàn tiến vào màu đen không gian liệt phùng biến mất về sau đi ổ gạ cũng chịu hoán đi ra một cái kỳ dị vòng xoáy một cước b ư ớ c ra thông qua cái này vòng xoáy rời đi mảnh này không gian kỳ dị lúc trước pà kỳ ạ tại chú ý tới xã đất pà kỳ ạ tồn tại sau ngay đầu tiên cải biến mục tiêu mà đi ổ gạ cũng không có đi ngăn cản cấp một t h ầ n ở giữa có mâu thuẫn muốn đối chiến rất bình thường tỷ như kỳ ô dở cùng gờ rủ ông ở giữa có không thể điều lễ mâu thuẫn nhưng chúng nó mâu thuẫn đều sẽ khắt chế ở một cái phạm vi bên trong đi bộc phát mà không phải ra tay đánh nhau đi hủy diệt thế giới thậm chí bọn hắn lúc bình thường đối chiến đều sẽ tiến vào mảnh này không gian kỳ dị nếu không giữa bọn chúng chiến đấu tùy tiện liền có thể tạo thành thế giới hủy diệt nguy cơ giải quyết những cái này x ã đập tổ k ẹ m ẩ n là những cái này cấp một thần môn trên nguyên tắc vấn đề tuyệt đối áp đảo mâu thuẫn phía trên sở dĩ tại giải quyết x ã đập tổ k ẹ m ẩ n chuyện này trước mặt cho dù là một chút ân đoán cũng có thể tạm thời bông xuống chính là bởi vì như vậy lúc trước tại vạ kỳ ạ biểu thị hắn muốn đi trước sinh mệnh tri hồ chỗ nào ứng phó xạ đập vạ kỳ ạ thời điểm đi ổ gà đồng ý nguyên tắc không thể thay đổi vạ kỳ ạ cùng đi ổ gà cũng là cực đoan tự tin tính cách nhưng chúng nó cũng yêu thích hòa bình tín phụng lực lượng của mình làm vạ kỳ ạ nhìn thấy chính mình mặt tối đang bị l ù gì ạ cùng mẹ liên thủ ứng phó thậm chí đều sắp bị phong ấn thời điểm nó ngồi không yên nó cũng không muốn người khác giải quyết chính mình sự t ì n h có đôi lời nói không sai hiểu rõ nhất mình người không phải mình mà là đối thủ đi ổ gạ lý giải pạ kỳ ạ tâm thái sở dĩ không có dây dưa đến bước này đi ổ gạ cùng pạ kỳ ạ không biết kéo dài bao lâu chiến đấu rốt cuộc đến rồi ngắn ngủi ngừng l ạ c sinh mệnh c h i hồ phía trên một đạo đen nhánh khe hở xuất hiện pạ kỳ ạ từ đó xuất hiện hai tay giơ lên vung ra một đạo màu tím á không liệt chạm sở pạ xỉ ổ rèn vê anh á không liệt chạm sở pạ xỉ -sì、ổ rèn c h ú n g mục tiêu xa đập pạ kỳ thân thể m a n g theo nó hướng về phía dưới mặt đất như là một đạo lưu tinh nặng nề rơi xuống nửa đường c ò n đụng phải đàng tại hội tụ năng lượng xạ đắc s ệ lệ bi lập tức nổ tung lên xạ đập Hạ kỳ ạ cùng xạ đập s ệ lệ bi rơi xuống mặt đất đập ra một cái hố sâu mà cái này còn xa xa không có đình chỉ Hạ kỳ ạ lại tiện tay hướng về phía dưới vung ra hai đạo điện kích sóng sọc、so、quả vờ điện kích sóng sọc、so、quả vờ nhanh chóng đi tới xạ đập Hạ kỳ ạ cùng xạ đắc sê lệ bỉ trên người phát ra mãnh liệt tiếng vang mà lúc này Sẽ lệ bị cùng mẹ gạ s ỉ cùn lúc trước đ ố i bính tạo nên đông lạnh vòi rồng lốc xoáy tụy tở quét sạch đến mẹ gạ s ỉ cùn chế tạo xương trắng mịt trước xương trắng mịt bị thổi tan lộ ra trong đó tình huống mẹ gạ s ỉ cùn sớm đã không thấy bóng dáng hoa theo lấy một đạo vạch nước tiếng vang lên sinh mệnh c h i hồ một chỗ mẹ gạ s ỉ cùn thân thể từ đó nhảy ra ngoài đồng thời hé miệng phun ra một đạo mánh liệt báo tuyết bờ lạch sạt đây chính là trương lam chiến lược tại mẹ gạ s ỉ cùn cùng x ã đắc sẽ lễ b ỉ phía trước đối bính lúc mới bắt đầu trương lam liền kế hoạch tốt rồi tất cả đây hết thể thao tác rất nhìn thấy nếu như đối thủ là lợi hại một điểm huấn luyện r a bộ k ẹ mẩn c h è n nở đều có thể khám phá trương lam để cho mẹ gạ s ỉ cùn sử dụng tốc độ cực nhanh cực quang thuốc ô ra bìm mục đích làm như vậy chính là vì đông kết phi diệp phong bạo l i ệ p sợ tỏm đến chỉ h o á n một chiêu này tốc độ tấn công ở thời điểm này trương lam lại để cho mẹ gạ s ỉ cùn sử dụng da xương trắng mịt cái này một chiêu s ư ơ n g trắng mịt hiệu quả là để cho sử dụng b ổ kẹ mẩn ở sau đó một đoạn thời gian cũng sẽ không đối thủ giảm xuống năng lực đảm nhiệm trương lam để cho mẹ gạ xỉ cùn dùng một chiêu mục đích không phải là vì cái hiệu quả này mà là vì thi triển t r ư ớ n g n h ã n pháp s ư ơ n g trắng mịt hội che lại xỉ cùn thân thể trương lam để cho xỉ cùn thừa cơ tiến nhập sinh mệnh c h i hồ bên trong tiến hành di động bí mật tiềm hành đến s ẻ lệ bị dưới thân về sau lại tiến hành công kích kế hoạch rất hoàn mỹ lâm vào cao tiết tấu chiến đấu xã đắc sĩ l ệ bỉ cũng là trong nhà chưa tỏ ngoài n g ọ đ ã t ư ở n g cũng không có thời gian nhìn rõ đệ tẹt trương làm dựng như bất quá xã đắc sĩ l ệ bỉ cũng không yếu nó lại nhìn không đến mẹ gạ s ỉ cùn g đối thủ này sau lựa chọn sử dụng nhật quang thuốc sổ lạ bỉm cái này một chiêu từ đó đem thời gian chờ đợi trở thành tích xúc năng lượng thời gian sẽ bị động hóa thành chủ động cho dù về sau n g o ạ i ý muốn nổi lên cũng có thể kịp thời làm ra ứ n g đối nếu là dựa theo nguyên bản tình huống phát triển mẹ gạ sĩ c ủ n tập kích s ủ cỡ bún cũng có thể thành công nhưng tích xúc tốt nhật quang thuốc sổ lạ bìm năng lượng hát cám tuyết kéo cũng sẽ không thụ quá nặng tổn thương có thể làm cho tất cả mọi người cùng b ổ kẹ mấn đều không nghĩ tới là hạ kỳ ạ vào lúc này vậy mà lại xuyên qua không gian mà đến còn thoáng qua một cái đến chính là động thủ tại hơn nữa thật vừa đúng lúc nó công kích xạ đập hạ kỳ ạ tuyệt chiêu ảnh hưởng đến xạ đập sệ lệ bi mặt đối với cái này hai họa bất ngờ tự nhiên không cách nào tránh né sở dĩ cùng xạ đập h ạ kỳ ạ cùng một chỗ chân thực ăn h ạ kỳ ạ hai chiêu nhưng cái này còn không phải kết thúc liên tục ăn h ạ kỳ ạ hai lần công kích xạ đập xệ lễ bị cùng xạ đập h ạ kỳ ạ tình huống hiện tại thật không tốt c h ỉ ít làm không được đi chống đối đột nhiên xuất hiện m ẹ gạ xỉ cùn công kích hô bao tuyết bỡ là dây sạt hoàn toàn trúng đích xạ đập h ạ kỳ ạ cùng xạ đập xệ lễ bị đem hai cái này chỉ vỗ kẻ mẩn cho tạm thời băng che lại nhìn xem trong nháy mắt bị băng phong thành hai tòa băng điều xạ đập xệ lễ bị cùng xạ đ ậ phạ kỳ ạ Trương、lam、trong lòng không còn gì để nói. gì Lam để bất i phải ế n này không quá nhanh hơn một chút? Chính mình còn muốn, muốn ra tay đánh nhau, nhìn không hóa hay chút? thể hay không thật tốt chỉ huy có có ra tay c quá một xem tốt p hai h chiến ầ n này cũng ở giữa giải tiếp trực đấu đây, tốt, quá y gây ế t tình Bất Hạ ạ kỳ sự A. q u trương lam cũng liền tại trong lòng nghĩ nghĩ b ạ kỳ ạ xem xét cũng không phải là tốt tính không dễ chơi thực lực không đủ hay là chớ nói mỏ cuối cùng trên bầu trời b ạ kỳ ạ hướng mẹ cùng lù gì ạ kêu lên một tiếng ngạo Cảm ơn các người đem cái này hát ra hỏa đánh thành dạng này giúp ta phong ấn ỉm dị r ộ n g một cái đi hoa kỳ ạ xác thực không phải tốt tính hơn nữa từ trả thực lực cường đại nhưng đối với đồng dạng đều nắm giữ thần chức cấp một thần môn nó vẫn sẽ có lưu một phần k h á c h khí mù quáng tự tin cái kia chính làng ốc đồng thời hoa kỳ ạ đối với mình cũng rất hiểu trừ bỏ ac ớt nó tuyệt đối là am hiểu nhất không gian tồn tại như vậy nó mặt tối cũng sẽ không đơn giản loại tình huống này chỉ là nó một mình phong ấn ỉm dị rồng xa đập ạ kỳ ạ có thể sẽ xuất hiện nghị xạ đảo l ũ d ị ạ dạng này từ l ũ d ị ạ trong phong ấn trốn ra được sự tình d i ệ u không có vấn đề ta còn không có chơi qua phong ấn ỉm dị rồng đâu mẹ vui sướng đáp ứng xuống âu ngạo t ố t l ũ d ị ạ cũng gật đầu một cái đây bất quá là tiện tay mà thôi mà lúc này phía dưới zhézky e m cùng sẽ lễ bị đối với xạ đảo l ũ d ị ạ phân biệt phun ra một đạo thanh diễm b ờ lu phờ lạ dở cùng năng lượng màu tím sóng chương năm trăm ba mươi bảy phong ấn ỉm dị r ộ n g xạ đập bổ kẹ mần cùng tịnh hóa có thể z khi rèm từ trong miệng phun ra một đạo thanh diễm bờ lù phở lạ dở thanh diễm bờ lù phở lạ dở không ngừng biến lớn đi tới xạ đáo lù dị ạ trước mặt sau đem bao phủ lại xạ đáo lù dị ạ bị tạm thời phong ấn ỉm dị r ộ n g đến nơi này cái từ thanh diễm bờ lù phở lạ dở chế tạo thành trong lồng giam mà lúc này sẽ lệ bị hai tay vung lên một chút kỳ dị năng lượng màu tím sóng đi tới thanh diễm bờ lù phở lạ dở phía trên những cái này năng lượng màu tím sóng phân tán ra hóa thành hai đạo xiềng xích hóa lại thanh diễm bờ lưu phở lạ dở hỏa cầu cũng xoay tròn trên bầu trời lưu dị ạ nhìn thấy một màn này cũng đi theo đập cánh chế tạo ra một đạo khí màu trắng xoáy khí màu trắng xoáy đi tới thanh diễm bờ lưu phở lạ dở phụ cận sau cũng thay đổi thành hai đạo màu bạc trắng xiềng xích cùng màu tím xiềng xích một dạng còn quấn một thanh diễm bờ lưu phở lạ dở xoay tròn lấy dẹt dẻ hỉ rẻm thanh diễm bờ lưu p h lạ dở vì lồng g a m lại lấy sẽ lễ bị thời không chi lực xem như xiềng xích đến thêm cầm tù cường độ hoàn thiện có thể lỗ thủng cuối cùng còn tăng thêm lù gì ạ bản thân phi hành hệ p h ở lì hình thai năng lực do trợ thế lửa đây có thể nói là một cái khá cao cách thức tù lung cái này lồng giam tại ba cái cấp một thần hợp lực hành động dưới hình thành đối với xạ đáo lù gì ạ hoàn thành phong ấn im dị r ộ n g thấy cảnh này trương lam khỏe miệng giật một cái ta rất khó nghĩ đến cái này xạ đáo lù gì ạ còn muốn thế nào mới có thể trốn tới nhất là chờ một chút xạ đập hạ kỳ ạ cùng xạ đập xệ lệ bị cũng phải bị phong ấn ỉm di rộng dưới tình huống vì ngươi mặc niệm ba giây đồng hồ t r ư ơ n g lam vì xạ đảo lù di ạ mặc niệm ba giây đồng hồ những cái này xạ đập bộ kẹ mần bản chất hắn đã dành thời gian từ lù di ạ trong miệng biết qua xạ đập bộ kẹ mần cùng hắn trước kia nghiêm túc khác biệt đây là một loại lấy tâm tình tiêu cực vì chất dinh dưỡng tại lây dính thần chức lực lượng sau dựa theo những cái kia thần chức bộ kẹ mần thân thể chậm rãi hình thành bọn da hỏa này vừa xuất hiện chính là thần cấp sau đó bọn hắn lại không ngừng tiếp tục hấp thu ảp xô mặt trái năng lực đến tăng cường chính mình ý đồ có một ngày có thể đánh bại khống chế thần chức bộ kẻ mẩn c h i ế m lấy cuối cùng bọn hắn hội h ắ t hóa thế giới nói cách khác những cái này xạ đảo gia hỏa là một cái thế giới mặt trái năng lượng cụ hiện hóa đối với năng lượng như vậy những cái này nắm giữ thần chức cấp một thần môn chỉ có thể lựa chọn phong ấn im dị rồng tại trong phong ấn cái này xạ đập bộ kẻ mẩn thực lực sẽ từ từ biến yếu cuối cùng biến mất cái này cũng có thể nói là một cái tịnh hóa quá trình cũng tỷ như cái kia xạ đảo lù g ì ạ nó nguyên bản thực lực cũng không chỉ như bây giờ tại xạ đảo lù g ì ạ lần nữa bị phong ấn ìm dị r ộ n g hơn nữa là ba cái cấp một thần liên thủ phong ấn ìm dị r ộ n g về sau tất cả mọi người tại chỗ cùng t ổ kẹ mẩn đều sẽ ánh mắt nhìn về phía phía dưới bị băng phong hai cái xạ đập t ổ kẹ mẩn xạ đảo lệ gần đạ g ì bật đều đã bị xệ lệ bị cùng dẹt dẻ hỉ d ẻ m liên thủ phong ấn phun h a kỳ ạ phát ra một tiếng gầm lên sau đó hai tay vung lên hướng phía dưới vung ra một đạo hào quang màu tử kim tia sáng đi tới xã đập hạ kỳ ạ tầng băng bên ngoài ở chung quanh tạo thành một cái kỳ dị năng lượng màu tím bao k h ỏ a không gian lao tủ tại pà kỳ ạ về sau lù d ị ạ các loại cũng theo sát lấy xuất thủ nhao n h a u cống hiến ra năng lượng của mình rất nhanh tử kim sắc không gian bên trong nhà tù bên ngoài liền có thêm bốn đạo xiềng xích thông thường năng lượng hoàn cái này bốn đạo năng lượng xiềng xích theo thứ tự là dẹt hỉ rẻm thanh diễm ở lù thơ lạ dơ mẹ tinh thần lực i n nở phỏ cất xiềng xích xễ lệ bị thời không năng lực xiềng xích cùng cuối cùng l ũ di ạ sử dụng phi hành hệ p h ở lỉ hình thai năng lượng gió lốc xiềng xích bốn cái cấp một thần cùng một cái xâm lâm c h i thần lực lượng trong lao tù xạ đập hạ kỳ ạ có thể chạy thoát tính so xạ đảo l ũ di ạ còn thấp hơn phong ấn im dị dòng hoàn xạ đập hạ kỳ ạ về sau c h ú n g cấp một thần ánh mắt đều hội tụ đến xệ lệ bỉ trên thần bởi vì cái tiếp theo muốn phong ấn chính là xạ đập xệ lệ bỉ lệ bỉ ta liền không cần rút vừa lúc ở sinh mệnh c h i hồ bên này xế lệ bị hướng về trúng cấp một thần kêu lên một tiếng sau đó trên đầu hai cái xúc rác hắt đầu một cái kỳ dị lục sắc mang màu lam năng lượng cầu hệ nở gỉ bạn xuất hiện ở đóng băng lại xạ đặc sệ lệ bì bên ngoài lam lục sắc năng lượng cầu hệ nở gỉ bạn rất nhanh bao phủ lại xạ đặc sệ lệ bì lực lượng kỳ dị hạn chế năng lực của nó lệ bì xế lệ bì vung tay lên trong mắt xuất hiện hào quang màu xanh lam Khống chế hệ năng lượng cầu hệ nở ghi bản bên ghi cầu theo r o n tiến n g xạ đặc sẽ lệ bị ậ p sinh Sau chi mệnh bên trong. hồ đó, x lấy sẽ l ệ bị động tác toàn bộ sinh mệnh c h i hồ đ ố n g nhiên thả ra hào quang trói sáng tràn ngập sinh mệnh c h i lực t ị n h hóa lực lượng không ngừng hướng về làm lục sắc năng lượng cầu hệ nở gỉ bạn hội tụ một cỗ hảo quang màu xanh lục bao phủ lại ở lam màu xanh biết năng lượng cầu hệ nở gỉ bạn tràn đầy thấm vào năng lượng cầu hệ nở gỉ bạn bên trong bị hạn chế ngủ nghỉ động xa đ ấ c sẽ lễ bị tại lục sắc năng lực gột rửa dưới thực lực bắt đầu không ngừng rút lui một đường thối lui đến mới vào cấp ba thần trình độ xa đ ấ c sẽ lễ bị thực lực còn muốn rút lui mang lúc này tựa hồ là đạt tới một cái nào đó điểm tới hạn dừng lại sau khi thân thể của nó đ ố n g nhiên nổ tung lên Tạm! một cỗ năng lượng theo lấy bạo tạc khuyết t á n ở trong thiên địa tựa hồ muốn biến mất không thấy gì nữa nhưng vào lúc này sẽ lệ b ì hai tay vung lên lệ b ì theo lấy sẽ lệ b ì động tác bốn phía có vô số điểm điểm tinh quang không ngừng bắt đầu hội tụ cuối cùng lại tạo thành một cái sẽ lệ b ì bộ dáng bất quá một cái này sẽ lệ b ì không còn là toàn thân hắc sắc mà là cùng cái đó bình thường sẽ lệ b ì giống như l ú c lệ b ì mới xuất hiện sẽ lệ b ì mở ra ngay từ đầu vẫn là đang nhắm mắt trong đôi mắt có một k i a m ở mịt cùng ngây thơ bất quá tại nó nhìn thấy một cái khác sệ lệ bì trong nháy mắt trong đầu của nó hiện ra vô số hình ảnh lệ bì mới xuất hiện sệ lệ bì phảng phất trong nháy mắt trưởng thành lên trong mắt bị linh quang chiếm cứ thấy cảnh này trương lam không khỏi âm thầm tắt l ư ớ i ân sệ lệ bì có một tay a lợi dụng sinh mệnh c h i hồ năng lực trực tiếp đem xạ đặt sệ lệ bì tỉnh hóa thành chính mình một đạo phân thân sao ta ngược lại thật ra có một chút hiểu thành cái gì xạ đập x ệ lệ bỉ sẽ mang xạ đảo lù gì à bọn họ liên thủ chức để giải quyết x ệ lệ bỉ chỉ cần phá hủy sinh mệnh c h i hồ phản qua xạ đập x ệ lệ bỉ muốn đem x ệ lệ bỉ cũng đồng hóa tin tưởng cũng không phải rất khó khăn đến lúc đó xạ đập b ổ kệ mần bên này bên cạnh chiếm cứ ưu thế trương lam một lần liền xem thấu xạ đập b ổ kệ mần môn động cơ không thể không nói bọn gia hỏa này mặc dù ăn thuần túy mặt tối nhưng chiến lược cái gì vẫn phải có bất quá bởi vì trương lam mang đến dẹp hì r ẻ m tăng thêm mẹ ngoài ý muốn xuất hiện ở đây kết quả sau cùng lại là điên đảo hoàn thành xã đắc sẽ lễ bị tình hóa một lần này sự kiện triệt để đã qua một đoạn thời gian mà lúc này bình tĩnh trở lại cấp một thần môn ánh mắt toàn bộ đều nhìn về trương lam trương lam một mặt mẫu b ớ c đều nhìn ta làm gì t r ư ơ n g năm trăm ba mươi tám một đám cấp một thần ưu ái uy các ngươi nói đây là tình huống gì sinh mệnh c h i hồ bên bờ trên đồng cỏ nhìn xem lúc này trước mặt cái này hơi có vẻ khá là quái dị tình huống rộ xa nhỏ giọng hỏi thăm lên tiếng lúc này ở đây hết thệ cấp một thần môn ánh mắt tất cả đều bỏ vào trương lam trên thân Dẹt k h i d e m cũng tốt lưu gì ạ cũng được còn có mẹ sê lệ b ỉ cũng thế thậm chí ngay cả bạ kỳ ạ cũng nhìn xem trương lam một màn này muốn bao nhiêu quỷ dị thì có nhiều quỷ dị các ngươi nói trương lam có phải hay không tự mang thần thú hấp dẫn quan h o à n nhỏ giọng nói trước đây không lâu hắn không phải mới hấp dẫn qua kỳ ổ dở sao đúng vậy à? gờ rin phụ họa gật đầu nói ra luôn cảm giác có chút kỳ quái các cô gái không biết là không chỉ là bây giờ đang ở trận những cái này cấp một thần môn đang chăm chú t r ư ơ n g lam chính là các nơi trên thế giới những cái kia thông qua thần chức đang tại chú ý nơi này cấp một thần môn cũng đều có chút hiếu kỳ đánh giá t r ư ơ n g lam đối với t r ư ơ n g lam tên nhân loại này những cái này cấp một thần môn thế nhưng là một chút cũng không xa lạ tại cấp một thần môn sống sót cái kia năm tháng dài đằng đắng bên trong có thể khiến cho bọn hắn nhớ nhân loại có thể nói cục đếm trên đầu ngón tay mà bây giờ trương lam đã chính thức tiến nhập hết thẻ cấp một thần môn ánh mắt trước đây không lâu trương lam mới từng tiến vào minh giới sở tỷ d ị c hơn h cũng là bởi vì nó mới đưa tới ẩn n ú t trong bóng tối xạ đảo dị dạ tì nạ hơn nữa trương lam lại là lam tinh ưu tú nhất người ở hiện tại hai cái thế kỷ đ a n g tại dung hợp ngay miệng một cái đứng ở hai cái chóp đỉnh kim tự tháp nhân loại tự nhiên sẽ nên bắt đầu cấp một thần môn chú ý chớ đừng nói chi là trương lam còn tại trước đây không lâu cùng xì c ù n đối chiến một trận càng cùng ho a ô hát tiến hành giao dịch cho nên bây giờ trương lam tại chúng cấp một thần trong suy nghĩ đều có danh hiệu người thậm chí mẹ lần này có thể cơ duyên xảo hợp xuất hiện ở đây cũng không phải là trùng hợp đơn thuần là bởi vì nó đối với trương lam hiếu kỳ sở dĩ chính nhận nút trong bóng tối cùng ở bên cạnh hắn lữ hành mà thôi mà lần này trương lam lại tham dự xa đập tổ kẻ mần cùng cấp một thần môn đối chiến thậm chí ở trong đó đóng vai địa vị vô cùng quan trọng cái này khiến chúng cấp một thần đều triệt triệt để để nhớ kỹ tên nhân loại này hiện t r ư ờ n g chúng cấp một thần bên trong z h t khi d è m trước hết có động tác nó bay đến trương lam trước mặt lần nữa phun ra một hơi xanh dao cho trên tay của h ắ n sau đó dùng tâm điện cảm ứng t ể lệ kỳ nở xì nói ra nhân loại cái này cho ngươi lần này ngươi là công cái này thanh diễm b ờ lu p h ở lạ dở giống như lần trước không tính dùng nó ngươi còn có thể kêu gọi ta một lần đem thanh diễm bởi lu thở lạ giờ giao cho trương lam z e é z y d ẻ m hướng ạ kỳ ạ nhìn thoáng qua cái sau hiểu ý tiện tay vung lên hồ một đạo màu đen không gian liệt phùng xuất hiện ở z e é z y d ẻ m trước mặt tạm biệt nhân loại trương lam z e é z y d ẻ m trước khi rời đi cuối cùng nhìn trương lam một chút cánh khẽ vô u tiến nhập không gian liệt phùng bên trong cái này không gian liệt phùng trực tiếp thông hướng ở nổ v ạ địa phương về phần thông hướng chỗ nào vậy cũng chỉ có pạ kỳ ạ đã biết zhizem mặc dù sẽ không gian xuyên qua nhưng muốn làm dùng cái phương thức này hồi ở nổ vạ địa khu hiển nhiên vẫn là suy nghĩ nhiều quá sở dĩ để cho pạ kỳ ạ hỗ trợ một lần trả lời ở nổ vạ địa khu về sau zhizem muốn về chính mình nơi ở cũng không tốn bao nhiêu thời gian zhizem rời đi về sau pạ kỳ ạ ánh mắt tại t r ư ơ n g làm trên người dừng lại một chút nó có thể cảm nhận được t r ư ơ n g làm trên người có một cỗ chính mình khí tức quen thuộc、Điều. trương lam bị vạ kỳ ạ nhìn sợ hãi trong lòng trong lòng chuẩn bị kỹ càng một khi có biến trước tiên hội tiểu thế giới nếu là sikh dạo sự tình tiết lộ trương lam cảm giác vạ kỳ ạ ra hỏa này tuyệt đối sẽ động thủ bất quá cuối cùng vạ kỳ ạ cũng không hề động thủ nó tại xem thật kỹ trương lam sau khi g ơ lên móng vuốt tại trào bên trong ngưng tụ một cái màu tím tiểu cầu sau đó hướng trương lam nem tới đồng thời dùng tâm điện cảm ứng tệ lệ kỳ nở xi nói ra nhân loại dẹt khi d è m trước khi đi nói với ta lần này may mắn mà có ngươi đây là ta ngưng tụ ở bạ bả sở bạn sử dụng nó ngươi có thể thuấn gian di động tệ lẽ p ọ t đến cái thế giới này đại đa số địa phương cũng có thể triệu hoán hỗ trợ của ta mười ba mười một người thù a đem lại nói hạ kỳ ạ quay người làm ra một cái không gian liệt không liền định muốn đi bất quá trước khi đi nó vẫn là nhìn vị thần b i ể n cả cùng mẹ một chút ý kia hiển nhiên là đang hỏi nó môn rời đi có cần hay không hỗ trợ của nó ta tại lữ hành a trở về thế giới thụ ít giả sỉ hữu bất quá là một cái ý niệm trong đầu sự tình ngươi quan tâm chính mình tốt rồi mẹ biểu hiện nó cũng không cần h ạ kỳ ạ trợ r ú t xem như cấp một thần nó tinh thần lực ỉ nở phỏ cất cũng chính là siêu năng lực rất cường đại bao trùm phạm vi rất rộng bởi vậy mẹ sử dụng thuấn gian di động tệ lẹ và tốc độ đi đường rất nhanh hơn nữa mẹ cùng thế giới thụ ít giả sỉ hữu có kỳ dị liên hệ chỉ cần nó nghĩ một cái ý niệm trong đầu liền có thể trong nháy mắt từ thế giới bất kỳ một cái nào nơi hẻo lánh trở về sở dĩ nó không cần bạ kỳ ạ trợ giúp so sánh với mẹ lưu gì ạ liền càng thêm dứt khoát nó tới này sinh mệnh c h i hồ là vì trị liệu con của mình hiện tại tự nhiên không vội mà rời đi thấy không có t ổ k ẹ mấn lại cần hỗ trợ của mình bạ kỳ ạ không còn lưu lại một đầu đâm vào không gian liệt phùng bên trong sau đó biến mất không thấy gì nữa nhìn thấy bạ kỳ ạ rời đi trương lam trong lòng thở dài một hơi lúc trước hắn nhìn thấy cái chức đ ỗ n g nhiên hướng chính mình ném đến một k h ỏ a v i ê n cầu còn tưởng rằng là vận dụng cái gì tuyệt chiêu đang định đào tàu đâu không nghĩ tới đối phương là cho đi một cái thứ tốt t r ư ơ n g lam đưa tay ra ba hạ kỳ ạ cấp cho hạt châu vững vàng rơi xuống t r ư ơ n g lam trong tay hắn tò mò dùng hệ thống kiểm tra một hồi tư liệu m ỉ tịp ở bạ sở bản b ạ kỳ ạ chuyên môn một cái ẩn chứa b ạ kỳ ạ bản chất nhất không gian lực lượng hạt châu hiệu quả sử dụng sau sẽ xuất hiện một cái đường kính là năm mét không gian đơn người sử dụng có thể thông qua không gian gắn vào trong một giây đồng hồ đến thế giới đại đa số địa phương không gian đơn tồn lưu thời gian nửa giờ hai có thể đem này châu dung nhập tiểu thế giới tiểu thế giới khuyết trương tốc độ sẽ tăng tốc đồng thời thêm ra ba cái tọa độ không gian ba vật này có thể dùng đến triệu hoán hạ kỳ ạ tìm kiếm trợ giúp của nó một lần hoặc là một lần khiêu chiến cơ hội của nó khiêu chiến thắng lợi có thể thu phục hạ kỳ ạ khiêu chiến thất bại có thể được b ạ kỳ ạ không gian chi thần c h ú c phúc trương lam một mặt mẫu bức hắn thật vẫn không nghĩ tới b ạ kỳ ạ hội đưa cho hắn vật như vậy cái này cái gọi là ở bạ sở bạn cùng bờ lu hồng cùng xỉ vở hình có thể nói là một cái công dụng a nói như vậy b ạ kỳ ạ chẳng lẽ còn chọn chúng chính mình trương lam coi chút tình sau đó vừa nhìn về phía trong tay trái thanh diễm bờ lu phở lạ d i một lần này thanh diễm bờ lu phở lạ d i tựa hồ có một chút khác biệt chương năm trăm ba mươi chín trương lam cấp t -hi hiệu ầ n cũng ngạo là quả một có thể cho một cái bước vào thần cấp cấp độ lĩnh vực hỏa hệ phỉ dở thai bổ kẹ mần dung hợp sẽ học được thanh diễm b ở l ù u t h ở lạ d i tuyệt chiêu hiệu quả kích hoạt hỏa diễm có thể cho d e t hi dẻm sinh lòng cảm ứng dựa vào cái này hỏa diễm d e t hi dẻm có thể tiến hành không gian xuyên qua hiệu quả ba dựa vào này thanh diễm bờ lưu thờ lạ dở có thể đối với zeth h dèm phát động khiêu chiến khiêu chiến thắng lợi có thể thu phục zeth h dèm khiêu chiến thất bại sẽ đạt được chúc phúc đây quả thật là những cái này không thẳng thắn cấp một thần thật đúng là ngạo kiểu nhìn xem trong tay phần này thanh diễm bờ lưu thờ lạ dở hiệu quả nói rõ trương lam biểu thị hắn cũng bị kinh ngạc đến ý tứ này rất rõ ràng hạ kỳ ạ cùng zeth h dèm đều rất xem trọng trương lam cũng đều đưa cho hắn một lần cơ hội khiêu chiến liền cùng ho ô hát một lần kia giống như l ú c nhưng hắn vẫn không nói ra chẳng qua là khi thành là lễ vật cho chân thực ngạo kiểu biểu hiện hiện tại trương lam đối với cấp một thần tư cách khiêu chiến hiểu rõ có thể đã không phải là lúc trước tiểu bạch lần trước hắn từ ho ô hát trong tay đạt được giá bảo ỉnh sau đã từng dành thời gian tìm kiếm lù di ạ hỏi thăm tình huống này mà lù di ạ cũng không có dấu g i ế m đem cho tư cách khiêu chiến sự tình nói rõ chi tiết một lần mà trương lam cũng rốt cuộc biết cơ hội này đến cỡ nào khó được đầu tiên mỗi cái cấp một thần đều có một lần chọn lựa người xem như chính mình huấn luyện ra bổ kẻ mẩn chẹn nở cơ hội truyền thuyết cũng không tính là truyền thuyết phải nói là à acr nói hết thể cấp một thần đều chỉ có mượn từ cùng nhân loại hợp tác lực lượng mới có thể thông hướng tầng thứ cao hơn cũng chính là nó hiện tại vị trí cấp độ đối với truy cầu lực lượng cấp một thần môn mà nói đương nhiên sẽ không từ bỏ truy cầu loại thực lực này có thể được cơ hội đột phá nhưng từ khi viễn cổ đến nay lại không có bất kỳ cái gì một cái cấp một thần thành công qua thậm chí có rất nhiều tổ kẹ mấn đều không có lựa chọn qua nhân loại không phải bọn họ không nghĩ mà là bởi vì không có nhân loại vào tới mắt của bọn hắn tại xa xôi đi qua bên trong ho ô hát từng có qua mấy lần lựa chọn nhân loại kinh lịch nhưng đều không ngoại lệ những người này đều thất bại kỳ ô giờ cùng gờ rủ ổng cũng có qua đồng dạng cách làm bọn hắn đối với lực lượng càng thêm khao khát bởi vì bọn hắn khát vọng cỏ vẹt có một đầu có thể đánh ba cũng chính là dựa vào chính mình đánh ba cái giấc của dạng ngày đó nhưng sự thật lại là kỳ ô dở cùng gờ rủ ổng cộng lại còn không phải bất luận cái gì một cái dở của dạ đối thủ chính là bởi vì phần thực lực này chênh lệch kỳ ô dở cùng gờ rủ ổng mới có thể phá lệ hy vọng có một ngày có thể xuất hiện một cái hợp cách người có thể trợ giúp bọn hắn quật h ờ i cũng là bởi vì này có bờ lưu học cùng z hob xuất hiện về phần có đại biểu dực của dạ lực lượng dễ hob xuất hiện đó hoàn toàn là bởi vì ba cái dực của dạ bên trong nhị tỷ bị thương duyên cớ bằng không thì coi bọn nàng có thể đánh gờ rủ ổng cùng kỳ ô giờ cộng lại thực lực hoàn toàn không cho rằng có người có thể cho bọn họ đi theo ngoài ra zhizem cùng dẹ chờ d ồ m cũng tuyển chọn qua nhân loại thậm chí còn để lại dũng giả truyền thuyết nhưng vẫn không có người đi đến đầu mà zhizem cùng dẹ chờ d ồ m mỗi lần đánh nhau cũng đều là phát sinh ở mới dũng giả bị tuyển chọn đi ra về sau về phần còn dư lại những cái kia cấp một thần tỷ như hạ kỳ ạ cùng đi ổ gạ liền chưa từng có tuyển chọn qua nhân loại nói cách khác trương lam là b ạ kỳ ạ cái thứ nhất coi trọng nhân loại bất quá cái này cũng bình thường không cần nói b ạ kỳ ạ hiện tại phàm là chú ý sinh mệnh c h i hồ bên này tình huống cấp một thần môn đều cảm thấy trương lam là một cái lựa chọn tốt lý do không nói nhiều chỉ cần nhìn một chút cái kêu mệ gạ xỉ cùn sẽ biết một cái có thể dựa vào không biết thủ đoạn gì làm ra một cái xì nỉ xỉ cùn đồng thời còn thông qua lực lượng của mình trợ giúp xỉ cùn lâm thời tiến hóa nhân loại tiền đồ ánh sáng tự phát rõ trương lam là tất cả cấp một thần từ khi sinh ra đến bây giờ thấy qua có tiền đồ nhất cùng tiềm lực cũng là nhất nhân loại có thực lực dạng này nhân loại phàm là đối với vượt qua cấp một thần thực lực này có chút tưởng niệm thần thú đều sẽ có lưu một phần chú ý dù sao đây chính là tại mười tám tuổi liền có thể thu phục cấp hai thần bổ kẻ mầng người mờ hò u nờ tèn sây nguyên bản đang đánh chợp mắt ho ô h t r ê n mặt lộ ra tự đắp nụ cười may mắn ta thông minh lần trước liền dùng bồi thường danh nghĩa đem g á i bảo hiểm cho đi tên nhân loại này lại tiết kiệm đền bù tổn thất còn đem hắn biến thành ta tuyển chọn người bùn vương đại nhân thực sự là sáng suốt đ a ho a ô hát cũng nhìn thấy trương lam bên người xì nỉ xì cùn càng thấy được trương lam trợ giúp xì nỉ xì cùn ràng buộc tiến hóa một màn xì cùn là ho a ô hát một tay tạo nên bộ kẹm mẩn không có người so với nó càng hiểu hơn mà bây giờ trương lam không nói một tiếng làm ra một cái xì nỉ xì cùn còn có thể giúp nó ràng buộc tiến hóa ho a ô hát biểu thị tên nhân loại này thật không được nào đó nơi biển sâu kỳ ố rơ trong con ngươi hiện lên một k i a lâu nóng đây không phải là ta đã thấy nhân loại kia sao không sai so trước kia chọn những tên kia đều thật tốt hơn nhiều để cho ta thấy được một khả năng nhỏ nhoi bất quá tương đối phiền chính là bờ lưu học một mực tìm không thấy cũng không thể lại dùng năng lượng đi chế tạo một cái bờ lưu học ba vẫn còn cần tại quan sát một lần trong lúc suy tư kỳ ố rơ nhắm mắt lại trừ bỏ kỳ ố rơ bên ngoài g ợ dù ổng cũng có không sai biệt làm ý nghĩ thậm chí một chỗ tầng ố rổ hển bên trong xin nghi giấy của dạ trong lòng cũng có chút ý nghĩ ân tên nhân loại này không sai có lẽ đến lúc đó ta sẽ không thực lực vượt qua hai cái tỷ tỷ d i y của dạ trong lòng đánh lên tính toán nhỏ nhặt một chỗ không gian kỳ dị bên trong đi ổ gạ cũng động khởi tâm tư hạ kỳ ạ vậy mà xuất thủ bất quá tên nhân loại này quả thật không tệ bất kể như thế nào ta không thể so sánh hạ kỳ ạ kém một bước nếu như thế ta muốn lưu tâm nhìn xem có hay không so tên nhân loại này càng người xuất sắc loại nếu như không có ta cần nhìn xem có hay không kế hoạch cũng làm cho tên nhân loại này trở thành ta tuyển chọn người dù sao không thể so sánh a kia kém rất nhiều cấp một thần đều sinh ra cùng kia ố dơ đi ố ga bọn hắn trong lòng một dạng ý nghĩ càng nhiều hơn một phần chú ý tại trương l à m trên thân cũng không phải là những cái này cấp một thần nhàm chán hoặc là muốn v ô não quỷ liếm cái gì bọn họ chỉ là tại trương lam trên người rốt cục thấy được một cái cơ hội một cái có thể có thể làm cho mình đột phá tư chất hạn chế đặt chân cùng ạt xệ ợt ngang nhau cấp độ cơ hội mặc dù cơ hội này hạn chế xem ra vẫn như c ũ n h ỏ bé nhưng so với trước kia một chút đều không có muốn tốt lên quá nhiều chỉ cần trương lam tiếp tục không ngừng mạnh lên và phát triển hiện ra h ắ n hắn hơn người một mặt tin tưởng rất nhiều cấp một thần đều sẽ tìm nó hợp tác nhân loại cùng bộ kem ẩn bản chính là có thể sống rượi lẫn nhau tồn tại chỉ bất quá còn chưa từng có xuất hiện một cái có thể khiến cho nắm giữ thần chức cấp một thần môn ý tồn nhân loại mà thôi mà bây giờ rốt cục có một người có như vậy một phần khả năng chương 540, ở、uh, n ổ vạ ổ bệ l u s i n e city vạ kỳ ạ là cái xấu bụng nếu để cho trương lam biết rõ những cái này cấp một thần ý nghĩ hắn nhất định sẽ gọi một câu quả nhiên cấp một thần môn cũng là ngạo kiều không phải ngạo kiều bọn gia hỏa này vì cái gì cũng không nói còn một bộ cho khen thưởng hoặc là báo đáp lễ vật bộ dáng chỉ bất quá bởi vì bọn hắn thân làm cấp một thần ngượng nghịu mặt mũi và trương lam nói ta nhìn chúng ngươi về sau tìm cơ hội tới khiêu chiến ta nếu như vậy mà thôi bọn hắn chính là ngạo kiều bất quá lúc này cùng cái khác cấp một thần môn khác biệt dẹt khi dẹm nhìn xem trước mặt cách đó không xa toàn thân lấp lóe lấy lam tử sắc thiểm điện rẻ chờ dồn khoẻ miệng có chút run dày ghê t ẩ m hạ kỳ ạ thế mà đem ta truyền đến rẻ chờ dồn chỗ ở đây không phải gây sự tình sao xấu bụng muốn mạng a trước dè d h ỉ dẻm thông qua b h ả kỳ ạ chế tạo không gian liệt phùng về tới a ờ nova nhưng là bước ra không gian liệt phùng lập tức hắn liền mộng trước hoàn cảnh chung quanh nó rất quen thuộc nhưng nơi này lại không phải trụ sở của nó mà là hắn lao đối đầu dẹ t r ờ r ồ n trụ sở Dẹ t r ờ r ồ n tại lúc ban đầu thời điểm là một cái bổ kẹm mẩn đơn giản là về sau một cỗ lực lượng kỳ dị khiến cho chân thực cùng lý tưởng có rõ ràng khác nhau đến bước này đại biểu chân thật zeth hy dèm cùng đại biểu lý tưởng dẹ chờ r ồ m sinh ra đồng thời bất cứ thời khắc nào đều muốn chiến thắng đối phương trở thành mới độc lập cá thể tùy ý zeth hy dèm cùng dẹ chờ r ồ m xem như song sinh quan hệ đối với hai bên cũng là hết sức hiểu rõ pa kỳ ạ cái này xấu bụng dẹ chờ r ồ m trong mắt lóe lên một tia điện nó khi nhìn đến d e t h hy dèm lập tức liền phản ứng lại biết rõ tất cả những thứ này cũng là pa kỳ ạ đang làm trò quỷ lấy dẹ chờ dồm cùng zeth hy dèm quan hệ tuyệt đối là gặp mặt một lần đánh nhau một lần chớ đừng nói chi là hiện tại r e t h hy jem xuất hiện ở rẻ t r ờ dồn bình thường ở lại địa bàn đây quả thực là đánh mặt hành vi cho dù biết rõ tất cả những thứ này cũng là b ạ kỳ ạ dở cho quỷ rẻ t r ờ dồn cũng không khả năng để cho r e t h hy jem rời đi b ạ kỳ ạ đây là dương mưu ăn chắc rẻ t r ờ dồn cùng r e t h hy jem đánh cái trước cũng là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn còn cố ý khơi màu tranh trước trong nháy mắt nghĩ rõ ràng những cái này dẹ chờ dồn cùng dẹt hỉ r ẹ m đều thấy được ạ kỳ ạ xấu bụng lấy người này không gian thực lực cái này rõ ràng là cố ý mà vì đó giống nói xin lỗi ta sau đó rời đi nơi này lần này ta có thể bỏ qua ngươi dẹt chờ dồn toàn thân lấp lánh lên màu xanh tím điện mang một đôi mắt hoàn toàn khóa chặt tại dẹt hỉ r ẹ m trên thân khả năng cũng là cảm thấy liền cái này bị theo ạ kỳ ạ tính toán đi cũng giống vậy mất mặt dẹt chờ dồn xưa nay chưa thấy không có trực tiếp xuất thủ mà là để cho dẹt hỉ r ẹ m xin lỗi nói trắng ra là dẹp chờ dồn sĩ diện dù sao cái chết của nó đối đầu xuất hiện ở nó nơi ở là sự thật không thể chối cãi a dẹp khi dèm trong mắt màu xanh bên trong hiện lên một vòng ánh lửa nguyên bản nó còn nghĩ lần này cũng không cùng dẹp chờ dồn đối chiến dù sao trực tiếp tiến vào đối phương nơi ở nó đối lý nhưng theo lấy dẹp chờ dồn cái này mới mở miệng dẹp khi dèm không vui nó cũng là bị hố khai tâm tốt ta cái này dẹp chờ dồn như vậy khí trương hắn dẹp khi dèm không muốn mặt mũi giống bớt nói nhiều lời muốn đánh liền đánh đánh thắng ta ta liền xin lỗi z h t z h h i jem lập tức làm ra đáp lại giống vậy liền đem ngươi đánh ngã dẹ t h ờ r ồ n cũng nghiêm túc trực tiếp nổi nóng tay đến hai tay ở trước ngực vung lên chế tạo ra một đạo giao thoa làm t ử sắc t h i ể m điện hướng về z h t z h h i jem phong đi giống ai nhận thua ai là đệ đệ z h t z h h i jem đồng dạng không k h á c h khí há mồm liền phun ra một đạo như là một cái gạch chéo đại hình giao thoa hỏa diễm phở x ỉ ẩn p ở là giờ màu xanh cùng màu hồng giao nhau mà thành dao thoa hỏa diễm phở xỉ ẩn phở lạ dở tại dẹt hỉ d è m không chế lại đến dẹt chờ dồm trước người đụng đi lên màu xanh cùng màu đỏ giao nhau hỏa diễm vừa vặn đụng vào dẹt chờ dồm sử dụng lam sắc cùng t ử sắc giao nhau mà thành thiểm điện phía trên hai cái gạch chéo đụng vào nhau triệt tiêu lẫn nhau đứng lên dẹt chờ dồm đỉnh lấy dao thoa thiểm điện phở xỉ ẩn b ú n cùng thiểm điện phía trước dao thoa hỏa diễm phở xỉ ẩn bùn cùng thiểm điện p h ư ớ c dao t h h ỏ d i m phở x n phở lạ dở không ngừng h ư n g hai cái bổ kẹ mẩn bắt đầu lẫn nhau đ ấ u sức giao thoa thiểm điện cùng giao thoa hỏa diễm phở xỉ ẩn phở lạ dở lẫn nhau chống cự lại bất quá giao thoa hỏa diễm phở xỉ ẩn phở lạ dở cùng giao thoa thiểm điện phở xỉ ẩn b ú n đều cố ý một chút giao thoa hỏa diễm phở xỉ ẩn phở lạ dở chỉ cần nhận to lớn thiểm điện ảnh hưởng uy lực liền sẽ tăng lớn giao thoa thiểm điện phở xỉ ẩn b ú n cũng sẽ bởi vì nhận hỏa diễm ảnh hưởng mà uy lực đ ạ i tăng lấy đặc tính kỳ dị khiến cho hiện tại rẽ trở r ồ n cùng r ẹ t hỉ rèm tại riêng phần mình sử dụng tuyệt chiêu về sau người hai cái tuyệt chiêu uy lực chẳng những không có triệt tiêu mất ngược lại là trở nên càng ngày càng mạnh rốt cục hai cái tuyệt chiêu bên trong năng lượng đều tăng trưởng đến một mức độ đáng sợ đến r ẹ t hỉ rèm cùng r ẹ t r ở r ồ n đều không thể nắm trong tay cấp độ vê anh một cái hủy thiên diệt địa cự đại bạo tạc i t t e lò xỉ ẩn xuất hiện cường đại phong bạo mang theo người hắc vụ hạ giờ trong nháy mắt bao phủ lại rẽ trở dồn cùng dẹt dẻ hỉ rèm thân thể mà hết t h ả này lại chẳng qua là chiến đấu vừa rồi khai hỏa tín hiệu đâu một vùng không gian kỳ lạ bên trong cảm nhận được dẹt dẻ hỉ r ẻ m cùng rẽ trở r ồ m bên này giao thủ động tĩnh hạ kỳ ạ hài lòng điểm một cái khí ân không sai luôn luôn ta và đi ổ gạ chiến đấu luôn cảm giác ít một chút cái gì hiện tại cảm giác này mới bình thường a hạ kỳ ạ xấu bụng thạch trì bất quá nếu để cho trương lam biết rõ hạ kỳ ạ bây giờ làm ra cái gọi là nhất định sẽ dôi ra một cái ngon lút sau đó dùng tràn ngập khinh b ị ngự a k h i nói cho trẻ con có năng lực ngươi nên đem vừa vặn đang tại hành động kỳ ổ giờ lấy tới gờ rủ ổng trước mặt sau đó để cho d ị của h c dạ đốc chiến o p vẽ lù x ì xì t i nơi n đó cũng cần phải lại thả cái kỳ ủ ẻm đi qua thuận tiện đem sơn nhi ạt đưa đến đạ cờ dì hiện tại ở tại ả là mô tảo để cho dì gạ t ự cùng y vật tổ có chạm mặt đó mới là hoàn mỹ nhất không gian năng lực chính là như vậy dùng a điểm này hủ hạ liền làm rất tốt trương lam cũng không biết những cái này hiện tại hắn đang cùng sệ lệ b ì nói chuyện h i ế m báo đáp trương lam nhìn xem mặt mũi chính vui sướng bay múa sệ lệ b ì nhữ nhữ mày lần này sinh mệnh tri hồ hành động những cái này xa đập tổ kẹ mẩn rõ ràng là sớm có dự nghiêu bằng không thì sẽ không tới nhiều như vậy hơn nữa vừa nhìn liền biết là nhằm vào sệ lệ b ì mà lần này sự kiện có thể được để giải quyết không tính sáng sớm liền giấu ở không trung xem kịch v u i mẹ trương lam triệu hoán đến dẹt hỉ d ẻ m làm ra mấu chốt tác dụng sở dĩ nghiêm túc mà nói s ê lệ bỉ thiếu trương lam một cái nhân tình cho dù xuất thủ cũng là dẹt hỉ r ẻ m bọn hắn cũng là bởi vì này s ê lệ bỉ vừa muốn muốn báo đáp có thể nó đã cho dư trương lam chúc phúc trong lúc nhất thời không muốn biết báo đáp thế nào mới tốt suy tư một hồi trương lam đ ỗ n g nhiên nở nụ cười ta nghĩ ngươi động thủ hỗ trợ tiểu lù gì ạ khôi phục thân thể thiếu sót bản nguyên chương năm trăm bốn mươi mốt xê lệ bỉ báo đáp cho một cái phân thân lệ bỉ s ê lệ bỉ mặt lộ vẻ vẻ không hiểu thân ảnh xinh xắn giữa không trúng bên trong bay k h u a lên quay đầu quan sát một chút tiểu l ù gì ạ tiểu l ù gì ạ bởi vì xuất thân thời điểm gặp được ngoài ý muốn kém một chút không sinh ra trương lam gặp sẽ lễ b ỉ không minh bạch có ý tứ gì mở miệng giải thích mặc dù về sau bởi vì trợ giúp của ta m ặ t hướng sinh ra nhưng cái gì bản nguyên bị hao tổn đối với thể năng của hắn cùng tiềm lực đều có ảnh hưởng rất lớn sở dĩ ta hy vọng các ngươi hỗ trợ khôi phục một chút trương lam một hơi đem tình huống giải thích một chút sinh mệnh c h i hồ một bên trên đồng cỏ các cô gái lúc này cũng lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần kỳ các nàng kỳ thật vẫn luôn rất nghi hoặc trương vì cái gì có thể cùng vị thần b i ể n cả lưu di ạ dạng này đại lao quan hệ tốt như vậy hơn nữa tiểu lưu di ạ còn cực kỳ dính trương lam hiện tại các nàng minh bạch nguyên lai、like、là ân cứu mạng đối với vị thần b i ể n cả mà nói trương lam cứu con của nó tự nhiên muốn thật tốt báo đáp quan hệ tốt cũng là chuyện đương nhiên đối với tiểu lưu di ạ mà nói trương lam thế nhưng là ân nhân cứu mạng Thái sự i n h phụ mẫu, t nghi h thân i ê n khẩn. n sẽ Sự rất ngờ này tiếp xúc các cô gái lại cao hứng không nổi trong lòng các nàng xuất hiện càng lớn nghi vấn là dạng gì nguy cơ sẽ để cho lù di ạ hải tử đều kém chút không cách nào sinh ra đâu hơn nữa liền lù di ạ đều không thể cứu trợ tiểu lù di ạ trương lam lại là làm được bằng cách nào đâu bất quá nghi hoặc thì nghi hoặc loại này rõ ràng dính đến một người riêng tư sự tình trương lam không nói các nàng cũng tất nhiên sẽ không đi truy tìm căn nguyên một bên sinh mệnh chi hồ bên trên đã từ trên bầu trời bay xuống lụ di ạ trong mắt lóe lên một tia tia sáng nếu như có thể cho s ệ lệ bị xuất thủ nó hội càng thêm yên tâm dù sao trương lam chỉ là một cái chiếm được cùng s ệ lệ bị tương tự năng lực nhân loại hơn nữa thực lực cũng không mạnh mượn nhờ sinh mệnh chi hồ đều c h í ít cần ba ngày mới có thể giúp tiểu lụ di ạ khôi phục còn không thể xác định là không phải khỏi hẳn có thể s ệ lệ bị xuất thủ cũng không giống nhau trừ bỏ sinh mệnh chi thần cùng sáng thế thần ạ sẽ ớ bên ngoài Sẽ lệ bị là lũ d ì ả nhất nguyện ý tin cậy bổ kẻ mẩn xâm lâm c h i thần cũng không phải gọi không nhất là vị trí hiện tại hay là tại sinh mệnh c h i hồ nếu không phải là sẽ lệ bị vẫn luôn là phân thân trạng thái mà không phải toàn bộ phân thân hội tụ cấp một thần trạng thái lũ d ì ả trong lòng nó bên ngoài đưa còn muốn tại sinh mệnh c h i hồ cùng sáng thế thần trước đó hiện tại trương lam nói lên tình cầu chính giữa vị thần biện cả ý muốn Sẽ lệ bị hiểu được đ i ể một m cái liền phách động lấy cánh liền đi tới tiểu lấy lù động nhỏ gì ạ bên người còn quân nó bay một vòng. Trên đạo ầ u hai cái cũng là khẽ động, khẽ như cái giấc xúc cũng động động dường là t i cái kiểm cảm ứng nhanh, gì. Rất tra sẽ lệ bì x n thân ảnh. Nó bay múa đến trương g gì tiểu trước mặt lù làm ạ bay mua khác ê lên u Lệ tiếng. này một cái bì, c ỉ là việc、nhỏ. ngươi còn có yêu cầu nhỏ, h yêu k sẽ a ta o đạo Ngươi lần này nhưng ơn bên, giúp đại là Lệ thế một một một khác đâu. bì, s lệ bị vừa rồi tỉnh hóa đi ra phân thân cũng là bay múa tới phụ hỏa một tiếng vậy l i ề n thuận tiện giúp ta khôi phục thêm mấy cái bổ kẹ mẩn bị tổn thương sinh mệnh bản nguyên a trương lam suy nghĩ một chút từ chính mình tiểu thế giới đem mấy cái kia lúc trước bị ị rồng mà k ẹ t mạ giảo đ ỡ dùng đ ỡ s ở b ả n bắt mấy con bổ kẹ mẩn cho kêu gọi ra theo lấy trương lam động tác tị dạn nghỉ t ả mấy cái thân ảnh xuất hiện ở sinh mệnh c h i hồ bên trong lệ bị hai cái sẽ lệ bị ánh mắt tại tị dạn nghỉ t ả mấy cái trên người dừng lại một chút sau đó nhẹ nhàng gật đầu một cái làm xâm lâm c h i thần tại sinh mệnh c h i hồ rừng rậm này năng lượng nơi hội tụ muốn khôi phục mấy cái bổ kẹ mẩn bị tổn thương sinh mệnh bản nguyên đó bất quá là lại việc không thể đơn giản hơn thế giới các nơi đã có không ít cấp một thần rút đi đối với sinh mệnh c h i hồ bên này tình huống chú ý nhưng cũng có mấy cái vẫn như cũ còn tại chú ý tồn tại tại trương lam xuất r a t ỷ dạ nghỉ tạ mấy cái về sau trong mắt nhiều hơn một phần tán đồng chân quý bổ kẹ mẩn người lại càng dễ đạt được bổ kẹ mẩn tán đồng cho dù là thần thú cũng giống vậy lệ bi cái này vẫn là tiện tay mà thôi nếu không có chuyện gì khác sao s ẽ lệ bị tựa hồ có chút bất mãn hỏi tính cả lần này trương lam đã trợ giúp chính mình hai lần s ẽ lệ bị cảm thấy khẽ động phải nghiêm túc báo đáp một phen nghe s ẽ lệ bị nói như vậy trương lam nhưng lại rất nghĩ thông miệng nói muốn biết nó những cái kia s â m lâm thần điện đều ở chỗ nào nhưng thực hỏi như vậy liền lộ ra quá ngu tham lam sẽ bị v ổ kẹ mần mâu thuẫn nghĩ nghĩ trương lam đ ỗ n g nhiên nghĩ tới chính mình tiểu thế giới bên trong sinh mệnh c h i hồ hắn nhìn sẽ l ệ bi bên người cầm tới vừa rồi bị tỉnh hóa đi ra phân thân một chút lập tức có chủ ý có thể cho cái này sẽ l ệ b i đi tạo phúc ta tiểu thế giới sao t r ư ơ n g lam lần này đối với sẽ l ệ b i vận dụng tâm điện cảm ứng tệ lệ k ỳ n ở x i hắn đem chính mình tiểu thế giới bên trong tình huống cho nói rõ một lần sau đó phát ra một điều thỉnh cầu nếu như mình tiểu thế giới bên trong có thể có một cái sẽ l ệ b i phân thân làm chứng mà nói cái kia trong đó sinh mệnh c h i hồ mới có thể phát huy lớn nhất hiệu quả. a hơn nữa Sẽ lệ bì đây tuyệt đối là hết thể mịt thì cạn cùng thần thú bên trong thích hợp nhất làm v ũ em tồn tại lệ bì hai cái sẽ lệ bì liếc nhau một cái tựa hồ là đang giao lưu một hồi lâu hai cái sẽ lệ bì đồng thời gật đầu một cái kỳ thật sẽ lệ bì phân thân đồng dạng có chút đau đầu mới xuất hiện sẽ lệ bì phân thân an bài Sẽ lệ bì mỗi một đạo phân thân đều sẽ phụ trách một đoạn thời không dừng dậm thủ vệ chi trách cũng chính là một đoạn kia thời không tất cả hội cố định nếu là tùy tiện gia nhập mới biến số rất có thể sẽ dẫn đến thế giới xuất hiện hủy diệt nguy cơ lại hoặc là chế tạo ra một cái thế giới song song từng cái thế giới song song xuất hiện đều sẽ dẫn đến nguyên bản thế giới biến số sinh ra sẽ lệ bị cũng không muốn gánh chịu nguy hiểm như vậy đồng ý đem cái này sẽ lệ bị lưu ở thời điểm này cũng giống vậy là vấn đề hiện tại trương lam thỉnh cầu ngược lại là một cái lựa chọn rất tốt để cho cái kia một đạo sẽ lệ bị phân thân đi đến trương lam tiểu thế giới đi làm tiểu thế giới này xâm lâm c h i thần vậy liền không có vấn đề nghĩ rõ ràng những cái này hai cái x ẽ l ệ bị mắt thấy trao đổi một phen liền đáp ứng một lần tốt không nghĩ tới x ẽ l ệ bị vậy mà lại đáp ứng thẳng thắn như vậy mặc dù không rõ ràng nguyên nhân trong đó nhưng trương lam biểu hiện hắn chỉ cần phụ trách vui vẻ là được rồi dù sao cái này nhưng là một cái cấp ba thần cấp độ mạnh nhất v ũ em không sai cấp ba thần xa xệ l ệ bị là bị thoái hóa thực lực về sau tịnh hóa hiện tại mặc dù ngưng tụ thành mới phân thân nhưng thực lực chỉ có mới vừa tiến vào cấp ba thần cấp độ trương lam trong tay hiện tại muốn nói thực lực mạnh nhất vẫn là vừa rồi trở thành cấp hai thần xì nỉ xì cùn đáp ứng rồi trương lam yêu cầu xế lệ bỉ lập tức bắt đầu hành động nó tại mấy con cần khôi phục sinh mệnh bổn nguyên bộ bổ kẹ mẩn quanh thân đều dạo qua một vòng sau đó giơ tay lên l ạ c t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi hai mẹ dù sao ân thật là thơm lệ bỉ xế lệ bỉ thân ảnh tại sinh mệnh chi hồ phía trên không ngừng xoay tròn lấy bay múa theo lấy động tác của nàng sinh mệnh tri hồ bên trong có lục quang xuất hiện bao phủ tại tỷ dạng nhì tạ cùng tiểu lù gì ạ trên người của bọn nó đám chìm trong loại này xem xét liền tràn ngập sinh mệnh lực chữa trị năng lượng bên trong tiểu lù gì ạ cùng tỷ dạng nhì tạ mấy cái đều phát ra thoải mái tiếng rên rỉ giờ này khác này bọn hắn chỉ cảm giác mình giống như là tại trong ngày mùa đông bị ấm áp tia sáng bao k h ỏ a một dạng thể nội cái kia nguyên bản bị tổn thương sinh mệnh bản nguyên đang nhanh chóng đạt được bổ túc loại tốc độ này một bên trương lam là theo không kịp thật nhanh chỉ cần năm phút đồng hồ liền tốt trương lam thả ra siêu năng lực cảm thụ một lần tiểu lụ di ạ bọn họ khôi phục tình huống trong lòng không khỏi âm thầm tắt lưới lấy năng lực của hắn coi như mượn nhờ sinh mệnh tri hồ lực lượng cũng cần không ngủ không nghỉ không ngừng trị liệu ba ngày mới có thể trị khỏi tiểu lụ di ạ trong cơ thể bị thương còn không cách nào cam đoan bùn nguyên tầng sâu nhất chúng là không hội vẫn như cũ còn có thiếu hụt nhưng bây giờ sẽ lệ bị một hơi trợ giúp nhiều như vậy bổ kẻ mẩn đồng thời tiến hành khôi phục tại phán đoán của hắn bên trong thời gian đều sẽ không vượt qua năm phút đồng hồ quả nhiên năng lực của hắn mặc dù đã là phi nhân loại nhưng muốn c ù n g cổ kệ mẩn nhất là thần thú so ra còn hơi kém hơn lên quá nhiều một bên vị t h ầ n b i ể n cả nhìn thấy một màn này rốt cục thở dài một hơi nó con mình hôm nay tỉ như có thể khỏi rồi hơn nữa thời gian còn cần bao lâu tiểu lưu dị ạ sớm chút tốt nó cũng có thể nhanh một chút trở về cương vị của mình bất quá xã đáo lưu dị ạ có bị phong ấn nó nhưng lại lại có thể thoải mái một đoạn thời gian mà đây đều là trương lam công lao vị thần biển cả quay đầu nhìn về phía trương lam trong mắt lóe lên tia sáng kỳ dị mặc dù khó chịu con của mình so sánh với chính mình thân thiết hơn trương lam một chút nhưng lù dị ạ đối với trương lam hảo cảm cũng không ít chớ đừng nói chi là hiện tại trương lam có đưa cho nhiều như vậy trợ giúp dưới tình huống nghĩ đến sẽ lễ bị nhất định phải cho trương lam tạ lễ tình hình lù dị ạ có chút lúng túng phát hiện có vẻ như hắn cũng có phù hợp cầm da đồ vật cuối cùng lù dị ạ nhìn thoáng qua con của mình trong lòng làm ra một cái quyết định tiểu lưu di ạ không phải ưa thích trương l à m sao đi theo trương l à m việc này hiện tại xem ra cũng xác thực rất có tiền đồ tạ lễ mà nói cùng lắm thì về sau liền không can thiệp tiểu lưu di ạ đi theo trương l à m tốt rồi ân vị t h ầ n biện cả yên lặng ở trong lòng cho chính mình đ i ể m khen đây là một mùi tên hạ hai chim chuyện tốt đã vì con của mình tìm tới nhân loại tốt huấn luyện r a bộ kẹ mần c h â n nơ cũng trợ giúp chính mình bất quá đúng lúc này trương lam hơi có vẻ mờ mịt thanh âm truyền đến vị thần b i ể n cả trong thai lù gì ạ thế nào nha trương lam là thật có chút ngộng thậm chí trong lòng còn có chút luông cuống bởi vì lù gì ạ liền thẳng như vậy trừng trừng nhìn xem nó về sau lại còn lộ ra quỷ dị mỉm cười trương lam nghiêm trọng hoài nghi vị thần b i ể n cả sớm nghĩ chuyện không tốt nhưng hắn cũng không dám hỏi a bại không có việc gì vị thần b i ể n cả rời đi ánh mắt nó cũng rất chú ý mặt mũi cũng không muốn bị người ta biết trước đó nó vậy mà tại ý dâm từ một cái nhân loại trên người đạt được chỗ tốt nàng lúc này mẹ đi tới trương lam bên người nháy nháy mắt mang trên mặt tò mò biểu lộ người tốt mẹ trương lam hướng mẹ gật đầu một cái cái này thoạt nhìn mẹ thỏ t ổ kẹ mẩn nói đến đánh nhau có thể một chút cũng không ngầm nguyên rán đối với loại này cùng mạ ô một m dạng bạo lực manh sủng tại xác định hắn đối với mình có hảo cảm trước kia trương lam có thể sẽ không tùy ý xuất thủ Nha! mặc dù mẹ đối với nó có hay không hảo cảm nó chỉ cần nhìn một chút số liệu liền tốt thính danh mẹ thuộc tính siêu năng hệ psi tài thai đặc tính đồng bộ xỉn c ơ dân lại d i ờ ẩn tăng đặc tính toàn năng độc nhất vô nhị đặc tính bởi vì đầy đủ hết thể bổ kẹ mần g e n trên lý luận có thể sử dụng hết thể bổ kẹ mần tuyệt chiêu đẳng cấp cấp một thần một trăm bốn mươi chín e ít tờ chín nghìn chín trăm chín mươi chín ước mười nghìn ước tư chất cấp một thần đặc ộ thân mật 99. Mang theo đạo cụ, đồ ăn vặt. Đồ ăn vặt. Mang theo đồ ăn 99 đạo đồ cụ, v t t mẹ ưa h í h nhân theo thể địch tính tích ăn mang ăn tăng năng, toàn năng loại gia đối đồ đồ Đặc vặt, vặt mẹ có cực. Kỹ biệt nói rõ mẹ có hết thể b ổ kẻ mẩn gen di truyền thông thường chỉ xuất hiện tại thuần túy nhất tâm linh nhân loại cùng nó nhận định nhân loại người mạnh nhất trước mặt bởi vì toàn bộ g e n tồn tại mẹ biến thân t r a n s f o r m độc nhất không người thân thể thiên phú cũng có thể hoàn toàn phục chế mạnh mạnh vô địch trương lam biểu thị mẹ là trừ hạt xê ớt ngoài ý muốn hắn cho đến trước mắt gặp qua số liệu hoa lệ nhất tồn tại độc nhất vô nhị đặc tính nắm vững toàn năng kỹ năng đây tuyệt đối là thật to lớn lão hơn nữa nó biến thân t r a n s f o r m còn có thể phục chế tất cả thực tương đương nói bất kỳ một cái nào v ổ kẹ mần cùng mẹ đối chiến cũng có thể trở thành cùng mình đối chiến cũng đừng chơi mẹ thần chức có bao nhiêu biến thái nay bằng với nói bất luận cái gì v ổ kẹ mần cùng mẹ đối chiến đều có thể diễn biến thành cùng cường đại rồi một phẩy năm lần chính mình đối chiến khó có thể tưởng tượng mẹ sẽ có bá đạo như vậy một mặt chương lam đoán chừng hắn liền mẹ g ạ đều có thể phục chế toàn bộ ghen cũng không phải nói một chút đó là phía trước nhất từ cổ trí kim đều có khó trách mẹ thỏ chỉ là từ mẹ một cái ghen đã sớm đều có thể mạnh như vậy mẹ ghen xác thực cường đại bất quá mẹ mạnh là mạnh lấy nhưng tựa hồ một mực duy trì đồng học nhìn xem cái kia đạo cụ mang theo nhân loại đồ ăn vặt vậy mà có thể gia tăng chiến đấu tính tích cực trương lam biểu thị cần cho dùng tay ba cái sáu điểm khen mới có thể biểu đạt tâm tình vào giờ khắc này bất quá nói đến đồ ăn v ặ t trương lam trong mắt lóe lên tia sáng kỳ dị hắn thông qua kinh nghiệm thủ đoạn đem tài nấu nướng của mình tăng lên tới nhân loại có thể đạt tới đỉnh cấp có phần này nhân loại mạnh nhất tài nấu nướng kỹ năng và hiện tại viễn siêu thường người thân thể tố chất cùng tinh thần lực in nở focus hắn làm ra bất luận cái gì thức ăn tuyệt đối là cao cấp nhất cấp bậc sở dĩ có lẽ có thể đúng bệnh hốt thuốc dụ dỗ mẹ nhìn xem hơn nữa có thể cho mẹ cho mẹ thọ làm lao sư bây giờ mẹ thọ bị ta cả ngày tẩy não cái kia tam quan chính vô cùng nếu là mẹ giao nó nắm vững thân thể năng lực có lẽ có thể nhanh chóng mạnh lên cũng không nhất định càng nghĩ trương lam trong lòng càng là lửa nóng cuối cùng hắn quyết định thử xem ngươi tốt mẹ cái này cho ngươi nếm thử trương lam lấy ra một phần khoai tây chiên một cái bổ kẹ mẩn thế giới không có đồ ăn vặt cái này đồ ăn vật là trương lam nhàn đến vô số tại tiểu thế giới bên trong chơi đùa đi ra sinh tồn cũng không có việc gì một bao khoai tây chiên đối với trương lam mà nói thế nhưng là một kiện rất hưởng thụ sự tình rượu mẹ có chút ngộng nó không nghĩ tới trước mặt cái này có chút ý tứ người hội bỗng nhiên xuất ra tựa như là đồ ăn vật đồ vật đi ra mặc dù mình ưa thích đồ ăn vật chuyện này tại cấp một thần bên trong không phải bí mật nhưng một cái nhân loại là làm sao mà biết được đâu t r ư n g hợp mẹ không tin t r ư n g hợp bất quá không quan trọng mẹ biểu thị hết thể chờ nó thử một lần cái này đồ ăn v ậ t lại nói lấy nó từ thế giới chỗ liền bắt đầu hưởng dụng nhân loại đủ loại đồ ăn v ậ t mỹ vị từ đó luyện thành một tấm siêu cấp vô địch hà khắc kén chọn miệng tới thử thử một lần cái này đồ ăn v ậ t có thể đánh mấy phần dù sao cũng ăn một miếng liền không nghĩ lại ăn đồ vật A. Giang giác. Ân ta h thơm. ậ t Trưng là Trưng bụng. m mẹ. lợi rủ T. T. mẹ quen thuộc vạch tìm tỏi khoai tây trên túi chứa hàng thấy cảnh này sắp di nạ chúng nữ k h o e miệng cũng là co lại không thấy mẹ nguyên bản tại trong lòng các nàng hình tượng huy hoàng triệt để không thấy nhìn động tác thuần thục liền có thể biết rõ mẹ cái này đường đường cấp một thần dĩ nhiên là một cái ăn hàng bất quá nhìn thoáng qua mẹ non trong tay khoai tây trên cái túi các cô gái đều ăn ý cùng nhau làm một cái nuốt nước miếng động tác liền xem như sạp dị nạ cái này từ trước đến nay không quá có cái gì thần sắc chấn động cùng cái l ỉ n h cái này vị xinh đẹp quý tộc đại tiểu thư cũng là không thể ngoại lệ các nàng rất rõ ràng cái này khoai tây c h i ê n mỹ vị trình độ đến cấp độ nào trương lam cho các nàng không người lượng cung ứng là một ngày một bao chuyện này đối với các nàng mà nói đó là v ù n g không đủ để nhét kẻ răng nhưng trương lam lại dùng một cái ăn cái này nhiều hội béo lợi ích nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt cho các nàng gia tăng hạn lệch sở dĩ khoai tây chiên là các cô gái đối với trương lam một cái hoán niệm g h thật sâu hoán niệm g h nhưng các nàng cũng không dám phản kháng à, vạn nhất phản kháng sau bao cũng không có ăn làm sao bây giờ có thể làm mỹ vị như vậy khoai tây chiên người có thể chỉ có trương lam ân chẳng lẽ vật này ăn thật ngon sao gờ rin h là các cô gái bên trong duy nhất không có phản ứng một cái kia bởi vì nàng chưa từng ăn qua cái này khoai tây chiên đương nhiên ăn ngon rồ xạ trong mắt lóe lên một tia mịt mờ tia sáng cái này xấu bụng nha đầu lại bắt đầu động không tốt tâm tư ta rất hào phóng cho ngươi một chút nếm thử a r ồ xạ rôi ra từ không gian của mình trong túi eo lấy ra một bao khoai tây chiên một bộ nàng làm ra rất lớn hy sinh bộ dáng cái này một bao khoai tây chiên là r ồ xạ hôm nay lượng vị t h ị t nướng nàng yêu nhất thì đau r ồ xạ là thật thì đau dù là tổn thất một mảnh nàng đều thì đau nhưng nghĩ đến lập tức lại có một cô gái muốn nhập cái này đến nhi không đủ hố to chỉ là một mảnh khoai tây chiên tổn thất rồ xạ cái kia xấu bụng tâm vẫn là tạm thời đưa nó ép một lần xé rồ xạ cũng vạch tìm t ỏ i trương lam tự chế đóng gói từ đó tuyển chọn tỉ mỉ lấy r a nhỏ nhất một mảnh đưa cho gờ zin một bộ thịt đau vô cùng bộ dáng gờ zin muốn hay không khuyết đại như vậy không liền là một điểm tiểu đồ ăn vặt gờ zin trong lòng tuyệt đối im lặng nhưng nàng lòng hiếu kỳ trong lòng đã bị câu dẫn ra cho nên nàng vẫn đưa tay tiếp nhận khoai tây chiên sau đó bỏ vào lỗ hổng giang g i á c theo lấy một cái thanh âm thanh thúy vang lên gờ rin không ngừng nhấm ướt khoai tây c h i ê n giòn t h ư ờ n g các loại vị đạo tại trong lúc nhất thời quét sạch gờ rin k h o a n c miệng thống trị nàng vị giác quá mỹ vị gờ rin phát ra từ nội tâm phun ra bốn chữ sau đó nàng rất bản năng đưa tay chộp tới rổ xạ trong tay khoai tây chiên dạng này mỹ vị ăn một miếng làm sao đủ nhưng mà rổ xạ rõ ràng là đã sớm chuẩn bị hiện tại đã đem khoai tây chiên thật chặt ôm được trong ngực chân thành nói gờ rin đây là khoai tây chiên ăn ngon à nhưng ta chỉ có nhiều như vậy không thể cho ngươi đừng nha dồ xạ gờ rin biểu thị chính mình toàn thân mỗi cái tế bào đều đang kêu rên không ăn sẽ chết ta không được ta đã tổn thất một mảnh dồ xạ liều mạng lắc đầu trong mắt lại hiện lên ý tứ gian kế được như ý ý cười tổn thất một mảnh khoai tây chiên có thể cho gờ rin khó chịu như vậy dồ xạ miễn cưỡng cảm thấy vẫn là đáng giá Giang giác, giang giác,、soạn. giang giác, soạn, soạn. Soạn. lúc này xung quanh vang lên một trận điên cuồng nhấm nuốt khoai tây c h i ê n thanh âm hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại có thể phát hiện phát ra những âm thanh này chính là trước đó cái kia biểu thị trường làm đồ ăn vặt không có khả năng để cho nàng ăn chiếc thứ hai vị kia mẹ rượu quá mỹ vị mẹ dùng một loại cực nhanh đã vượt qua chuột chui ăn đồ vật thời điểm tốc độ nhanh nhanh đã ăn x o n g khoai tây c h i ê n sau đó thoải mái hình dáng bắt đầu diễn kỹ còn chưa đã ngứa bắn ra đầu lưới liếm liếm chính mình mép cặn bã cùng mối nước đ ộ n sau đó mẹ g á i mũi giật giật quay đầu nhìn về phía một bên r ổ xạ chuẩn sắc mà nói là r ổ xạ trên tay khoai tây chiên đừng nhìn thấy mẹ g á i kia tràn ngập k h á t vọng ánh mắt r ổ xạ lập tức cảm giác được một khấu nguy cơ lúc này cũng không dám hát sắc tiếp tục dụ hoặc cạm t ỉ vạt gờ rin dự định đem còn dư lại khoai tây chiên để vào không gian trong túi eo nhưng nàng hiển nhiên suy nghĩ nhiều mẹ lại làm sao có thể cho nàng cơ hội như vậy Điếu! hiện xuất màu Mẹ mắt lam mình. trong con siêu năng lực trong nháy mắt liền bọc lại r ổ xạ thân thể sau đó mẹ tay nhỏ một đạo khoai tây chiên liền tại không trung lướt qua một đạo đường cong như như trong tay của nó sau đó mẹ ngẩng đầu mở ra khoai tây chiên bắt đầu điên cuồng hướng bên trong ngược lại thấy cảnh này trương lam biểu thị k h ô n g phục có thể dùng lớn lối như vậy động tác ăn khoai tây chiên chỉ có hắn được không bất quá những cái này trương lam cũng liền tại thầm nghĩ trong lòng thành công lấy được r ổ xạ trong tay nói mẹ tự nhiên cũng liền bỏ qua nàng nhưng lúc này rộ xạ cảm giác mình phải chết nàng hôm nay khẩu phần lương thực không thấy đây quả thực là một đạo sấm sét giữa trời quang nàng không phải liền là xấu bụng một lần nha lao thiên ra về phần dạng này đối với nàng sao t r ờ i ạ thật muốn người chết rồi rộ xạ tuyệt vọng q u á t ở mặt mình một bên nhìn thấy tình huống này sắp dĩ nạ chúng nữ ám tử may mắn chính mình không cùng cái này rộ xạ cùng một chỗ xuất ra khoai tây chiên bằng không thì nhìn mẹ hiện tại cái này tư thế các nàng nhất định đều sẽ bước lên theo gót. Rượu. Lần nữa làm xong một bao khoai tây chiên, càng ngày càng không đủ, nó biểu thị đây là nó sống không biết bao nhiêu vạn nằm bên trong nếm quà thứ ăn ngon nhất.、Mẹ、ánh mắt ở chung quanh quét một vòng, rõ ràng là muốn nhìn một chút có hay không làm là quà là gót theo khoai thấy thị thứ chút hay thứ khoai một tây biết mắt quét một một tây đều đủ, đây rượu. biểu sẽ bước bao bao bà bào cảm có chiên. Các lại rõ mẹ Mẹ ở cô gái bản năng đều lui một bước bất quá mẹ nhưng lại không có để ý những cái này nó gặp không có nhân thủ bên trên còn cầm khoai tây chiên thế là dùng tâm điện cảm ứng tệ lệ k ỳ nở xịt cùng t r ư ơ n g lam câu thông đứng lên nhân loại ta muốn cái này ta muốn ăn cái này có thể cho ngươi ăn t r ư ơ n g lam sau đó vung lên lại từ tiểu thế giới bên trong xuất ra năm bao khoai tây chiên năm loại khẩu vị mỉm cười nói muốn ăn ít nhiều đều được bất quá ta có chuyện nghĩ làm phiền ngươi không biết có thể hay không sự t ì n h gì mẹ không gấp đáp ứng mà là hỏi thăm t r ư ơ n g lam muốn mở ra điều kiện gì khoai tây chiên cố nhiên tốt ă n mẹ cố nhiên là đồ ăn vặt h ố n g dĩ nhiên mẹ hiện tại đã đối với khoai tây chiên đạt tới yêu thích nhưng xem như cấp một thần nó còn không đến mức bởi vì đồ ăn vặt liền bán đứng chính mình đương nhiên chỉ cần trương yêu cầu không cao mẹ tuyệt đối đều sẽ đáp ứng ta nghĩ thuê ngươi trở thành ta một cái b ổ kẹ mần lao sư trương lam lại lấy ra năm bao khoai tây chiên cùng phía trước năm bao cùng nhau ném cho mẹ nói ra những cái này khoai tây c h i ê n còn rất nhiều khoai tây c h i ê n một dạng duy mỹ đồ ăn vặt liền xem như thuê ngươi làm lao sư tiền lương như thế nào đồng giá trao đổi chương năm trăm bốn mươi bốn mẹ đáng chết đội d ọ c kẹt cường ép sở phót sở để cho ta làm mẹ cấp một thần môn đ ề ờ tiền lương đồng giá trao đổi rất tự nhiên đem mười bao khoai tây c h i ê n cầm vào tay mở ra điên cuồng ăn hình thức mẹ con ngươi đảo một vòng trong đầu cũng bắt đầu suy tư rất nhanh nó liền đem khoai tây c h i ê n toàn bộ ăn sạch đồng thời trong lòng cũng có đáp án rượu đồng giá trao đổi rất công bằng bất quá quá đần cổ kẻ mẩn ta cũng không muốn ứng dậy mẹ mở miệng xem như đáp ứng rồi trương lam mà một màn này lại là đem một bên l ũ gì ạ còn có cái kia chút như trước đang chú ý sinh mệnh c h i hồ bên này tình huống cấp một thần d ọ a sợ tình huống như thế nào cái kia cả ngày chơi bởi lêu lỏng chỉ biết chơi vạn năm vấn đề nhi đồng mẹ vậy mà đáp ứng rồi trương lam điều kiện Lần này những cái này cấp một thần môn đều có chút hiếu kỳ cái này khoai tây trên mỹ vị đến mức nào nguyên bản những cái này cấp một thần cũng bởi vì mẹ lúc trước điên c u ầ n ăn động tác mà có chỗ tò mò mẹ thế nhưng là ăn hàng cái gì gọi là ăn hàng cái kia chính là hội ăn ăn ngon nhưng đối với ăn đồ vật chất lượng lại có rất cao yêu cầu mẹ mặc dù thích ăn đồ ăn vặt nhưng vị đạo không đến c ự c phẩm cấp độ đồ ăn vặt đều vào không được miệng của nó điểm này những cái kia cấp một thần môn cũng đều biết cũng là bởi vì này mẹ đang ăn khoai tây chiên sau làm ra những cái kia khoa trường cử động khiến cho bọn hắn tò mò mà phần này hiếu kỳ bị hiện tại mẹ đáp ứng có thể cùng trương lam làm giao dịch hành động này triệt để kích thích ra chờ một chút ta phải tìm cớn ế m thử lù di ạ trong lòng âm thầm nghĩ tới các loại trị liệu xong ta cũng thử một lần đăng tải cho mấy cái bộ kẹ mẩn khôi phục bản nguyên sệ lệ bị nghĩ đến ta đi sớm a phạ kỳ ạ âm thầm nghĩ tới thua thiệt lớn đang cùng rẽ trở r ổ m ra tay đánh nhau dẹt h ì d è m cảm giác mình bị thiệt lớn vô số cấp một thần đều hiếu kỳ vẹn vẹn bởi vì bọn họ biết mẹ cái này có thể đem đồ ăn vặt xem như đạo cụ ăn hàng yên tâm ta cho ngươi tìm đệ tử ngươi nhất định sẽ hài lòng nhét miệng lên một vòng đường cong trương lam đem tâm tư đắm chìm vào tiểu thế giới cùng mẹ thỏ trao đổi một lần tìm cho ta một cái lao sư mẹ một loại nào đó ý nghĩa cha mẹ của ta sao đang tại tiểu thế giới một nơi không ngừng huấn luyện chính mình siêu năng lực khống chế lực mẹ thọ dừng lại động tác trên tay trong đôi mắt hiện lên vẻ kỳ dị không có cân nhắc quá lâu mẹ thọ liền gật đầu chân thành nói t ố t nghe lời ngươi t ố t vậy ngươi không nên chống cự đối với mẹ thọ quyết định trương lam cũng không cảm thấy ngoài ý muốn tất cả những thứ này đều là hắn dạy nên kết quả lặt mẹ thọ tất nhiên không có vấn đề trương lam đưa nó từ tiểu thế giới bên trong kêu gọi ra ân nhìn thấy mẹ thọ mẹ trên đầu hiện ra ba cái dấu chấm hỏi không chỉ là nó ở đây lũ gì ạ sẽ lệ bi còn có lưu một phần tâm tư tại cái này vạ kỳ ạ gì gạ từ các loại cấp một thần môn đều nghi ngờ bọn hắn sống lâu như vậy trong đầu lại không bay ra khỏi nửa điểm liên quan tới mẹ thò tư liệu có như vậy một cái bổ kẹ mần sao kỳ quái chẳng lẽ lại là một chủng loại tựa như s ỉ cùn sinh ra như thế kiểu mới bổ kẹ mần lại hoặc là nhân tạo bổ kẹ mần đối với nhân loại tạo tổ kẹ m ẩ n sự tình những cái này trung cấp thần cũng không phải là một chút cũng không biết rõ truy cứu nguyên thủy có hai điểm một cái là rộ vạn nỉ trong tay tam đầu thần đ i ể u dạp mổ củ n ỏ đã bại lộ những cái này cấp một thần môn thông qua thủ đoạn của chính mình có châu nghe thấy mặt khác chính là nhiều phía bởi vì cơ duyên xảo hợp ra đời đối với cái này cái thuần n g o ạ i ý muốn nhân loại chế tạo tổ kẹ mẩn những cái này cấp một thần môn cũng đều biết một chút chính là bởi vậy đối với nhân tạo tổ kẹ mẩn những cái này cấp một thần môn cũng không xa lạ gì mẹ đội dọc két nguyên nên không xa lạ gì a trương lam đưa tay tại mẹ thỏ vô vô lên bả vai mỉm cười nói ta người bạn này a vừa nói trương lam đem mẹ thỏ đản sinh một chút cơ bản sự t ì n h cùng mẹ giải thích một chút cuối cùng nói cho nên nói cái này bổ kẻ mẩn là nhân loại lợi dụng ngươi ghen chế tạo ra bổ kẻ mẩn tên là mẹ thỏ nhân loại muốn vượt qua thư của ngươi niệm ta đây đồng bọn tư chất rất cao mới sinh ra không đến một tháng liền đã sắp trở thành thần cấp bổ kẹ mẩn hẳn là có thể vào tới pháp nhãn của ngươi a vừa nói trương lam một mặt mong đợi nhìn về phía mẹ mẹ thọ cũng là một mặt tò mò đánh giá đến mẹ cái này mình có thể đản sinh nguyên nhân lớn nhất cùng lúc đó mẹ cũng một mặt ngộng bức đánh giá mẹ thọ đối với có người đang nghiên cứu chính mình ghen ý đồ chế tạo ra một cái nhân tạo bổ kẹ mẩn sự tình nó kỳ thật biết rõ nhưng nó lại không có để ý từ viên cổ đến bây giờ văn minh nhân loại vài lần thay đổi hiện tại văn minh ở một ít trình độ cũng không tính là gì tham khảo người cổ đại kiến tạo cùng loại hải chi thần điện xả mị dạ vật như vậy liền có thể biết rõ một dạng nhưng bây giờ mẹ thỏ liền như vậy đường hoàng xuất hiện ở trước mặt mình mẹ thực s ợ ngây người đừng nói là mẹ phàm là nghe được trương lam lời nói những cái kia cấp một thần môn cũng sợ ngây người lại còn thực sự có người dùng mẹ ghen chế tạo ra một cái t ổ kẻ m ẩ n hơn nữa nghe trương lam ý tứ một cái này gọi là mẹ thỏ t ổ kẻ m ẩ n rất không bình thường những cái này cấp một thần môn đều ở trong lòng đánh lên mười hai vạn phần cảnh giác hôm nay có thể xuất hiện một cái mẹ thọ vậy sau này nói không chừng liền có thể xuất hiện một cái siêu l ũ g ì ạ siêu ho ô hát siêu p ạ kỳ ạ các loại đâu không thể bởi vì thực lực cường đại liền đánh mất nên có cảnh giác so sánh với mẹ các loại cấp một thần môn đang kinh ngạc sau khi tự hỏi lúc này sạp di nạ đám người hoàn toàn mất đi năng lực suy tư gờ zin càng là mộng bức rất triệt đề không giống với gờ zin sạp di nạ chúng nữ đều đã tại tiểu thế giới bên trong gặp qua mẹ thỏ cũng biết đây là một cái cường đại bổ kèm mẩn nhưng các nàng một mực đều không biết mẹ thỏ lại có như vậy đi qua hơn nữa có thể sinh ra hay là bởi vì mẹ lực lượng cái này quá để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng được d ù xã đều tạm thời quên mất chính mình khoai tây chiên vừa rồi bị cướp đi khổ cực mà cùng sạp di nạ các nàng khác biệt gờ rin nhưng không biết mẹ thỏ hôm nay một ngày này tao nộ mang tới lượng tin tức thật sự là quá lớn n à n g cái này hội chỉ cảm giác mình đầu có chút không đủ dùng cứ như vậy sinh mệnh tri hồ bên này chợt im lặng xuống tới trương lam mỉm cười nhìn mẹ thần thái tự nhiên mẹ t h ỏ đánh giá mẹ trong mắt có chờ mong bây giờ nó tam quan rất chính cũng là bởi vì này đối với mẹ ngược lại nhiều hơn một phần tựa như lại nhìn cha mẹ mình cảm giác thân thiết lu di a ở một bên nhìn có chút một b ư ớ c sẽ lệ bị không biết nghĩ như thế nào cười các cô gái đều hiếu kỳ đánh giá mẹ cùng mẹ thọ ánh mắt không ngừng tại hai cái bổ kẹ mẩn trên người vừa đi vừa về chuyển động tựa hồ là muốn nhìn thấu hai cái này chỉ bổ kẹ mẩn ở giữa liên hệ mà lúc này mẹ tại s a u khi phản ứng trong lòng một trận muốn đem đội dọc kẹt xóa bỏ cảm giác rượu bạn bảo bảo vẫn là bảo bảo a cái này đáng chết đội dọc kẹt vậy mà cho ta tạo một đứa bé quả thực chương năm trăm bốn mươi năm mẹ ta vì khoai tây c h i ê n làm mẹ thỏ lao sư mẹ nhìn xem mẹ thỏ liền như vậy ngơ ngác lâm vào đầu náo phong bạo bên trong Chứ bỏ mẹ bên ngoài ở đây hiện tại đầu góc nhất hỗn độn là thuộc gờ zin nàng chỉ cảm thấy cả ngày hôm nay tao ngộ so nằm mơ còn muốn huyền huyễn nhưng sự thật chứng minh tất cả những thứ này đều là thật không phải nằm mơ mặc dù chứng minh đây không phải mộng phương pháp là r ổ xa đập hiệu đạo một cái có thể gờ zin biểu thị nàng là tin tưởng cũng chính vì vậy cái này thực để cho người ta sợ ngây người trong vòng một ngày nhìn thấy vị thần b i ể n cả Hạ Hồ Kỳ Kỳ Zeky Dơ, Tiểu Lũ à, Bì, Dèm. Tiểu Bi, Lũ Lệ gì còn có đủ loại đập kẻ mẩn, đủ loại hôn chiến, còn Cùng chế có cái cùng việc được cái hoặc kích chết có được. mẩn, hôn nhân dùng ghen tính tồn Những này mẩn những này, người bình thường kiện muốn động nàng nay thành đống đủ đập đủ đi đều loại loại loại là là lại là tạo tại. giờ hài rồi, xà gặp gặp tổ mặt thu thể tử tổ một một thể một kẻ kẻ mẹ. mẹ mẹ mẹ hôm họ, bây ra ra quả thực gờ di n biểu thị nàng muốn làm bao khoai tây c h i ê n an ủi một chút trương lam ca cho ta một bao khoai tây c h i ê n có thể không gờ diên đi đến trương lam bên người khỏe mắt m còn A n g theo rút hỏi, dậy, a cảm thấy t a c ầ nhìn ăn một c ú t g a ủi một chút. À, à. nhìn xem gờ rin bộ dáng như vậy trương lam nhẹ cười vài tiếng sau đó nàng cũng không có cùng cao lấy ra một loại khẩu vị khoai tây trên các một bao phóng tới người trước trên tay thanh âm ôn nu h truyền ra những cái này đều cho ngươi à, ta tạm thời n g h i ê n cứu chế ra mỗi loại khẩu vị một bao ngươi có thể nếm thử a a t ố t gờ rin có chút ngốc manh nhận lấy trương lam đưa tới đồ ăn vặt trên mặt còn có mấy phần vẻ nghĩ hoặc nửa ngày nàng mới ngơ ngác hỏi trương lam ca vật này không phải rất thức ăn ngon khó được sao ngươi cho ta nhiều như vậy được không cũng khó trách gờ xin sẽ có ý nghĩ như vậy thật sự là trước đó rổ xạ biểu hiện quá mức một chút hơn nữa cái này khoai tây trên dưới cái nhìn của nàng cũng thật là một đại mỹ vị khó được tuyệt thế mỹ vị để cho rổ xạ khổ sở các loại từ ngữ hợp lại về sau khoai tây c h i ê n tại gờ xin xem ra hẳn là một cái giá cả không sai đồ vật nhưng bây giờ cương vị duy nhất một lần thì cho nhiều như vậy cái này khiến gờ gin hơi nghi hoặc một chút nhìn xem gờ gin bộ dáng này trương lam nghĩ lại liền minh bạch nàng đang suy nghĩ gì mở miệng giải thích r a vật này bất quá là tiểu c h ú t chít rất tiện nghi chính là dùng khoai tây tùy tiện xử lý một lần liền tốt không mắc chút nào bất quá ăn nhiều dễ dàng béo sở dĩ ta cho rộ xạ các nàng hạn chế đương nhiên sự thật nhưng thật ra là trương lam lười nhác lão là làm khoai tây chiên ngẫu nhiên làm một lần còn có thể thường xuyên làm hắn không tốt như vậy tâm tình ừ nguyên lai、like、là dạng này gờ rin trọng trọng gật đầu một cái hoàn toàn không có hoài nghi trương lam l ờ i nói chân thực tính vừa nói nàng còn đem trong tay khoai tây chiên bỏ vào không gian trong hành trang chỉ để lại khảo nhục vị cái kia một bao lúc trước gờ rin tại rổ xả cái kia ăn đúng là vị thịt nướng cho nên bây giờ nàng nghĩ tiếp tục ăn xuống dưới nhìn thấy gờ rin cái bộ dáng này nữ h ả i khoe miệng cũng là co lại q uy tích cũng chính là cái này mỗi t ử không có cùng trương lam lữ hành qua một đoạn thời gian không biết cách làm người của h ắ n bằng không thì tuyệt đối sẽ không tin tưởng chuyện hoang đường của h ắ n cái này khoai tây c h i ê n ăn hội béo sao có lẽ vậy nhưng là đối với trình thể bên ngoài hành tẩu lữ hành các cô gái mà nói ăn nhiều mấy bao tuyệt đối không có vấn đề trương lam cái này rõ ràng chính là gạt người bất quá các cô gái cũng đều hiểu chuyện trương lam có thể bảo chứng các nàng mỗi ngày đều có ăn liền tốt thật muốn khoai tây chiên ăn vào no bụng vốn liền không thực tế cái kia gờ rin r ồ xạ cái này biết nhảy lấy trăng lưới l i ề mắt bước nhỏ đi tới gờ rin bên người mỉ m cười nói ngươi xem trước đó ta cho ngươi ăn khoai tây chiên ngươi xem có phải hay không không muốn lúc này gờ rin đã bắt đầu ăn vài miếng khoai tây chiên vào trong bụng chưa từng có nếm qua ngon như vậy trong nội tâm nàng liền một cái ý nghĩ ăn không đủ đừng nói trên tay cái này một bao liền xem như n xem h k ô gờ gian trong hành trang còn giữ lại bao đều ăn rồi cũng không lại rồi bao hành còn chín ăn tình huống này rổ Loại đều đủ. được xin tức cổ m g bay ra trần thở phì phò g ra trờ ồ i đều cho n g ư một chút cuối cùng nghiêm túc tại túi chứa hàng bên trong lục soát một lần tìm được một mảnh tương đối nhỏ khoai tây chiên đưa cho rổ xạ nghiêm mặt nói cái này có thể so sánh ngươi vừa rồi cho ta phải lớn một chút dô xa nhìn xem trong tay cái kia phiến khoai tây chiên kém chút phun ra một hơi lao huyết nhưng gờ rin mà nói để cho nàng khắt chế không có cách nào nàng vẫn là muốn mặt mũi người ta cho khoai tây chiên đều so với nàng cho lớn nàng còn có thể nói cái gì ba bất quá cố gắng vẫn phải làm cái kia gờ rin a chúng ta không đồng dạng a dô xa hướng dẫn từng bước nói ta chỉ có một bao khoai tây chiên cho ngươi nhiều như vậy ngươi có mười bao có phải hay không muốn trí ít lật gấp mười lần đâu r ồ xạ một lần vừa nói nhưng trong lòng muốn khóc nhớ nàng r ồ xạ lúc đầu cũng là có một bao khoai tây trên nữ nhân có thể hết lần này tới lần khác gặp được mẹ đại lao cướp đoạn chẳng những liền những câu lời oán giận cũng không dám nói hiện tại chỉ có thể vận dụng tiểu thông minh bất quá gờ gin lại không đốc mặc kệ r ồ xạ làm sao quáy dày đòi hỏi nàng chính là không đáp ứng một lần vừa nói gờ gin rất nhanh liền đem trên tay túi này đã ăn xong sau khi ăn xong nàng xem rổ xạ trên tay cái kia phiến khoai tây c h i ê n một chút chân thành nói ăn xong nếu không ngươi trực tiếp chờ ăn đem mảnh này cũng đưa ta không muốn rổ xạ liền tranh thủ khoai tây c h i ê n bỏ vào cuối cùng bất quá động tác của nàng hơi gấp một chút sở dĩ liền như vậy trở thành một cái bị khoai tây c h i ê n nghẹn đến nữ nhân thực sự là một đống tên dở hơi trương lam im lặng lấy tay nâng c h á n hạn chế tạo khoai tây c h i ê n cũng không phải thuốc phiện những cái này đến mức đó sao nếu để cho các cô gái biết rõ trương lam ý nghĩ nhất định sẽ phun người cái này ăn khoai tây chiên ăn vào no bụng người không có tư cách nói chuyện khoai tây chiên mặc dù không phải thuốc v i ệ n nhưng xác thực mỹ vị dù hoặc cạm tỷ v ặ t năng lực tràn đầy cho cuối cùng trương lam một lần nữa cho đi r ổ xa một bao khoai tây chiên kết thúc trận này n á o kịch một bên mẹ lâm vào đầu não phong bạo thật lâu cuối cùng hơi có chút vẻ người lớn mọc lan tràn lắc đầu lại thở dài một hơi nói ra rượu muốn ta mẹ một đời anh d à n h không nghĩ tới có hôm nay cũng được tên đồ đệ này ta nhận nàng đi theo ta có thể rất nhanh mạnh lên ta dạy cũng cần phải hội đến t â m ứng chỉ cần đồ ăn vặt đúng chỗ hết t h ể dễ nói tốt t r ư ơ n g n é t miệng lên lướt qua một cái đường cong có mẹ thiếp thân chỉ bảo t r ư ơ n g lam có lý do tin tưởng mẹ thỏ tốc độ phát triển sẽ nhanh hơn hơn nữa mẹ muốn dạy dỗ mẹ thỏ liền muốn một mực đi theo hắn nay bằng với nói hắn thuê một cái mang theo người cấp một thần cấp độ bảo tiêu đây quả thực hoàn mỹ t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi sáu trên biển du thuyền ẹ gì cả thổ lộ lệ bỉ năm phút thời gian trôi qua rất nhanh sẽ lệ bỉ s i n h s ắ n thân thể bay đến trương lam bên người phát ra một cái vui sướng tiếng tê ơ trong mắt mang theo ánh mắt khác thường khi trước trong vòng năm phút đồng hồ mẹ cuối cùng thành mẹ t h ỏ lao sư chính là vì đạt được một chút đồ ăn vặt đương nhiên trên thực tế cũng là bởi vì mẹ đối với mẹ t h ỏ cảm thấy rất hứng thú mẹ làm ra quyết định bên này cũng không có có trò hay để nhìn các phương đang t ạ i chú ý tình huống cấp một thần môn gặp không có sự tình cũng đều lần nữa nhớ lại chính mình sự tỉnh hoặc là lâm vào ngủ say bất quá tại những người này ánh mắt rời đi nơi này trước kia bọn hắn đối với trương l a m trên tay cái kia có thể hấp dẫn mẹ khoai tây c h i ề n còn có sắp xếp trước thân để lộ ra huấn luyện thiên phú cùng mẹ thỏ đều giữ lại một cái tâm tư về sau có cơ hội bọn hắn hội tiếp tục chú ý chữa trị xong sao trương lam hướng sẽ lễ bị xác nhận một chút tình huống kỳ thật hắn cũng liền tùy tiện hỏi một chút tình huống cụ thể hắn đã nhìn qua tiểu lụ di á bọn họ bây giờ tư liệu có thể xác nhận tính mạng của bọn nó bản nguyên đều đã được đến bổ túc điều này cũng làm cho mang ý nghĩa trương lam trong tay lại tăng lên một cái có thể dùng chuẩn thần t ỷ dạ nỉ tạ lệ bỉ sẽ lệ b ỉ gật đầu một cái mắt to chấp nhìn xem trương lam ta minh bạch ngươi ý tứ trương lam không khỏi bật cười lắc đầu trước đó mẹ đang ăn khoai tây trên thời điểm hắn liền chú ý tới sẽ lệ b ỉ cái kia thèm thuồng ánh mắt tiểu gia hỏa này có vẻ như cũng là ăn v ậ t hàng hiện tại đây là tới lấy ăn đồ trương lam làm sao biết s ệ lệ bì nguyên bản cũng không phải rất là thích ăn nhưng thế nhưng nó có một cái bạn xấu kiêu ngạo mẹ dần ra cũng liền tốt cái này một hơi dài răng giặc tuổi thọ chỉ riêng mỹ thực không thể phụ lòng a xuất ra một chút khoai tây c h i ê n đưa cho s ệ lệ bì trương lam lại lấy ra một chút cho tiểu lù gì ạ cùng lù gì ạ. mặc dù không có s ệ lệ bì rõ ràng như vậy nhưng trương lam vẫn thấy được vị thần b i ể n cả trong mắt phần kia hiếu kỳ cùng nóng lòng muốn thử thấu khúc tạ tiểu ba hẳn sẽ thích vị t h â n b i ể n cả rất chú trọng mặt mui nói c ả m ơn một tiếng còn cầm tiểu lưu di ạ tỉ tỉ làm ngụy trang kỳ thật vị t h â n b i ể n cả hiện tại nội tâm dự định đúng là trước chính hắn chỉ nếm thử khoai tây trên vị đạo mà thôi tư trả thực lực cường đại lưu di ạ cũng không cho rằng nhân loại đồ ăn chế tạo đồ ăn có thể vào tới mắt của nó nhất định là mẹ cũng sẽ lệ b ì hai cái này ăn hàng bại lộ chính mình ăn hàng bản chất mà thôi nha bất quá rất nhanh vị t h â n b i ể n cả liền sẽ biết cái gì gọi là làm chân tướng định luật thậm chí về sau bởi vì cái này khoai tây chiên l ũ dì a một nhà còn náo động lên một trận thật buồn cười gia đình luân lý kịch trường giải quyết xong tất cả mọi chuyện trương lam dùng b ỗ kỷ b ạ n thu hồi chính mình vỗ kẹm mẩn đang cáo biệt sệ lệ bị cùng l ũ dì ạ cha con về sau hắn mang theo các cô gái bước lên đi đến sệ lạ đồn ct i y con đường một đoàn người tất cả đều ngồi xuống viễn cổ dơ dạ gỗ nạch trên lưng dơ dạ gỗ nạch thân thể cũng không chỉ khoảng bốn m cùng m é t độ cao hai cái này hình thái mà là hai cái này chỉ số trung gian hình thái đều có thể tùy ý biến hóa tự nhiên cũng là bởi vì này mang theo các cô gái chạy đến nhất định là trở nên một chút viễn cổ dở dạ gồ nạch thích hợp nhất chúng ta bây giờ đi sẽ là đồn ct i y d ô xạ t o mò hỏi nàng biết rõ trương lam phía sau hành trình muốn đi sẽ là đồn ct i y khiêu chiến đạo quán nếu như không phải muốn đi đạo quán mà nói trương lam chính là dùng xử lý thế giới dẫn các nàng trực tiếp đi vị gì đi ẩn ct i y dù sao khoảng cách vị gì đi ẩn phỏ dẹt đấu giá hội thời gian đã không xa ân lấy điện thoại di động ra nhìn đồng hồ trương lam gật đầu nói dựa theo kế hoạch ban đầu chúng ta tại sinh mệnh c h i hồ hội nghỉ ngơi ba ngày sau đó đi thẳng về vị gì đi ẩn city đạo quán mà nói đằng sau lại tìm cơ hội khiêu chiến nhưng tình huống bây giờ là bởi vì đã xảy ra ngoài ý muốn tăng thêm có s e lễ bị trở về chỉ dùng một chút liền đem tất cả mọi chuyện đều giải quyết cũng liền nói có ba ngày thêm ra đến rồi hiện tại hồi vị gì đi ẩn ct vẫn là quá sớm cho nên chúng ta cứ dựa theo kế hoạch ban đầu đi các ngươi có vấn đề gì hoặc là đề nghị sao trương lam hướng các cô gái ném ánh mắt hỏi thăm không có xủ gì cùng tử ưu quyết đoán lắc đầu các nàng chỉ cần đi theo trương lam liền tốt không cần có quá nhiều ý nghĩ sau đó sạp d ì nạ cùng cái lỉn cũng lắc đầu hai nàng đồng dạng chỉ cần đi theo trương lam lữ hành liền tốt sở dị hắn định đoạt chúng ta cũng không thành vấn đề dô xạ hiệu đã cùng gờ jean tam nữ biểu thị các nàng cũng không thành vấn đề dù sao cầu vồng huy chương các nàng cũng muốn thu hoạch được tốt vậy liền đi s ẽ l à đổn ct trương lam gật đầu đưa tay vô vô viễn cổ giờ dạ gỗ n ạ c đầu viễn cổ giờ dạ gỗ nạch i ể u ý tăng h nhanh chính mình tốc độ nếu như phải thật tốt hình dung có thể đem cạn tô đại lục có thể ví von thành một cái bánh nướng cái này bánh nướng phía trên ba phần tư diện tích là rừng rậm bánh nướng trung tâm nhất là s ẽ lệ bị sinh mệnh c h i hồ theo sinh mệnh c h i hồ trung tâm đi về phía nam một mực đi qua chính là mở tờ xỉ vỡ sân mạch cái kia phân ra cạn tổ địa khu cùng rồ ở tổ địa khu mạnh nhất sân mạch vì dị đi ẩn phò dẹt hướng tây nam phương hướng đi qua cũng chính là mở tờ xỉ vỡ phía tây vị trí là rồ ở tổ địa khu vì dị đi ẩn phò dẹt hướng đông nam phương hướng đi qua chính là mở tờ xỉ vỡ phía đông vị trí là cạn tổ địa khu rồ ở tổ cùng cạn tổ địa khu cộng lại là cạn tổ đại lục một phần tư diện tích nhưng liền xem như dạng này hai cái này địa khu cũng có thể cùng còn lại trên đại lục bất kỳ một cái nào khu so dù ở tô địa khu phía nam biên giới tây nam cùng bộ phận mặt tây vị trí là biển c ạ n tô địa khu phía nam vùng đông nam cùng bộ phận phía đông vị trí là biển mà cái này hai cái địa khu bên trong còn có giải rác rừng rậm phân bộ nhưng trên bản chất đều xem như vị gì đi ẩn phó z bởi vậy có thể thấy được vị gì đi ẩn ct i y cái này chiếm cứ thường chỉnh chi mệnh thành thị trọng yếu bực nào địa lý ý nghĩa vì sao có thể hút phở lát phỉ giờ t i ễ n đội bột rổ vản n ì đóng quân bất quá tất cả những thứ này hiện tại cũng tiện nghi trương lam một đường theo vị dị đi ẩn phò z hướng phía đông nam phương hướng bay viễn cổ giờ dạ gỗ nẹt sẽ tiến vào vị dị đi ẩn ct cùng s ẽ l à đổn ct bên cạnh cái kia trong hải vực ở giữa rừng rậm bộ phận cũng chính là lúc trước trương lam diệt lôi dạ cùng tiến nhập xâm lâm chi thần thần điện bộ phận vị dị đi ẩn phò z nguyên bản trương lam trực tiếp hồi vị dị đi ẩn phò z hội gần một điểm bất quá bởi vì hiện tại thời gian dư dả hắn dự định xuyên qua rừng rậm sau trực tiếp vượt qua vực biển cả đi xệ lạ đồn city khoảng cách này cho dù là viễn cổ giờ dạ gô nạch vừa bay cũng là bay dòng dã nửa ngày hiện tại bọn hắn đã tới trên biển lúc này đang tại thưởng thức cảnh biển rộ xạ đôi mắt đ ố n g nhiên sáng lên đưa tay chỉ một cái phương hướng nói a trương lam bên kia có cái thuyền a cùng lúc đó thuyền bên trên ăn mặc chính thức kimono ẹ gì cả có chút một lau người chân thành nói ra ra ta đã đã có người mình thích ngươi không biết sao t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi bảy trương lam không hiểu ra sao liền nghe được có người tại hướng ta thổ lộ ân viễn cổ g dơ dạ g ồ nạch trên lưng nhìn thấy rổ x ả chỉ du thuyền trương lam theo thói quen thả ra siêu năng lực dò xét một lần phía trên tình huống a phát hiện du thuyền bên trên tình huống trương lam ho nhẹ một tiếng sau đó khỏe miệng gánh ế t mỉm cười nói xem ra chúng ta khả năng không cần đi xệ lạ đồn city ân nữ hại đều hướng trương lam q u ă n g tới ánh mắt tò mò cùng lúc đó phía dưới du thuyền bông thuyền có hai cái gia tộc người chính nói chuyện với nhau thật vui hai gia tộc này người đều là trương lam người quen theo thứ tự là tổ dở gia tộc cùng kỳ nọ gia tộc tổ dở gia tộc là thủy hệ họa thơ hai gia tộc cạn tổ mấy cái cao cấp thế g i a một trong có quán quân cấp huấn luyện r a b ổ kẻ mẩn c h è n nở toa c h ấ n kỳ nọ gia tộc là ẹ、e、gì cả ở tại gia tộc hệ có gờ giặt hai b ổ kẻ mẩn gia tộc đồng dạng cũng là cạn tổ mấy cái cao cấp thế g i a một trong có quán quân cấp huấn luyện g a bộ kẻ mẩn trẻn nở toa trấn hai gia tộc này run một cái chân cái kia toàn bộ cạn tô địa khu đều muốn chấn động bên trên chấn động tính là chân chính đại nhân vật như vậy đại nhân vật môn đương nhiên sẽ không nhàm chán như vậy ra biển đoàn xê c h ỉ cho nên bây giờ hai cái gia tộc tại cùng một cái du thuyền bên trên đơn thuần là vì lợi ích quan hệ mà muốn tiến hành thông ra về phần thông ra mục tiêu nhưng lại có mấy đúng dù sao hai cái trong gia tộc tuổi trẻ dòng chính đệ tử cũng không ít bất quá trong đó được coi trọng nhất là tổ dở ờ gia đại thiếu gia tổ dở h ô n cùng kỳ nọ gia tộc đại tiểu thư kỳ nọ ẹ、e、gì cả hai người kia tuổi tác phù hợp thành cựu hiện tại cũng đều không sai nếu như thông ra là rất lựa chọn tốt ha ha ha bong một chỗ ngồi vào chủ vị kỳ nọ nhà lao ra chủ hạ nạ kỳ nọ cùng tổ g i ra láo ra chủ tổ dở tinh nói chuyện với nhau thật vui lúc này đã qua ba lần rượu tổ dở tinh cười to một tiếng nói ra kỳ nọ lao ca ngươi xem cháu của ta cùng tôn nữ của ngươi sự tình như thế nào vừa nói tô giờ tinh ánh mắt ở phía dưới tổ giờ hun cùng ẹ gì cả trên thân quét qua nghe được lời nói của tổ giờ tinh tô giờ hun nhưng lại không có cảm giác gì dựa theo nguyên bản quy tích hắn ưa thích chính là é o lệ ạ gì ạ mặc dù cuối cùng cũng là không theo đuổi được nhưng bởi vì có người trong lòng sở dĩ thông ra sự tình lựa chọn cự tuyệt mà bây giờ tô giờ hun rất sớm liền từ bỏ dù sao trương lam là so với hắn ưu tú không biết bao nhiêu người trẻ tuổi mà éo lễ lại đối với trương lam c ó hào cảm hắn điểm này tự mình hiểu lấy vẫn phải có đối với một lần này thông gia ẹ d ì cả có nhan chị có thân phận cũng có thực lực tổ giờ hum cũng tìm không thấy lý do cự tuyệt chính là bởi vì như vậy hắn là thuận theo tự nhiên thái độ bất quá không giống với tổ giờ hum ẹ d ì cả đầu vai lại sâu sâu nhữ lại nguyên bản ẹ d ì cả còn tưởng rằng lần này chỉ là thông thường du ngoạn lại không nghĩ dĩ nhiên là hai cái gia tộc thương thảo thông ra sự tình nói thực ra tổ giờ hum danh tiếng rất không tệ đặt tại nguyên bản ẹ gì cả khả năng cùng hiện tại tổ giờ hum đồng dạng sẽ lựa chọn thuận theo tự nhiên nhưng bây giờ sẽ không nàng vẫn luôn biết rõ trong lòng có một hình bóng mà cái bóng này bởi vì lần này hai cái gia tộc thương thảo thông ra vấn đề triệt để rõ ràng ra ra ngài biết rõ ta có ưa thích ẹ gì cả tại hạ nạ kỳ nọ mở miệng trước kia trước tiên đứng lên nói ra sở dĩ cái này thông ra ứng cử viên cũng không cần cân nhắc ta hạ nạ kỳ nọ không nói gì nhìn e d d c ả một lời hắn biết mình tôn nữ ưa thích nữ nhân là trương lam nếu như e d d c ả thực có thể cùng trương lam tiến tới cùng nhau hạ nạ kỳ nọ giơ hai tay thậm chí có thể nâng hai chân tán thành nhưng vấn đề ngay tại ở hiện tại trương lam biểu hiện càng ngày càng ưu tú hạ nạ kỳ nọ không nhận vì cháu gái của mình có thể cùng trương lam tiến tới cùng nhau tổng kết một câu hạ nạ kỳ nọ có chút thiếu thốn lòng tin hắn không cho rằng trương lam có thể vừa ý hắn tôn nữ Chính là xuất phát h ổn là lý xuất từ t do ỏ A cân nhắc, cho cả cùng nạ ký nọ muốn cho ẹ gì cả định hã ký gì ra tụ dở miệng đây, liền vội vội vàng vàng đứng đây, vội tinh ờ i nhìn k ý nọ một chút gặp hắn không nói lời nào chủ động mở miệng hướng ẹ d ì cả hỏi cháu gái không biết người trong lòng của ngươi là ai a không ngại nói cho lão nhân gia ta a tô dở tinh cùng k ý nọ nhà là thế g i a o thế g i a o nhi tử nữ nhi là xưng là thế chất cùng thế chất nữ thế chất nhi tử chính là cháu trai cháu gái tô dở ra ra người ta thích ngại khẳng định nhận ra E gì cả khẽ ngẩng đầu lên chân thành nói ta thích chính là trương lam trương lam tô dở hun lẩm bẩm một tiếng cái tên này sau đó bỗng nhiên kịp phản ứng nuốt nước miếng một cái có thể bị e gì cả coi trọng trương lam nên chỉ có vị kia nguyên lai、like、là trương lam tô dở tinh điểm một cái đối với muốn hẹ gì c ả làm chính mình cháu dâu một lần liền hoàn toàn mất hết hứng thú trương lam bây giờ là độc nhất không người trưởng môn cấp huấn luyện gia tổ k ẹ mẩn chen nơ vẫn là loại kia có thể chỉ huy thần cấp hạ hệ g ã i l à đánh bại s ỉ cùn chân thực trưởng môn cấp huấn luyện gia tổ k ẹ mẩn chen nơ bọn họ tổ dở tinh gia đại nghiệp đại cho dù là cạn tổ duy nhất định cấp thế gia hoặc nhà muốn ăn bọn hắn đều nhất định muốn trả một cái giá thật là lớn nhưng đối với trương lam tổ dở tinh lại không muốn trêu chọc dạng người này muốn tiêu diệt bọn họ tổ giờ ra tuyệt đối là dễ dàng tổ giờ tinh trực tiếp nhảy qua ẹ g ì cả tại kỳ nọ nhà mặt khác tiểu bối nữ hải trên người bắt đầu đánh giá dù sao cũng thông ra chỉ cần là kỳ nọ nhà nữ nhi dòng chính liền không có bất cứ vấn đề gì bất quá lúc này hà nạ kỳ nọ mở miệng ngữ khí mười điểm nghiêm túc ẹ g ì cả ngươi quyết định sao nghe được ra ra mình tra hỏi ẹ g ì cả ngẩng đầu lên nàng phía trước người trong mắt thấy được tràn đầy quan tâm ra ra ta đã quyết định mẹ d ì cả kiên định gật đầu nói mặc dù không biết là cái gì từ thời điểm bắt đầu có thể là một lần kia trương lam cứu ta cũng có khả năng là bởi vì trương lam bây giờ trở nên càng ngày càng xuất sắc ta có thể xác định ta thích hắn thậm chí khả năng yêu hắn ngài tôn nữ trong lòng có yêu người sở dĩ không nghĩ chấp nhận mẹ d ì cả nói rất chân thành nàng không biết là từ lúc nào bắt đầu yêu trương lam nhưng ở biết mình có khả năng muốn bị chọn đi thông ra thời điểm nàng nhận rõ ràng nội tâm của mình nàng không muốn đem liền bạch mã vương tử cũng tốt anh hùng cứu mỹ nhân cũng được dù sao ẹ gì cả chỉ nhận trương lam ngươi ai cái kia hy vọng ngươi tâm tưởng sự thành a kỳ nọ há một muốn nói điều gì nhưng nhìn thấy ẹ gì cả cái kia kiên định xin lỗi cuối cùng tất cả đều hóa thành thở dài một tiếng chính mình cái này tôn nữ đã chìm hãm vào cũng không biết trương lam là nghĩ như thế nào đúng lúc này một thanh âm đ ố n g nhiên tại hiện trường tất cả mọi người vang lên bên thai hết thảy ta Trước quyết sao. là bị biểu bạch sao. 548, cứ đ ân tất cả mọi người theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại phát hiện có một cái tuổi trẻ nam tử chẳng biết lúc nào đã đứng ở hẹ gì cả bên người nam tử so hẹ gì cả cao hơn một cái đầu nhiều một chút màu đen toái phát tại gió biển quét dưới nhẹ nhàng lay động một đôi t r ò n g mắt màu đen tựa như hắc không hoàn toàn giống nhau so thâm thúy để cho người ta nhìn thấy về sau không tự chủ liền muốn hãm sâu đi vào nam tử khoe miệng lộ ra một vẻ như có như không đường cong toàn thân trên dưới đều tràn đầy một loại tên là tự tin khí chất trương lam ẹ、e、d ì cả trước hết gọi ra nam tử thân phận con ngươi của nàng co rụt lại khắp khuôn mặt là không thể tin sau đó nàng chỉ cảm thấy đã mất đi toàn bộ khí lực nhịn không được lui một bước một cái gian nguy tựa hồ phải ngã dưới bất quá một cái tay tại ẹ d ì cả ngã xuống trước leo lên phần eo của nàng lâu trụ nàng sau đó nàng chỉ cảm thấy trước mặt có một cỗ khí dương cương đập vào mặt trương lam nhìn xem trước mặt trương này gần trong găng t ứ c trong ngộng đã xuất hiện vô số lần khuôn mặt t u ấ n tú ẹ gì cả một tấm khuôn mặt đã trở nên đỏ bừng trong đầu một mảnh trống không hoàn toàn mất đi năng lực suy tư nàng bị trương lam ôm lấy nghe trương lam lời nói mới rồi tựa hồ là nghe được nàng cốt khí dũng khí lời nói đây chẳng phải là nói chính mình liền trực tiếp như vậy hướng trương lam b i ể u bạch thực mắc cỡ chết người đứng vững trương lam tại ẹ gì cả bên thai nhẹ nhàng nói một tiếng ở đây dù sao còn rất nhiều người nhìn xem rất nhiều vẫn là ed gì cả t r ư ở n g bối trương lam cũng không dễ như vậy một mực ô n nàng ôn nu dặn dò một câu trương lam tùng khẩu tiếp lấy ed gì cả vòng e o tay tạ tạ tạ ed gì cả nuốt nước miếng một cái trong lòng đất đầu nhìn mình chất sừng liền giống như một phạm sai lầm hài tử đang chờ đợi đại nhân giáo dục thông thường cũng không trách ed gì cả sẽ có biểu hiện như vậy nàng một cô gái đều như vậy quang minh chính đại tại nam hài trước mặt biểu bạch đối phương khẳng định phải làm ra đáp lại a nếu như đối phương không có trả lời vậy cũng chẳng khác nào cho đáp lại cái kia đáp lại chính là cự tuyệt tận đến giờ phút này đám người chung quanh rốt cục có phản ứng nhào nhào đứng lên kỳ nọ nhà cùng tổ giờ ra bên trong rất nhiều thế hệ trẻ tuổi đệ tử trong mắt đều lộ ra sùng bái tia sáng trương lam cái này mười tám tuổi liền trở thành trưởng môn cấp huấn luyện gia cổ kẹ mẩn t r ê n lơ bọn họ những người tuổi trẻ này không có người nào không sùng bái tôi dở tinh cùng hạ nạ kỳ nọ cũng đứng lên cái sau mắt lao n h í u lại cười nói trương lam trưởng môn không nghĩ tới có thể ở nhìn thấy ngươi nha kỳ thật ta cũng thật ngoài ý liệu trương lam cười cười n g ự a khí bình thản nói ta lúc đầu muốn xuyên qua vị gì đi ẩn phỏ dẹt cùng vùng biển này đi xệ lạ đ ồ n ct khiêu chiến một lần ẹ、e、gì cả trong tay đạo quán huy trường không nghĩ tới có thể tại gặp ở nơi này kỳ nọ lao ra từ các ngươi à. đi xệ lạ đổn ct khiêu chiến ẹ、e、gì cả hạ nạ kỳ nọ khỏe miệng giật một cái hắn tôn nữ có bao nhiêu cân lượng bên trong hắn biết rõ trương lam liền hắn đều có thể treo lên đánh còn muốn nói gì nữa đi khiêu chiến huy chương là nghiêm túc những người này tự nhiên không cách nào hiểu được trương lam đây chính là hắn đi theo tình cảm bất quá rất nhanh hạ nạ kỳ nọ lộ ra một cái bừng tỉnh đại nộ biểu lộ hắn cảm thấy mình nhìn thấu chân tướng trương lam khẳng định không phải đi khiêu chiến huy chương không thể nói trước là đối với cháu gái của mình cũng hạ nạ kỳ nọ lâm vào chính mình phong cách huyễn t ư ở n g bạo ẹ d ì c ả lấy dũng khí ngẩng đầu lên thanh âm mang theo run r à y hỏi cái kia trương lam ngươi là cái gì đến cái này trước đó lời nói của ta ngươi đều nghe nha hỏi thăm ở giữa ẹ d ì c ả mặt càng đỏ hơn xem như cùng cái lìn một dạng danh môn đại tiểu thư ẹ d ì c ả từ bé nhận đủ loại cao đẳng quý tộc thức giáo dục cùng bồi dưỡng chủ động thổ lộ một cái nam nhân chuyện như vậy xem như mười điểm chuyện khác người tình nghe được sơ lược một chữ không sót trương lam hướng ẹ dỉ cạ nở nụ cười hơi có vẻ nghiền ngấm nói ta ngược lại thật ra không nghĩ tới ẹ gì cả ngươi sẽ thích ta a không đúng là yêu bên trên ta Ai, ngươi đừng lặp lại a t r ư ơ n g lam cái kia di chuyển ngữ khí để cho ẹ gì cả càng không bình tĩnh đỏ mặt nói ra vậy ngươi đều nghe được liền cho ta một đáp án a đáp án cái gì đáp án t r ư ơ n g lam bày ra một bộ mở mịt bộ dáng chính là chính là ẹ gì cả muốn nói trương lam là đáp ứng vẫn là không đáp ứng nhưng bởi vì quá trực bạch nàng trong lúc nhất thời thực sự nói không nên lời một bên thấy cảnh này hạ nạ kỳ nọ trong mắt lại là nhiều mỉm cười xem như người từng trải hắn chỗ nào còn nhìn không ra trương lam là ở đùa hắn cái này ngốc tôn nữ đâu mà giống trương lam dạ người này nếu như không phải đối với hắn tôn nữ có ý tứ cái kia tuyệt đối sẽ dứt khoát cho ra đáp ứng mà không phải hiện tại làm người khác khó chịu vì thèm con đường như vậy kỳ thật ai cũng nhìn hiểu cũng chính là ẹ gì cả trong nhà chưa tỏ ngoài ngọ đã tưởng mà lúc này tổ dở tinh trong lòng một trận may mắn may mắn chính mình lúc trước không có kiên trì b ằ n g không thì nếu là cùng trương lam đoạt nữ nhân h ắ n tổ dở ra mấy cái đều không đủ trương lam giáo dục c tốt rồi trương lam buồn cười lắc đầu dối ô chấu ngón tay tại ẹ gì cả trên c h á n thân thiết một chút ôn nhu nói ta nhưng không có để cho nữ hải tử thất vọng quen thuộc đối với ẹ gì c ả ngươi ta giống như ngươi rồi thật vậy chăng ẹ gì c ả ngạc nhiên truy vấn nàng không nghĩ tới cái này một mực tồn tại nàng chuyện trong n g vậy mà có thể trở thành sự thật đương nhiên trương lam nghiêm túc gật đầu ân cái kia ta chiếm được trương lam trả lời khẳng định E gì cả trong lúc nhất thời nhưng lại không biết nói cái gì cho phải trương lam có chút buồn cười lắc đầu như vậy cô gái khả ái vì để tránh cho thông gia đều hướng mình nghiêm túc b i ể u bạch hắn như thế nào lại n h ẫ n tâm phụ lòng đâu kỳ nó lao ra tử ngươi nên không ngại về sau E gì cả gà cho ta đi trương lam nhìn về phía hà nạ kỳ nọ trực tiếp đem chuyện này định ra rồi n h ạ t dạo ưa thích hắn trương lam lại bị hắn coi trọng nữ nhân kết quả sau cùng chỉ có một cái cho nên trực tiếp định ra cũng không cái gì chỉ cần h、e、ẹ gì cả chính mình tuyệt đối không có vấn đề tất cả cũng không có vấn đề gì hà nạ kỳ nọ liền vội vàng lắc đầu nói đùa hắn cầu còn không được có được hay không h、e、ẹ gì cả gả cho không ai sánh nổi gả cho trương lam a có cái này vị bạo bọc hắn k ỳ nọ n h à chỉ cần không tìm đường chết tiếp xuống mấy chục năm cũng sẽ không có vấn đề gì kỳ nọ lão ca chúc mừng a tổ dở tinh hướng kỳ nọ chúc mừng một tiếng trong mắt là trần chuồng hâm mộ hắn làm sao lại không có một cái nào cùng trương lam hai bên tình nguyện tôn nữ đâu đây chính là trưởng môn cấp chỗ r ử a a bất quá rất nhanh tổ dở tinh lại ánh mắt sáng lên E gì cả cùng tổ dở hun không cân nhắc nhưng bọn hắn tổ dở tinh cùng d ã nhà thông g i a còn không ngừng gian hiện tại không cần có nửa điểm do dự chỉ cần có thể cùng kỳ nọ nhà thông ra bọn họ tổ dở tinh không phải là cũng cùng trương lam kéo theo quan hệ chuyện tốt như vậy tuyệt đối cần phải nắm chắc chương năm trăm bốn mươi chín dô xạ ta thực sự ngu xuẩn trương lam ăn cái này ân còn có cái này cái này cũng tốt ăn đây là thích nhất món điểm tâm ngọn ngươi thử một chút xa hoa du thuyền bong thuyền một chỗ trước bàn ăn ẹ gì cả không ngừng đem chính mình cho rằng đồ ăn ngon đi tới trương lam trong chén một đôi đẹp mắt con mắt hiếp nửa giống như một trang lưỡi liềm là một người đều đó có thể thấy được tâm tình của nàng rất vui vẻ bất quá tất cả những thứ này cũng rất bình thường dù sao một cô gái mọi nhà đánh bạo tại nhiều như vậy người còn có trưởng bối trước mặt biểu thị r a đối với một cái nam nhân yêu thích là một kiện rất muốn dũng khí sự tình mà bây giờ e gì cả làm như vậy rồi vừa vặn lại còn bị thân làm bị thổ lộ đối tượng trương lam nghe được cái sau còn đáp ứng rồi tại bồ kẽ mẩn thế giới nữ chọn nam vậy coi như là cả một đời đối với một cái nữ hải tử mà nói tốt nhất tất cả không ai qua được nàng ưa thích nam nhân cũng thích nàng hội đối với nàng tốt trương lam có nhiều như vậy quang hoàn ẹ、e、gì cả ở trên người hắn có thể tìm không r a n ử a điểm ma bệnh hiện tại tâm tình của nàng chiếm được đáp lại tự nhiên cao hứng dị thường nếu như có thể ẹ、e、gì cả muốn đem hết thệ nàng cho rằng mỹ hảo đồ vật đều giao cho trương lam chính ngươi cũng ăn trương lam lộ ra một cái nụ cười ônu trước mặt những cái này mỹ thực nói thực ra đối với ăn quen mình và sủ dị đỉnh cấp tay nghề thức ăn ngon hắn đối với cũng không có quá lớn dục vọng cũng may những cái này đều cái gì cũng hẳn là xuất từ đầu bếp tay cũng không tính là khó xử trương lam không nghĩ e gì c ả thất vọng sở dĩ trước mặt còn có thể ăn một chút đối với e gì c ả trương lam tự nhiên rất ưa thích người đẹp thiện tâm huấn luyện r a b ổ kẻ mẩn c h è n nở thiên phú cũng được hơn nữa từ nhỏ đã tiếp nhận quý tộc b ổ i trong lời nói đều rất khí c h ấ t là một cái mười phần 10 mọi người vây tú dạng này nữ hải trương lam tại hiểu qua sau rất là ưa thích trương lam cùng ẹ d ì cả nói chuyện với nhau thật vui có thể ăn được trên bàn chế tạo những người còn lại ánh mắt thì có thú nhiều hơn xu d ì cùng t ử h u biểu thị các nàng có thể sẽ không đi quản trương lam hai nữ hải vừa nói vừa cười thưởng thức mỹ thực hiệu đạ không thế nào liền cảm thấy tâm lý không thoải mái nàng có thể xác định phần này không thoải mái không phải là bởi vì trương lam lại có ẹ d ì cả mà là bởi vì chính mình có thể tình huống cụ thể nàng không nghĩ ra được cái lín nhưng lại ngồi ở、e、hẹ dị cả bên người cùng nàng nói chuyện với nhau thật vui dù sao cũng là một vài người thói quen sinh hoạt cùng phương thức đều rất giống nhau cũng rất có cộng đồng lời nói dồ xạ thì là một bộ một lần hưởng thụ lấy mỹ thực một lần dùng một bộ xem kịch vui biểu lộ nhìn xem trên bàn ăn tình huống tất cả những thứ này đơn giản là ngồi ở bên người nàng sạp dị nạ trên người hắc khí càng ngày càng rõ ràng đối với cái này tất cả trương lam tựa như vẫn không có phát giác phờ giờ đồng dạng bất quá tại một cái nháy mắt hắn bỗng nhiên quay đầu tại sạp di nạ trên đầu sờ lên hỏi ân sạp di nạ ngươi làm sao ăn một chút không hợp khẩu vị sao xóa sạp di nạ lập tức giống như là một cái x ỉ hơi bóng hơi đồng dạng trên người tại trương lam một màn này phía dưới lập tức tiêu tán vô ảnh vô tung biến mất sờ đầu giết khủng bố như vậy rồ xạ ngơ ngác đẻ xuống một mảnh s a n g u ý trong lòng khiếp sợ không thôi nguyên bản nàng còn tưởng rằng sạp di nạ lần này rốt cuộc phải đối với trương lam tức giận chứ khi trước thời điểm nguyên bản tất cả mọi người thật tốt ngồi ở viễn cổ giờ giả gỗ nạch trên lưng có thể trương lam tại không giải thích được nói một câu nói sau liền vận dụng thuấn gian di động tệ lẹ bọt biến mất sau đó viễn cổ giờ giả gỗ nạch liền dẫn nữ hải xa hoa tàu chở khách tiến lên tiến đợi các nàng đến thời điểm lại là nghe được trương lam về sau muốn cưới hẹ gì cả thời điểm đối với chuyện như vậy hạ nạ kỳ nọ tự nhiên là cầu còn không được quan trọng nhất là hẹ gì cả mình thích trương lam sở d ĩ chuyện này cứ quyết định như vậy đi nay băng với nói giáng trước mắt công phu tại sạp di nạ cái này chính quy bạn gái trước mặt trương lam lại thêm một cái vị hôn thê loại tình huống này nếu là đặt tại trước kia vấn đề thiếu nữ sạp di nạ đoán chừng đem toàn bộ người trên thuyền đều biến thành con rối cho dù là hiện tại đã cải biến rất nhiều sạp di nạ đang nhìn ẹ、e、gì cả cùng trương l a m cái kia nhu tình mật ý ở chung về sau cũng là không ngừng có hắc khí toát ra dô xạ cảm thấy lần này khẳng định có trò hay để nhìn có thể kết quả trương lam liền một cái sờ đầu g i ế t liền làm xong ôi chao ta thực sự ngu xuẩn dồ xạ tại sau khi phản ứng thầm nói chính mình thực ngu xuẩn nàng sở dĩ cùng sạp dị nạ giữ gìn mối quan hệ trừ bỏ vốn là cùng sạp dị nạ cũng rất hợp không nói một phương diện khác chính là vì về sau có thể cùng trương lam tiến tới cùng nhau đánh xuống cơ sở không sai dồ xạ muốn trương lam tiến tới cùng nhau cùng trương lam lữ hành lâu như vậy phát hiện càng nhiều trương lam không muốn người biết điểm nhấp nháy phát hiện trương lam so phổ thông người biết còn muốn ưu tú nhiều như vậy nhiều như vậy về sau dô x ã khẳng định mình đời này dĩ nhiên sẽ không lại yêu người khác cho nên nàng là có tâm nhưng là đây dô x ã lại cảm thấy sạp di nạ cái kia có thể đem người trở thành con dối lực lượng quá cường đại cũng rất khủng bố cho nên nàng tự nhiên vì cơ t r í nghĩ đến trước tiên đem vị tỷ tỷ này cho đánh hạ nhưng hiện tại xem ra cái này có vẻ như không cần a sạp di nạ căn bản là bị trương lam ăn gắt gao sở dĩ mọi thứ đều chỉ cần giải quyết trương lam liền tốt ta ô ta thực sự ngu xuẩn d ô xạ dội ra nắm đấm trắng nhỏ nhắn tại trên đầu mình gõ gõ làm sao vậy d ô xạ sạp di nạ ngơ ngác nhìn d ô xạ không không có gì d ô xạ tự nhiên không thể nói cho sạp di nạ chính mình trước kia mặc dù thích nàng t ỷ t ỷ này nhưng nàng có chút sợ nàng sở dĩ tự cho là thông minh chế tạo những chuyện ngu xuẩn kia bằng không thì nếu để cho sạp di nạ hiểu lầm mình là tâm cơ nữ hải thậm chí đang tính kế sẽ không tốt nàng kỳ thật chính là lá gan không được ân sạp di nạ gật đầu nàng bây giờ tại t r ư ờ n g lam dưới sự dẫn đường mười điểm am hiểu lòng người cũng không có đối với sự tình gì tìm khắp căn hỏi ngọn nguồn thói quen sạp di nạ tỉ tỉ lúc này ẹ、e、dỉ cả đứng lên xuất ra một cái cái hộp nhỏ phóng tới sạp di nạ trước mặt có chút thấp thỏm nói ra sạp di nạ tỉ tỉ đây là mội mội chuẩn bị tiểu lễ vợt ngươi xin nhận lấy đại gia tộc làm việc tự nhiên đều có đại gia tộc bố cục bồ kẽ mẩn thế giới một chồng nhiều vợ nhưng không có tam thê tứ thiếp nói chuyện hết thể lao ba địa vị một dạng nhưng sau cưới đúng là muội muội đây là ước định mà thành quy củ lần trước tiểu thế giới tụ hội ẹ、e、dì c ả biết rõ trương l a m vạ lệ gì, giam cùng gem cũng là thực sự t ỷ t ỷ sắp dì na mặc dù còn chưa quyết định danh phận nhưng nàng cùng trương l a m quan hệ mọi người đều biết cho nên nàng cũng coi là t ỷ t ỷ đối với mình mỗi cái t ỷ t ỷ、e、ẹ dì c ả đều có chuẩn bị lễ vật t ỷ t ỷ lễ vật nghe được lời nói của ẹ、e、dì c ả sắp dì na nháy nháy mắt đánh giá cái trước đ ồ n g nhiên nở nụ cười cái này một nụ cười như là ánh nắng hòa tan suất tuyết làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được cái kia một kia ấm áp và thân thiết chính là t r ư ơ n g l a m đều nốc thật đẹp chương năm trăm năm mươi hòa hài hậu cung kính giờ dạ bài tú c ả m ơn ngươi ẹ gì c ả muội muội sắp dí nạ đưa tay nhận lấy ẹ gì c ả đưa tới hộp q u ả nụ cười trên mặt tới cũng nhanh đi cũng nhanh lúc này đã thu liễm sắp dí nạ sở dĩ sẽ cười vẹn vẹn bởi vì e d ì cả cái kia một tiếng tỉ tỉ hiện tại e d ì cả cùng trương lam quan hệ đã xác định còn dư lại bất quá là về sau tìm thời gian đăng ký kết hôn cùng xử lý hôn lễ sự t ì n h mà thôi tương đối nàng sạp d ì nạ mặc dù cùng ở chỗ này quan hệ trong đó ngầm hiểu lẫn nhau mọi người cũng đều biết nhưng dù sao còn không có nhập môn mà bây giờ e d ì cả một tiếng này tỉ tỉ chẳng khác nào công nhận sạp d ì nạ mặc dù sạp d ì nạ cùng trương lam cùng một chỗ cũng không cần phần này tán thành nhưng đối với cái này một phần này tán thành sạp di nạ cũng rất vui vẻ c h ỉ ít cái này mình s ắ c nàng trương lam nữ nhân thân phận không phải sao nói trắng ra là sạp di nạ cao hứng hay là bởi vì trương lam mở ra nhìn xem có thích hay không trương lam lần nữa chỗ sâu tại sạp di nạ trên đầu sờ lên cái sau lộ ra nụ cười rất khó nhìn thấy khiến cho hắn đều có trong nháy mắt thất thần ân sạp di nạ khéo léo gật đầu một cái tay khác đặt ở hộp quà bên trên thấy thế, thế xung quanh đang tại chú ý mình nữ hải đều căng tới ánh mắt tò mò các nàng đối với ẹ gì cả đưa cho sạp di nạ lễ vật cũng có một phần hiếu kỳ hắc sạp di nạ không có đậu thủ ánh mắt của nàng khóa chặt hộp quà một cái nháy mắt con mắt đ ố n g nhiên một nghèo ngưng là thật chất hóa tinh thần lực ỉn nở phỏ cực tại giải lụa màu bên trên k h ẽ quét mà qua giải lụa màu tản ra đến sau đó hộp quà cái nắp xung quanh xuất hiện một tầng hào quang màu xanh lam sạp di nạ niềm tin khẽ động dùng siêu năng lực khống chế nắp hộp bay lên lộ ra trong hộp đồ vật rô xạ chúng nữ siêu năng lực quả nhiên thuận tiện c ạ c h lìn ta hội đây là nước hoa sao h ả o kỳ bảo bảo rô xạ tiến đến sạp gì nạ bên người đánh giá đến trong hộp một bình chất lỏng màu tím liên tưởng đến ẹ gì cả thế giới cấp nước hoa đại sư thân phận nàng cho rằng đây là nước hoa không thể nghi ngờ đúng vậy a ẹ gì cả nhàn nhạt cười một tiếng nói do nói đây là dùng gờ l ù n kỳ dị chất lỏng bụt bạ x o a kỳ tích hạt giống mỹ g i ả cơ xị、si. Loại loại đặc biệt, đặc biệt o s dị cả nghiêm túc vì sạp dị nạ trong tay nước hoa giải thích một chút bởi vì lúc này tâm huyết của nàng cho đến trước mắt tối cao kiệt tác liền sạp dị nạ trên tay một chai nhỏ này xuất ra bán đi tuyệt đối là mười triệu liên minh tệ cất bước nếu như cầm tới những cái kia danh viện thế gia tiểu thư trước mặt đấu giá cái giá tiền này còn có thể vượt lên thật nhiều lần đương nhiên những chi tiết này é d ì cả khẳng định sẽ không nói ra bất quá ở đây đi ra sạp gì nạ cái này nửa bà không từ ưu cái này sống hơn nghìn năm linh thể bên ngoài mặt khác nữ hải ít nhiều đều có hiểu chút ít các nàng không nghĩ tới é d ì c ả hội xuất ra thứ quý giá như thế tặng người hơn nữa thứ này các nàng cũng rất ưa thích dù sao cũng là nước hoa t r ư ơ n g lam đối với mấy cái này cũng là biết rõ một chút hắn cúi đầu tại sạp dì nạ bên thai nhẹ giọng dì thai vài câu người sau đôi mắt r a một lần liền ra lệnh làm cho đứng lên tạ ơn ta rất ưa thích s ạ p dì nạ lần nữa nở nụ cười cái nụ cười này so trước đó còn dễ nhìn hơn lúc trước s ạ p dì nạ chỉ là cảm nhận được ẹ dì cả tán thành cho nên nàng đối với cái sau cũng nhiều một phần tán thành mà bây giờ s ạ p dì nạ từ ẹ dì cả trong cử động cảm nhận được coi trọng cái này khiến nàng càng thêm vui vẻ theo lấy sạp dị nạ chuyển biến tiếp xuống đám người hiểu không khí trở nên cùng nhà hài hòa đứng lên bất quá trừ bỏ sạp dị nạ cùng ẹ dị cả trong nội tâm tình đều rất vui vẻ không có ý tưởng dư thừa bên ngoài còn dư lại trong lòng cô bé đều có riêng mình tiểu tâm tư v o n g một chỗ nhìn xem trương lam bên này hòa hài tình huống tô dở tinh một mặt hâm mộ hướng hạ nạ kỳ nọ chúc mừng đạo kỳ nọ lao ca chúc mừng à. cùng vui cùng vui hạ nạ kỳ nọ khắp khuôn mặt là vẻ đắc ý cười nói chờ ngươi tôn nữ gả cho cháu của ta chúng ta chính là một không người không sai kỳ nọ nhà cùng tổ dở tinh vẫn là đám hỏi bất quá từ tình huống từ nguyên bản kỳ nọ nhà dự định gả con gái nhi cho tổ dở ra biến hóa tới thành kỳ nọ nhà gả con gái nhi cho tổ dở ra bất quá mặc dù phương thức mặc dù biến nhưng đối với hai nhà này người mà nói kết quả tốt là được về sau ta tổ dở ra cần phải nhiều hơn dựa vào kỳ nọ nhà tổ dở ra khách khí một câu ánh mắt tại trương làm trên người dừng lại một chút kỳ nọ nhà đích trưởng tôn nữ gả cho trương lam cái này vị thực lực nịch thiên đại l a o tương lai nhất định nước lên thì thuyền lên hắn hiện tại nói như vậy có thể không tính là lời khách sáo còn không thể hạ nạ kỳ nọ đáp lại t ổ dở tinh bỗng nhiên ho nhẹ một tiếng nói k h á c nói kỳ nọ lao cả ngươi xem đây là tình huống gì chẳng lẽ là trương lam trưởng môn muốn dạy dỗ một lần ẹ、e、gì cả sao ân kỳ nọ nghe vậy lập tức hướng về trương lam vị trí nhìn lại chỉ thấy trương lam cùng bên người hắn các cô gái đều đứng lên sau đó một đoàn người đi tới bong thuyền phía trước nhất một cái lộ thiên đối chiến sân bãi trước trương lam cùng ẹ d ì cả phân biệt đứng ở hai cái đối chiến vị bên trên mà sạp d ì nạ đám nữ nhân hải thì là thính phòng một màn này chẳng những hấp dẫn hạ nạ kỳ nọ cùng tổ dở tinh chú ý cũng nên bắt đầu xung quanh tất cả mọi người chú ý những cái này kỳ nọ nhà cùng tổ dở tinh thành viên đem đối chiến sân bãi bao vây lại lam không cần đánh rồi đứng ở huấn luyện ra tổ kẹ mẩn chẹn nở vị bên trên ẹ d ì cả không gấp thả ra tổ kẹ mẩn mà là đứng ở những lời ấy đạo thực lực của ngươi ta khẳng định không phải là đối thủ vĩnh c ử u huy chương ta hiện tại liền có thể cho ngươi dù sao ta mạnh nhất gỡ l ù n mới bạch kim cấp thực lực mà thôi không cần trương lam mỉm cười lắc đầu chân thành nói huấn luyện ra bộ kệ mẩn chẹn n ở mị lực ngay tại ở đối chiến ta cũng muốn nhìn một chút ẹ gì cả biểu hiện của ngươi cùng bộ kệ mẩn huy chương k h á c nói ngươi coi như đây là ngươi vị hôn phu đối với chỉ bảo của ngươi thi đấu tốt rồi là trương lam đều nói như vậy ẹ gì cả tự nhiên sẽ không cự tuyệt dùng r a ném ra một cái bổ kỳ bản lặt theo lấy một đạo thiểm quang màu trắng một cái hai chân hình hoa thái xuất hiện cái này bổ kẹ mẩn có cái này màu làm cùng loại thực vật cầu căn thân thể nó trên đỉnh đầu đỉnh lấy một đoá màu nâu đỏ có có bốn cái cầu hình cánh hoa cùng bốn mảnh màu nâu nhạt đài hoa cùng màu trắng l ấ m tấm đoá hoa đoá hoa này bên trong lẩn ẩn chuyển ra mùi giống như là thịt thối thông thường hôi thối con mắt của nó tựa hồ một mực là nhắm màu tím bờ môi khỏe miệng mang theo n g ù nước bất quá đây không phải n g ụ m nước mà là một loại mật hoa loại hoa này mật bị ẹ d ì cả thường xuyên dùng để chế tạo nước hoa sử dụng nhìn thấy ẹ d ì cả g ờ lùm trương lam tiện tay ném ra một cái bổ kỳ bàn hắc bạch quang hiện lên kình giờ dạ thân ảnh xuất hiện ở bong thuyền nghĩa t r ư ơ n g năm trăm năm mươi mốt tín vật đ í n h ước cực phẩm sun sơ tồn t ổ dở ra kích động thính danh g ờ lùm thuộc tính cây cỏ độc đặc tính d i ệ p lục tố t r ờ lọ dầu phìn ẩn tang đặc tính h ồ i thối sợ tên đẳng cấp bạch kim cấp sáu mươi chín e ít tờ chín nghìn chín trăm chín mươi chín một trăm triệu tư chất quan quân độ thân mật mang theo đạo cụ không mẹ g ạ sợ tồn không kỹ năng hấp thụ áp số sinh trưởng gợ d ọ c ngọt nào g hương khí sợ hủy sợ sèn acid ngọt nào g hương khí sợ hủy sợ sèn độc phấn quả sẩn áp đơ tê liệt phấn sợ tồn sợ b ỏ gây ngủ phấn sợ liệt áp đơ siêu cấp hấp thụ mẹ g ạ dở r à n h may mắn chú ngữ lủ kỳ trẻn n g u y ệ t quang mùn lý tớ sơ lược đặc biệt nói rõ nên gỡ l ù n phụ mẫu có một cái là đại sư cấp b ổ kẻ mần tư chất tiếp cận đại sư cấp chỉ cần sử dụng cao cấp trở lên tiến hóa thạch đ ệ vỗ lủ t ì họ nạ gì sở tổn có tám thành khả năng có được tư chất thuế biến nên b ổ kẻ mần bởi vì gặp qua bờ lỏ xồm mà không nguyện ý tiến hóa thành vì vệ vỡ lùn rất không tệ trương lam tại thả ra kỉnh giờ ra thời điểm thuận tiện cũng kiểm tra một hồi gỡ lủn số liệu nói thực ra đối với cái này cái g ỡ lủn trương lam một mực đều rất tò mò bởi vì cái này g ỡ lủn thực lực đã đến bạch kim cấp đ ỉ n h phong chỉ cần một cái tiến hóa thạch lễ vỗ l ũ tỉ họ nạ gì sở tổn liền tất nhiên có thể tiến hóa thành vì thiên vương cấp tồn tại có thể e gì cả vẫn luôn không làm như thế sở dĩ hắn hiếu kỳ hiện tại trương lam minh bạch nguyên lai、like、là cái này g ỡ lủn không nghĩ tiến hóa thành vì vệ vợ lủn mà là muốn tiến hóa thành vì b ỡ lọ xộn g xem ra nàng cũng là một cái nhan chỉ đảng đối với gờ lủn tư chất trương lam đạo cũng chẳng suy nghĩ gì nữa kỳ nọ nhà có thể trô đứng nguyên nhân có rất nhiều một mặt là bọn họ tín ngưỡng sẽ lễ bị lực lượng mặt khác có một nguyên nhân chính là bọn họ thờ phụng một cái đại sư cấp hệ có gờ giạt thai bổ kẻ mẩn mặc dù cái này hệ có gờ giạt thai bổ kẻ mẩn kỳ nọ nhà người không cách nào đi chỉ huy nhưng ở kỳ nọ nhà gặp được không giải quyết được vấn đề thời điểm nó hội ra tay giúp đỡ giải quyết cái này gỡ lủm rất có thể chính là cái kia đại sư cấp bổ kẻ mẩn hậu duệ ẹ d ì cả rốt cuộc là quý tộc nhà đại tiểu thư lại có tư chất cực cao t ổ kẹ mẩn nguyên bản có được thiên vương cấp thực lực cũng chưa chắc không thể nhưng bởi vì gỡ lùn tính đặc thù nàng vẫn luôn chưa trưởng thành ẹ d ì cả còn có vì nở x o a mẹ gan ủn vịt r í bẹn dạng này t ổ kẹ mẩn nhưng những cái này t ổ kẹ mẩn tư chất không phải bạch kim cấp chính là thiên vương cấp không đến quán quân cấp đi qua ẹ d ì cả nhiều năm như vậy huấn luyện ra t ổ kẹ mẩn c h ê n nơ những cái này t ổ kẹ mẩn thực lực cũng đều mới vừa tới bạch kim cấp có thể nghĩ muốn đạt đến thiên vương cấp lại còn không biết phải tới lúc nào nữ nhân của ta cũng không thể vẹn vẹn bình hoa mặc dù ed gì cả thực lực cũng không tệ hơn nữa còn là thế giới cấp nước hoa đại sư nhưng thực lực vẫn là quá yếu một chút nàng tuổi này muốn làm nữ nhân của ta làm sao cũng phải có thiên vương cấp dùng cất bước t r ư ơ n g l a m sờ lên cái cảm hắn không có cùng vội vã cùng ed gì cả đối chiến thành như cái sau nói tới lần này đối chiến thắng bại không có bất ngờ cùng ed gì cả đối chiến trương lam đúng là mang theo hướng dẫn tâm tư dù sao cái này sau này sẽ là nàng nữ nhân ân cũng là dễ giải quyết trước chợ giúp gỡ l ủ n tiến hóa thành vì thiên vương cấp b ờ lọ xuồng ẹ dị cả thì có thiên vương cấp bộ k ẹ mẩn ta lại mượn từ đối chiến không ngừng làm áp lực tin tưởng ẹ gì cả rất nhanh có thể nắm vững khí chàng một khi có khí chàng cùng thiên vương cấp bộ k ẹ mẩn ẹ gì cả về sau muốn huấn dưới bộ kệ mẩn đến thiên vương cấp cũng sẽ không là vấn đề đây cũng là đạt tiêu chuẩn hơn nữa nếu như là đại sư cấp tư chất bỡ lọ x ổ n giá trị bồi dưỡng cũng quả thật không tệ trong đầu nhanh chóng nghĩ kỹ tất cả trương lam niềm tin khẽ động từ tiểu thế giới bên trong một vật sau đó vung ra thứ này vẽ ra trên không trung một đầu đường vòng cung hướng về hẹ di cạ bay đi cái sau thấy thế cấp bách vội vươn tay ra ba đồ vật vững vàng rơi vào hẹ di cạ trên tay đây là hẹ dỉ cạ nghi ngờ nhìn vật trong tay một chút nháy mắt sau đó nàng mở to hai mắt nhìn trong hô hấp đều mang tới một tia gấp rút hoảng sợ nói đây là sun sợ tồn cái gì sun sợ tồn đám người chung quanh bên trong vang lên một tràng thốt lên những người này cũng là thế gia tử đệ lẽ ra không nên bởi vì một khối tiến hóa thạch đ ệ vỗ l ũ tỉ họ nạ gì sợ tồn liền giật mình như thế có thể cái này sun sợ tồn lại khác tiến hóa thạch đ ệ vỗ l ũ tỉ họ nạ gì sợ tồn có rất nhiều thường thấy nhất lôi nước hỏa cho dù là cực phẩm phẩm c h ấ t những người này gặp được sẽ rất kinh ngạc c ũ nhưng g sẽ mướn, n còn không đến mức kích động như vậy bởi vì những cái này tiến hóa thạch r ệ vỗ l ũ t ỷ họ nạ dị sở tổn đều xuất từ khoáng sản trên thị trường chắc chắn sẽ có lưu thông có thể xun sở tổn cùng mùn sở tổn cái này tiến hóa thạch r ệ vỗ l ũ t ỷ họ nạ dị sở tổn không đồng dạng cái này tiến hóa thạch r ệ vỗ l ũ t ỷ họ nạ dị sở tổn không xuất từ khoáng sản đạt được toàn bằng vật khí mà mùn sở tổn hình thành địa điểm mang còn có quy luật có thể tìm ra tỉ như mở tờ mùn chô như vậy nhưng sun sợ tồn không đồng dạng thứ này tìm không thấy quy luật không nói thông thường xuất hiện đều là tại dã ngoại chỗ sâu đám người đi tìm tới sáng sớm liền bị hoang dại bổ kẹ mẩn cho sử dụng godlun muốn tiến hóa thành vì bỡ lò xổm chuyện này ẹ gì c ả lại không biết thậm chí toàn bộ kỳ nọ nhà đều biết nhưng biết cũng không có bởi vì bọn hắn một mực tìm không thấy sun sợ tồn bởi vậy có thể thấy được thứ này khó được đương nhiên sun sợ tồn mặc dù khó được nhưng giá trị cũng liền so bình thường đồng phẩm chất phổ thông tiến hóa thạch r ệ vỗ l ũ t ỷ họ nạ gì sợ tổn quý gấp ba mà thôi bởi vì cần dùng đến cái này tiến hóa thạch r ệ vỗ l ũ t ỷ họ nạ gì sợ tổn bổ kẹ m ẩ n rất tiểu chúng có nhu cầu người cũng đồng dạng khác biệt dẫn đến cạnh tranh cũng không mãnh liệt như vậy nhưng thứ này đối với cao cấp thế gia mà nói cũng là có tiền mà không mua được mà lúc này trương lam lại nói một câu có thể nói là một thạch kích thích ngàn cơn sóng một khối này là cực phẩm sun sợ tổn liền xem như ta và ngươi ở giữa tín vật đính ước tốt rồi tùy tiện dùng thực phẩm sun s ơ tồn tín vật đính ước dựa vào thực phẩm sun s ơ tồn đây chính là vượt qua năm mươi triệu liên minh tệ chân quý vật phẩm thậm chí có người xuất ra hơn trăm triệu liên minh tệ cũng chưa chắc có thể mua được ngươi này cũng tốt tùy tiện tống đi vẫn chỉ là tín vật đính ước ngươi đây là muốn lên trời à? chua xung quanh nữ sinh nhìn về phía hẹ、e、dị cả ánh mắt đều mang tới nồng nặc hâm mộ Các nàng làm sao lại sao không dô xa nguyên bản cũng muốn chua nhưng nghĩ tới chính mình từ trương lam đ ổ trên tay nàng đột nhiên cảm giác được cái này giống như cũng không cái gì sở dĩ trương lam có phải hay không đã đem ta dô xa tự luyến lại mong đợi thầm nghĩ su gì chúng nữ đều cũng có không có cảm giác bởi vì các nàng coi bọn nàng cùng trương lam quan hệ những cái này xác thực không tính là gì bất quá ẹ、e、gì cả cảm thụ lại hoàn toàn khác biệt Ta... ta e d d cả hốc mắt đều có chút ướt át trong lòng tràn đầy cảm động nàng minh bạch trương lam nhất định là nhìn ra nàng cần vật này cho nên mới cho đi nàng thứ này cứ việc trương lam nói hời hợt lại hoặc là thứ này hắn thực không thèm để ý nhưng thứ này đối với e d d cả mà nói thực quý giá tới cực điểm có khối này cực phẩm xun sợ tồn tương đương nói nàng g ỡ lủng có thể thành b ỡ lọ x ổ n hơn nữa tư chất hơn phân nửa cũng có thể thuế biến cái này ý vị tương lai của nàng cũng có thể đi càng xa giờ khắc này ẹ gì cả đối với t r ư ơ n g lam tâm kiên định tới cực điểm làm t r ư ơ n g lam nữ nhân thật tốt chương năm trăm năm mươi hai bợ lọ x ồ n kích động tổ dở tinh t r ư ơ n g lam trưởng môn không hổ là t r ư ơ n g lam trưởng môn bong thuyền hạ nạ kỳ nọ không khỏi bội phục lắc đầu cực phẩm xun sợ tồn hắn mua được nhưng lại nhất định sẽ không đi mua bởi vì thứ này muốn cân nhắc một cái tính so sánh giá cả hơn nữa ẹ gì cả dù sao cũng là nữ hải nữ hải sớm muộn phải gả ra ngoài sẽ dành cho gỡ l ù n dạng này tư chất bổ kẹ m ẩ n bồi dưỡng đã coi như là xưa nay chưa thấy đương nhiên nếu như là cái lìn loại thiên phú này lịch thiên đến nổ tung thành viên tự nhiên coi là chuyện khác trương lam t r ư ở n g môn s ắ c thực lợi hại tô dở tinh ở một bên phù hợp hạ nạ kỳ nọ nhưng sự chú ý của hắn lúc này lại hoàn toàn bỏ vào bong thuyền kỳ dờ dạ trên thân ân hạ nạ kỳ nọ tựa hồ cũng nghe ra tổ dở tinh cùng mình nói ra không phải một vật liền theo hắn con mắt nhìn qua đây là hạ nạ kỳ nọ nhúng mày đây cũng là họ s i tiến hóa cuối cùng hình tổ dở tinh trong mắt lộ ra một vẻ nóng bỏng giải thích nói chúng ta tổ dở ra một chút tiền bối ghi chép có ghi chép một chút đang đi đường kiến thức trong đó có một vị liền ghi chép trước mặt cái này bổ kẹ mẩn hình ảnh mặc dù ta lần thứ nhất thấy tận mắt cái này bổ kẹ mẩn nhưng ta có thể khẳng định nó chính là bởi vì bề ngoài miêu tả giống như lúc vậy làm sao ngươi biết nó là họ s i tiến hóa cuối cùng hình hạ nạ kỳ nọ mà hỏi hắn đối với kỉnh dơ dạ hứng thú cũng không phải là rất lớn bởi vì bọn hắn kỷ nọ nhà là hệ có gờ giặt thai gia tộc mà kỉnh dơ dạ xem xét chính là thủy hệ họa tờ thai bổ kẻ mẫn cũng là bởi vì ghi lại tô dở tinh hít sâu một hơi nói đời trước trong ghi chép viết hắn gặp được chưa từng thấy qua hưng vĩ vô số họ s ỉ cùng s ỉ ẩu dạ tụ tập lại hướng về một cái bá khí tuyệt luân so s ỉ ẩu dạ đánh một nửa thân cao bởi vì bổ kẻ mẫn chiều bái cái kia bổ kẹ mẩn có cùng họ sỉ còn có k ì n h dơ dạ nhất mạch tương thừa làn da màu xanh lam trên đầu có long giác phía sau t hai đóng địa phương còn rất dài có một đôi vây cá tiên tổ lúc ấy nói một cái này bổ kẹ mẩn hẳn là họ sỉ cùng sỉ ẩu dạ nhất tộc vương nói đến đây tô dở tinh nhìn về phía hạ nạ k ỳ nọ chân thành nói dạng này bổ kẹ mẩn cũng có thể nói là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn không nghĩ tới lại bị trương lam trưởng môn đã thu phục được một cái chỉ là không biết một cái này t ổ kệ mẩn là t r ư ờ n g làm trưởng môn ngẫu nhiên thu phục vẫn là hắn nắm giữ để cho xì ẩu giả tiến hóa phương pháp khó trách hạ nạ kỳ nọ dùng ý vị thâm trường con mắt nhìn tổ dở tình một chút tổ dở ra là thủy hệ họa tờ hai sở trường gia tộc cho tới nay chủ lực là bờ lặt t ò a sệ dại gia dạ đ ồ phờ dạ lủy gạch cái này ba cái tăng thêm những thứ khác thủy hệ họa tờ hai t ổ kệ mẩn bất quá tại chỗ ba cái chủ yếu t ổ kệ mẩn bên ngoài tổ dở ra người cũng rất chú trọng đối với họ xì thu phục cùng bồi dưỡng nói thực ra họ sỉ tiến hóa cuối cùng hình sỉ ẩu giả so với đại đa số thủy hệ họa tở thái b ổ kẹ mẩn cũng không có giá trị quá lớn sở dĩ tô dở ra hành động này một mực cũng không có ai xem hiểu hiện tại hạ nạ ký nó minh bạch nguyên lai là người ta nắm giữ không biết tin tức bí mật biết rõ sỉ ẩu giả không phải họ sỉ tiến hóa cuối cùng lại trên đó còn có mạnh hơn tồn tại nhưng hiển nhiên tô dở ra vẫn luôn không có bồi dưỡng được sỉ ẩu giả tiến hóa hình tò mò cái gì n g ư ờ i đi hỏi một chút không lâu tốt rồi hạ nạ kỳ nọ ngẩng đầu lên một bộ tự đắc bộ dáng nói ra cái kia bổ kẹ mẩn thỉnh thoảng xì ẩu giả tiến hóa hình đơn giản một chút tư liệu các loại đi hỏi một chút không phải tốt bất quá coi như trương lam trưởng môn thực biết rõ xì ẩu giả tiến hóa phương pháp cái kia nói đến đây hạ nạ kỳ nọ lại nhìn tổ dở tinh một chút trong lời nói ý tứ không cần nói cũng biết nếu như xì ẩu giả có thể tiến hóa trương lam còn nắm giữ phương pháp cho dù hắn nguyện ý nói tổ dở tinh cũng phải cần chuẩn bị bỏ ra một chút đền bù đi đổi lấy dù sao tổ dở tinh tại thủy hệ họa tờ hai bổ kẹ mẩn phương diện là quyền uy nhưng vẫn đều không có nghiên cứu ra xì ẩu giả tiến hóa hình phương pháp kia khẳng định không đơn giản phải tổ dở tinh gật đầu một cái chân thành nói đi trước hiểu rõ một chút tự nhiên có kết luận bất quá trước đó liền phiền phức kỷ nọ lão ca dẫn đường dễ nói dễ nói hạ nạ kỷ nọ tự đắc gật đầu một cái trương lam trở thành hắn cháu dễ chuyện này hắn có thể thổi cả một đời bất quá từ hạ nạ kỳ nọ xưng hô trương lam vẫn là gọi trương lam trưởng môn liền có thể biết rõ đối với cái này vị thực lực nịch thiên cháu rể hắn cũng không dám cậy già lên mặt tự nghĩ thân phận hạ nạ kỳ nọ cùng tổ dở tinh hướng về trương lam cất bước hướng trương lam đi đến mà lúc này ed dị cả không chần chờ ngồi s ổ m người xuống đem cực phẩm xun sở tổn đưa tới gờ lùn trước mặt giờ khắc này ed dị cả đã hoàn toàn đem chính mình trở thành trương lam nữ nhân từ nay về sau trương lam cho nàng không cự tuyệt mà chính nàng cả người toàn bộ đều thuộc về nam nhân này thối gỡ lùn nhìn về phía cực phẩm sun sở tổn trong ánh mắt đã sớm mang tới vẻ khát vọng nếu không phải là nàng rất nghe ẹ、e、gì cả mà nói nói không chừng đều phải động thủ đoạn tiến hóa thành vì bỡ lọ xuồng không khỏi là gỡ lùn mộng tưởng cũng được nó chấp nghiệm hiện tại nhìn thấy ẹ、e、gì cả đem cực phẩm sun sở tổn truyền đạt gỡ lùn không có nửa điểm do dự vươn tay của mình b á tại gỡ lùn tay chạm đến cực phẩm sun sở tổn trong nháy mắt một cỗ lực lượng kỳ dị chui vào trong cơ thể của nó theo s á t lấy một cỗ mánh liệt lại không nhức mắt bạch quang từ gờ lùn thể nội tán phát ra tiến hóa chi quang tia sáng bên trong gờ lùn thân thể không ngừng phát sinh cải biến đợi đến tia sáng tiêu tán một cái cùng gờ lùn hoàn toàn khác biệt b ộ kẹ m ẩ n xuất hiện ở tất cả trước mặt đây là một cái bỡ lò xồn bỡ lò xồn cùng nó tiến hóa trong gia tộc như ói đ i g ờ lùn cùng với hệ bỡ lùn cái này ba cái b ộ kẹ m ẩ n ở vẻ bề ngoài bên trên mười điểm khác biệt đầu tiên bỡ lò s ổ n thân thể là lục sắc mà không phải màu lam cặp mắt là tròn hình con mắt màu xanh lam mà không còn là điểm hình dáng màu hồng con mắt bỡ lò s ổ n trên gương mặt có màu đỏ tiêu ký trên đầu mở có hai đoá tươi đoá hoa màu đỏ nửa người dưới lại có giống váy thông thường lục sắc cùng lá cây màu vàng bỡ lò s ổ n xem toàn thể đứng lên tựa như điệu múa hụ lạ vũ giả thông thường bỡ lò s ổ n trên thực tế không có chân mà là từ giống váy rơm lá cây sung làm chân vật thay thế nghe nói càng thối gỡ lủng tiến hóa mà thành bờ lò sổm đoá hoa càng xinh đẹp mặc dù tại nhân loại trong mắt bộ kệ mần đại đa số đều dài hơn một cái trong mắt nhưng chẳng biết tại sao trương lam cũng cảm thấy h gì cả một cái này bờ lò sổm so với hắn trước kia thấy qua bất luận cái gì một cái đều muốn mỹ lệ bất qua cái này hội trương lam cũng không có qua nhiều đi chú ý bờ lò sổm bởi vì tổ dở tinh cùng hạ nạ kỳ nọ cái này đi tới trước mặt hắn nhìn biểu tình rõ ràng là có việc chương năm trăm năm mươi ba k n hơn giờ i dạ dụ cạm hoặc tì vát. t Bỡ lộ. nữa bởi ỡ lỏ sổn t nguyên chỗ dạo qua một vì phần này tư chất tăng lên bỡ lò sổn lần này tiến hóa đối với thực lực trợ giúp cũng là đạt tới hiệu quả lớn nhất năm cấp bây giờ bờ lò x ồ m đã có thiên vương cấp 74, thực lực quá tốt rồi bờ lò x ồ m ẹ、e、gì cả tiến lên một bước đem bờ lò x ồ m ôm được ngực mình mang trên mặt phảng phất yếu giật xuất lai、like、nụ cười bờ lò x ồ m thành công tiến hóa khai tâm ẹ、e、gì cả đồng dạng thập phần vui vẻ dù sao trở thành bờ lò x ồ m là gờ lùm một cái tới nay mộng tưởng mà gờ lùm lại là ẹ、e、gì cả tốt nhất đồng bạn hơn nữa bờ lò x ồ m thành công tiến hóa cũng mang ý nghĩa ẹ、e、gì cả rốt cục có cái thứ nhất thiên vương cấp bộ kẽ mẩn thực lực của nàng có bay vọt tính trưởng thành chính yếu nhất muốn chính là bỡ lò sổn có hiện tại cũng là bởi vì t r ư ơ n g la nguyên nhân cái này đối với ẹ gì cả mà nói có hoàn toàn bất đồng ý nghĩa hâm mộ một cái này bỡ lò sổn thật đẹp a ta bỗng nhiên có một chút lý giải gỡ lủn vì sao lại chấp nhất tại trở thành bỡ lò sổn bất kể như thế nào kết cục luôn luôn tốt quyết định ta muốn để ta gỡ lủn tiến hóa thành vì bỡ lò sổn người trước tiên cần phải có sun sợ tồn thứ này cũng không tốt đạt được chính là cũng không phải có ai t r ư ơ n g làm trưởng môn tốt như vậy vị hôn phu vậy thì thế nào ta thế nhưng lại é gì cả tỷ tỷ thân muội muội theo lấy bỡ lỏ s ổ n xuất hiện đám người chung quanh lập tức nghị luận ở mỹ nhất là kỳ nọ gia tộc người hết sức kích động dù sao so với vệ bỡ lủm bỡ lỏ s ổ n bề ngoài tốt hơn quá nhiều bất quá mặc kệ những người này nghị luận hạ nạ kỳ nọ cùng tổ dở tinh lúc này đi tới trương lam trước mặt cái sau cũng là sống cao tuổi rồi lão nhân nhưng hiện tại vẫn là không nhịn được xoa xoa đôi bàn tay có chút không bình tĩnh hỏi trương lam trường môn xin hỏi trước mặt ngươi một cái này bổ kẹ mẩn là kỉnh giờ dạ tiến hóa hình sao vừa nói tổ dở tinh chỉ một ngón tay kỉnh giờ dạ trong mắt là nồng nặc vẻ chờ đợi một bên h à nạ kỳ nọ mịt mở lật một cái liếp mắt lao tiểu tử này còn nói để cho ta hỗ trợ hỏi cũng quá vội vã không nhịn nổi rồi a h à、Hà、nạ kỳ nọ trong lòng n ổ nước bọn tổ dở tinh không đủ h ỗ trọng nhưng hắn chỗ nào có thể minh bạch tổ dở tinh trong lòng bức thiết họ xì tiến hóa cuối cùng hình chuyện này cũng đã gần muốn trở thành tổ dở ra một cái tâm bệnh thậm chí có chút cao tầng còn cảm thấy có phải hay không tổ tiên ghi chép có l ỗ i hiện tại gia tộc đầu nhập vào rất nhiều nhân lực vật lực nhưng thủy t r u n g không thu hoạch được gì mà vị kia tiên tổ chính là tổ dở tinh ra ra hắn cũng bởi vậy thừa nhận không ít sở dĩ hắn đối với chứng minh chuyện này chân tướng mười điểm đệ bụng mà theo lấy tổ dở tinh hỏi t h ă m một bên những cái kia k ỷ nọ nhà cùng tổ dở ra người tất cả đều hướng t r ư ơ n g làm trước mặt đâm tới ánh mắt tò mò theo s á t lấy lần này đổi thành tổ dở ra người không bình tĩnh đối với họ xỉ tiến hóa cuối cùng hình đi theo đây chính là tổ dở ra tất cả mọi người một mực đều ở kiên trì việc làm không sai cái này tổ kẹ mẩn chính là xỉ ẩu ra tiến hóa hình ta gọi nó kìm dở ra tại kìm dở ra trên người liếc một cái hắn mặc dù không biết tổ dở ra những chuyện kia nhưng hắn vẫn đó có thể thấy được tổ dở tinh trong mắt khát vọng cọ vẹn còn có xung quanh những cái kia tổ dở tinh người kích động biểu hiện đã như vậy theo r ư ơ n g Lam biểu i cái đối thủ. giá không đấu giá hắn làm sao kiếm tiền. Nghĩ vậy, trương lam tiếp tục nói, cái si tiến nhiều ệ n hắn cần bán nút, đến gỗng nha không hắn Nghĩ Trương này kỉnh hình, thuộc tính không còn là đơn độc thủy thuộc tính, còn nhiều thêm long trúc tính. thật chút cho thủ. hóa thuộc thủy thuộc thêm h lúc tộc tục độc trúc tốt một tốt tạ tìm T. t vậy, mở làm Lam đó Đấu đấu là là sao dở dạ dở dạ dạ ra ấu lấy trương lam nói xong xung quanh lập tức vang lên từng đợt hít vào khí lạnh thanh âm long hệ dở dạ gổng thai bổ kẹ m ẩ n mạnh mẽ và hiếm thấy đó là mọi người đều biết sự tình hiện tại thêm một cái long hệ dờ dạ gồng thai bổ kẹ mẩn bị phát hiện tự nhiên khiến người ta cảm thấy chấn kinh bất quá yêu chấn kinh sau khi tổ dờ ra thành viên trong mắt đều xuất hiện nóng bỏng c h i sắc nói thực ra nếu như có thể lựa chọn đại đa số người đều sẽ muốn trở thành sở trường siêu năng hệ xịt tai h cùng long hệ dờ dạ gồng thai người bởi vì hai cái này hệ mạnh nhất điểm này nhìn xem những cái kia cấp một thần cũng là cái gì thuộc tính sẽ biết nhưng long hệ dờ dạ gồng thai bổ kẹ mẩn thu hoạch cùng bồi dưỡng cũng không dễ dàng đã muốn tài nguyên cũng có thiên phú cho dù long hệ g i ờ dạ gồng thai cùng siêu năng hệ xì tái thai mạnh nhưng tất cả mọi người cũng biết thích hợp bản thân đường mới là tốt nhất đường có thể lời nói còn nói sẽ đến nếu như tại chính mình sở trường cái này một loại thuộc tính một cái nào đó b ổ k ẹ mẩn đồng thời gồm cả long hệ g i ờ dạ gồng thai hoặc là siêu năng hệ xì t á i thai cái kia giá trị bồi dưỡng đem lên thân vô số lần có long trúc tính thủy hệ h ỏ a t h thai b ổ k ẹ mẩn kỳ công đánh lực các loại tỉ như sẽ có rõ rệt tăng lên nếu như có thể được kỉnh g i dạ tiến hóa thành vì kỉnh g i dạ phương pháp cái này đối với đã kinh doanh họ xì nhiều năm tổ dở ra mà nói sẽ là một lần thực lực bay vọt cơ hội chí ít trong tay bọn họ tư chất không tệ xì ẩu dạ đều có tiến hóa khả năng đến lúc đó thực lực hội căng v ọ t càng nghĩ tổ dở ờ ra những người này trong lòng liền càng lửa nóng cùng hướng tới mà lúc này trương lam tiếp tục nói kỉnh g i dạ đặc tính không giống với xì ẩu dạ là gai độc đặc tính cùng tay bắn tỉa sơn n h ị vỡ đặc tính sẽ cuộc sống an nhàn tự nhiên hoặc tay bắn tỉa sờ nỉ tờ đặc tính bên trong một loại ẩn tăng đặc tính là đều cùng kính giờ g i thời kỳ một chút là khí ẩm đồng thời kính giờ g i thiên phú muốn so cùng tư chất thủy hệ họa t t hai b ổ kệ m ẩ n ba b ổ kệ m ẩ n khởi đầu muốn tốt cái gọi là thiên phú kỳ thật chính là chỉ t r ù n g tộc giá trị sở p ẹ t s、si、e s sờ chen mặc dù b ổ kệ m ẩ n thế giới không có t r ù n g tộc giá trị sở p ẹ t s e sờ chen cái này khái niệm nhưng lại minh bạch cái kia b ổ kệ mần còn có giá trị b ồ dưỡng cùng cảnh giới cùng tư chất có thể phát huy ra mạnh hơn sức chiến đấu k í n h giờ giả chủng tộc giá trị sở b e t s y s s chen là năm trăm bốn mươi mà thủy hệ h ỏ a tờ hai b ổ k ẹ mẩn ba b ổ k ẹ mẩn khởi đầu chủng tộc giá trị sở b e t s y s s chen là năm trăm ba mươi sở dĩ trương lam thật đúng là không có nói sai đương nhiên đây là tại xem nhẹ ba b ổ k ẹ mẩn khởi đầu có thể mễ g ạ tiến hóa điều kiện tiên quyết cái này tô dở tinh đám người lần nữa giật mình trong lòng khát vọng cỏ vẹt càng hơn ba bộ kệ mẩn khởi đầu đó đã là đại bộ phận phổ thông thiên tài huấn luyện ra bộ kệ mẩn trẹn nở có thể thu phục có thiên phú nhất bộ kệ mẩn tại đẳng cấp cao thế gia tử đệ cùng những đất kia khu thiên vương trong tay cũng sẽ là lực lượng trung kiên hiện tại đ ố n g nhiên nhận được tin tức nói có một con so ba bộ kệ mẩn khởi đầu còn có thiên phú thủy hệ h ỏ a tờ t h a i thêm long hệ giờ dạ gồng thai bộ kệ mẩn cũng khó trách những người này sẽ khiếp sợ trận chiến đối với thủy hệ h ỏ a tờ t h a i sở trường gia tộc tổ giờ ra mà nói đây càng là một lần cơ hội nghĩ vậy Tổ giở tinh tại giở chương ũ n nén g kìm k ô n g đ ợ được c cái tâm tình trong tiếng biết t lòng, nhịn không được lên tiếng hỏi cái kia không hỏi r kia ư năm trăm năm mươi bốn tâm cơ nam hải trương lam bắt đầu tính kế nha thật đúng là không giữ được bình tĩnh gặp tô dở tinh liền nhanh như vậy nghĩ lại bắt đầu mấu chốt tin tức trương lam trong lòng âm thầm có chút buồn cười kỳ thật trương lam cũng không biết kỉnh dờ dạ phát hiện này đối với tổ dở tinh hoặc có lẽ là đối với tổ dở ra mà nói là một cái nhiều chuyện trọng yếu từ cái này vị tiên tổ về sau tổ dở ra từng cái hậu bối đều sẽ bồi dưỡng một cái họ xì. tại họ xì bồi dưỡng bên trên tổ dở tinh vô số năm qua không biết đã hao tốn bao nhiêu tinh lực chỉ tiếc bọn họ vẫn luôn không thành công cho tới bây giờ đều đã mở hội có người hoài nghi chuyện này tính chân thực cũng may hiện tại chân thực chân tướng đã đặt ở trước mặt của bọn hắn chỉ là chứng minh bọn họ vô số năm ở giữa cố gắng không phải một chuyện cười thế nhưng là muốn phần này cố gắng đạt được hồi báo bọn họ vẫn còn cần chỉ là xì ẩu dạ tiến hóa thành vì kỉnh giờ dạ phương pháp đây cũng là tổ dở tinh khẩn cấp nguyên nhân húng chi hiện tại trương lam còn nói ra kỉnh giờ dạ một chút tin tức một cái đầy đủ long trúc tính thủy hệ họa tờ hai tổ k ẹ mẩn lại giá trị bồi dưỡng muốn vượt qua ba bộ k ẹ mẩn khởi đầu mà cái này tổ k ẹ mẩn tiền thân họ xì cùng kỉnh giờ dạ tại gia tộc mình bên trong có rất nhiều chỉ cần có tiến hóa phương pháp kình dở dạ tỉ như có thể đản sinh ra rất nhiều t ổ dở tinh có thể không kích động ta kình dở dạ là ta huấn luyện mà đến trương lam thần sắc bình thản nói tiến hóa phương pháp ta tự nhiên cũng hiểu biết từ ngực t ổ dở ra những cái này hô hấp đều trở nên rồn rập lên bọn họ liền sợ trương lam không biết cái kia cho dù bọn họ biết rõ kình dở dạ thật tồn tại cũng không bao lớn ý nghĩa còn muốn tiếp tục nghiên cứu nhưng bây giờ trương lam biết rõ trương lam trưởng môn mặc kệ giá lớn bao nhiêu xin đem cái này tiến hóa phương pháp nói cho ta biết có thể chứ tô dở tinh không kịp chờ đợi hỏi cái kia không giữ được bình tĩnh dáng vẻ hoàn toàn không giống một cái sống cao tuổi rồi thế ra láo gia chủ tô dở tinh làm như thế hoàn toàn là đem một cái buôn bán quyền chủ động giao cho trong tay đối phương nhưng hắn vẫn là làm như thế có thể thấy được hắn đối với si ẩu dạ tiến hóa thành vì kỉnh dở dạ phương pháp khát vọng c ỏ vẹn người cái này cho tới bây giờ trương lam tự nhiên đã phát hiện không nơi tầm thường cái này tổ dở tinh không khỏi cũng quá mức kích động à. một bên hạ nạ kỳ nọ thấy thế thoáng nhắc nhở một câu đạo tổ dở ra trước kia có tộc nhân tại g i ã ngoại gặp qua kỉnh dở ra đồng thời ghi xuống về sau tổ dở ra một mực tận sức tại thu thập cùng bồi dưỡng họ xì ý đồ đạt được kỉnh dở ra nhưng vẫn không có thành công tại nhiều mà nói hạ nạ kỳ nọ chưa hề nói bởi vì hắn tin tưởng t r ư ơ n g làm có thể nghĩ rõ ràng tất cả v ề p h ầ n hạ nạ kỳ nọ nó nói như vậy có thể hay không hố tổ dở ra nhìn xem tổ dở tinh biểu hiện của mình sẽ biết hắn sớm đã bị chính mình g ã i bẫy thì ra là thế trương lam một lần liền hiểu rõ ra cũng biết tổ dở ra đối với xì、si、ẩu giả tiến hóa thành vì kỉnh dở giả phương pháp hẳn là tình thế bắt buộc quyết tâm phần này quyết tâm nhất định phải thật tốt lợi dụng đến lúc đó mới có thể đem lợi dụng tối đại hóa a trương lam có chút túi đầu đưa tay ngăn chặn tiền bối trong đầu thật nhanh tính toán gặp trương lam một bộ suy tính bộ dáng Tổ tinh ổ dở t một khắc tấm nhấc lên xung quanh các cô gái nhìn thấy một màn này trong lòng âm thầm vì tổ dở tinh mặc niệm ba giây đồng hồ trương lam như bây giờ biểu hiện tuyệt đối là muốn hố người a rất nhanh trương lam ở trong lòng điều chỉnh ra một bộ phương án tốt nhất có quyết định hắn lúc này đối với tổ dở tinh nói ra sớm biết tổ dở lao ra chủ ngươi đối với xì ẩu dạ tiến hóa thành vì k ì n h dở dạ phương pháp cảm thấy hứng thú như vậy cái kia ta sáng sớm liền hợp tác với ngươi liền tốt nhưng bây giờ lại không được vì sao t ổ dở tinh vội vắng hỏi t ổ dở lạo ra chủ chớ nóng vội t ổ dở ra còn không phải là không có cơ hội trương lam c h ấ n an một lần t ổ dở tinh bày ra một bộ dáng vẻ bất đắc dĩ giải thích nói là cái dạng này ta không phải muốn tổ chức một cái vị gì đi ẩn phò dẹn đấu giá hội sao ta cũng sợ đến lúc đó không người vào xem a hết thể lúc ấy trước liệt mấy cái vật phẩm danh sách cho dở dạ gồng t ạ mở ra tộc hoặc nhà đưa qua trong đó cho dở dạ gổng tạ mở gia tộc trên danh sách có ghi đến x ỉ ẩu dạ tiến hóa thành vì kỉnh dở dạ phương pháp đấu giá dù sao kỉnh dở dạ cũng là long hệ dở dạ gổng thái tổ kệ m ẩ n lại thực lực rất mạnh ta nghĩ cũng có thể hấp dẫn dở dạ gổng tạ mở gia tộc hiện tại nếu như ta giảng phương pháp nói cho tổ dở lao ra chủ người vậy cái này coi như thất tín với dở dạ gổng tạ mở gia tộc ta cũng thật khó khăn khó thực hiện a cái này tổ dở tinh lập tức cá khẩu không trả lời được hắn làm sao cũng không nghĩ đến còn sẽ có biến cố như vậy nhưng đang muốn giống trương lam nói tới vậy hắn bây giờ muốn đạt được tiến hóa phương pháp chỉ còn lại có một cái phương pháp cái kia chính là đang đấu giá chỗ thượng phách bán xuống tới tô dở tinh suy tư một hồi cuối cùng làm ra quyết định bất kể như thế nào nhất định phải đấu giá xuống tới đến lúc đó chỉ cần một chút thực lực và tư chất không tệ xì ẩu dạ tiến hóa thành v ị k ì n h dở dạ ta tổ dở ra chỉnh thể thì sẽ nổ đến lúc đó nhiều tổn thất lớn đều sẽ có kiếm về một ngày mà phương pháp này thế nhưng là một kiện có thể truyền thừa tiếp đồ vật nghĩ vậy t ổ dở tinh hướng trương lam nghiêm túc gật đầu nói đa tạ trương l a m trưởng môn cáo chi tình huống này ta tổ dở tinh hội đến lúc đó cũng sẽ tiến về đấu giá hội nói không ngừng đến lúc đó cùng dở dạ gổng tạ mở ra tộc cùng bằng thủ đoạn vừa nói t ổ dở tinh trong mắt lóe lên một vòng đề nghị tia sáng hắn cảm thấy hắn hiện tại sớm đã biết tình huống đến lúc đó có lẽ có thể từ dở dạ gổng tạ mở ra tộc trong miệng đoạt thức ăn trước miệng cọp nhìn thấy tổ dở tinh biểu lộ trương lam trong mắt lóe lên mỉm cười hắn biết rõ cá cắn câu kỳ thật dở dạ gổng tạ mở ra tộc có lẽ đối với xì ẩu dạ tiến hóa thành vì kỉnh dở dạ phương pháp cảm thấy hứng thú nhưng tuyệt đối sẽ không cùng tổ dở ra một dạng bởi vì dở dạ gổng tạ mở ra tộc liền chuẩn thần long hệ dở dạ gổng thai đều có không ít kính dở dạ chỉ có thể coi là dạy hoa trên gấm đấu giá hội bên trên giờ dạ gồng tạ mở gia tộc cạnh tranh h ạ c h tâm hẳn là biết tại tư chất dược thủy cùng viễn cổ giờ dạ g ỗ m mặt trên v ả y rồng bất quá t r ư ơ n g làm cảm giác hắn nếu như bây giờ không nhắc nhở một chút tổ d ở t i n h cái kia không phía trước hắn có thể chưa hẳn có thể tranh đoạt qua giờ dạ gồng tạ mở gia tộc một cái địa khu một cái duy nhất đỉnh cấp thế lực đó cũng không phải là trắng giao mà bây giờ đi qua hắn một nhắc nhở như vậy tổ d ở tinh tất nhiên sẽ sớm kịp chuẩn bị đến lúc đó long tranh h ổ đấu sẽ phải có ý tứ tới lúc đó trương lam còn chuẩn bị bước thứ hai không cần khách khí chúc tổ giờ ra chủ hảo vận trương lam mỉm cười nói ta có thể bảo đảm nếu như tổ giờ ra đạt được phương pháp nhất định sẽ cảm thấy vật siêu giá trị ân tô dở tinh trọng trọng điểm một cái tựa hồ đối với trương lam mà nói tin tưởng không nghi ngờ có cùng tô dở tinh nói vài câu trương lam quay người nhìn về phía ẹ d ì cả mỉm cười nói ta kính giờ dạ cũng là vừa rồi đến thiên vương cấp liền để nó bồi ngươi bờ lỏ s ổ m đối chiến một trận a chương năm trăm năm mươi lăm k í n h giờ ra bài tú đối chiến bờ lọ xuồng tốt é、e、dị cả khuôn mặt hiện lên ra nhau nhau muốn thử biểu lộ hiện tại nàng gở l ù m vừa rồi vào đã hóa thành bờ lọ xuồng thực lực cũng đột phá đến thiên vương cấp vừa vặn thiếu một trận đối chiến đến làm quen một chút trở nên mạnh mẽ đồng bạn hơn nữa hiện tại thuộc tính chiếm ưu thế thực lực cũng chiếm ưu thế é、e、dị cả cũng muốn nhìn xem chính mình có thể cùng t r ư ơ n g l a m đối chiến tới trình độ nào theo lấy é、e、dị cả đáp ứng trận này đối chiến t r u n g quanh khán giả cũng đều toát ra cảm giác hứng thú thân sắc đối với có rất ít g ờ lùn tiến hóa hình bờ lò sồn cùng hôm nay lần thứ nhất nhìn thấy kìm giờ dạ ở giữa đối chiến bọn họ đều cảm thấy rất hứng thú đương nhiên k ỳ nọ n h à càng nhiều chú ý điểm là tại bờ lò sồn trên người mà tô dở ra người là đối với kìm giờ dạ rất để bụng bọn họ đang mong đợi cái này trường làm trong miệng so ba b ổ kẹ mẩn khởi đầu còn có giá trị bồi dưỡng gửi b ổ kẹ mẩn có thể có hạng gì mắt sáng biểu hiện tiếp xuống bắt đầu đạo q u a n thi đấu đối chiến trong sân ở giữa một cô gái đứng ở đó xung làm bắt đầu trọng tài chỉ trích dù sao cuộc chiến đấu này hội quyết định huy chương thuộc sở hữu cô gái này trương lam cũng nhận biết hoặc có lẽ là rất quen chính là giống như hắn đến từ lam tinh triệu nhược hàm đem quy tắc ngắn gọn nói một lần triệu nhược hàm cất cao giọng nói song phương có thể dùng tổ k ẹ mẩn đều vì một cái trong khi bên trong nhất phương tổ k ẹ mẩn mất đi sức chiến đấu về sau tranh tài kết thúc tổ kệ mẩn còn đầy đủ sức chiến đấu một phương chiến thắng hiện tại bắt đầu tranh tài cỏ xanh sân bãi gờ dạ xỉ tè dành hẹ、e、gì cả tại triệu nhược hàm thanh â m rơi xuống lập tức liền hô lên chỉ lệ b ớ l ỗ bỡ lỏ xồm hai cái tay nhỏ dẫn theo lá cây trở thành váy bản thân thể xoay một cái một cỗ dị dạng lục sắc năng lực theo m u i chân của nó t r u y ề n đến b o n g thuyền sau đó lan chẳng ra rất nhanh liền quét sạch toàn bộ đối chiến sân bãi cỏ xanh sân bãi gờ dạ xỉ tè dành khống tràng tuyệt chiêu hiệu quả là cách mỗi nửa phút khôi phục hệ cỏ gờ g i t hai bộ kẹ mần năm thể lực đồng thời vẫn là tăng cường hệ có gờ giặt hai kỹ năng một nửa bí lực mà cái này một chiêu lấy bỡ lỏ sổm thiên vương cấp thực lực sử dụng được hội kéo dài năm phút đồng hồ cùng trương lam đối chiến ed ì cạ hoàn toàn không dám k i n h thường cho dù nhìn trên mặt nổi điều kiện nàng càng chiếm cư ưu thế nhưng vẫn là làm ra khống t r à n g lựa chọn tín hiệu chùm sáng si nộ bìm trương lam tại ed ì cạ làm ra phản ứng lập tức cũng ra lệnh hô kính giờ dạ trong mắt lóe lên một vòng sắc bén tia sáng ánh mắt khóa chặt lại bỡ lỏ sổm thân hình há mồm phun ra một đạo mực t r ù m sáng màu xanh lục ẩm t r ù m sáng c h ư ớ c mắt là tới tại bờ lò s ổ m sử dụng xong c ỏ xanh sân bãi gờ dạ xỉ tệ d ệ n lập tức vừa vặn đi tới trước mặt của nàng thật nhanh E dỉ cả tâm giật mình kính giờ dạ công kích tốc độ thực sự quá nhanh nàng hoàn toàn không có dự liệu được hơn nữa hiện tại bờ lò s ổ m vừa vặn đang sử dụng tuyệt chiêu đã không kịp làm ra phản ứng tay bắn tỉa sờ ni vợ đặc tính E dỉ cả đang khiếp sợ sau khi trước tiên phản ứng lại tay bắn tỉa sở nỉ tờ đặc tính là một cái rất phiền thoái đặc tính trên lý luận đầy đủ cái này đặc tính bổ kẹ mẩn chỉ là tại đánh chúng đối phương thời điểm uy lực nhân với 1,5 lần chúng mục tiêu yếu hại thời điểm hiệu quả sẽ không 1.5 n h â n với 1,5 lần mà là thẳng tới gấp ba nhưng ẹ、e、gì cả biết rõ tay bắn tỉa sở nỉ tờ đặc tính kỳ thật còn rất nhiều bổ sung chỗ tốt một cái là bổ kẹ mẩn sức quan sát cùng trong mắt đầy đủ tay bắn tỉa sở nỉ tờ đặc tính bổ kẹ mẩn hội càng thêm dễ dàng chúng mục tiêu một cái bổ kẹ mẩn yếu hại đồng thời đầy đủ cái này đặc tính bổ kẹ mần hội càng thêm dễ dàng khóa chặt đối thủ lúc trước kỉnh giờ giả công kích mặc dù có thể nhanh đến ẹ dỉ cả hoàn toàn không làm được ứng chính là bởi vì kỉnh giờ giả nhanh trong khóa được đang di động bờ lỏ s ồ n từ đó nhanh chóng phát động công kích hơn nữa tín hiệu chùm sáng xì n ố bỉm cái này một chiêu vốn là không cần bao lâu tụ lực nhanh chóng phát động tuyệt chiêu lần này liền rơi vào hạ phong ẹ dỉ cả trong mắt lóe lên một tia nàng minh bạch trương lam để cho kỉnh giờ giả sử là tín hiệu chùm sáng xì nổ bìm trừ bỏ lợi dụng tay bắn tỉa sơn n h ị tở quá tính chiếm cứ ưu thế tốc độ đánh chính mình một trở tay không kịp bên ngoài cũng bởi vì tín hiệu chùm sáng xì nổ bìm là chùm hệ tuyệt chiêu chùm hệ gấp đôi khắc chế hệ có gờ giặt hai bộ kẹ mẩn cũng liền nói phối hợp tay bắn tỉa sơn n h ị tở đặc tính tín hiệu chùm sáng xì nổ bìm lần này chúng mục tiêu b ờ lọ xuồng thẳng nó nhận lấy gấp ba tổn thương ừ đối với nữ nhân của mình đều không biết ngừng một chút vừa ra tay liền bận rộn như vậy hẹ gì cả trong lòng tức giận lật một cái l ư ế p mắt nhưng trong mắt bối rối đã thu liễm nhanh chóng chỉ huy bở lỏ s ồ n phát động phản kích phi diệp phong bạo l i ệ p sợ tỏm bở lô bở lỏ s ồ n bị tín hiệu chùm sáng xì nô bìm đánh bay rớt ra ngoài trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ lúc này nghe được hẹ gì cả thanh âm nàng vội vàng giơ lên hai tay của mình trong mắt xuất hiện hào quang màu xanh lục bá trong hư không vô số xoay tròn lăng lệ phiến lá chậm rãi hình thành sau đó tại một đạo c h ố n g rông xuất hiện phong bạo dưới sự hướng dẫn cùng nhau hướng về kỉnh giờ dạ phương hướng bay đi vòi rồng lốc xoáy t ù y tờ trương lam đôi mắt l ó e sáng tự tin thanh âm tại kỉnh giờ dạ bên người vang lên ân xung quanh nghe được trương l a m cho kỉnh giờ dạ chỉ lệnh người đều là lộ g i không tiếp t h ầ n sắc vòi rồng lốc xoáy t ù y tờ trương lam vì sao để cho kỉnh giờ dạ sử dụng vòi rồng lốc xoáy t ù y tờ vòi rồng lốc xoáy t ù y tờ mặc dù là long hệ giờ dạ gồng thai tuyệt chiêu nhưng uy lực không mạnh Bình bàn thường đều là phối hợp nước, các loại hoàn cảnh cho tổn thương lớn hơn. Đơn thuần phối hợp hỏa cho đều về là loại vòi các rất ồ rồng n cũng không kịp một cái phi diệp phong bạo liệp sở tổng Vâng, không. g lốc lực, lốc liệp cái cái xoáy xoáy bạo tuyệt huy tuyệt tở tở một diệp phi ba A. vòi r kịp sở nhanh đang lúc mọi người nhìn soi mói màu tím vòi r ồ n g lốc xoáy t u y ệ tở t cùng lôi cuốn cái này đại lượng nhọn phiến lá lục sắt phong bạo đụng vào nhau buộc phát ra một cái nổ vang rung trời sau đó để cho đám người kinh ngạc một màn xuất hiện ở giữa vòi rồng lốc xoáy tụy t tở cùng phi diệp phong bạo lịp i sở t ò m chạm vào nhau về sau vòi rồng lốc xoáy tụy t tở cũng không có dễ dàng sụp đổ mặc dù yếu tại hạ p h o n g nhưng lại có thể cùng phi diệp phong bạo lịp i sở t ò m triệt tiêu lẫn nhau bên trong phi diệp phong bạo lịp i sở t ò m bên trong có thật nhiều màu xanh biết phiến lá xuyên qua màu tím vòi rồng lốc xoáy tụy t tở hướng về kỉnh giờ ra bay đi nhưng còn ấy triệt để bay đến liền kế tục không còn chút sức lực nào rơi xuống đất quá trình này kéo dài thật lâu phi diệp phong b ả o l i ệ p sở thỏm đang bị vòi rồng lốc xoáy t u y ệ t tở tiêu hao không ít uy lực về sau mang theo còn sót lại một chút phiến lá tiếp tục tiến lên mà lúc này trương lam tựa như đã s ớ m chuẩn bị đồng dạng lần nữa lên tiếng long chi chấn động giờ dạ gồng hùn xệ hô kính giờ dạ ánh mắt ngưng tụ há mồm đụng chạm một đạo màu tím chấn động màu tím chấn động tùy tiện ở giữa liền đánh xuyên qua còn lại phi diệp phong b ả o l i ệ p sở thỏm hướng về bờ lỏ sổn phương hướng tiến lên nhìn thấy một màn này sân bãi bên cạnh xù gì không hiểu hỏi cái này tại sao có thể như vậy đơn vòng uy lực mà nói long chi chấn động giờ dạ gồng t ù n sệ cùng vòi rồng lốc xoáy t u y ệ tờ t cộng lại cũng không bằng phi diệp phong bạo l i ệ p sở tòm cường đại a nhưng vì cái gì hiện tại vòi rồng lốc xoáy t u y ệ tờ t cùng long chi chấn động giờ dạ gồng t ù n sệ tổ hợp chiêu tùy tiện liền đánh tán phi diệp phong bạo l i ệ p sở tòm cũng ở hiện tại cho bờ lỏ s ổ m mang đến nguy cơ đâu long hệ giờ dạ gồng thai cũng không khắt chế hệ có gờ giạt thai a hơn nữa bờ lọ s ổ m thực lực so kỉnh dơ dạ mạnh hơn một chút thuộc tính nhất trí tăng thêm cũng đều có đây rốt cuộc là vì cái gì đây chương năm trăm năm mươi sáu triệu nhược hàm khâm phục r ồ xạ giải thích tốt thật là lợi hại a làm trọng tài chức vụ triệu nhược hàm mở to hai mắt một đôi mắt đẹp chi tất cả đều là vẻ s ù n g bái đối với trương lam triệu nhược hàm trong lòng vẫn luôn mang theo một phần cảm kích ở bên trong thậm chí tại cổ kẹ mẩn thế giới bính b á c thời điểm trong nội tâm nàng sẽ còn thường xuyên nghĩ đến trương lam đến khích lệ chính mình bởi vì triệu nhược hàm cho rằng trương lam duyên cớ của nàng đã mất đi cơ hội lớn mà nàng muốn nhanh lên trưởng thành mới tốt báo đáp lúc đầu gia nhập sẽ là đồn đạo quán về sau lại cùng ẹ gì cả dạng này có thực lực người có bối cảnh trở thành hảo bằng hữu triệu nhược hàm đã có hy vọng tương lai cũng có thể nói là ở trong tầm tay nhưng lúc này trương lam lại bắt đầu quật khởi mạnh mẽ đủ loại đệ nhất xuất hiện khiến cho trương lam liền giống như một thần nhân thông thường áp đảo lam tinh tất cả mọi người phía trên hiện tại càng là còn áp đảo tổ k ẹ mẩn thế giới tất cả mọi người phía trên bây giờ trương lam chính là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân hơn nữa triệu nhược hàm đi qua trương lam tiểu thế giới nàng rõ ràng hơn trương lam bí mật cùng có lực lượng viễn siêu người bình thường tưởng tượng bất quá triệu nhược hàm mặc dù biết trương lam lợi hại hơn nữa vượt qua tưởng tượng của nàng nhưng trương lam chỉ huy bộ k ẹ m ẩ n chiến đấu chẳng cảnh nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy hiện tại nhìn thấy trương lam tại bộ k ẹ m ẩ n thực lực và thuộc tính đều ở vào yếu thế tình huống còn có thể áp chế chính mình một mực sùng bái ẹ gì cả triệu nhược hàm trong lòng trương lam cường đại hình ảnh trở nên cao lớn đứng lên đồng thời triệu nhược hàm cũng dựng lỗ thai lên nàng nghe c h ấ p sau lưng s ù dị hỏi ra n g h i hoặc nàng cũng rất hiếu kỳ vì sao sử dụng tuyệt chiêu sau lấy được hiệu quả như vậy trái ngược lẽ thường mà nàng tin tưởng tại r trong, ư có người người như ơ n bên nữ bên nên nghi ngờ này. Sự thật cũng g giải gì Lam là hài hiệu thể thật thế, có có đáp đ sủ sự Sự nạ, cái lìn bọn trương h nhìn lam cùng ẹ d ì cả đối chiến sau khi bắt đầu dồ xa biểu lộ trở nên nghiêm túc lúc này nghe được xù dị vấn đề nàng bản năng mở miệng điểm này kỳ thật rất tốt giải thích uy lực là chỉ một cái tuyệt chiêu chỉnh thể có thể sinh ra hiệu quả không đồng dạng tuyệt chiêu có thể sinh ra hiệu quả khác biệt có chút tuyệt chiêu hiệu quả là phạm vi rộng có chút tuyệt chiêu là ngưng tụ thành một chùm cũng tỉ như lướt sóng sập tuyệt chiêu nó lại càng dễ trúng mục tiêu đối thủ hơn nữa to lớn đầu sóng uy lực không yếu chỉnh thể có thể tạo thành tổn thương không ít tương đối mà nói súng nước ọa tờ gun tuyệt chiêu uy lực yếu nhược thiếu tốt nhiều nhưng đối với chúng mục tiêu tổ kẹ mần mà nói có thể sẽ không kém quá nhiều bởi vì lướt sóng sập tuyệt chiêu uy lực cũng bị phân tán ra ngoài ngoài ra còn cần cân nhắc rất nhiều nhân tố hiện tại trương lam cùng ẹ、e、dỉ cả đối chiến phi diệp phong bạo l i ệ p sở tỏm uy lực dĩ nhiên cường đại nhưng bạo phong hủ dị cần chỉ là trong đó uy lực một bộ phận một phần khác ở chỗ bén nhọn phiến lá cùng trên đó mang theo cây cỏ thuộc tính năng lượng mà trương lam trước đó để cho kình dơ dạ sử dụng vòi rồng lốc xoáy t ù y tơ chỉ là đơn thuần triệt tiêu mất gió bạo phong hủ gì cần bạo lực lượng mà thôi chính là bởi vì phong bạo h uy lực bén nhọn phiến lá có thể tạo thành tổn thương cũng sẽ yếu b ấ t không ít sở dĩ chi phiến lá ngay cả công kích kỉnh giờ dạ đều làm không được đương nhiên vòi rồng lốc xoáy t u y ệ t t ở khẳng định vẫn là đánh không lại phi diệp phong bạo lịp i sở t ò m sở dĩ trước tiêu tán nhưng nó đối với phi diệp phong bạo lịp i sở tỏm uy lực yếu b ấ t cũng không phải chỉ là đơn giản toán học thêm giảm đề bởi vì vòi rồng lốc xoáy t u y ệ tờ t triệt tiêu rất nhiều phi diệp phong bạo lịp i sở tỏm phong bạo lá cây tổn thương tốc độ cũng đi theo chịu ảnh hưởng uy lực có thể nói là hiện lên cấp số nhân tăng trưởng bởi vậy đằng sau kính dở dạ chỉ cần dùng r a vừa phát long chi chấn động dở dạ gồng t ủn xệ là có thể giải quyết dồ xạ một hơi đem lúc trước tuyệt chiêu đối bính kết quả chân tướng nói ra nghe người chung quanh không khỏi liên tục gật đầu thậm chí có không ít người căn bản là không có nghĩ tới người còn lộ ra bừng tỉnh đại nộ cùng một bộ trướng kiến thức biểu lộ một bên hạ nạ kỳ nọ cùng tổ dở tinh kêu lên một ánh mắt cái sau nhịn không được nói không tới trước cái này so hẹ gì cả thoạt nhìn còn nhỏ thiếu nữ có như thế thấy đ ấ y hơn nữa đ e o cũng là bạch kim cấp huy trường xem ra là một bình dân thiên tài đây không phải rất bình thường sao hạ nạ kỳ nọ lộ ra rất bình tĩnh t ù y ý nói nếu như không phải xuất sắc như vậy lại làm sao có thể đi theo t r ư ơ n g làm trưởng môn bên người lữ hành cũng là tổ dở tinh tán đồng gật đầu một cái không hai người sau đó vừa nhìn về phía trong tràng tại rộ xạ giải thích trong khoảng thời gian này bên trong sân hai cái bổ kẹ mẩn đã tiến hành nhiều lần đ ố i bính kính giờ dạ vừa phát long chi chấn động giờ dạ gồng tùn xệ cũng không có c h ú n g mục tiêu bờ lò sổm mà là bị bờ lò sổm một chiêu diệp nhận cho ngăn xuống dưới sau đó bờ lò sổm dưới chân liền sáng lên hào quang màu xanh lục những ánh sáng này theo bờ lò sổm chân tiến nhập thân thể của nó đây là trước đó ban đầu bờ lò sổm sử dụng cỏ xanh sân bãi gờ dạ xỉ tệ diệt hiệu quả Nửa phút để ế n sung nó hội chút h một bổ đẹp t l ự cho Mà Lam này, lúc lấy Trương đứng bắt k ô n g để c h k ỉ n h giờ dạ sử dụng long chi vũ giờ dạ gổng đan sở là trương lam sớm có dự mưu dù sao lúc này sân thi đấu không có nước tồn tại k ỉ n h giờ dạ di động không tiện nếu như không nghĩ tại ẹ gì cả cùng bờ lò s ổ n phản ứng qua sau trở thành điệm ngắm sớm tốc độ tăng lên rất có tất yếu mà theo lấy kình giờ giả sử dụng long chi vũ giờ giả gổng đàn sở cũng thực sự là rộ xạ giải thích cho tới khi nào xong thôi ẹ gì cả đang phát động phản công hoa rơi rực rỡ nhu h ò a thân ảnh truyền đến bờ lò s ổ n trong thai nó lập tức hành động bước chân ở đây trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái sau đó so hướng mặt đất đ ỗ n g nhiên vung tay lên v anh cương đại khí mang tại mặt đất bên trên lướt qua Mánh lúc i gió thổi hiện giống rơi, giờ tới. sai tiếng ngợi đối với ẻ gì cả hiện tại cái ệ t mặt đất trống xuất tuyết Trương một một rất tàn đang rông cùng hướng Không gì dụng rụng để bay hoa nhau bao Lam hoa lên như kỉnh lên khen này thưởng. sổm phủ cho chiêu lỏ là l câu, bờ cả rực về dạ sử rỡ này mặt đất còn có không ít lúc trước bờ lò sổm sử dụng phi diệp phong bạo l i ệ p sở tỏm sau còn dư lại phiến lá rơi trên mặt đất những cái này lá cây tại bờ lò sổm sử dụng hoa dụng rực rỡ cái này một chiêu sau cũng đi theo tràn hướng kìm giờ dạ bởi vì những cái này là cây vốn liền tại kình giờ g i cách đó không xa lại còn đã giảm bớt đi b ờ lỏ sổn có thể tụ đoá hoa thời gian trực tiếp liền có thể dùng hiện tại đã có không ít đi tới kình giờ g i trên thân kình giờ g i lông mày bởi vì đau đớn hơi nhữ lại mà lúc này trương lam lần nữa mở miệng nói cao tốc di động ạ ti l y ti t r ư ơ n g năm trăm năm mươi、e、bảy ẹ gì cả thuế biến bản chất thăng hoa thiên vương quán quân các loại khác nhau cao tốc di động ạ ti l y ti bình thản thanh âm từ trương lam cuối cùng chuyên r a mặc dù lá cây đã tại đối với kỉnh giờ dạ tạo thành tổn thương nhưng uy lực lớn nhất đ ó a hoa còn không có mang theo khí mang đến kỉnh giờ dạ trên người bây giờ trương lam vẫn như cũ tự tin bá kính giờ dạ trên thân thể màu tím tia sáng đang không ngừng t ố i lui một cái nháy mắt lại bao phủ lên một tầng hào quang màu xanh lam sau một khắc kính giờ dạ thân ảnh hướng về bờ lỏ s ổ n cao tốc di động hạ tí lì tì đứng lên thân ảnh màu lam mang theo ánh sáng ảnh t r ợ t lóe lên chung quanh hoa rơi không ngừng hướng về nó rung mánh lao tới nhưng cuối cùng lại đều không có chúng mục tiêu ba những cái k i a hoa rơi đều đánh vào mặt khác hoa rơi nhao nhao mất đi lực lượng rơi đến trên mặt đất mà kính d ở dạ lần nữa lúc đã tới bờ lỏ s ổ n cách đó không xa nhìn thấy một màn này rất nhiều người nhất là tổ d ở ra mắt người mắt đều trở nên sáng lên kính d ở dạ trên đất bằng đều có thể hiện ra tốc độ như thế vậy chờ đến trong nước tất nhiên càng nhanh tăng thêm trước đó lực công kích của nó phương diện mắt sáng biểu hiện cái này khiến bọn hắn càng muốn hơn có được kình dơ dạ mà lúc này trương lam ánh mắt hiếp lại ba mươi đối với bờ lỏ s ổ n dạng này hệ có gờ giặt hai bộ kẹm mẩn kình dơ dạ không chiếm cư ưu thế hơn nữa theo lấy thời gian đưa đ ẩ y tại bờ lỏ s ổ n có cỏ xanh sân bãi gờ dạ x ỉ tẹ diển ra chỉ dưới tình huống sẽ còn lâm vào càng ngày càng sâu thế yếu loại tình huống này trương lam tự nhiên áp dụng tốc chiến tốc thắng cách làm nói đến trương lam đã không có sử dụng khí tràng càng không có sử dụng ý chí chủ tể chi nhãn tự nhiên càng sẽ không đi dùng xem như thả rất nhiều nước nếu như hắn dùng những vật này ẹ gì cả b ờ lỏ s ổ n kiên trì không đến hiện tại bất quá bây giờ trương lam định cho ẹ gì cả thực hiện một chút áp lực lá ma pháp m ặ t cạn lịp nhìn thấy hoa dụng rực rỡ không cách nào trúng mục tiêu tốc độ sau khi tăng lên sử dụng cao tốc di động hạ tí lì tỉ k ì n h dở dạ ẹ gì cả vội vàng làm ra cải biến lá ma pháp m ặ t cạn l i ệ p cái này một chiêu lá cây sẽ tự động khóa chặt mục tiêu tiến hành công kích là đối với tốc độ hình b ộ kẻ mẩn phi thường hữu dụng một chiêu bờ lò Bỡ l s ổ m giơ lên chính mình hai cái tay nhỏ vô số bao vây lấy lam sắc quang mang lá xanh trống rông xuất hiện mà lúc này trương lam cũng mở miệng đông lạnh chùm sáng ải sờ bìm hô kính giờ dạ thủy trung duy trì chính mình nói cho vận động há mồm ngưng tụ lại một cái màu trắng năng lượng cầu hệ nở gỉ bạn năng lượng cầu hệ nở gỉ bạn rất nhanh trở thành một đạo chùm sáng màu trắng bắn về phía bờ lò xổm mang theo cực hạn hạt khí đông lạnh chùm sáng ở sở bìm trực tiếp hướng về bờ lò sổn phương pháp vào tới cái này e gì ca biểu lộ biến đổi nàng không nghĩ tới chương làm chọn để cho kỉnh giờ dạ cùng hoa cứng đối cứng nhưng việc đã đến nước này muốn tránh đã không kịp bờ lò sổn chế tạo ra vô số bị lam sắc quang mang bao khỏa lá xanh lúc này tất cả đều hướng về kỉnh giờ dạ vào tới bất quá bởi vì kỉnh giờ dạ tại cao tốc di động hạ tí lì t ì lá xanh không cách nào trúng mục tiêu nhưng những cái này lá xanh thật giống như có tư tưởng của mình m ở dạng một đòn không chúng sau tự động hướng về kình giờ g i đuổi theo mà lúc này kình giờ g i cuối cùng kích động chùm sáng thành công t r ú n g đích mỹ lệ trên chân của nó có một cái khối băng xuất hiện không tốt lanh mắt é gì cả chú ý tới bờ lỏ s ổ m trên chân rõ ràng rõ ràng cái này chùm sáng bổ sung đông lạnh hiệu quả xuất hiện nếu như bờ lỏ s ổ m tiếp tục bị đông lạnh chùm sáng sơ bìm t r ú n g mục tiêu đến lúc đó nhất định sẽ bị triệt để băng phong trở thành bia sống có thể hết lần này tới lần khác đông lạnh là từ bờ lỏ s ổ m dưới chân bắt đầu hạn chế hành động của nó muốn chạy trốn đã không kịp đúng rồi ẹ、e、gì c ả bỗng nhiên nghĩ tới điều gì vội vàng hô nhật quang thuốc sổ lạ bìm bờ lô bờ lỏ s ổ m d ơ hai tay lên bắt đầu hội tụ ánh mặt trời năng lượng mà lúc này đông lạnh trùm sáng sờ bìm lực lượng đem bờ lỏ s ổ m triệt để băng che lại bờ lỏ s ổ m thành một tòa băng điêu bất quá dù vậy bờ lỏ s ổ m trên người tia sáng lại càng ngày càng sáng hơn nữa sáng lên tốc độ đều nhanh lên một phần thấy cảnh này đã hoàn toàn đắm chìm trong chiến đấu ẹ gì ca biểu lộ lại trước đó chưa từng có linh cảnh trong đầu thật nhanh tính toán trốn là trốn không thoát vậy liền lợi dụng đông lạnh lực lượng tầng băng lại trợ giúp bờ lỏ sổm nhanh chóng tích xúc ánh mặt trời năng lực đến lúc đó nhật quang thuốc sổ la bỉm nhanh chóng phát động có thể giảm bớt bị băng phong đánh tới tổn thương hơn nữa lúc này bờ lỏ sổm bởi vì thân ở trong tầng băng đánh ngã là tự nhiên nhiều hơn một tầng phòng ngự Nhật quang thuốc sổ lạ b m tích xúc quá t r ì n cũng h sẽ khi ô n đánh g gãy. bị h ệ n tại kìng tốc, tốc độ như hạ xuống, mà phía sau của nó còn có lá ma pháp cản liệp khóa chặt.、Một、khi kỉnh sau của còn nó cản lá liệp mạt Một giờ ra bị lá ma pháp mạt cản liệp trúng mục tiêu đến lúc đó t ỷ như sẽ bị nhật quang thuốc sổ lạ bìm trúng mục tiêu xem như thuộc tính nhất trí tăng thêm cùng thuộc tính khắc chế tăng gấp đôi có thể thắng làm ra đủ loại dự phán ệ gì cả trên người có một cỗ khí t r à n g bắt đầu lan tràn ra ân cảm nhận được ệ gì cả trên người cố vô hình khí t r à n g xung quanh không ít người đều cũng là mở to hai mắt nhìn hạ nạ kỳ nọ trong mắt cùng là hiện lên vẻ mừng rỡ rất tốt ệ gì cả muốn nắm giữ khí t r à n g vậy thì có đặt chân quán quân cấp khả năng không phải do hạ nạ kỳ nọ không vui vẻ như vậy phải biết chỉ có nắm trong tay thiên vương cấp b ổ kẻ mẩn liền coi như là thiên vương cấp huấn luyện ra b ổ kẻ mẩn chen nơ lúc này yếu nhất cái kia một loại thế ra tử đệ trung thành vì thiên vương cấp huấn luyện gia b ổ kệ mẩn c h ẹ n n người chín thành chín cũng là mặt hàng này bởi vì những người này ra đời tốt trực tiếp thì có tư chất tốt b ổ kệ mẩn bồi dưỡng hơn nữa tri thức cũng là hiện trường trường học lịch luyện ít đi rất nhiều sở dĩ b ổ kệ mẩn thực lực tăng lên vượt qua huấn luyện gia b ổ kệ mẩn c h ẹ n n bản thân so sánh với mà nói bình dân huấn luyện gia b ổ kệ mẩn c h ẹ n n phạm là có thể trở thành thiên vương cấp huấn luyện gia b ổ kệ mẩn c h ẹ n nơ đều sẽ so những thế gia này huấn luyện gia cổ k ẹ mẩn c h ẹ n nờ mạnh rất nhiều bởi vì bọn họ là từng bước một lịch luyện 963 t r i ệ u khổ đi lên huấn luyện gia cổ k ẹ mẩn c h ẹ n nờ bản thân cũng đã nhận được hết sức nhiều lịch luyện huấn luyện gia cổ k ẹ mẩn c h ẹ n nờ chỉ cần thành đến tinh anh cấp thanh đồng đến bạch kim liền sẽ bắt đầu có bản thân khí thế cái này khí thế có thể một mực trưởng thành cuối cùng trên lý luận thậm chí có thể đến thần c ấ p nhưng mà huấn luyện gia cổ k ẹ mẩn c h ẹ n nờ chỉ có nắm vững thiên vương cấp khí thế mới có thể miễn cưỡng xưng là thiên vương cấp huấn luyện r a bổ kẹ mẩn chen n ơ chính là yếu nhất loại kia bởi vì không có đủ thiên vương cấp trở lên khí thế rất khó chỉ huy ngang cấp bổ kẹ mẩn cho dù có thể chỉ huy nhất thời nếu như huấn luyện r a bổ kẹ mẩn chen n ơ một mực không đột phá khá một chút bổ kẹ mẩn c h i thức không nghe lời tính cách gác liệt một điểm bổ kẹ mẩn thậm chí hội vứt bỏ huấn luyện r a bổ kẹ mẩn chen n ơ sở dĩ thiên vương bên trong có thiên vương cấp bổ kẹ mẩn yếu nhất sau đó là lĩnh ngộ thiên vương cấp khí thế có thiên vương cấp bổ kẹ mần người những cái này trong thế gia thiên vương cấp huấn luyện r a bổ kẹ mẩn c h ẹ n n ở chiếm chín thành chín mà ở cái này phía trên chính là lĩnh ngộ khí tràng thiên vương cấp khí tràng chỉ có vận dụng thiên vương cấp khí thế người mới khả năng lĩnh ngộ là một loại kết hợp khí thế cùng bản thân tri thức còn có phán đoán các loại lợi dụng lĩnh ngộ khí tràng thiên vương cấp huấn luyện r a bổ kẹ mẩn trẹn nờ bên trong mạnh nhất tồn tại địa khu hệ lịt phả vừa yếu nhất cũng là cấp độ này chương 558, t h u ộ c tính khí tràng hệ quả gờ giặt thai khí tràng chương lam t à thoáng một nghiêm túc tổng kết một câu tinh anh cấp lĩnh ngộ khí thế theo lấy huấn luyện r a b ổ kẹ mẩn c h ẹ n nở mạnh lên mà mạnh lên thiên vương cấp khí thế đến đ ỉ n h phong có thể chuyển hóa làm khí tràng ở đằng sau khí thế nếu như còn muốn tăng lên vậy thì trước hết lĩnh ngộ khí tràng bằng không thì cả một đời chỉ có thể là thiên vương cấp huấn luyện r a bộ k ẹ mẩn chèn nơ cái này là chỉ huấn luyện r a bộ k ẹ mẩn chèn nờ bản thân năng lực chỉ huy cũng liền nói l ĩ n h nộ g khí t r à n g thiên vương cấp huấn luyện r a bộ k ẹ mẩn chèn nờ là thiên vương cấp bên trong mạnh nhất đồng thời cũng có thông hướng quán quân cấp huấn luyện r a bộ k ẹ mẩn chèn nờ vé vào cửa sau đó thiên vương cấp huấn luyện r a bộ k ẹ mẩn chèn nờ mới có thể thử nghiệm có được quán quân cấp khí thế phương pháp nhiều mặt có được quán quân cấp khí thế về sau huấn luyện gia t ổ kẻ mẩn c h ẹ n n mới có thể mạnh lên chính mình khí tràng dùng chính mình có được quán quân cấp khí tràng về sau quán quân cấp huấn luyện gia t ổ kẻ mẩn c h ẹ n n liền cần lĩnh n g ộ ý chí của mình dung nhập khí tràng bên trong vì chỉ huy năng lực chiến đấu tăng phúc chỉ có lĩnh n g ộ áo nghĩa huấn luyện gia t ổ kẻ mẩn c h ẹ n n mới có thể lại tiến có được đại sư cấp khí thế sau đó đại sư cấp khí tràng đại sư cấp ý chí cuối cùng lĩnh vực huấn luyện gia t ổ kẻ mẩn c h ẹ n n vốn có đại sư cấp ý chí về sau mới có thể có được lĩnh vực nhưng chuyện này quá khó từ xưa đến nay cũng không có bao nhiêu người thành công hiện đại giáo s ư hoá giờ dạ gổng tạ m ở gia tộc nhà ở dồ vản nỉ lao đại chắt lơ gột cảo bọn người kẹt tại một bước này mà trương lam đã có lĩnh vực của mình không có lĩnh vực không cách nào chỉ huy thần thú cấp độ chiến đấu bởi vì thường nhân căn bản liền thần thú tốc độ di chuyển gia chiêu tốc độ cũng rất khó trông thấy đã mất đi h u ấ những l u cái này phần lớn là thế gia thiên vương cấp huấn luyện gia b ổ k ẹ mần c h ê n nờ sau đó là nắm giữ thiên vương khí thế thiên vương cấp huấn luyện gia b ổ k ẹ mần c h ê n n ở là cao cấp thế gia lực lượng trung kiên người bình thường thiên tài cấp độ. sau đó t h i có được quán quân khí thế có được thiên vương khí chẳng quán quân cấp huấn luyện ra bộ kệ mẩn c h â n nơ như hạ nạ kỳ nọ tội dở hun đám người là yếu nhất quán quân cấp huấn luyện r a bộ k ẹ mẩn chen nơ cao cấp tiếp h ế g a đ ỉ theo i là có được quán quân cấp khí thế khí thế cùng ý chí huấn luyện gia bộ k ẹ mần c h e n n ơ r từng cái địa khu quán quân ở hàng ngũ này mạnh một điểm địa khu đỉnh cấp thế lực thủ lĩnh cũng lần nữa còn có lưu tinh chi dân dở dạ cổ nịt đi vô các loại ẩn tàng gia tộc chiến lược mạnh nhất cũng lần nữa trên đó đại sư cấp đại sư cấp rất đặc thù hoặc là không tăng lên n h ấ t lên thăng chính là toàn diện tăng lên các đại địa khu đỉnh cấp thế gia người mạnh nhất cùng liên minh hội trưởng ở đầy trình độ thế giới to lớn nhất nhân vật phản diện tổ chức đội dọc kẹt người sáng lập còn có phát hiện thủ lĩnh rổ vạn ni ở hàng ngũ này rổ vạn ni hiện tại nên tính là yếu nhất trưởng môn u cấp bởi vì hắn trong tay có cấp ba thần nhưng bản thân vẫn còn không nắm giữ lĩnh vực bất quá rộ vạn n h ỉ có vị gì đ ể ẩn phò dẹt chi lực các loại đặc thù lực lượng miễn cưỡng cũng có thể chỉ huy cấp ba thần tiến hành chiến đấu mà ở cái này phía trên l ĩ n h ngộ lĩnh vực người chỉ có trương lam sở dĩ đơn thuần năng lực chỉ huy trương lam hiện tại đã là trên thế giới hoàn toàn xứng đáng tạo thành đây hết thể nguyên nhân thì là bởi vì t r ư ơ n g lam có siêu năng lực tự nhiên chi lực các loại lực lượng cường đại còn có chủ t ể chi nhãn nhiều như vậy lực lượng dưới sự trợ giút trương lam lại có thể chỉ huy cấp ba thần cấp độ tổ k ẹ mần rèn mình n h ư n g tụ ra bản thân lĩnh vực c ũ n g rất bình thường mà bây giờ ẹ、e、gì cả tại trương lam áp bách dưới đối với hệ có gờ giặt hai tổ k ẹ mần lĩnh vực cùng chiến thuật an bài các loại chiếm được trưởng thành đem bản thân khí thế hợp lý dùng đến chiến đấu chỉ huy bên trong khí t r à n g xuất hiện cái này cũng ý vị cái này ẹ、e、gì cả chiếm được trưởng thành là quán quân cấp huấn luyện ra tổ k ẹ mẩn chẹn nở chìa khóa tiếp xuống chỉ cần rèn luyện khí thế liền có thể đây mới là hạ nạ kỳ nọ kích động nguyên nhân cứ việc ẹ d ì cả lĩnh ngộ là yếu nhất thuộc tính khí tràng chỉ có thể ở chỉ huy hệ có gờ giặt hai bộ kẹ mẩn thời điểm phát huy hiệu quả có thể cái này cũng đầy đủ để cho người ta hài lòng bởi vì phần này trưởng thành quá khó được chú ý tới ẹ d ì cả biến hóa chương lam trong mắt lóe lên vẻ hài lòng rất tốt rốt c ụ c đột phá như vậy ta liền muốn hơi nghiêm túc một chút không sai không cần nói lĩnh vực lại hoặc là cái khác trương lam thế nhưng là liền yếu nhất thiên vương cấp khí thế đều vô dụng có thể dạng này đã đầy đủ cho ed gì cả chế tạo áp lực hiện tại ed gì cả rốt c ụ c đột phá chính mình trương lam mục đích cũng đã tới t tự nhiên muốn thoáng nghiêm túc một chút đem kết thúc chiến đấu rơi bao tuyết b ờ l à sạc trương lam lần nữa ra lệnh mà mệnh lệnh này vừa ra liền để ed gì cả biểu lộ biến đổi đúng vậy à nàng không để ý đến hoặc có lẽ là không nghĩ tới chư bỏ để cho kính giờ dạ đối với bờ lỏ s ổ n phát động tiến công lại hoặc là chờ lấy nó sử dụng nhật quang thuốc sổ lạ bìm phá hư tầng băng bên ngoài trương lam cũng có thể chỉ huy kính giờ dạ ra cố tầng băng a kết thúc e gì cả bắt đầu lo lắng nàng minh bạch kết cục đã định vê anh trong sân kính giờ dạ dừng bước lại sau đó hé miệng phun ra một đạo mánh liệt bão tuyết bờ lật sát theo lấy kính giờ dạ dừng lại nó hậu phương lá ma pháp mạt cản l i ệ p tất cả đều t r ú n g đích phía sau lưng của nó đưa nó hướng về phía trước đánh tới nhưng kính giờ dạ nương tựa theo ý chí cường đại lực nhịn xuống thống khổ thậm chí đem thống khổ chuyển hóa thành phẫn nộ dạ cùng lực lượng ngay tiếp theo báo tuyết bở lại sạt uy lực đều mạnh lên một phần hô hô báo tuyết bở lại sạt bao phủ lại bởi lò xổm ở tại tầng băng tầng băng trở nên càng ngày càng về sau hàng khí cũng biến thành càng ngày vương tiền triệu càng nặng bị băng phong bởi lò xổm cũng nhận ảnh hưởng cũng may nhật quang thuốc số lạ bìm cần năng lượng rốt cục còn tại hội tụ ngực của bởi lò xổm một cái mang theo nhiệt độ nóng bỏng quang cầu c h ố n g cự lại hàn khí không ngừng biến lớn cuối cùng trưởng thành đến một cái trình độ hóa thành một vệ sáng hướng về kỉnh giờ dạ ở tại phương pháp vọt tới ẩm nhật quang thuốc sổ lạ bỉm bắt đầu không ngừng phá hủy tầng băng nhưng tầng băng tại bao tuyết bợ lại sạt ra c ố sơ đã trở nên càng hậu trọng cho dù là nhật quang thuốc sổ lạ bỉm cũng vô pháp làm đến một đòn liền tan nát huống chi băng hệ sở thai lực lượng còn có k h ắ c chế hệ có gờ giặt thai hiệu quả nhật quang thuốc sổ lạ bìm năng lượng theo lấy không ngừng tan giã tầng băng mới bắt đầu không ngừng yếu bớt đợi đến mở lỏ xồm trước mặt tầng băng bị đánh ra một cái nhật quang thuốc sổ lạ bìm lực lượng đã đi một nửa ruột mà lúc này trương lam lần nữa hô trốn đứng lên sử dụng kịch độc tốc chương năm trăm năm mươi chín trương lam nữ thần may mắn đến rồi đại di mụ hô kính giờ giả phần đuôi dùng sức nhảy dựng lên há mồm từ miệng ra phun ra một đạo chất lỏng màu tím sau đó lại rơi xuống đất không tốt h gì cả tâm giật mình nhưng mặt đối với tình huống lúc này nàng đã bất lực vâng anh vỡ lọ s ổ n sử dụng nhật quang thuốc sổ lạ bỉm rốt cục đánh vỡ trước mặt tầng băng màu vàng kim cổ sáng trực tiếp hướng về kìm giờ dạ vào tới mặt đối với một màn này kìm giờ dạ cùng t r ư ơ n g l a m cũng là không sợ chút nào cái sau bình thản bên trong mang theo tự tin thanh âm truyền ra chống lại sử dụng sau cùng đông lạnh trùm sáng ải sờ bỉm vâng anh bị tầng băng suy yếu đại bộ phận lực lượng nhật quang thuốc sổ lạ bỉm trúng đích kìm giờ dạ cái sau lộ ra khó chịu biểu lộ nhưng trong mắt vẻ kiên định lại không giảm mảy may kính d i dạ cùng si co dạ khác biệt si co dạ là thuần thủy hệ họa tở thai b ổ kẹm ẩ n nhưng kính d i dạ tại đầy đủ long hệ d i dạ gổng thai thuộc tính về sau không còn e ngại hệ có gờ d ạ t thai cùng hệ điện hệ、e、lẹt c h ì t thai nhược điểm trở thành long hệ d i dạ gổng thai cùng hệ tiên dị thai bởi vậy mạnh mẽ chống đỡ uy lực trở nên yếu đi nhật quang thuốc sổ lạ bỉm đối với bây giờ còn có không ít thể lực kính g i dạ mà nói vấn đề cũng không lớn đối với thuộc tính vấn đề ẹ、e、gì cả kỳ thật cũng biết nhưng nàng vẫn kiên trì sẽ chỉ b ờ lò sổm sử dụng hệ có g giặt t hai tuyệt chiêu bởi vì nàng b ờ lò sổm cũng không biết hệ tiên gì thai cùng long hệ dờ dạ gồng thai tuyệt chiêu nếu như thế sử dụng có thuộc tính nhất trí tăng thêm hiệu quả hệ có g giặt t hai tuyệt chiêu sẽ tốt hơn hơn nữa ẹ、e、gì cả tốt nhất t r i thức dự trữ các loại cũng là hệ có g giặt t hai ba nhật quang thuốc s ố la bỉm quang mang rốt cục tán đi vỡ lò sổm trước người tầng băng cũng đã toàn bộ hòa tan bất quá sau lưng nàng tầng băng lại vẫn tồn tại như cũ bản năng nàng liền muốn hoàn toàn rời đi tầng băng nhưng vào lúc này một đoàn chất lỏng màu tím từ trên trời r i n g xuống hoàn toàn không có ở đây bờ lò sổm trong dự liệu bá màu tím kịch độc tập chất lỏng hoàn toàn t r ú n g đích bờ lò sổm thân thể chất lỏng trong nháy mắt tiến vào bờ lò sổm thể nội sau đó về sau một cỗ k h ắ c thường màu tím tia sáng theo nó xuất hiện tán phát ra bờ lò sổm t r ú n g độc hệ độc tỏa sần thai khắc chế hệ có g giả thai kịch độc t ộ c đối với bờ lò sồm sinh ra hiệu quả nổi bật bờ lô bờ lò sồm nhẫn nhịn không được từ thể nội truyền ra kịch liệt đau nhức nửa quý đến trên mặt đất phát ra một cái khó chịu tiếng tê ờ bờ lò sồm e gì c ả vội vàng gọi hô lên lúc trước nàng cũng không có cách nào bờ lò sồm bây giờ đang ở sử dụng nhật quang thuốc số la bìm bản thân lại còn tại trong tầng băng bỏ dở nửa chừng đi tránh né kịch độc t ộ c vô dụng thậm chí còn có thể mất đi cho kỉnh giờ giả tạo thành tổn thương cơ hội kỳ thật tại tầng băng hòa tan về sau bớt lò sổn có cơ hội né tránh kịch độc t ố c nhưng thế nhưng nàng bị băng phong tần g băng sử dụng nhật quang thuốc sổ lạ bìm sau phía trước tình huống đã hoàn toàn không nhìn thấy sở dĩ bớt lò sổn chỉ có thể chân thực ăn cái này một cái kịch độc t ố c mà bây giờ còn muốn đứng trước cuối cùng đông lạnh chùm sáng sờ bìm nguy cơ bớt lò sổn không muốn nhận thua a ẹ gì cả trên nét mặt nhiều hơn một phần kiên định trong mắt cũng nhiều hơn một phần tin cậy bớt lò tựa hồ là cảm nhận được ẹ gì cả niềm tin bớt lò sổn ngoan cường ngẩng đầu đứng lên một cỗ lực lượng kỳ dị ở trong cơ thể nó ấp ủ sau đó thân thể của nó bị một cỗ cầu vồng sắc quang mang bao vây lại cũng chính là lúc này một cỗ màu xanh biết năng lực theo bở lò s ồ m chân tiến nhập thể bắt đầu bổ sung năng lượng nhìn thấy một màn này trương lam khỏe miệng giật một cái không phải đâu chẳng lẽ là nữ thần may mắn đến đại di mụ hôm nay phát cáo không đứng ở ta nơi này dưới tình huống bình thường mà nói lấy bở lò s ồ m lúc này trạng thái tại nó tích xúc tốt cô năng lượng kia phát ra tuyệt chiêu trước kia tất nhiên sẽ trước bị đông lạnh chùm sáng sờ bìm t r ú n g mục tiêu chiến đấu cũng sẽ đi theo kết thúc nhưng có lúc ngoài ý muốn vẫn sẽ có bỡ lỏ s ồ n lúc trước sử dụng cỏ xanh sân bãi gờ dạ xỉ tệ d ệ n lúc này lần nữa sinh ra hiệu quả nó thể lực chiếm được b ổ túc cũng ngay vào lúc này bỡ lỏ xồn quanh thân thải hồng quang mang trở nên càng thêm loại sáng hóa thành một từng chùm sáng hướng về bốn phía vọt tới tình huống này coi như đối phương muốn tránh đi đều không được bảo vệ tợ d ọ két trương lam làm ra ứng đối cũng là có chút bất đắc dĩ không nghĩ tới bỡ lò x ồ n tại thời khắc sống còn vậy mà lại l ĩ n h ngộ hệ tiên dịt hai tuyệt chiêu ma pháp lấp lánh đặt giờ lỉm nhỉm cái này một chiêu uy lực không nhỏ hơn nữa còn là gấp đôi khắc chế kìm giờ dạ hơn nữa một chiêu này tốc độ cũng rất nhanh so kìm giờ dạ sử dụng đông lạnh chùm sáng sờ b i m còn nhanh lúc đầu cái này cũng không có gì bỡ lò xồm lúc này tình huống thân thể cái tốc độ này sẽ còn giảm xuống vừa vặn lúc này có xanh sân bãi gờ dạ xỉ tệ diện hiệu quả xuất hiện bỡ lò sồn dùng r a m a pháp lấp lánh đặt giờ lỉnh n lìm vậy tất nhiên hội t r ư ớ c chúng mục tiêu kỉnh giờ giả. lấy hiện tại kỉnh giờ giả thể lực bị trúng mục tiêu sau cho dù không coi chơi xong sử dụng tuyệt chiêu cũng sẽ bị cắt ngang đã như vậy trương lam quyết đoán lựa chọn chủ động từ bỏ đổi thành phòng ngự hiện tại bỡ lò sồn đã trúng kịch bóc t ố c chỉ cần kiên trì một hồi vẫn là muốn thua bá k ỉ n h giờ giả đình chỉ đông lạnh chùm sáng sớ bìm sử dụng ngược lại tại quanh thân ngưng tụ ra một cái màu trắng vòng bảo hộ bỡ lò sổm trong thân thể bắn ra tia sáng có mấy đạo chúng đích vòng bảo hộ nhưng đều không có đánh vỡ ma pháp lấp lánh đ ạ t giờ lỉm n lỉm bị kỉnh giờ dạ chống đỡ cản lại thấy thế trương lam há miệng liền định truyền đạt mệnh lệnh mới nhưng lúc này ẹ d ì cả bỗng nhiên hô lam không thể so sánh ta nhận thua ẹ d ì cả rất lý trí nàng biết rõ kết quả đã ra tới mặc dù bây giờ bỡ lò sổm bỗng nhiên đại phát thần uy không có bị thua nhưng thể lực tổn hao nhiều lại chúng kịch độc nó sẽ không lại là kỉnh giờ dạ đối thủ cung chờ một chút còn chịu còn sau thua. nên đón thất bại, còn không bằng hiện tại nhận khổ thất bờ một tại tại về bại, Hiện lần xồm nắm mới mà mới mẩn Lam lại không mất mặt. nàng cũng huấn luyện chèn nở trận này chiến, Trương không giữ gì chiêu, đối bại bởi lại tuyệt đột Tốt. cả cấp phá ẹ độ, đã đủ. l ra sao, bổ kẹ Dù này trương lam cũng không có lại kiên trì hắn và ẹ、e、gì cả đối chiến bản ý chính là vì trợ giúp nàng mạnh lên có thể tốt hơn bờ lò xồm rèn luyện hiện tại dụng ý đã đặt thành đó cũng không có kiên trì đánh xuống cần thiết chương i giữ hệ tiên dị thai chiêu giờ bở lỏ lấp lánh đạt giờ lỉnh sổm nắm mà nhìm, xem n hệ pháp tuyệt đạt dị niềm ngoài muốn. tranh tuyên xung quanh lập tức vang lên từng đợt tiếng vô tay.、E、gì cả mang theo vui sướng cùng quan tâm nụ bên người. vui tài vui cười đi tới tâm sổm vô gì Theo theo ý bố Ba ba ba. kết thúc, tức đợt tay. t E lấy lập lỏ r cả ư lam xuất ra bổ kỳ bản thu hồi kính dơ ra, sau đó mấy bước đến đều ẹ、e、gì cả trước mặt nói n g ư ờ i bở lỏ sổm hội đi ngủ dẹp tuyệt chiêu à, muốn nó dùng cái này một chiêu đi ngủ dẹt tuyệt chiêu có thể khôi phục tổ kẹ mần một chút thể lực hơn nữa còn có thể tiêu trừ đủ loại mặt trái trạng thái lúc trước bỡ lỏ xồm đầu tiên là bị đóng băng bây giờ còn là chúng độc trạng thái dùng đi ngủ dẹt tuyệt chiêu rất có tất yếu ân e gì c ả liền vội vàng gật đầu làm theo phân phó bắt đầu bỡ lỏ xồm sử dụng đi ngủ dẹt tuyệt chiêu mà lúc này triệu nhược hàm đi tới trương lam trước mặt mỉ cười đưa lên một cái huy chương đạo đây là đánh bại e gì c ả chứng minh vĩnh cựu cầu vồng huy chương cho t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi triệu nhược hàm lễ vật d i ấ u dếm huyền cơ cảm ơn trương lam mỉm cười nói lời cảm tạ một tiếng đưa tay từ triệu nhược hàm trong tay tiếp nhận vĩnh cửu huy chương trương lam ngươi bây giờ thực càng ngày càng mạnh triệu nhược hàm một đôi mắt to sáng long lanh nhìn xem trương lam lấy dũng khí nói ta nguyên vốn còn muốn mạnh lên về sau có thể được tốt b ổ kẻ mẩn chứng để báo đáp ngươi nhưng bây giờ ngươi lợi hại như vậy ta tựa hồ là không giúp được ngươi vừa nói triệu nhược hàm có chút chán nản c u i đầu t h ế thế trương lam không quan trọng đúng a i không quan hệ ta lúc đầu giúp ngươi có thể bất tử trông cậy vào ngươi hồi báo ta đây đều là chút lòng thành hơn nữa nếu như không phải đem đệ nhất tặng cho ngươi nói không chừng ta còn không gặp được lớn phi bà cũng không chiếm được m ì lò tiệc đâu phi bà tiến hóa thành v i m ì lò tiệc sự tình hiện tại đã là mọi người đều biết sở dĩ trương lam cũng không tất yếu tại ẩn mà không nói đương nhiên hắn và triệu nhược hàm lời nói vậy liền hoàn toàn là gạt người hắn chỉ bất quá ngay từ đầu liền nhắm ngay nhất định sẽ không bị trong thí sinh công nhận vô dụng phỉ bà sma thôi bất kể như thế nào vẫn là muốn cảm tạ ngươi triệu nhược hàm biểu lộ cũng rất kiên định nàng không muốn cho người một loại mình thích chiếm người tiện nghi cảm giác chủ yếu nhất là từ khi bắt đầu từ ngày đó trương lam thân ảnh liền trong lòng của nàng chiếm cứ một cái rất sâu mà vị trí mà theo lấy trương lam hiện tại không ngừng trở nên trói mắt càng là trở thành nổi bật nhất người kia triệu nhược hàm không thể không thừa nhận Nội tâm của nàng cũng tâm của đã hơn nữa bây giờ triệu nhược hàm cũng rất cố gắng điểm này từ nàng một cái lam tinh người lại có thể bị ẹ、e、gì cả tùy thân mang theo trên người liền có thể nhìn ra nàng thực rất cố gắng bằng không thì sẽ không đạt được ẹ di cả tán thành biểu tình trên mặt dần dần trở nên kiên định triệu nhược hàm đưa tay từ không gian của mình trong túi eo xuất ra một khối đá hai tay đưa tới trương lam trước mặt chân thành nói đây là một khối trung phẩm lịp i sở tổn là ta gần nhất cố gắng kiếm được xem như một điểm nho n h ỏ tâm ý làm ơn tất thủ h ạ trung phẩm lịp i sở tổn trương lam hướng triệu nhược hàm tay bên trên nhìn một chút phát hiện đúng là một khối trung phẩm lịp i sở tổn nói thực ra dạng này tiến thạch đệ lũ hóa thạch rệ vô l ũ tì họ nạ gì sở tổn đều trương lam mà nói không có nửa điểm giá trị đầu tiên trong tay hắn sẽ không có dùng đến lịp sở tổn bổ kẹ mẩn thứ hai cái này tiến thạch đệ lũ hóa thạch rệ vô l ũ tì họ nạ gì sở tổn phẩm chất cấp quá thấp lấy trương lam bây giờ tài lực không có khả năng cho mình bổ kẹ mẩn dùng dạng này tiến thạch đệ lũ hóa thạch rệ vô l ũ tì họ nạ gì sở tổn bất quá trương lam cũng biết cái này chỉ là bởi vì hắn thăng lên đến độ cao này trung phẩm lịp sở tổn trong mắt hắn không tính là gì nhưng ở triệu nhược hàm trong mắt rất có thể chính là từ làm tinh đi tới b ổ kẹ mẩn thế giới sau phấn đấu lâu như vậy toàn bộ thành quả một cô gái có thể xuất ra toàn bộ của nàng để báo đáp chính mình lại nhìn đối phương kiên định biểu lộ trương lam biểu thị chính mình đầu vóc cũng không có bệnh đương nhiên sẽ không làm cho đối phương thất vọng t ố t viên này trung phẩm lịp i sợ tổn tatu h trương lam đưa tay nhận lấy trung phẩm lịp i sợ tổn hắn đã nghĩ kỹ đằng sau tìm một cơ hội cùng é、e、gì ca nói một chút trong bóng tôi giúp một lần triệu nhược hàm Cô g á ân khối này l i ệ p sở tổn không thích hợp trương lam thân có tự nhiên c h i lực h ã n tại tiến hóa thạch đ ệ vụ l ũ tỉ họ nạ dị sở tổn thời điểm đều có thể cảm nhận được năng lượng ẩn chứa trong đó mà hắn hiện tại trong tay viên này trung phẩm tiến hóa thạch rệ vỗ l ũ t ỷ họ nạ dị sở tổn bên trong không có nửa điểm năng lượng cũng liền nói một khối này trung phẩm l i ệ p sở tổn chỉ là chỉ có kỳ biểu m à thôi loại tình huống này trương lam chưa từng nghe thấy cũng là lần đầu tiên gặp được có chút kỳ quái trương lam nhịn không được nhữ mày nghi ngờ nói chẳng lẽ tiến hóa thạch rệ vỗ l ũ t ỷ họ nạ dị sở tổn cũng có thể làm giả triệu nhược hàm từ trương lam thủ hạ trung phẩm l i ệ p sở tổn sau liền nhìn chằm chằm vào hắn nhịn hiện tại bén nhảy chú ý tới hắn trên nét mặt biến hóa nội tâm siết chặt khẩn trương hỏi trương lam sao rồi a không có gì trương lam ngẩng đầu nhìn triệu nhược hàm gặp nàng biểu lộ chân thành tha thiết h i ệ n nhiên là đối với trung phẩm l i ệ p sở tồn tình huống hoàn toàn không biết rõ tình hình nghĩ nghĩ trương lam cảm thấy chuyện này không đơn giản liền hỏi nhược hàm ngươi một khối này trung phẩm l i ệ p sở tồn từ nơi nào lấy được nhược hàm nghe được trương lam đối với mình lộ ra rất thân cận xưng hô triệu nhược hàm khuôn mặt đỏ lên hoàn toàn không có nghe được trương lam đang hỏi cái gì trương lam không còn gì để nói hắn trước kia làm sao không biết cô nàng này dễ dàng như vậy thẹn thùng triệu nhược hàm lâm vào kịp thời trạng thái bất quá một bên ẹ gì cả cũng nghe đến trương lam vấn đề m ỉ m cười nói cái này trung phẩm lịp sở tổn là ta cho nhược hàm là đối với nàng cho tới nay tốt đẹp biểu hiện ngợi khen chẳng lẽ một khối này trung phẩm lịp sở tổn có vấn đề gì vừa nói ẹ gì cả còn tiến lên quan sát một chút trương l a m trong tay trung phẩm lịp sở tổn bất quá dựa vào thịt của nàng mắt nhất định là vấn đề gì cũng nhìn không ra E gì cả vấn đề tỉnh lại lâm vào kịp thời trạng thái triệu nhược hàm nàng vội vàng tông vào đuôi xe đạo đúng vậy à là một khối này trung phẩm lịp i sở t ổ n có vấn đề sao cũng khó trách ẹ、e、gì cả sốt u s á n g như vậy đây cũng là nàng tỉ mỉ chuẩn bị đưa cho trương lam tạ lễ nếu quả như thật có vấn đề vậy coi như quá hại người mà theo lấy hai nữ hải khẩn trương hỏi thăm sắp di nạ chúng nữ cái này hội cũng tò mò xông tới nhìn thấy một màn này xung quanh kỳ nọ nhà cùng tổ dở ra người mặc dù trong lòng cũng hết sức tò mò nhưng lại tại hạ nạ kỳ nọ cùng tổ dở tinh ra hiệu hạ tướng bên này địa phương t r ố n g không trương lam cùng chúng nữ nhân của mình nói chuyện bọn họ cũng không dễ chú ý nhiều hơn a rất nhanh xung quanh liền không có một ngoại nhân chỉ còn lại có trương lam cùng ẹ d ì cả chúng nữ vấn đề đúng là có vấn đề trương lam gật đầu một cái hắn để cho ẹ d ì cả cùng triệu nhược hàm tâm một lần liền nhấc lên nhưng lúc này trương lam đ ố n g nhiên n ở nụ cười lời nói xoay chuyển nói nhưng là vấn đề này đến cùng có nghiêm trọng không là tốt là xấu coi như hai chuyện vừa nói trương lam tại hẹ dị cả đám nữ nhân ánh mắt khó hiểu trung tướng trung phẩm lịp i sợ tồn dơ lên sau đó đưa tay dùng sức một tách ra ba trung phẩm lịp i sợ tồn lên tiếng mà đức lộ ra nội bộ tình huống đây là chương năm trăm sáu mươi mốt hai khỏa m ẹ gạ sợ tồn dô xạ ta muốn làm phụ bà a đây là cái gì nữ hải đều hiếu kỳ mở to hai mắt nhìn chỉ thấy cắt thành hai nửa trung phẩm lịp i sở tổn trung gian xuất hiện một cái trống giống mà trong lô hông cũng không phải là triệt để thành không mà là để đó hai k h ỏ a kỳ dị hạt châu hai k h ỏ a này trong hạt châu ở giữa có kỳ dị đường vân mà lúc này trương lam trong mắt cũng xuất hiện hai cái hạt châu tin tức mẹ gạ sở tổn sơ s ẹ p ta sờ xẹp ta chuyên môn mẹ gạ sở tổn đeo về sau nhưng tại đeo ki h sở tổn huấn luyện ra t ổ kẻ mẩn chẹn nở dưới sự trợ giúp tiến hành lâm thời p h ả tổ Tiến tiến vào mệ gạ hai ó trạng t h á Chú, chén huấn luyện muốn mẩn nơ mượn ra bổ kẻ đầu ạ gạ, o hoàn cụ c trợ thành giúp bổ kẻ mẩn mệ n thân mật đạt 200 điểm trở lên. độ đạt điểm đ mật trở Hai ầ cơ hồ giống nhau như lúc tin tức để cho trương lam khẳng định phán đoán trong lòng lúc này hai cái mẹ gạ sở tồn hơn nữa phân thuộc tại hệ có gờ giặt hai ba b ổ kệ mẩn khởi đầu bên trong sở s ẹ p tại cùng vì nợ xoa -so、trương lam trong đầu đã biết có thể tiến hành mẹ gạ tiến hóa hệ có gờ giặt hai b ổ kệ mẩn có ba loại vì nợ xoa -so、sở xẹp tài ạ b o m a t no hiện tại liền đạt được trong đó hai loại thuộc về ba b ổ kẹ m ẩ n khởi đầu mẹ gã sở tổn đây có thể nói là tóc một phen phát tài muốn chỉ là mẹ gã sở tổn trong tương lai giá thị trường cũng chia t â m đẳng kém nhất nhất định là g lạ ly bê ý hiệu ạ b o m a t no các loại b ổ kẹ m ẩ n mẹ gã sở tổn giá thị trường tại 10 t r i ệ u liên minh tệ khoảng t r ư ờ n g đệ nhị các loại chính là ba b ổ kẹ m ẩ n khởi đầu ạ là cá dèm gần gà các loại b ổ kẹ m ẩ n mẹ gã sở tổn Giá thị t r ư ờ nay g khoảng trường. tại triệu tệ t liên minh 20 Đệ m mần mần mẹ minh đẳng đệ chính chuẩn thần còn tồn. trường liên liên lên. n gì gà gà Giá thuộc có cạ các tục thị là lũ loại triệu trở về và bổ bổ kẹ kẹ ồ, sở 10 a bằng với nói trương lam hiện tại lại lấy được 40 triệu liên minh tệ một khối trung phẩm lịp i sở tồn giá trị nhiều nhất cũng bất quá mấy chục vạn nay bằng với nói trương lam cái này một cách ra đồ trong tay giá trị trực tiếp lật gấp mấy trăm lần cái này nhưng là một cái kinh người lợi nhuận đương nhiên những cái này tạm thời cũng liền trương lam biết rõ những người khác bao quát bên người hắn các cô gái đều không biết chúng nữ nhìn thấy hai k h ỏ a mẹ gạ sợ tổn chỉ là cảm thán nó nhìn rất đẹp sau đó liền không có sau đó nhưng lại t r i ệ u nhược hàm một bộ muốn khóc lên bộ dáng không có cách nào nàng nghiêm túc t ổ n hơn mấy tháng giá trị chừng hai trăm nghìn liên minh tệ trung phẩm l i ệ p sợ tổn hiện tại biến thành hai k h ỏ a viên bi vấn đề này đặt tại trên người người đó đều muốn buôn hội a chớ đừng nói chi là lúc này triệu nhược hàm tỉ mỉ vì trương làm chuẩn bị tạ lễ không có việc gì không có chuyện gì E d ì c ả đưa tay vô vô triệu nhược hàm bả vai an ủi viên này tiến hóa thạch đ ệ vô lủ tỉ họ nạ gì sở tổn có vấn đề kia chính là ta cho ban thưởng có vấn đề cái này là trách nhiệm của ta giờ khác này hư trung phẩm l i ệ p sở tổn ta thu hồi cho ngươi thêm một khối mới tốt rồi ân gặp e d ì c ả nói như vậy triệu nhược hàm gật đầu một cái đây cũng không phải nàng chiếm người tiện nghi một khối này trung phẩm lịp i sở tổn s á c thực chính là tại nàng trước đây không lâu từ ẹ gì cả trong tay đạt được ban thưởng xem như lao động đoạt được hiện tại cái này tiến hóa thạch đ ệ v ụ lũ t ỷ họ nạ gì sở tổn xảy ra vấn đề ẹ gì cả nguyên nhân gánh chịu trách nhiệm vậy dĩ nhiên tốt nhất chủ yếu nhất là triệu nhược hàm không nghĩ trương lam hiểu lầm chính mình việc này nháo ẹ gì cả buồn cười lắc đầu nàng cũng là không nghĩ tới tiến hóa còn sẽ có không tốt loại chuyện này nghe đều chưa nghe nói qua lam cho ta đi ẹ d ì cả hướng trương lam đưa tay ra trên gương mặt mang theo một tia chế nhạo nụ cười liềm sợ tổn có thể là nhà chúng ta nhược hàm đưa lễ vật cho người a cũng không thể có sơ s u ấ t gì đâu ẹ d ì cả tỷ tỷ triệu nhược hàm lập tức nháo một c á i mặt đỏ hửng hội nghe không ra à ẹ d ì cả trong miệng mồm mang theo t r e o g ẹ o vị đạo các cô gái thấy thế cũng đều là lộ ra nụ cười thân thiện tất cả mọi người là nữ h à i cho mình thích nam nhân tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật ra tình huống tình huống như vậy sẽ có nhiều khó chịu đều、hiểu. bất quá lúc này vượt quá chúng nữ đoán trước trương lam lại vươn tay tại ẹ gì cả trên tay vỗ chân thành nói n g h ĩ cũng đừng nghĩ ta hiện tại thế nhưng là kiếm lợi lớn đến trong tay của ta làm sao cũng không khả năng trả lại ngươi a kiếm lợi lớn các cô gái cùng nhau lộ ra không tiếp biểu lộ làm sao lại đã kiếm được chẳng lẽ cái kia hai khoả hạt trâu là thứ gì đáng tiền dồ xạ chỉ một ngón tay bên trong lịp sở tổn em m ở ghi tiến hóa thạch hệ vỗ lủ tì hò nạ gì sở tổn t o mò hỏi chẳng lẽ hai cái này viên thủy tinh là bảo bối gì viên thủy tinh trương lam khỏe miệng giật một cái nhà ngươi viên thủy tinh có thể bán hai mươi triệu liên minh tệ một k h ỏ a trong lòng không còn gì để nói nhưng trương lam cảm giác bây giờ còn chưa phải là nói mẹ g ạ tiến hóa những chuyện này thời điểm thế là nói ra hai k h ỏ a này viên thủy tinh là cái gì tạm thời ta không tốt có thể nói cho các ngươi cái này dính đến bí mật thương nghiệp hơn nữa giải thích khá là phiền thoái tương ứng tư liệu không được bao lâu ta liền hội tuyên bố đến trên mạng đến lúc đó chính các ngươi đi xem một chút liền tốt ta bây giờ có thể nói cho các ngươi biết là liền trong tay ta hai k h ỏ a n à y viên thủy tinh giá trị ba liên minh tệ bao nhiêu bốn mươi triệu liên minh tệ trương lam mà nói để cho chúng nữ tất cả giật mình nhưng nhìn xem cái trước bình tĩnh bộ dáng các nàng biết rõ cái này không đang nói đùa lần này các cô gái nhìn về phía hai k h ỏ a n à y mẹ gạ sợ tổn ánh mắt trở nên bất đồng cái này có thể đồng đẳng với có bốn mươi triệu liên minh tệ thả ở trước mặt các nàng a ư ngực rồ xạ trong mắt xuất hiện hai cái tiền tài ký hiệu nàng đã lớn như vậy đừng nói bốn 40 mươi triệu bốn trăm vạn liên minh đều còn chưa thấy qua hai k h ỏ a n à y hạt trâu liền giá trị trời ạ hơn nữa viên thủy tinh nhà mình có một hộp a nghĩ vậy rồ xạ đưa tay lau đi khỏe miệng cũng không tồn tại ngốm nước kích động nói cái kia ta chẳng phải là muốn trở thành siêu cấp phú bà a hạt trâu này ngươi có rất nhiều sao trương lam nhìn về phía rồ xạ có chút kinh ngạc hỏi đương nhiên rồ xạ điên cuồng gật đầu lộ ra một bộ mê tiền biểu lộ đạo nhà ta có một hộp đỏ lục trung gian mang xuyên đều có đều bán cho ngươi thế nào có thể giảm giá ta trương lam khỏe mặt giật một cái im lặng nói người đó là pha lê viên bi cũng không phải trong tay ta hử hử trương lam thiếu chút nữa thì muốn đem mẹ gạ sợ tổn cái danh từ này nói ra bất quá hắn bén nhạy chú ý tới rồ xạ trong mắt lóe lên hai qua rào h o ạ n minh bạch nha đầu này là ở bộ câu hỏi đấy của hắn đừng cho đùa nghịch tiểu thông minh đưa tay tại rổ xạ trên đầu nhẹ nhàng vừa gõ trương lam tức giận nói không thể nói là ta ngại phiền phức đến lúc đó chờ ta tư liệu sửa sang lại hội trước nói cho các ngươi liên quan tới hạt châu này sự t ì n h ôi t r a o đau nhức rồi rổ xạ hai tay ôm lấy đầu một bộ thở phì phò bộ dáng còn cổ cổ miệng thực sự là một cái tên dở hơi hiệu đạ chúng nữ cũng là bật cười lắc đầu ngay cả sạp d ì nạ khỏe miệng đều khơi gợi lên một vòng đẹp mắt đường cong rô xạ thật đúng là mọi người khai tấm quả chương năm trăm sáu mươi hai xạ tổ oxy địa báo chu thế nào bánh tốt rồi việc này cứ quyết định như vậy đi trương lam tiện tay vung lên đem hai k h ỏ a m ẹ gạ s ở tổn thu vào nghiêm mặt nói hai k h ỏ a này đồ vật giá trị các ngươi cũng biết đây chính là một món lễ lớn không cần đổi vừa nói trương lam nhìn về phía triệu nhược hàm ngươi đem ngươi thẻ ngân hàng nói cho ta biết đến lúc đó ta cho ngươi chuyển bốn mươi triệu đi qua phần lễ vật này quá quý trọng trương a không thể t ự thực c có tiếp nhận lấy, liền xuất tiền mua xong. Nói thực ra thứ này có tiền liền Nói nhận xong. này không lấy, mua mua mà ra đ ợ c n g ư i u y ệ n bán cho ngươi đã coi như ý cho coi đã lam à một món lễ lớn. Trương lớn. lễ l nói rất chân thành mẹ gạ s ở tổn giá trị cũng không phải tiền tài có thể cân nhắc cái này có thể xem như một loại vật tư chiến lược trương lam không thiếu tiền hắn thiếu liền là độ tốt bất quá nghe được lời nói của trương lam triệu nhược hàm lại là càng thêm kiên định lắc đầu cái này không cần nói tặng cho ngươi chính là tặng cho ngươi không thể bởi vì đồ vật giá trị lên rồi ta liền thu hồi hơn nữa hai khoản à y hạt châu nếu như không phải là bởi vì trương lam ngươi cũng không phát hiện được ta càng không biết giá trị của nàng hắn là ngươi tự mình phát hiện không có quan hệ gì với ta triệu nhược hàm nói phá lệ kiên định trên mặt cũng chất đầy nghiêm túc trương lam nhìn ra nàng nói ra những lời này thật là xuất phát từ nội tâm chẳng những là trương lam cảm thụ được chung quanh các cô gái cũng đều có thể cảm nhận được triệu nhược hàm phần kia chân thành cái này khiến các nàng m ư ờ i bội phục ở cái thế giới này bên trên có bao nhiêu người ở đối mặt một bút bốn mươi triệu khoản tiền lớn thời điểm có thể cự tuyệt đâu cho dù là rổ xạ chúng nữ đều không dám hứa chắc mình nhất định có thể cự tuyệt bốn mươi triệu a có thể cho mình bổ kẹ mần mua bao nhiêu đồ ăn bao nhiêu đạo cụ thậm chí vận khí tốt có thể mua được thiên vương cấp bổ kẹ mần bổ kẹ mần trứng điều này đại biểu thực lực này cùng tương lai nhưng bây giờ triệu nhược hàm liền như vậy cự tuyệt từ nàng lúc trước không cự tuyệt tiếp h ẹ gì cả thiện ý thay đổi liền có thể nhìn ra được nàng không nguyện ý chiếm người tiện nghi nhưng cũng sẽ không để chính mình ăn thiệt thòi nàng thật là một cái rất chân thành nữ hải tử đã ngươi nói như vậy ta cũng không bắt buộc trương lam nhìn thật sâu triệu nhược hàm một chút cũng không có lại kiên trì nghĩ nghĩ hắn tiện tay lại từ tiểu thế giới bên trong xuất ra một khối cao cấp xôn s ở tổn đưa tới chân thành nói bốn mươi triệu liên minh tệ ngươi có thể cự tuyệt nhưng một khối này cao cấp sun sợ t ổ n ngươi không nên cự tuyệt tin tưởng ngươi bổ kệ mần dùng đến cao cấp sun sợ t ổ n triệu nhược hàm đôi mắt sáng lên nàng ban đầu bổ kệ mần là ói điệp có thể được cái này bổ kệ mần vẫn là năm chương năm phúc hiện tại ói điệp đã vào thành trở thành gỡ lủm triệu nhược hàm vẫn không có vội vã để nó tiến hóa bởi vì nàng biết rõ tiến hóa chỉ chỗ tốt sẽ thêm một chút lúc trước khối kia lịp sợ t ổ n triệu nhược hàm lấy được thời điểm cũng lại nghĩ tới tương lai cho gỡ lủm sử dụng chỉ là một mực đ ể đó hiện tại lấy ra cho đi trương lam nếu như có thể được sun sợ tổn cái kia gỡ lùm liền có thể tiến hóa thành vì b ờ lọ sồm hơn nữa phẩm chất cao sun sợ tổn có ba thành tỷ lệ tăng lên gỡ lùm cái này khiến triệu nhược hàm rất khó cự tuyệt bất quá chủ yếu nhất vẫn là trương lam cái kia ánh mắt kiên định khiến cho triệu nhược hàm biết rõ lần này cự tuyệt nữa vậy liền khách khí quá mức vậy thì cảm ơn triệu nhược hàm nở nụ cười nhận lấy trương lam trong tay cao cấp sun sợ tổn rất tốt trương lam hài lòng gật đầu một cái thời gian từ ngày đó trương lam nhiều một vị hôn thê cùng đạt được hai khỏa mẹ gạ sở tồn đã lại qua ba ngày trong ba ngày này trương lam cùng các cô gái một mực cùng ẹ di cả đợi tại du thuyền phía trên xem như nghỉ phép bọn họ cùng nhau thưởng thức biển khơi cảnh sắc ngẫu nhiên biển câu thỉnh thoảng lẫn nhau đối chiến học tập trương lam là vẫn để ý từ tọa độ không gian tiện lợi hồi vị dĩ đi ẩn ct một chuyến cùng vã lệ dĩ tất cả xử lý rất nhiều tương quan công việc ngay đ â u giá có thể là càng ngày càng gần mà đ ầ u n à y du thuyền rốt cục lái đến gần s á t phụt xì ạ ct cảng khẩu địa phương trương lam cùng nữ h à i đi tới bong thuyền đang hưởng thụ gió biển k h ẽ vớt l i ê n cái này lúc này trương lam trong ngực điện thoại bỗng nhiên văng lên tích tích tích ân trương lam lấy điện thoại di động ra xem xét phát hiện điện báo biểu hiện bên trên ghi chú chính là s ạ t o s ì s ạ t o s ì điện thoại trương lam hứng thú s ạ t o s ì gọi điện thoại cho hắn làm cái gì chẳng lẽ lại đã xảy ra sự tình tìm hắn hỗ trợ đây là muốn đến thiếu tiền nhiều hơn tiết tấu a mang theo vẻ nghi hoặc cùng hứng thú trương lam kết nối điện thoại di động điện thoại vừa tiếp thông trong điện thoại di động liền truyền đến xạ tổ s ì thanh âm trương lam ca ta có chuyện tìm ngươi tham mưu một lần a sự tình gì trương lam dựa vào tại một tấm ghế tắm nắng bên trên hơi có vẻ tùy ý hỏi một bên các cô gái đều tạm thời ngừng nói chuyện t h ế m tò mò vểnh thai lắng nghe là cái dạng này Ta vừa rồi xạ tổ xì đem chính mình tình huống bên kia cho nói rõ một lần trương lam trong lòng lật một cái l i ế mắt tại s ạ tổ xì nói đến di mì ạ vẹ thời điểm là hắn biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì đơn giản chính là s ạ tổ xì dưới cơ duyên xảo hợp đã thu phục được một cái di mì ạ vẹ sau đó thì sao tiếp tục tiếp tục lữ hành s ạ tổ xì lữ hành đến sệ lạ đổn si ti muốn khiêu chiến đạo quán bất quá h gì cả cái này hội đang tại trương lam bên người đây không có cách nào sato si chỉ có thể hướng đ ặ c si ti phương hướng tiếp tục đi tới nơi đó cũng có một cái đạo quán mà ở đón lây trong vòng vài ngày sato si lữ hành đến một chỗ cái kia đang tại tổ chức một trận chiến đấu giải thi đấu hắn liền mang theo jimmy a pẹ đi thăm ra cuối cùng còn thu được thắng lợi cái này vốn là một kiện rất tốt sự tình nhưng tại ạ n ỉ m bên trong cố sự phân cối u sato si đem một cái này tân thu phục jimmy a pẹ đưa cho cái kia đối thủ của hắn cái này ở trương lam xem ra là làm trò cười cho thiên hạ một bên d ộ xạ đám người nghe xong xạ tổ si tự thuật lông mày đều nhữ lại bất kể nói thế nào đưa bổ kẹ mẩn chuyện này các nàng cũng rất không tán đồng bất quá các nàng cũng không nói thêm gì một cái là bởi vì trương lam còn chưa mở miệng mặt khác cũng là bởi vì các nàng cùng xạ tổ xỉ không tính quá quen hơn nữa xạ tổ xỉ làm như vậy các nàng mặc dù không tán đồng nhưng hắn cho ra lý do lại hình như đứng vững được bước chân dù sao thuật nghiệp hữu chuyên công đối phương là chiến đấu đại sư đem dì mì ạ vẽ đưa cho đối phương huấn luyện nếu như là vì dì mì ạ vẽ tiền đồ cân nhắc tựa hồ cũng nói còn nghe được nhưng lúc này trương lam lại là l ệ n h lùng phun ra mấy chữ xạ t ổ Sĩ, nếu như t ì p chủ tại bên cạnh n g ư ờ i để cho hắn cho ngươi một cái mười vạn vô n thần đỡ tuần thanh tỉnh một chút t ì p chu thế nào bánh t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi ba trương lam hai đ ờ i nộ khí đối với xạ t ổ Sĩ tức giận thuyết giáo ngạch trương lam ca thế nào nha một chỗ sân bãi cửa vào sato xỉ có chút lúng túng hỏi hắn có thể cảm nhận được trương lam có chút tức giận một bên mỹ tỷ cùng b ờ dốc đồng dạng mở to hai mắt hiếu kỳ trương lam vì sao lại có nói như vậy t i ế c chu càng là đứng lên trên gương mặt điện túi hiện lên ra từng tia từng tia điện mang giống như thực đem trương lam mà nói cho nghe lọt được sato xỉ mỹ tỷ b ờ dốc t i ế c chu hành vi hiểu ba người triệt để không thể nghi ngờ khá lắm Ngươi có phải hay không không phải biết có hay một ì n huấn luyện h ra bổ bên khác nữ hải cũng q u ă n g tới ánh mắt quan tâm trong lòng nàng trương lam cho tới bây giờ đều không phải là xen vào chuyện của người khác người s ạ tổ si mặc dù cùng trương lam quan hệ là không sai nhưng cái sau không đến mức có lớn như vậy c á o kỉnh can thiệp a khi thật nữ hài đoán không sai trương lam xác thực không tâm tình quản những cái này nhưng xạ t ổ si là hắn dự định bồi dưỡng thủ hạ bị ngoại nhân hô hắn tự nhiên không nguyện ý hiện tại cái này gọi là đầu tư về sau tự nhiên có hồi báo xạ t ổ si c á o kỉnh muốn triệt để cho hắn sửa đổi một chút hơn nữa trương lam kiếp trước lại nhìn a nỉm thời điểm trong lòng thì có một cái ý nghĩ nếu như có thể tiến vào a nỉm nhất định phải thật tốt giáo dục xạ t ổ si mang hắn một trợ mang m a n g tỉnh mình cũng tốt chút cất giận hiện tại hắn có cơ hội này tự nhiên muốn nắm chặt cơ hội thỏa mãn nguyện vọng của mình tốt a tất cả trương lam kỳ thật vẫn là vì mình dễ chịu chế tạo trương lam biểu tình trên mặt nghiêm mặt đứng lên chăm chú hỏi xạ tổ si ta hỏi ngươi dì mì ạ vẹ là của ngươi bổ kẹ mần sao là đúng vậy a xạ tổ si yếu đ ớt trả lời vậy ngươi muốn đưa dì mì ạ vẹ có hỏi qua dì mì ạ vẹ ý tứ sao nó không phải đồng bọn của ngươi sao ngươi biết hỏi ta lại không biết hỏi một chút chính người tổ kẻ mẩn ta sa tổ xì lập tức nghe lời hắn xác thực không hỏi b i mì ạ vẹ lúc trước tranh tài kết thúc cuộc thi đấu kia hạng nhì người đã tìm được hắn nói hắn người chuyên nghiệp mà b i mì ạ vẹ cũng là vì chiến đấu mà sống nếu như có thể có huấn luyện của hắn về sau có thể tại chiến đấu phương diện phát dương quan đại sa tổ xì nghe xong cái này có thể cho b i mì ạ vẹ một cái không sai t i ề n cảnh cũng cảm thấy lúc này có thể được sự tình lúc ấy liền muốn đáp ứng rồi cũng chính là muốn mở miệng thời điểm hắn đ ỗ n g nhiên nghĩ đến trương lam đã từng đã nói với hắn không thể tùy ý từ bỏ bổ kẹ m ẩ n chuyện như vậy sở dĩ hắn có do dự muốn hỏi thăm một chút trương lam ý kiến bởi vì lần này hắn cảm thấy là vì p i m i ạ pẹ tốt nhưng bây giờ sa tô xỉ cũng ý thức được chính mình sai lầm thứ nhất hắn không có nói trước hỏi qua p i m i ạ pẹ đây là đối với mình bổ kẹ m ẩ n đồng bạn không tôn trọng tì cả t i ệ p trù nhóc mắt cảm giác sắp kìm nén không được trên mặt mình lấp lánh điện lực vợ dốc còn có trương lam bên người nữ hải gặp xạ tổ x ỉ trầm mặc lông mày cũng theo sát lấy nhữ một cái rất tốt xem ra ngươi là không hỏi j i m ì ạ vẽ trương lam thanh âm lạnh một phần tiếp tục nói điểm này chúng ta không nói dù sao ngươi điểm xuất phát có thể nói là vì j i m ì ạ vẽ tốt nhưng bây giờ ta muốn ngươi thật là vì j i m ì ạ vẽ được không ngạch không phải sao xạ tổ x ỉ yếu đ ớt hỏi là là cái rắm trương lam sổ một câu nói tục ngươi chính là cái kẻ ngu ngươi đối thủ kia ta xem liền là lường gạt ngươi chính là một cái cam tâm bị tên lừa đảo lừa gạt đồ đẩn ngươi quả thực là tại khôi hải trương lam quả thật có chút bị tức l ợ i hỏi ngược lại ngươi nói ngươi muốn đem gì m ì ạ vẹ cho đối phương là bởi vì đối phương là chiến đấu đại sư đúng không là đúng vậy à. s ạ tổ s ỉ thanh âm yếu hơn hắn đối với trương lam vốn là sùng bái hết sức hiện tại cái này vị sùng bái bỗng nhiên nghiêm túc giáo dục chính mình còn chửi mình Hắn h đều có c ú trương ngộng. Còn có một loại tại t loại lì ạ ớ với c chưa có câu thúc. Tốt một cái chiến mặt mặt một từng trưởng Tốt t đều đối đấu đại như sư. ư vậy bối r lam cười nhạo nói cái kia chiến đấu đại sư cũng thật là lợi hại à huấn luyện không biết bao nhiêu năm chiến đấu hệ phỉ tở tỉnh thai b ổ kẻ mẩn liền như vậy thua ngươi mới vừa thu phục huấn luyện không mấy ngày chiến đấu hệ phỉ tở tỉnh thai b ổ kẻ mẩn cái này đại sư thật là có điểm siêu quần b ạ t tùy a nói ra đằng sau trương lam thanh âm đều có điểm âm dương quái khí đứng lên nhưng cái thanh âm này lại không cho người phản cảm đánh ngã như một tiếng xét đánh thức đáng người đúng vậy a cái kia chiến đấu đại sư là ở khôi hải a dô xạ phụ họa nói coi như xạ tổ sĩ chiến thắng có vận khí thành phần có thể dạng gì vận khí mới có thể để cho xạ tổ sĩ chỉ huy mới vừa thu phục không làm sao huấn luyện ra tổ kẹ mẩn chẹn nở gì mì ạ pẹ đánh bại trong miệng hắn chuyên nghiệp huấn luyện nhiều năm chiến đấu tổ kẹ mẩn đâu dô x ạ một cái này hỏi lại làm cho tất cả mọi người trầm mặc sự thật cũng là như thế cái kia cái gọi là chiến đấu đại sư trình độ cũng quá lớn a xạ tổ xỉ cũng trầm mặc hoặc có lẽ là xấu hổ hắn cảm giác chính mình thật là ngu mà lúc này trương lam lại không có đình chỉ tiếp tục nói xạ tổ xỉ phía trước là dạy ngươi biết do gặp chuyện thật tốt suy nghĩ không muốn chỉ nhìn cho thấy hiện tại xem như trong miệng ngươi trương lam ca ta cũng tận một lần ca ca nghĩa vụ dạy ngươi cái gì gọi là hợp cách huấn luyện r a tổ kẻ mần chen nờ trương lam lại nói rất chân thành Cái kia như g i khi không cần nói tổ si, ê nghiêm m đám túc tổ trình, tự cần chính cùng cũng cùng dọc cũng là không tự chủ ngựa không nữ nhân ngồi không đứng thẳng n gì g xạ xạ là là là dồ bờ ờ người i Tiếp thai liền ngươi tiền nói. nói kia cái chiến đấu đại trước Trương thật nếu chủ cũng lệnh như dựng lên, lùng dĩ lô lấy Lam là đấu sư, để mà mì quả ạ vậy có nó thể tại trong tay nó phát Như đại. dương quan v chỉ cần dĩ mì ạ vẽ không ý kiến bồi dưỡng ra có thể đưa cái này bổ kẹ mẩn quan sát ra có thể cân đối huấn luyện ra bổ kẹ mẩn c h è n nở có thể biểu diễn ra bổ kẹ mẩn tở phọ mở có thể ai cũng có thể có thể duy trì có thân làm huấn luyện r a bổ kẹ mẩn chẹn nở làm bọn chúng ta đ â y không được vì sao bởi vì chúng ta chính là huấn luyện r a bổ kẹ mẩn chẹn nở cái gì là huấn luyện r a bổ kẹ mẩn c h ẹ n nở huấn luyện r a bổ kẹ mẩn chẹn nở chính là muốn huấn luyện trong tay mình bổ kẹ mẩn mạnh lên đi chiến đấu mang theo trong tay bổ kẹ mẩn cùng đi thu hoạch được vinh dự thiếu một thứ cũng không được đối phương cường đại không phải ngươi đưa bổ kẹ mẩn lý do mà là ngươi mục tiêu phấn đấu phấn đấu động lực là muốn vượt qua đối tượng satoshi nghiêm túc suy nghĩ một chút ngươi không cảm thấy buồn cười không một cái bổ kẹ m ẩ n đến trong tay người khác có thể bị huấn luyện ra bổ kẹ m ẩ n c h è n nở mạnh hơn ngươi tán thành điểm này nói là cái này bổ kẹ m ẩ n tốt ngươi muốn đem bổ kẹ m ẩ n đưa cho đối phương cái kia ta hiện tại nói cho ngươi ngươi trương lam k a ta là trên thế giới bây giờ độc nhất vô nhị mạnh nhất trưởng môn cấp huấn luyện r a bổ kẹ m ẩ n c h è n nở không có người so sánh được ta trong tay ngươi b ổ kệ m ẩ n đến trong tay của ta nhất định so trong tay ngươi muốn tốt ngươi bây giờ là không phải muốn đem ngươi b ổ kệ m ẩ n đều giao cho a quả thực buồn cười chương năm trăm sáu mươi bốn xạ tổ xì hoàn toàn tỉnh ngộ nhặt e ít ở hệ thống chân tướng quả thực buồn cười t r ư ơ n g lam cuối cùng cái kia bốn chữ giống như một thanh lợi kiếm thông thường đâm vào xạ tổ xì lồng ngực rồi lại giống một cái đại thủ thông thường bắt hắn lại miệng cùng cái mũi để cho hắn có một loại thật sâu ngạt thở cảm giác đến giờ khắc này sato si bỗng nhiên cảm giác rất xấu hổ lúc trước hắn còn đang vì mình làm ra đưa b ổ k ẹ m ẩ n quyết định mà cảm giác cao thượng cảm giác mình đại nghĩa nhưng bây giờ hắn bỗng nhiên ý thức được hành vi của mình có bao nhiêu rát rưởi hoàn toàn không xứng đáng vì một cái huấn luyện r a b ổ k ẹ m ẩ n chèn nờ không cần nói cường đại huấn luyện r a b ổ k ẹ m ẩ n chèn nờ hắn liền một cái hợp cách huấn luyện r a b ổ k ẹ m ẩ n chèn nờ cũng không tính là một cái không nghĩ huấn luyện tốt chính mình b ổ k ẹ m ẩ n huấn luyện r a b ổ k ẹ m ẩ n chèn nờ không phải tốt huấn luyện r a bổ k ẹ mẩn c h â n n lúc này trương lam thanh âm tiếp tục vang lên huấn luyện r a bổ k ẹ mẩn c h â n n huấn luyện không chỉ là bổ k ẹ mẩn còn có chính mình cái thế giới này có một số việc cũng không phải là sao chín sáu ba sao tốt liền muốn làm thế nào phải có kiên trì nếu như ngươi muốn đem chính mình bổ k ẹ mẩn chuyển giao ra ngoài vậy chỉ có một lý do đó chính là cái này bổ k ẹ mẩn không muốn mạnh lên lại hoặc là không thích đối chiến loại tình huống này ngươi không thể đi ép buộc pham la nguyện ý mạnh lên cùng đối chiến bộ kẹ mẩn một cái hợp cách huấn luyện ra bộ kẹ mẩn chen nơ đều sẽ chính mình đi huấn luyện ngươi còn trẻ phải có tinh thần phân chấn ngươi chính mình suy nghĩ thật kỹ a ngươi trưởng thành rồi muốn vì quyết định của mình phụ trách satoshi không phải ta nói ngươi so với z thậm chí ghe di ngươi đều quá ngây thơ quá trò đùa nói xong trương lam trực tiếp cúp điện thoại có lẽ hắn cuối cùng lời nói nặng nề một chút nhưng những lời này hắn lại muốn nói lại nhìn ả nỉm thời điểm trương lam liền chỉ tiếc rèn sắt không thành thép trong lòng kìm nén một hơi mặc dù nguyên bản đây chẳng qua là ả nỉm là tác giả chuyện tranh thiết lập nhưng bây giờ chuyển hóa thành hiện thực xạ tổ s ỉ vẫn là như thế đó chính là một người vấn đề trương lam đặt ở là muốn đem xuyên qua trước đó góp nhặt khẩu khí kia phát tiết ra ngoài về phần về sau xạ tổ s ỉ mạnh lên cuối cùng có thể cho hắn làm công nếu như còn không cải biến trương lam cũng l ờ i quản hắn cũng không phải xạ tổ s ỉ bảo mẫu quản hắn sống chết về phần trương lam mà nói đó cũng không phải là độc canh gà mà là lời từ đáy lòng trương lam bồi dưỡng bổ kẹ mẩn có hệ thống hỗ trợ nhưng hệ thống hỗ trợ trên nguyên lý chính là một cái thời gian máy gia tốc vì sao tăng thêm e ít tờ về sau bổ kẹ mẩn đối với trương lam độ thân mật cũng sẽ tăng lên trương lam hiện tại đã nghiêm túc tổng kết qua tăng thêm kinh nghiệm quá trình so với hắn chính mình huấn luyện còn hữu dụng hơn chỉ cần tăng thêm e ít tờ đối với bổ kẹ mẩn mà nói hắn đã trải qua không biết đến bao nhiêu thời gian toàn diện huấn luyện cùng tăng lên đã trải qua vô số lần cùng trương lam rèn luyện cùng bộ k ẹ mẩn bao quát thân thể tố chất cùng năng lượng trong cơ thể cũng đều là chiếm được rèn luyện so với những cái kia từng bước từng bước bộ k ẹ mẩn sẽ không kém sẽ chỉ mạnh hơn bởi vì đối với bộ k ẹ mẩn mà nói bọn họ không phải giảm bớt quá trình này chỉ là không m a u thực tại trương lam trong tay tốn hao nhiều thời gian như vậy mà thôi tăng thêm kinh nghiệm quá trình đối với trương lam mà nói là trong nháy mắt nhưng đối với bổ kẹ m ẩ n mà nói là chân thực rất nhiều thời gian toàn phương diện huấn luyện cùng mạnh lên đây mới là nhạc e ít ở hệ thống chân tướng để cho trương lam có thể yên tâm không tác dụng v ụ sử dụng đây mới là bàn tay vàng nên có cường đại cũng thực sự là như thế bổ kẹ m ẩ n đối với trương lam độ thân mật mới có thể tăng lên nhưng vì cái gì bổ kẹ m ẩ n độ thân mật tại tăng lên về sau sẽ không giảm xuống đâu đó là bởi vì trương lam thực lực của bản thân cấp độ cùng đối với bổ kẹ m ẩ n quan tâm cũng xác thực không thấp đồng thời trương lam đối với mình bổ kẹ mẩn cũng là phát ra từ nội tâm tin cậy cùng yêu thích vì sao trương lam có thể cùng thủ hạ mình bổ kẹ mẩn tiến hành ràng buộc tiến hóa phải biết ràng buộc tiến hóa điều kiện tiên quyết cùng mẹ gạ tiến hóa một dạng là độ thân mật nhưng cái này độ thân mật cũng không phải chỉ bổ kẹ mẩn đối với huấn luyện r a bổ kẹ mẩn chen nờ cũng chỉ huấn luyện r a bổ kẹ mẩn chẹn nờ đối với bổ kẹ mẩn chỉ có tâm linh tương thông huấn luyện r a bổ kẹ mẩn chẹn nờ cùng bổ kẹ mẩn mới có thể dẫn phát ra lực lượng kỳ dị khiến cho cổ kẹ mẩn p h ả n tổ điểm này bất kể là các địa khu hệ lịt phùa quán quân như x i n thị ạ giác mỡ làng sơ các nàng cũng có thể làm được thậm chí bao quát r ổ vạn n h ỉ cái này không chế độ i dọc k ắ t bốt hắn có lẽ vì lực lượng mà không để ý đến cái khác cổ kẹ mẩn nhưng đối với chính hắn cổ kẹ mẩn hắn là một trăm phần trăm tin cậy cùng ưa thích r ổ vạn nghi bệ y hiệu cái kiết nhưng là một cái truyền kỳ đây hết thể mọi thứ đều là nói cho người huấn luyện ra bổ không mẩn c è chèn n nở cùng mẩn bên tin cậy cùng cộng đồng tiến trọng nào. Thậm chí ngay cả cấp một thần đều hy vọng tìm tới tuyển định người vẫn là lợi hại huấn luyện mẩn nở giúp chính mình. ở cậy cỡ chí cả cấp giữa giúp bổ bổ kẻ kẻ k Thậm một tìm hai tới lợi hại ra hy h trợ yếu bộ đều là là có thể thấy được huấn luyện gia bổ kẹ mẩn c h è n nở cùng bổ kẹ mẩn chính là hỗ trợ lẫn nhau quan hệ thiếu một thứ cũng không được mà bây giờ trương lam chẳng khác gì là đem đạo lý này cho xạ tổ s i ngang ngược giải thích một lần bởi vì người này coi như một cái khả tạo chi tài cũng xác thực bởi vì xạ tổ sĩ phát ra từ nội tâm gọi hắn một tiếng ca ta là không phải là sai xạ tổ sĩ ngẩng đầu ngơ ngác nhìn về phía mỹ tị cùng bờ giọc hỏi sau đó cũng không đợi hai người trả lời hắn đ ỗ n g nhiên ngẩng đầu lên chân thành nói không sai ta chính là làm sai trương lam ca nói đúng ta là muốn trở thành bộ kẹ mần đại sư xạ tổ sĩ a làm sao sẽ làm chuyện như vậy nếu như ngay cả huấn luyện gia b ổ k ẹ mẩn chẹn nở b ổ k ẹ mẩn chuyện như vậy ta đều muốn đem b ổ k ẹ mẩn đưa cho người khác ta lại dựa vào cái gì muốn trở thành cường đại huấn luyện gia b ổ k ẹ mẩn chẹn nở ta b ổ k ẹ mẩn tại chỉ cần nguyện ý mạnh lên chỉ cần nguyện ý đối chiến ta đều m u ố n tự mình đưa bọn hắn đi đến đ ỉ n h phong ta x ả t ổ xì muốn cùng ta b ổ k ẹ mẩn đi đến đ ỉ n h phong nói xong trương lam hung hăng siết chặt tay mình trong mắt xuất hiện một màn chưa từng có kiên định tia sáng ra, c ả một nhận được tổ xì hăng hái. Điệp chủ cũng siết chặt chính mình tay nhỏ. Bờ giọc cùng mì tí liếc nhau hái, chủ chặt được giọc xạ xì tổ siết tay tì điệp liếc mì m Bờ cái, cười, chúng cùng cùng chỗ. hai người đi nói, ngươi theo ta nở nụ cười, đi theo gật đầu nói, chúng ta sẽ cùng ngươi cùng một sẽ Một bên khác trương lam để điện thoại di động xuống đứng lên trong mắt lóe lên một vòng thâm thúy một vòng kỳ dị khí thế tại hắn dạy dỗ song xạ tổ xì sau dâng lên ta lúc nào bắt đầu thư giãn trương lam trông về phía xa phương xa phục xì ạ city lẩm bẩm nói là ở đã thu phục được viễn cổ giờ giả gỗ nạch về sau hay là tại có ả hệ gải lạt về sau lại hoặc là đánh bại sỉ cùn về sau hay là tại có cấp hai thần cấp độ sỉ cùn về sau ta vậy mà thư giãn không đủ còn thiếu rất nhiều đối thủ của ta còn rất nhiều cái kia còn chưa thăm dò hoàn viễn cổ t ổ kẹ mẩn không gian một cái kia cái cấp hai thần cấp một thần thậm chí đủ loại thế giới hủy diệt nguy cơ đối thủ của ta còn rất nhiều thậm chí còn có ả xe ớt ta không thể nối chế. Tàm ớn. cố gắng nhặt e ít tờ chương năm trăm sáu mươi lăm đến phục s ì ạ city đổ thạch trên đường ngẫu nhiên gặp cổ gạ cuối cùng đã tới hoang dại khu vực đi săn hoang dại khu vực đi săn cạn tô địa khu phục s ì ạ city bến cảng rồ xa một mặt vẻ hưng phấn lanh lợi từ du thuyền bên trên đi xuống nhìn xem nàng cái bộ dáng này trương lam cùng hiệu đạ i chúng nữ cũng là mỉm cười lúc này một thanh âm tại trương lam sau lưng vang lên trương lam trưởng môn vậy liền đấu giá hội bên trên tạm biệt ân trương lam quay đầu phát hiện hạ nạ kỷ nọ cùng tổ giờ hun đang đứng tại phía sau mình cách đó không xa gật đầu một cái đáp ứng t ố t thời gian kế tiếp du thuyền sẽ nguyên lai trở về sệ l ạ đồn city trên đường hạ nạ kỷ nọ cùng tổ giờ hun liền sẽ mang lên con trai trưởng thông qua vị dị đi ẩn phỏ dẹt đi tham gia trương lam cử hành vị dị đi ẩn phỏ dẹt đấu giá hội về phần trương lam mình thì là cùng các cô gái dự định tới trước phụ c s ì ạ city du ngoạn một lần khiêu chiến một lần đạo quán sau đó nếu như thời gian tới kịp hội lại đi đạc ct khiêu chiến đạo quán không kịp liền trực tiếp thông qua tiểu thế giới trở lại v ì gì đi ẩn ct đi cáo biệt tổ giờ hun cùng hạ nạ kỳ nọ chương ba mươi lăm mang theo các cô gái theo sát lấy rổ xạ bước chân lên bờ sau đó một đoàn người hướng phục xì ạ ct thị khu phương hướng đi đến đi nội thành là đám người dự định t r ư ớ c du ngoạn một lần phục xì ạ ct cái này nổi danh bến cảng thành thị cũng không mục đích gì khác có trương h thu phục khu vực đi săn cùng Phục không Phục ể A-City A-City t quán đều vực cùng có vổ kẹ mẩn săn đi đạo đây Sĩ Sĩ ở bên o n cần g đi t r ớ c còn cần tốn hao một chút lời tốn đoạn. một thủ t hao r ư lam cũng không gấp khiêu chiến đạo quán bởi vậy trước bồi các cô gái tại p h ụ c s ì ạ ct i y đi dạo đứng lên thời gian rất mau tới đến giữa trưa sau khi ăn bữa trưa rổ xạ xuất ra người hướng dẫn nghiên cứu một hồi đôi mắt đ ố n g nhiên sáng lên hướng trương lam hỏi ai ai trương lam chúng ta đi đổ thạch có được hay không có được hay không đổ thạch tên như ý nghĩa chính là đồ thạch là phục s -si、ị ạ -si、city một cái đặc sắc sản nghiệp tại phục s -si、ị ạ -si、city phía đông có một khối kỳ dị dài đất bình nguyên vùng bình nguyên này trong khu vực có một loại đặc thù thạch đầu tại những cái này đặc thù trong viên đá ngẫu nhiên sẽ xuất hiện tiến hóa thạch rệ vộ l ũ t ỷ hò nạ dị sở t ồ n hơn nữa còn là các loại các dạng tiến hóa thạch rệ vộ l ũ t ỷ hò nạ dị sở t ồ n đều có bởi vậy cái kia một khối khu vực lại được xưng là tiến hóa thạch rệ vộ lủ tỉ hò nạ dị sở tổn khu nguyên thủy một khối này khu vực một nửa địa phương có liên minh bà khống một nửa địa phương từ phút xì ạ ct một vài gia tộc lớn bà khống hai phen à y thực lực tại phút xì ạ ct đều mở có chuyên môn bán nguyên thủy đ ồ thạch sân bãi vào đ ồ thạch sân bãi huấn luyện gia tổ kẻ mẩn c h ẹ n nờ liền có thể mua sắm nguyên thạch để cho người phụ trách miễn phí trước mặt mọi người cắt đứt những cái này nguyên thủy giá cả cũng chia đủ loại khác biệt bắt đầu quan hệ liền cùng xuất thổ tiến hóa thạch đệ vỗ lủ tỳ họ nạ gì sở tổn chủng loại phẩm chất cùng khả năng có quan hệ theo trương lam Chỉ, đã từng có người dùng 10.000 khối tiền mua một khối thoạt nhìn có hai tầng tỷ lệ mở ra hạ phẩm tiến hóa thạch đ ệ vỗ l ũ t ỷ hò nạ gì sở tổn nguyên thủy chơi đùa sau cùng vận khí nghịch thiên vậy mà mở ra một khối giá trị 10 triệu liên minh tệ phỉ giờ sở tổn cũng có người dùng 500 vạn mua một khối có bảy thành tỷ lệ mở ra cực phẩm tiến hóa thạch đ ệ vỗ l ũ t ỷ hò nạ gì sở tổn nguyên thủy kết quả lại là không có cái gì vạn trăm vạn toàn đều trôi theo dòng nước đang đánh cược thạch sân bãi nhiều năm cũng sẽ có có dân cờ bạc cùng hy vọng một đêm trợt giàu người chú đóng ở bên trong chờ lấy một ngày kia có thể phát đạt rất nhiều người nhưng thật sự có thể thành công dựa vào khu nguyên thủy kiếm tiền người thực sự quá ít có thể hết lần này tới lần khác vẫn là vô số người chạy theo như vịt hám lợi đen l ò n g bất quá cũng chỉ như vậy mà bây giờ d ù xạ tựa như muốn đi đổ thạch trận tìm kiếm chút vận may muốn nói nàng có bao nhiêu đ ưa thích phát tài thế thì còn về phần đơn thuần chính là bởi vì cái này đổ thạch trận ở toàn bộ cổ kẹ mẩn thế giới rất nổi danh rộ x ả muốn đi chương nhất chương kiến thức mà thôi tốt đi chương lam không có làm nhiều cân nhắc liền gật đầu đáp ứng hắn cũng rất tò mò một sự kiện không biết nhặt e ít tờ hệ thống có thể hay không trực tiếp giúp hắn nhìn rõ đ ể tẹt hết thể nguyên thạch lần trước vì thu phục dở dạ gồn mẹ con đến vội vàng lần này có cơ hội hắn dự định đi làm cái thí nghiệm thế là một đoàn người lại hướng về đổ thạch trận chạy tới bất quá tại đi đến trên đường trương lam bỗng nhiên cảm ứng được cái gì lông mày nhữ lại bên này có một cái không sai kem ly cửa hàng nếu không chúng ta thử một lần trương lam bỗng nhiên dừng lại đưa tay một chỉ một phương hướng hỏi theo trương lam ngón tay phương hướng nhìn lại chúng nữ quả nhiên thấy một nhà sinh ý cũng không tệ kem ly bây giờ là mùa hè kem ly vật như vậy đối với nữ h à i r ụ hoặc cạm tỷ vặt cũng không nhỏ t ố t t ố t rỗ xạ cùng tử hữu đều kích động giơ hai tay lên thấy thế hữu đã buồn cười gật đầu một cái sắp dina một mặt bình thản h i ệ n nhiên là không có ý kiến cái l i n cùng ẹ、e、dị cả cười một tiếng ý tứ không cần nói cũng biết thế là một đoàn người đi đến một bên kem ly trong lúc đó trương lam tìm một cái lý do dùng thuấn gian di động tệ lẹ b ọ t đi ra phía ngoài lúc này thông hướng đổ thạch trận một cái trong rừng trên đường nhỏ có hai người đang rằng co bầu không khí có vẻ hơi quỷ dị người rốt cuộc là ai vì sao tận lực dẫn ta tới nơi này trước tiên mở miệng chính là một cái ước chừng có hơn ba mươi tuổi trung niên nam tử nam tử mái tóc màu tím con mắt màu đen mặc trên người hiếm thấy quần áo bó màu đen cái này cách ă n mặc để cho người ta xem xét liền nghĩ đến cạn tẩu cổ đại tồn tại một cái nghề nghiệp n lì dạ trung niên nam tử đối diện là từng bước từng bước đưa lưng về phía hắn người mặc t i ể u hồng sắc â u phục vãn lễ phục mang trên mặt màu đen mặt nạ đích nam tử trẻ tuổi n ế t miệng lên một vòng đường cong nam tử trẻ tuổi mở miệng nói cổ gà quán chủ không cần đối với ta mang theo lớn như vậy để ý ta dẫn ngươi tới đây là vì đưa ngươi một phần cơ duyên không sai trung niên nam tử chính là cổ gà cổ ni dạ đời sau là p h ụ t xì ạ si ti đạo quán đạo quán huấn luyện gia tổ k ẹ mẩn chèn n ở vì do nhiều nguyên nhân một cái đã tại bạch kim cấp huấn luyện gia tổ k ẹ mẩn chèn n ở đợi rất lâu nam nhân đưa ta một phần cơ duyên cổ gà trên mặt hiện ra vẻ khinh thường c h i sắc ta ngay cả thân phận chân thật của ngươi đều không biết làm sao tin tưởng lời của ngươi nói ta là mang theo thành ý mà ỷ lại thân phận chân thật đương nhiên sẽ không hướng cổ g ạ quán chủ ngươi giấu giếm vừa nói thanh niên nam tử nắm q u a t h â n có chút túi đầu làm một cái để cho người ta không thể kén chọn thân sĩ lễ sau đó mở miệng nói tại hạ hữu i cổ g ạ quán chủ nên nghe qua sang năm sẽ đảm nhiệm rổ ở tổ địa khu h ệ lịt phá o vừa trước t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi sáu trương lam đội dọc k ẹ t tam hiểu uy bức lợi dụ hữu cổ g ạ con ngươi co r ụ t lại hiển nhiên có nghe qua cái tên này hoặc có lẽ là như sấm bên thai h i ệ u là một vị nhân tài mới nổi hắn và cạn t ố địa khu xạ phở ổng si ti đạo quán sạp di nạ giống nhau là một vị siêu năng lực giả mặc dù h i ệ u tại siêu năng lực phương diện xuất sắc trình độ kém xa chừng hai mươi sạp di nạ vượt qua hai mươi sáu tuổi mới bất quá là cao cấp siêu năng lực giả nhưng cái này đối với phổ thông mà nói đã là khó mà đạt tới thành i ự u hơn nữa h i ệ u là sở trường siêu năng hệ xì tài thai dựa vào siêu năng lực ưu thế hắn đã l ĩ n h nộ g khí tràng lại có thiên vương cấp siêu năng hệ Psi sắp Tài của địa kẹ khu mẩn, đương nhiên địa khu hệ lịt phá h ừ a trước tuyệt đối thuộc về thiên tài nhất lưu dạng người này không so được sạp di nạ cùng không c h ư ơ n g lam nhưng đối với tuyệt đại đa số người đã là mong muốn mà không thể so sánh đại nhân vật hơn nữa siêu năng hệ s ị t phá hủa k h ắ c chế hệ độc hỏa sẩn t hai c ổ gã lại là hệ độc hỏa sẩn t hai sở trường sở dĩ đối với h ư u từng có đặc biệt lưu ý hệ lịt phá h ừ a tìm ta có chuyện gì tại biết rõ hưu thân phận về sau cụ gã vẫn không có bông u lỏng cảnh giác hiện tại hưu biểu hiện cũng không muốn một cái địa khu thiên vương như vậy bình thường nếu như là tình huống bình thường một cái lập tức sẽ trở thành địa khu h ệ lịt phù a người tìm liên minh một cái đạo quán huấn luyện r a bộ kẻ mẩn chẹn nở cần như vậy tốn công t ố n sức sao làm một tên lý g i cụ gã sức quan sát tuyệt đối không yếu bởi vậy hắn có thể đánh giá ra hưu tuyệt đối là tại ẩn giấu lấy cái gì hơn nữa còn tận lực dẫn đạo hắn tới nơi này cái thông thường sẽ không có ai tới địa phương mà lúc này mặt đối với cổ gạ vấn đề h u u bình tĩnh như thường mở miệng nói không khác mời cổ gạ tiên sinh g i a nhập đội dọc k ẹ t cái gì cổ gạ nhịn không được lui một bước biểu tình biến hóa không ngừng h u u vậy mà mời hắn g i a nhập đội dọc k ẹ t nói như vậy hắn cũng là đội dọc k ẹ t người sắp trở thành rổ ở tô địa khu h ệ lịt phùa hữu là đội dọc k ẹ t người cái này có thể tuyệt đối là một tin tức kinh người đang khiếp sợ đồng thời cổ gạ còn có một số bối rối thực lực của hắn không đến thiên vương cấp so hữu càng yếu hơn siêu năng hệ p s tay hai lại khắc chế hệ độc vạ sần thai hắn t h ê yếu sẽ trở nên càng thêm rõ ràng không chỉ như thế hữu bản thân là siêu năng lực giả bản thân hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo n ì giả tranh né ẩn tàng lẩn trốn các loại thủ đoạn đều không có cũng dùng tại hữu phát ra mời thời điểm hắn cũng bại lộ thân phận hiện tại tình huống này cổ g à phát hiện mình không có quyền cự tuyệt bằng không thì hắn rất có thể sẽ chết sở dĩ rổ vạn n ì mới có thể đập hữu đến mời chào ta sao cổ g à tâm tư trầm xuống Nghị thông s đối với này hữu tựa hồ cũng không có dấu dếm ý nghĩ trực tiếp nói ngay vào điểm chính buộc phái ta tới nguyên nhân cố gạ tiên sinh nên rõ ràng Tiên sinh cô ó thể đem đây là l gã tiên sinh thực lực của bản thân cũng sớm đã đột phá thiên vương cấp cấp độ nhưng vì hội bổ kẹ mẩn thực lực một cái cùng không ít sở dĩ đến bây giờ còn là bạch kim cấp huấn luyện r a bổ kẹ mẩn c h â n n ơ đây là liên minh không chân quý biểu hiện cô g ạ tiên sinh cần gì phải tiếp tục cho liên minh bán mạng gia nhập đội dọc k ẹ t gia nhập chúng ta ngươi lấy được tư chất t r í ít thiên vương cấp bổ k ẹ mẩn không bao lâu nữa ngươi liền có thể trở thành thiên vương cấp huấn luyện r a b ổ kẻ mần chen n ở cổ gạ tiên sinh ngươi còn đang chờ cái gì đâu vừa nói hữu đưa ra hai tay mình một bộ hoan g h ê n cổ gạ biểu hiện mà lúc này giấu ở một cây đại thụ sau l ư n g trương l a m trên mặt hiện ra nụ cười khinh thường giống chiêu này uy bức lợi dụ t r ờ i không có tệ nha trương lam sớm là ở nơi này lúc trước hắn đang cùng các cô gái đi đến đổ thạch trận thời điểm vừa lúc bắt được hữu sử dụng thuấn gian di động tệ lẹ b ọ t tình huống sau đó cũng phát hiện cổ gà lòng hiếu kỳ điều khiển trương lam mang các cô gái đi ăn kem ly mà chính hắn là tìm một cái lý do đi theo ra ngoài không nghĩ tới vậy mà có thể nhìn thấy đội d ọ c k ẹ t uy bức lợi dụ cổ gà vào tổ chức một màn này vốn đang không nghĩ hiện tại có lẽ ta có thể cho cổ gà trở thành ta người trong mắt lóe lên một tia quỷ dị q u a n mang trương lam n ế t miệng lên lướt qua một cái đường cong đối với cổ gà trương lam kỳ thật rất thưởng thức đừng nhìn cái này người đã hơn ba mươi tuổi vẫn là bạch kim cấp huấn luyện gia tổ kẹ m ẩ n chen n ơ thế nhưng không phải hắn không được mà là bởi vì có người bách hại duyên cớ c ô gạ tại lúc còn trẻ đắc tội một người người này là cản tố địa khu một cái cao cấp thế gia con trai trường hiện tại đã tiếp nhận vị trí gia chủ hai người kết thù nguyên nhân rất cầu huyết là bởi vì truy nữ nhân càng cầu huyết chính là nữ nhân cuối cùng lựa chọn tiểu tử nghèo c ô gạ kết quả rất rõ ràng cái kia con cháu thế gia tự nhiên khó chịu tình huống này cùng lúc trước vã lệ gì nguyên bản quỹ tích bên trên bị buộc đi cả loạt phát triển không sai biệt lắm liên minh nói trắng ra là cũng là thế gia liên minh một ngôi nhà bên trong có quán quân cấp v ấ n luyện gia tổ k ẹ mẩn c h ẹ n nở cùng đại sư cấp tổ k ẹ mẩn chấn giữ con cháu thế gia lên tiếng cái tia cổ gạ thời gian tự nhiên là trở nên sống rất khổ sở dĩ nguyên vốn phải là một cái thành thị mang tính tiêu chí kiến trúc đạo quán không hiểu ra sao kiến thiết đến phụt xì、sì、ạ ct i y bên ngoài trong rừng rậm Sở d cổ gạ sinh hoạt điều kiện vẫn luôn không tốt thậm chí về sau cổ gạ tại có nhất định tài chính muốn có được một cái tư chất khá một chút b ổ kẹ mẩn đến bồi dưỡng thời điểm cũng không bán cho hắn đây chính là bình dân bị thế g i a nhằm vào bi a i cũng chính là cổ gạ cái này dần dần x a s u ố t nhỉ dạ thế g i a bao nhiêu cùng một vài đại nhân vật còn có chút hương hoạ t ì n h sở dĩ thời gian còn có thể duy trì có thể nghĩ muốn tiếp tục phát triển coi như không thể dễ dàng như thế cổ gạ cũng không phải không nghĩ tới đi khu vực khác nhưng bởi vì tộc địa chuyển thừa các loại nguyên nhân chỉ có thể lựa chọn từ bỏ mà hắn huấn luyện ra b ổ kẹ mẩn chẹn nở thiên phú cũng bởi vậy bị cắt thiền liễu cổ gạ trong tay b ổ kẹ mẩn tư chất đều không mạnh mạnh nhất cũng liền bạch kim cấp cho nên bây giờ thực lực đều tăng lên tới đầu muốn tiếp tục mạnh lên cái kia trừ phi đạt được bạch kim cấp trở lên tư chất b ổ kẹ mẩn đi bồi dưỡng hoặc là cổ gạ có thể khiến cho trong tay b ổ kẹ mẩn đánh vỡ tư chất hạn chế nhưng hiển nhiên cổ gạ còn làm không được điểm này chí ít tạm thời làm không được có thể coi là trong tay bộ kẹ mẩn thực lực vẫn là bạch kim cấp nhưng cổ gạ đã nắm giữ khí tràng không sai là khí tràng đầy đủ thiên vương cấp khí thế về sau mới có thể nắm giữ khí tràng quán quân cấp vé vào cửa cơ cổ gạ hạn chế đã nắm giữ chỉ cần cho hắn thích hợp bộ kẹ mẩn tương lai của hắn trở thành mạnh nhất cấp bậc kêu bên trong thiên vương cấp huấn luyện ra bộ kẹ mẩn chẹn nở chỉ là vấn đề thời gian sở dĩ cổ gạ là một cái đầy đủ mời trào giá trị người hơn nữa chương ò n k năm trăm sáu mươi bảy trương lam nửa đường tiệt hồ đảo góc tường ta lành nghề trương lam trừ bỏ đối với cổ gạ huấn luyện ra bổ kẹ mẩn chẹn nở phương diện tiềm lực muốn mời chào hứng thú bên ngoài đối với tính cách của hắn cũng đồng dạng ưa thích cổ gạ hiện tại cũng hơn ba mươi tuổi nói thực ra tiền hắn có chỉ là không có con đường nếu có con đường hắn đã sớm đạt được thiên vương cấp thậm chí tốt hơn tư chất bổ kẹ mẩn cũng không nhất định mà cái này con đường nếu như cổ gạ nguyện ý chịu thua hoặc là không đúng lại hoặc là chủ động gia nhập đội dọc kẹt có hoặc là cái gì thế ra thực lực tuyệt đối đã sớm có nhưng hắn không có làm như vậy thứ nơi này có thể nhìn ra cổ gạ là một cái có kiên thủ người nhưng vì cái gì cuối cùng cổ gạ vẫn là gia nhập đội dọc kẹt đâu hiện tại trương lam thấy rõ một mặt l à hữu i cho cổ gạ áp lực quá lớn là sinh tử áp lực cái sau còn có muội muội lao bà cùng nữ nhi cần nuôi tuyệt đối không muốn chết cũng không thể chết một phương diện khác hưu mở ra điều kiện cũng xác thực mê người nếu như là lúc tuổi còn trẻ cổ gã còn chưa nhất định làm sao chọn nhưng bây giờ hắn bị liên minh không làm cho tổn thương quá sâu phản bội lại có làm sao đâu rất dễ hiểu ý nghĩ nói cách khác bởi vì cái kia con cháu thế ra nguyên nhân cổ gã đối với liên minh thất vọng rồi mà đối với gia nhập tổ chức phạm tội chỉ là cổ gã không nghĩ tới bằng không thì hắn đã sớm làm hiện tại gia nhập đội rộng kẹt cũng là bị ép buộc thành phần chiếm đa số cân nhắc đến nơi này trương lam quyết định hắn cuối cùng ra mặt chiêu mộ mà nói lại là cổ gã lựa chọn tốt nhất nghĩ vậy trương lam chờ đợi mà lúc này hữu tiếp tục đối với cổ gã nói ra cổ gã tiên sinh ngươi cần gì phải kiên trì đâu liên minh chút năm làm sao đối với ngươi ngươi không biết nói trắng ra là liên minh càng nhiều vẫn là cho những người kia phục vụ tỷ như đối thủ của ngươi hiện tại có một cái tốt hơn lựa chọn thả ở trước mặt ngươi ngươi cần gì phải cự tuyệt ngay vậy cổ gã lại là tự d ê u cười nói ta có cự tuyệt tư cách sao vừa nói cô gã nhắm mắt lại hít sâu một hơi tựa như trong lòng ngồi xuống bao nhiêu quyết định đồng dạng sau đó chân thành nói nói đi cần ta làm cái gì cô gã rất rõ ràng đầu nhập vào sự tình cũng không phải hai người một phen đối thoại là được hắn thế tất yếu bỏ ra cái gì đổi lấy đội d ọ c kẹt tin t ậ y hoặc có lẽ là để cho đội d ọ c kẹt bắt hắn lại nhược điểm mới được một phần nhập đội hưu lộ ra một cái nụ cười nhẹ nhõm hiển nhiên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa cô gã quyết định cái này cho ngươi h i ệ u thuấn gian di động tệ lẹ h o ặ t đi tới cổ gạ trước mặt đưa lên một trang giấy đạo đến lúc đó chúng ta người sẽ cho ngươi cung cấp cơ hội đem người này giết chết đến lúc đó chúng ta hội toàn bộ hành trình thu hình lại cam đoan ngươi sẽ không phản bội không phải cùng ta lá mặt lá trái không có vấn đề a ta có quyền lựa chọn sao cổ gạ lắc đầu đưa tay nhận lấy h i ệ u trên tay tờ giấy hoặc giả nói là hắn muốn giết người tin tức cùng một chút kế hoạch c g ă n bài bất quá khi nhìn đến tư liệu về sau cổ gà nguyên bản đã trở nên vẻ mặt bình thản lại là đ ố n g nhiên biến đổi là hắn không sai chính là hắn hữu dường như tại liền ngờ tới cổ gà sẽ có biểu hiện như vậy đồng dạng cười nói tin tưởng là hắn lời nói ngươi nhất định sẽ giải quyết rất vui vẻ a vậy liền coi là tổ chức một phần lễ gặp mặt ngươi yên tâm chuyện này hội xử lý rất thỏa đáng sẽ không có người hoài nghi ngươi như thế nào ta tiếp nhận đội do két ta gia nhập cổ gà nặng nề gật đầu nắm chặt tư liệu tay cũng bởi vì hưng ơ phấn không tự chủ gia tăng lực lượng tốt hoan n ê n vậy sau này chúng ta chính là đồng bạn tin tưởng cổ gà tiên sinh thực lực tại tổ chức dưới sự trợ giúp rất nhanh liền có thể có bay vọt về chất trở thành cán bộ cũng sẽ không muốn quá lâu đến lúc đó chúng ta đều thật tốt uống một chén nhất định cổ gạ điểm một cái hiện tại hắn cũng là nhận m ệ n h như vậy kế hoạch lúc mới bắt đầu gặp lại hu lần nữa có chút túi đầu chấp một cái thân sĩ lễ theo lấy lời của hắn rơi xuống thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa thuấn gian di động tệ lẹ vọt sao thật đúng là thuận tiện cô gã nhìn về phía trước ưu trước đó đứng vị trí trong mắt lóe lên một tia gác ư ớ c bọn họ nỉ dạ thế gian nếu là có siêu năng lực liền tốt trong lúc suy tư cô gã trong lòng đất đầu nhìn xem trên tay tư liệu ánh mắt h i ế p lại không nghĩ tới cuối cùng vẫn là gia nhập đội dọc k ẹ t bất quá có thể tự tay mình rết ra hỏa này cũng rất tốt cô gã trong thanh âm đã mang tới sắc ý hiển nhiên đội dọc két an bài cho hắn giải quyết người chính giữa hắn mướn. giữa y đầu tại cổ thể sau một sau khắc, gà ư ờ i nhiên lại, của co hắn đống o rụt t n trước h â n lông tơ đều dựng lên. Người. gạ tơ Tại t đều cô trước mặt một người không biết lúc nào đã đứng ở sau lưng của hắn hắn cho tới bây giờ xoay người mới phát động bản năng hắn nghĩ cầm bổ k ỳ bản thả ra bổ kèm mẩn nhưng ở thấy rõ người kia tướng mạo về sau cổ gà chỉ cảm giác thân thể của mình như rớt vào hầm băng cường ngạnh liền cử động một cái ngón tay cũng khó khăn đ ô n g nhiên xuất hiện người tự nhiên là trương lam hắn cũng là ác thú vị đến rồi cô ý dọa một chút cổ gạ xem ra cổ gạ tiên sinh là nhận biết ta trương lam mỉm cười nói vậy liền tránh khỏi ta tự giới thiệu mình cổ gạ tiên sinh trước đó ngươi và cái kia mặt nạ nam đối thoại ta đều nghe được ngươi nói ta nên làm thế nào ngài ngài muốn làm thế nào cổ gạ cà lăm mở miệng đối với trương lam dùng tới kính ngữ không có cách nào trước mắt vị này chính là mười tám tuổi liền trở thành độc nhất vô nhị trưởng môn cấp huấn luyện gia bổ k ẹ mẩn chèn nờ người bị hắn thấy được mình và đội dọc kẹt người tiếp xúc nói muốn gia nhập đội dọc kẹt tình huống cô gạ cũng không cách nào bảo trì bình tĩnh trương lam cùng đội dọc kẹt quan hệ không có người không biết cô gạ thật đúng là sợ trương lam tiêu diệt hắn đây đối với cái sau mà nói là một kiện lại việc không thể đơn giản hơn đơn giản trương lam mỉm cười nói vậy đến đánh cho ta công việc làm thủ hạ ta người thế nào a cổ gạ lập tức ngộng tình huống như thế nào đội d ọ c két coi trọng hắn hắn còn có thể lý giải dù sao cổ gạ cùng liên minh một số người có thủ cũng quả thật có huấn luyện ra b ổ kẹ mẩn c h è n nở thiên phú tại đội d ọ c két hiện tại thế lực chợt giảm dưới tình huống muốn hấp thu ảp xộp nhân tài như vậy rất bình thường có thể trương lam mời chào cổ gạ biểu thị đây giống như đang nằm mơ nói thực ra nếu như phía sau có thể có trương lam coi như hắn không cho mình bất kỳ vật gì cái này đối với cổ gà mà nói cũng là một kiện kinh thiên đại hỷ sự bởi vì trương lam hai chữ có thể so sánh đối thủ của hắn có tác dụng nhiều ừ ngực nuốt nước miếng một cái cổ gà hỏi ngược lại thực có thể chứ ta đến thủ hạ của ngươi làm công chương năm trăm sáu mươi tám thu cổ gà nhập bạ tổ phở họn đi ở xem ra ngươi đối với có thể gia nhập thủ hạ ta chuyện này còn rất có hứng thú trương lam lộ ra một cái mỉm cười cổ gà kích động biểu hiện nói rõ tất cả đương nhiên cô gà c ư ờ i khổ một tiếng lắc đầu nói ra trương lam trưởng môn thực lực của ngươi có thể được công nhận mạnh nhất đội dọc k ẹ t cùng liên minh cũng sẽ không t r e o cho ngươi tình huống của ta xem ra trưởng môn ngươi cũng biết một chút ta không nghĩ gia nhập trái với tổ chức bởi vì ta không muốn cùng đại chúng là địch không nghĩ bại hoại ra môn thanh danh có thể ra hỏa kia là liên minh người h ắ n đối với ta làm làm nhiều chuyện như vậy liên minh cũng không cho ta bao nhiêu che chở ta cũng hận nếu như ta có thể trở thành trưởng môn thủ hạ của ngươi người cái kia mọi thứ đều trở nên khác biệt nói xong cổ gà trong mắt bị màu nhiệt huyết chiếm cứ hắn nói không nói láo nửa câu tất cả đều là trong lòng ý tưởng chân thật nhất có lẽ liên minh là hiện tại thế giới chính thức thế lực cũng là thế lực lớn nhất nhưng nó là liên minh bên trong rắc rối phức tạp cũng là cổ gà thương tâm nếu không phải không có biện pháp hắn cũng không muốn một mực duy trì hiện tại tình huống này mà đội rộng cách mặc dù lợi hại nhưng bây giờ cũng bởi vì t r ư ơ n g làm cùng liên minh nguyên nhân trên phạm vi lớn giảm bớt phạm vi thế lực hiện tại lực lượng chủ yếu hiện tại cũng tụ tập đến rồ ở tổ địa khu một cái đang không ngừng biến yếu lại không được dân tâm tổ chức cho dù là bây giờ bị mài hết một chút huyết tính cổ gạ cũng không muốn gia nhập mà có trương lam chấn giữ thế lực cũng không giống nhau trương lam mới mười tám tuổi liền trở thành trưởng môn cấp huấn luyện gia tổ kẹ mẩn chen lơ lấy năng lực của hắn cùng thiên phú tương lai thế lực sẽ làm càng ngày càng lớn hơn nữa càng ngày càng mạnh nếu như có thể gia nhập trương lam thủ hạ thế lực cổ gạ khả năng nằm mơ đều muốn cười tình thậm chí cổ gạ gần nhất còn dự định tại vị dị đi ẩn p h ỏ dẹt đấu giá hội triệu khai thời điểm qua đi xem một cái tình huống nếu như có thể cho dù sẽ có chút mất mặt hắn cũng sẽ gia nhập t r ư ơ n g làm công ty liệu một phen mà bây giờ trương lam tự mình xuất hiện mời chào chính mình đối với cổ gạ mà nói chuyện này có thể nói không còn gì tốt hơn nhất là trước đây không lâu cổ gạ còn gặp đội dọc kẹt đe dọa đây là hắn hiện tại lựa chọn cuối cùng rất tốt trương lam nở nụ cười mời chào người sự tình so với hắn trong tưởng tượng dễ dàng rất nhiều bất quá bây giờ trương lam cũng ý thức được mình bây giờ đối với một ít nhân tài hấp dẫn trình độ đã hoàn toàn trở nên bất đồng cần điều chỉnh một chút tâm tính sờ lên cái c ằ m trương lam hướng cổ gà hỏi ngươi đã lĩnh ngộ khí t r à n g đúng không là cổ gà không có dầu diếm gật gật đầu nhưng hắn trước mắt hiện lên vẻ kinh ngạc chi sắc bởi vì có cựu g i a quan hệ vì để tránh cho gây nên không cần thiết kiến kỵ hắn liền thiên vương cấp khí thế đều rất ít t r i ể n lộ khi chàng sự tình c à n g là liền trí thân đều không có nói cho trương lam là làm sao mà biết được trương lam đương nhiên sẽ không giải đáp cổ gà n g h i hoặc dù sao hắn biết những chuyện này là bởi vì trước khi trùng sinh cùng đi đến lam tinh đội d ọ c kẹt từng có tiếp xúc biết rõ một chút tình huống chiếm được cổ gà trả lời khẳng định trương lam cười cười nói ngươi gia nhập thủ hạ ta ngươi cũng không cần đi công ty ta dự định an bài gia nhập trong tay của ta một cái mới chuẩn bị hạng mục gọi là bạ tổ phở hòn t ỷ ơ đến lúc đó ngươi đi trở thành một vị trong đó phở hòn t h ở bờ rèn tình huống cụ thể đến lúc đó ta hội sơ cót thủ hạ ta chuyên môn phụ trách chuyện này người trang cùng ngươi trò chuyện vừa nói trương lam dừng một chút tiếp tục nói ngươi chỉ cần biết gia nhập bạ tổ phở hòn t h ở trở thành thủ lĩnh một trong mật có thể từ trong tay của ta lấy được tài nguyên so liên minh cho thiên vương tài nguyên muốn trí ít nhiều gấp hai trí ít gấp hai so địa khu thiên vương cô gạ không thể tin mở to hai mắt địa khu thiên vương đây chính là một khối thịt mỡ trong dân chúng tuyệt thế thiên tài cùng trong thế gia thiên tài thậm chí con trai trưởng đều chăm chú nhìn chằm chằm vị trí này điểm này từ dân tạ m ở l ạ n sơ xin thị ạ ạ gạt thả bà bà cãi lìn những người này đều sẽ gia nhập vào chiến đấu liền có thể thấy được lốm đốm mà bây giờ trương lam mở ra cho chính mình đãi ngộ là vị trí này gấp hai tài nguyên đây không chắc cũng quá kinh người dù sao cổ gạ là không thể tin được đây vẫn chỉ là cơ sở trương lam cười nhạt một tiếng tự tin nói đến lúc đó đạo quán chủ ngươi liền không cần làm dù sao ngươi đạo quán vừa lúc ở phút xì ạ ct bên ngoài vậy thì thật là tốt đến lúc đó ta để cho người ta cho ngươi chuyên môn chế tạo một cái phù hợp ngươi n h ỉ dạ chủ đề đối chiến công trình về sau các ngươi chỉ cần đi theo làm rất tốt chẳng những đãi ngộ hồi vượt qua địa khu thiên vương cho dù là địa vị cũng chỉ là vấn đề thời gian lại sẽ không quá dài vừa nói trương lam bỗng nhiên nhìn về phía cổ gạ lắc đầu nói bất quá muốn trở thành p h ờ hón thì ở bờ rèn thiên vương cấp thế nhưng là cơ sở à? cái này cô gã cả người nhất thời tựa như trong ngày mùa hè bị xối một chậu nước lạnh đồng dạng một lần từ tỉnh táo lại nếu như kiểm tra khoa một hưởng thụ cái kia đãi ngộ cô gã tự tin chính mình trở thành thiên vương cấp không cần bao lâu cần phải thiên vương cấp mới có thể hưởng thụ dạng này đãi ngộ cô gã đáng chát hắn cũng không xác định chính mình muốn lúc nào mới có thể làm ra đột phá à? bất quá rất nhanh cô gã lại đoan chính tâm tình bất kể nói thế nào lấy cũng coi là có hy vọng trương lam mở ra điều kiện chỉ cần là một cái thiên vương cấp huấn luyện r a b ổ kẹ mẩn trẻn nở đều sẽ đổ vợt huống chi hắn đâu đem cổ ga biểu tình biến hóa thu hết vào mắt trương lam cười một tiếng tay lộn một phen từ tiểu thế giới bên trong xuất ra hai đoá sắc thái cực kỳ diễm lệ đoá hoa ân trương lam động tác hấp dẫn cổ ga động tác đợi ngày khác chú ý tới cái trước trong tay cái kia hai bó hoa hô hấp của hắn cũng bắt đầu trở nên rồn rập lên bật thốt lên thải độc hoa đây là thải độc hoa